chương chín mươi ba phủ nha người tới thật sự là nhà rột còn g ặ p mưa họa vô đơn chí hai người thông minh đối thoại không cần nói nhảm quá nhiều triệu phúc sinh vừa nói ra mấu chốt tin tức lưu nghĩa chân một chút liền rõ ràng trong lời nói của nàng ý tứ vài thập niên trước lưu hóa thành qua tay bản án hóa quỷ quỷ họa dính liễu đế đô trấn ma ti một vị ngự sử đại quỷ kim tướng mất mạng quỷ án ở giữa là có nhân quả liên lụy lưu nghĩa chân nói không sai triệu phúc sinh nhẹ gật đầu nàng trung sinh thời gian không dài nhưng tốt xấu cũng đứng đắn làm qua hai cọc quỷ án lúc rảnh rôi đã từng đọc qua trấn ma ti dĩ vãng hồ sơ tỷ ừ quá khứ quy q luật u khứ không lệ đến xem, không có lệ quỷ ký k ức, h ô như g vàng năng có việc, tư duy, vàng bản n làm n hình thành, cùng g pháp tắc t xin h thời hoàn cơm ả n h thậm quỷ khi còn sống từng là tên ăn mày quen thuộc hướng người đòi hỏi đồ ăn cũng vì vậy mà mất mạng sau khi chết hình thành giết người pháp tắc là gõ cửa hành khất người quỷ đều không có cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của nó cầu đầu thôn lệ quỷ cũng giống như thế nó sinh ra không cách nào thấy hết khiến cho nó sau khi chết quy tắc liền xóa đi mọi người trong trí nhớ tin tức liên quan tới nó mà xe ngửa quỷ cũng giống như thế cũng sẽ kết nối nhân quả nói đến chính sự hai người liền đều trở nên tâm bình khí h ò a lại thần sắc nghiêm túc ngự quỷ kim tướng bởi vì bị chưa phân giải trước không đầu quỷ mà chết mà không đầu quỷ bởi vì ngươi tổ phụ mà chết cái này ba quỷ ở giữa lẫn nhau là có liên quan bởi vậy xe quỷ tiến về lưu thị từ đường cũng không phải trùng hợp triệu phúc sinh thốt ra l ờ i này xuất khẩu lưu nghĩa chân sắc mặt lập tức liền khó coi nếu như chiếu triệu phúc sinh suy đoán xe quỷ phẩm giai ít nhất đạt tới hoa cấp thậm chí hai cấp phía trên nó một khi thật sự xông vào s i n cơm nó hẻm hai cái lúc đầu đạt thành cân bằng lệ quỷ tất nhiên sẽ khôi phục cũng khó trách đêm qua lư hóa thành cùng không đầu quỷ sẽ xuất hiện khí tức ba đ ộ Lưu Nghĩa triệu â tâm n không hắn tố chất không tệ,、hắn、tuy lý b ế t tình huống nguy cấp, cũng không có thất thố, mà chỉ nói, vừa nói như vậy, xác thực không thể trách ngươi, sự tình nguyên nhân tại ta. t huống nguy cũng không nói, nói như không ngươi, nguyên nhân Không chỉ vậy, cấp, có xác mà sai. i vừa sự r phúc sinh gặp lưu nghĩa chân dung cảm nhận gánh trách nhiệm lộ ra vẻ tán thành dóng giặc mà nói bởi vì ngươi ngày đó hướng ta nhắc qua xe quỷ tồn tại ta mới có thể bị xe quỷ tiêu ký cho nên hôm nay chính là ta không cùng ngươi nhắc lên xe quỷ tương lai ngươi vẫn sẽ gặp phải cái này sao có thể trách ta đây ngươi nói có phải không lưu n h ĩ a c â n trầm mặc đường à y chấp nhận cái này miệng hát qua vậy ngươi đã lên xe quỷ lại là thế nào đạp thoát hắn tra hỏi lúc lần nữa cẩn thận trên g i ớ i đánh giá triệu phúc sinh một chút họ cấp trở lên quỷ họa người dĩ nhiên có thể hoàn hảo không chút tổn hại đ à o thoát nhất là tại nàng ngự sử quỷ vật lực lượng bị xe quỷ toàn diện áp chế tình huống giới không cách nào sử dụng lệ quỷ lực lượng nhưng có thể bình an thoát thân lưu nghĩa chân sợ hai than nói quả thực thật bất khả tư nghị triệu phúc sinh nghĩ đến đêm qua hoảng hồn cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ hết thệ thuần túy trung hợp may mắn nàng trước đây làm cầu đầu thôn bản án thu được thế thân người giấy lấy thế thân quỷ pháp tắc thiên phú đỉnh thay mình ngồi ở trên xe sau đó tại khống chế xe quỷ lệ quỷ trong tay lợi dụng quỷ cánh tay thiên phú trộm lấy kim linh đánh g â y nó giết người phát tác nếu không phải như thế nàng lúc này thi thể chỉ sợ đều cứng rồi vẫn k ý mà thôi triệu phúc sinh trả lời một câu lại nói cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại nàng thanh toán đại giới l ư u nghĩa chân bán tín bán nghi triệu phúc sinh dù lời nói bên trong để lộ ra nàng bị thương có thể hai người sáng nay gặp nhau nàng đầu góc rõ ràng tinh thần không sai tứ chi hoàn hảo không chút tổn hại trên thân cũng không gặp vết máu không giống như là thủ quá trọng thương dáng vẻ nàng từ nói vẫn may có thể gặp quỷ về sau sinh tồn tỷ lệ tự nhiên là dựa vào thực lực nói chuyện vận khí tuy nói cũng rất trọng yếu nhưng cũng không chiếm nhân tố chủ yếu nhưng mà mỗi người đều có bí mật triệu phúc sinh không chịu nói hắn cũng không hỏi thêm nữa xe quỷ bây giờ đứng tại nơi nào lưu nghĩa chân thần sắc nguyên một quan tâm nhất vẫn là xe ngừa quỷ tồn tại nó đứng tại triệu phúc sinh nói đến đây đ ữ a chỉ chốc lát lưu nghĩa chân kiên nhẫn chờ trong chốc lát gặp nàng không nói gì còn làm nàng không biết n h ữ n h ữ mày đang chuẩn bị hỏi lại hạ một vấn đề lúc triệu phúc sinh nói ngươi đoán lưu nghĩa chân khỏe miệng co giật lập tức nhữ mày nhìn nàng triệu phúc sinh không bị ảnh hưởng nói lúc trước ta xử lý x i n cơm ngõ hẻm quỷ án lúc ngươi chính là như vậy không thoải mái hiện tại có thể tính đến phiên ta báo thù ngây tơ lưu nghĩa chân không thể nhịn được nữa lật ra một cái l ư ớ c mắt nàng cất tiếng cười to ha ha ha ha dạng này ngắn gọn nhạc đệm giữa hai người bầu không khí một chút lại h ò a hoạn rất nhiều triệu phúc sinh mở qua trò đùa về sau mới nghiêm túc nói xe quỷ đứng tại bốn mươi năm trước cái gì tuy nói lưu nghĩa chân trước đây cũng không nhìn thấy xe ngựa tồn tại đã từng đã đoán xe ngựa có phải là có cái gì ẩn nấp phát tắc là người bình thường chạm đến không được phát tắc liền không cách nào nhìn thấy xe ngựa tồn tại hắn vạn vạn không nghĩ tới triệu phúc sinh lại sẽ nói xe ngựa quỷ đứng tại bốn mươi năm trước xe quỷ như có không nhìn thời gian pháp tắc lực lượng triệu phúc sinh nói câu trả lời của nàng làm cho lưu nghĩa chân c h o mày ta nhảy xuống xe quỷ lúc vừa hay nhìn thấy ngươi ra sáu mươi đại thọ đ ê m đó tình cảnh không đầu quỷ khôi phục giết người xe quỷ dừng ở cửa chính nếu không phải ngươi lúc đó kịp thời xuất hiện nói không chừng ta muốn bị c u ố n vào bên trong dòng lũ thời gian triệu phúc sinh thở dài xe quỷ lực lượng quá mức v i t tiên lưu n h ĩ a c â n không cách nào tiếp nàng còn đang cố gắng tiêu hao nàng cho ra tin tức đáng sợ như vậy xe quỷ dĩ nhiên lưu lạc tại huyện văn an không phải là quỷ vụ ảnh hưởng nguyên nhân cái này vụ án ngươi chuẩn bị làm thế nào lưu nghĩa chân càng nghĩ càng thấy đến xe quỷ án khó giải quyết nhưng mà cũng may hắn không phải huyện b ạ n an trấn ma ti lệ n h ti nhiều nhất xem ở miếu phu tử hai quỷ phần bên trên tạm thời cho triệu phúc sinh phụ một tay hắn nghĩ nghĩ ta có thể tại đủ khả năng phạm vi bên trong hỗ trợ dù sao triệu phúc sinh quấn vào cái này vụ án cùng hắn nhiều ít cũng có một chút quan hệ vô luận về công v ề tư hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn bất quá ta lực lượng có hạn húng chi ta nhiệm vụ chủ yếu là muốn nhìn thủ miếu phu tử bên trong hai cái quỷ tại giải quyết triệt để hai cái này quỷ thai hoàng n g trước ta không có thể dài lâu rời đi miếu phu tử hắn dẫn đầu biểu lộ ra mình giới hạn thấp nhất triệu phúc sinh nói có ngươi câu nói này là được rồi nàng cười cười túi đầu nhìn thoáng qua trước mặt c h á o canh rủ xuống mí mắt chặn trong mắt suy nghĩ ngươi yên tâm ta tuy nói lúc này không có cách nào giải quyết triệt để xe quỷ cái này hay hoa ngầm có thể trong thời gian ngắn xe quỷ hẳn là sẽ không lại làm yêu lệ quỷ giết người tuy nói lấy pháp tắc làm chủ nhưng lái xe quỷ đã mất đi kim linh hẳn là sẽ ưu tiên tìm kiếm kim linh tiếp theo lại là tìm kiếm chính hạ xung kích bốn mươi năm trước lưu thị từ đường hẳn là hai cái trước điều kiện thỏa mãn về sau lưu nghĩa chân nghe ra trong lời nói của nàng nói bóng gió dường như đã tạm thời lệnh xe quỷ đã mất đi quấy phá năng lực lập tức cả kinh con ngươi cấp tốc có vào triệu phúc sinh trong lúc lơ đáng biểu hiện ra mình phi phạm thực lực tiếp lấy mới nói nhưng mà cái này c c quỷ án tương lai sớm muộn sẽ giải quyết nói xong nàng lại giống như hướng hờ hỏi đã chúng ta sớm muộn hội hợp làm nghĩa chân đối phó lệ quỷ ngươi có thủ đoạn gì đâu ngươi cũng là ngự quỷ người sao cái nghi vấn này nàng đã sớm trôn giấu ở trong lòng hồi lâu chỉ là trước kia giữa hai người lẫn nhau đề phòng lưu nghĩa c â n chưa chắc sẽ cùng nàng nói lúc này hai người định ra rồi tương lai hợp tác tức hẹn có nhiều thứ lưu nghĩa chân cũng nên tiết lộ lưu nghĩa chân do dự nửa n g à y đây là thuộc về hắn bí mật nhưng hắn liên lụy triệu phúc sinh quấn vào dạng này đáng sợ quỷ án bên trong đã đã mất đi tiếp tục gần tảng bí mật tư cách một lát sau hắn dường như hạ quyết tâm lắc đầu ta không phải ngự quỷ người hắn ngẩng đầu nhìn về phía triệu phúc sinh nhưng ông nội ta tại sinh thời từng nói qua ta là trời sinh lệ quỷ người trông coi lệ quỷ người trông coi triệu phúc sinh nghe được cái danh xưng này không khỏi giật mình chỉ chốc lát lưu n h ĩ a c â n nhẹ gật đầu ta tồn tại có thể hắng nghĩ, nghĩ nói ra chấn áp lệ quỷ đây chẳng phải là cùng không đầu quỷ lực lượng giống nhau triệu phúc sinh nghe đến đó là thật sự có chút giật mình không giống lưu nghĩa chân lắc đầu không đầu quỷ đối với quỷ là có chân nhiếp tác dụng mà ta tồn tại chuẩn sắc mà nói là có thể chấn an quỷ v ậ t làm quỷ tạm thời lâm vào ngắn ngủi trạng thái ngủ say kỹ năng này chẳng phải là càng thêm lịch t i ê n triệu phúc sinh nghẹn ngào hô nhưng mà nàng lập tức nghĩ đến một chút quỷ mới có kỹ năng phát tắc ngươi không có ngự sử lệ quỷ như thế nào bởi vì ta bản thân hẳn là liền xem như một cái còn sống q u hắn vừa mới nói xong triệu phúc sinh sắc một chút liền thay đổi không dùng lo lắng lưu nghĩa chân cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười ta tồn tại cùng trước ngươi làm qua cầu đầu thôn quỷ án hơi có chút giống nhau nói xong hắn lại bổ sung nhưng cũng có khác biệt chỗ triệu phúc sinh cố nén kinh ngạc nghe hắn tiếp tục nói cầu đầu thôn quỷ án bên trong lệ quỷ sinh ra là quỷ sau bởi vì trương hùng ngũ nguyên nhân toàn diện chuyển hóa thành quỷ n g h e ở đây triệu phúc sinh nhẹ gật đầu lưu nghĩa chân lại nói gia tộc của ta tình huống ngươi cũng rõ ràng lưu hóa thành tuổi già cùng q u làm bạn làm con của hắn vận mệnh lệ quỷ vờn q a n h tình hôn dưới cháu trai suýt nữa chết từ trong trứng nước tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành lưu nghĩa chân sinh ra lại có một bộ phận chấn an lệ quỷ lực lượng không đầu quỷ mặc dù có thể tại thiếu thôn quan tài đinh đóng tình huống dưới vẫn có thể ngủ say trừ xin cơm quỷ cung phụng lẫn nhau chấn áp bên ngoài lưu nghĩa chân tồn tại cũng lên tác dụng nhất định bất quá ta dù sao cũng là người nhân tính một mặt chiếm thượng phong cho nên ta chấn áp tác dụng cũng, cũng không lớn triệu phúc sinh nghe đến đó cuối cùng đối với lưu nghĩa chân tình huống thật có hiểu rõ nàng nghĩ, nghĩ nhìn như vậy đến sau khi ngươi chết cũng có cực lớn sát xuất lệ quỷ khôi phục khả năng lưu nghĩa chân gật đầu n g ư ơ i lưu r a mộ tổ có thể bốc lên khói xanh liên tiếp ra quỷ triệu phúc sinh nhả ránh tương lai nếu như n g ư ơ i muốn chết cũng không thể chết ở huyện b ạ n an bên trong lưu nghĩa chân cười khẽ một tiếng không có tiếp nàng gốc dạng xe quỷ án tạm thời không đề cập tới tương lai ta cần phải lúc lại lại tìm n g ư ơ i n g ư ơ i liền canh giữ ở miếu phu tử biết được lưu nghĩa chân nội tình về sau triệu phúc sinh tuy nói trông mà thèm năng lực của hắn nhưng càng không dám tùy tiện dùng hắn nếu là đem người dùng chết phiến phức liền đến được rồi được rồi không nói những thứ này triệu phúc sinh khoát tay áo hai người một phen nói rõ ngọn n à n h lẫn nhau ở giữa ngược lại là so trước kia càng nhiều hơn mấy phần tín nhiệm nàng nhìn trên mặt b à n chén canh ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ nàng nói đến đây quay đầu nhìn thoáng qua chính bận rộn rửa chén mạch bà n g ư ờ i hoài nghi nàng có vấn đề lưu nghĩa chân cũng vô cùng có a n ý không còn sách xe quỷ án sự t ì n h ngược lại theo nàng hướng xuống hỏi có thể nhìn thấy xe quỷ lại không bị xe quỷ mang đi xin cơm quỷ vụ án phát sinh lúc quỷ vực vừa v ặ n liền xuất hiện tại nàng bảy quậy bán hàng giao lộ cách đó không xa triệu phúc sinh hỏi hắn ngươi không cảm thấy quá t r ư n g hợp là có chút xảo lưu nghĩa chân nhẹ gật đầu nhưng mà x ự án điều tra là người chức trách có thể không liên quan gì đến ta nói xong hắn hô một tiếng mạnh bà làm phiền đem cái bàn lau một chút mạnh bà lên tiếng vội vàng cầm rẻ lau bàn tới một mặt lau sạch lấy trên bàn vết bẩn một mặt thận trọng hỏi hai người các ngươi có thể hợp tốt lúc đầu cũng không có cãi nhau triệu phúc sinh cười tủm tìm lên tiếng lập tức bưng lên trên bàn đã thả lạnh chút đồ ăn canh ủng ngục ủng ngục mấy n g ụ m uống xong cuối cùng lau miệng liền hắn bụng dạ hẹp hỏi hiểu lầm một ít chuyện thôi l i u nghĩa chân không có phản bác nhớ tới xe quỷ án từ đầu đến cuối chấp nhận nàng lên án triệu phúc sinh uống xong canh, đưa thay sờ sờ trên thân thấm thêu một tiếng nguy rồi sau khi trùng sinh nàng đi ra ngoài thời gian không nhiều trên thân không có gì mang tiền thói quen hôm qua đi ra ngoài mang tiền cũng không nhiều an canh đem tiền giao xong đã không có vốn cho rằng có thể trực tiếp về trấn ma ti nào biết bởi vì xe ngựa quỷ xuất hiện lại đưa nàng đưa về miếu phu tử lúc này thân bên trên trống rỗng lưu nghĩa chân gặp nàng ở trên người sờ s o ạ n hai lần lập tức cảnh giác ngươi sẽ không không mang tiền à. mạnh ba cười nói không có tiền coi như xong ta mời hai vị uống chén canh thì thế nào đại nhân hôm qua nói muốn giút ta tìm nữ ta cảm kích còn đến không k ị như vậy sao được triệu phúc sinh lắc đầu ngươi làm chỉ là vốn nhỏ kiếm sống lại vo gạo rửa rau nấu canh mười phần gian khổ mạnh bà kiếm tiền không dễ tuy nói triệu phúc sinh lúc này hoài nghi nàng vì cái gì có thể như thế gặp may mắn tránh đi quỷ h o ạ nhưng mạnh bà dù sao cũng là người lại là huyện vạn an b á c h tính triệu phúc sinh trong lòng tự có mình xử sự, sự làm người nguyên tắc như vậy đi nghĩa chân trả tiền cái gì lưu nghĩa chân bưng c h é n canh vội vàng phản bác ta cũng không mang tiền triệu phúc sinh không để ý tới hắn chỉ vào hắn đối với mạnh bà nói nhớ hắn chức mục quay đầu tìm hắn đòi tiền lưu nghĩa chân không thể nhị được nữa đều là ký sổ làm sao không nhớ ngươi hắn nói ngươi nói ngươi mời khách ta m ớ i đến ta lần sau mời lần sau nhất định triệu phúc sinh cam đoan lưu nghĩa chân lần nữa liếm mắt triệu phúc sinh cười to lên về sau thời gian hai người không còn trò chuyện b u họa mà là chuyên tâm uống xong canh canh lưu nghĩa chân vội vã về miếu phụ tử trước khi đi cùng mạnh bà nói xong làm cho nàng làm xong đi xin cơm ngõ hẻm lấy tiền hắn đi không lâu sau triệu phúc sinh nghe được lập tức xe đến thanh â m có tối hôm qua trở về từ cõi chết trải qua triệu phúc sinh quét qua lúc trước bông lòng thần thái đang nghe tiếng võ ngựa cùng bánh xe thanh lúc kê cả ra đầu theo bản nằn quay người chỉ thấy nơi xa giao lộ có chiếc xe chạy nhanh đến khi nhìn rõ xe ngựa ngoại hình cùng lái xe người lúc nàng lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra là chấn ma ti xe ngựa mà lái xe người chính là phạm tất tử ánh mắt của hắn có chút lo lắng lái xe thời điểm cũng không lớn chuyên tâm chính nhìn trái ngõ phải làm xe ngựa chuyển ra đại đạo lái về phía xin cơm ngõ hẻm phương hướng lúc hắn theo bản năng quay đầu hướng mạnh bà quầy hàng xem ra tiếp lấy ánh mắt vừa lúc cùng triệu phúc sinh đối mặt nhìn thấy triệu phúc sinh một khắc này phạm tất tử nhãn tình sáng lên trên mặt của hắn lộ ra không cách nào che giấu mừng rỡ tiếp lấy hắn kéo một phát dây cương quắt to một tiếng suy uống trong、tiếng. con ngựa móng sau lập tức s á c d ừ n g cỗ xe ngừng lại hắn nhảy xuống xe ngựa hô một tiếng đại nhân n h ầ m ai nấy đều thấy được hắn là chuyên môn vì tìm kiếm triệu phúc sinh mà đến chấn ma ti bên trong hẳn là sẽ ra chuyện gì khẩn yếu đại sự ngắn ngủi nhàn nhã thời gian biến mất triệu phúc sinh đứng lên đến cùng mạnh bà phất tay tạm biệt hướng phạm tất tử phương hướng đi tới đại nhân ngươi không có việc gì có thể quá tốt rồi phạm tất tử nhìn thấy triệu phúc sinh xuất hiện tại mạnh bà quầy hàng bên trên một khắp này trong lòng đại thạch rơi xuống đất chấn ma ti bên trong có thể sắp điên từ đêm qua lên phủ nha bên trong người đều đang tìm ngươi bàn g c h i huyện mấy người cũng một đêm không ngủ lúc này còn tại bên trong c h ấ n ma ti chờ tin tức của ngươi triệu phúc sinh leo lên xe ngựa phủ nha bên trong có thể hết thệ thái bình nàng nhìn phạm tất tử thần sắc bất an liền trước hỏi một câu cái này phạm tất tử có chút do dự nói rất dài dòng vậy ngươi nói ngắn gọn triệu phúc sinh thản nhiên nói huyện bảo chi người tìm tới cửa phạm tất tử quả nhiên trực tiếp đem nặng cân biến mất ném ra ngoài lúc nói chuyện hắn vụ trộm xoay người dò xét triệu phúc sinh thần sắc nr chín mươi ba chương chín mươi bốn đặt thành cân bằng trước đây triệu phúc sinh làm việc không lớn phúc hậu vì huyện bảo chi đưa đi hai cái sắp khôi phục lệ quỷ bây giờ khổ chủ tìm tới cửa hai bên mâu thuẫn vô cùng có khả năng hết sức căng thẳng đối với bây giờ phía sau không có, có triều đình chỗ dựa huyện vạn an tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt nhưng triệu phúc sinh nghe được phạm tất tử về sau cũng không có t h ấ t vọng. nàng ngược lại dường như mười phần chấn định h ứ n g hở lên tiếng ân đại nhân huyện bảo chi người tìm tới cửa phạm tất tử gặp nàng chấn định như thế lúc đầu còn tưởng rằng nàng không có nghe rõ mình lời nói không khỏi lại lặp lại một câu triệu phúc sinh ánh mắt yên tĩnh gật đầu lên tiếng ta nghe rõ ngươi cẩn thận đánh xe có chuyện hồi phủ nha lại nói huyện bảo chi người tới cửa đương nhiên sẽ không là đến làm khách nhất định là triệu phúc sinh đưa quỷ một chuyện đông cửa sổ vụ án phát sinh người ta đến tìm hối tức giận phạm tất tử còn muốn nói chuyện nhưng thấy triệu phúc sinh ngồi lên xe ngựa về sau nói dứt lời liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần h i ệ n nhiên lúc này cũng không định lại tiếp tục đàm luận việc này nàng làm mấy cọc quỷ án bây giờ danh vọng tích lũy sớm cùng ngày đó triệu phúc sinh không thể so sánh nổi phạm tất tử tuy nói lo lắng thấy tình cảnh này cũng chỉ đành đẻ xuống trong lòng thấp thỏm chuyên tâm bay đầu ngựa lại hướng chấn ma ti bước đi xe trở về chấn ma ti lúc nghe được cỗ xe động、tính. người ở đêm n trong vội vàng tật lao qua trấn ma ti sa phu ưng ước tiến đến xin cơm ngõ hẻm tiếp triệu phúc sinh lại vô hụt biết được triệu phúc sinh chạm vạng tối lúc đã rời đi miếu phu tử đi mạnh bà quầy hàng m lúc, lúc, lúc này huyện vạn an trấn ma thi lập tức lâm vào trong khủng hoảng thân hào nông thôn nhóm nhất trước nhận được tin tức trong đêm đem lúc đầu đã nằm xuống bảng chi huyện hoàng hắn ra đám người đổi tới phúc r ấ n ma thi phát hiện triệu phúc sinh quả nhiên không ở phủ nhà về sau mọi người lập tức gấp huyện phủ phái ra nha dịch ra ngoài tìm người trong huyện thân h à o nông thôn cũng phải ra gia đình một đám người tìm một đêm thậm chí suy đoán triệu phúc sinh cũng có phải là xảy ra chuyện nàng tại huyện vạn an đã không có thân thuộc bất kể là triệu phúc sinh ngự quỷ trước vẫn là ngự quỷ hậu nàng sinh hoạt phạm vi ngay tại trấn ma ti p h ụ cận trừ xin cơm ngõ hẻm bên trong lưu nghĩa chân bên ngoài nàng không có bằng hữu trong vòng một đêm nàng đi nơi nào có người suy đoán nàng lệ quỷ khôi phục cũng có người suy đoán nàng có phải là lâm thời có việc chúng thuyết phân vân gấp đến độ bảng tri huyện đầy đất loạt chuyển thằng đến lúc này gặp triệu phúc sinh bình an trở về loạn thành một bảy phủ nhà bên trong rất nhiều người lúc này mới bình tĩnh một đ bà n g chi huyện bờ môi cái cầm trường phòng mấy cái mụn n ọ có thể thấy được hắn lo nghĩ ngài ngài đi nơi nào nha đại nhân có thể gọi chúng ta dễ tìm triệu phúc sinh khoát tay á o nhanh chân bước lên bậc thang bước vào chính viện bà n g chi huyện dẫn một đám thân hảo nông thôn cùng sau lưng nàng nhắm mắt theo đôi rất sợ nàng lại hư không tiêu thất bây giờ triệu phúc sinh chính là toàn bộ huyện vạn an hạch t â m an nguy của nàng quan hệ huyện vạn an bên trong phần lớn người thân gia tính mệnh nàng đêm qua một khi thất tung cả huyện phụ đều không được an bình triệu phúc sinh trở về phủ nhà đại sành chính sành tất cả thấp thỏm lo âu tạp dịch gặp một lần nàng xuất hiện đều nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy an tâm riêng phần mình khô riêng phần mình sự tỉnh phạm tất tử như tìm được chủ tâm cốt ra hiệu trong phủ tạp dịch đi chuẩn bị đồ ăn ẩm thực đại nhân n ó i bụng một đêm nhanh đi không dùng triệu phúc sinh ngồi vào chủ vị phía trên ra hiệu đám người một vừa ngồi xuống tiếp lấy mới khoát tay nói ta tại mạnh bà q u ẩ y hàng bên trên b ế n qua lúc này vẫn chưa đói trước đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói với ta nàng lúc này biểu hiện được càng là cường thế ngược lại càng có thể yên ổn lòng người bàng chi huyện lấy lại bình tĩnh cảm thụ được nhịp tim dần dần hướng tới hòa hoãn ở trong lòng suy tư một lát đang muốn mở miệm đột nhiên nghe được bên ngoài kêu khóc đại nhân đại nhân trở về rồi sao vết thương trồng chất trương truyền thế ôm hồn mệnh sách sông vào phủ đường bên trong nhìn thấy triệu phúc sinh k i a m ộ t cái trước mắt hắn mật người tiếp lấy hai cố nước mắt tràn mi mà ra đại nhân ta thật lớn người may mắn ngươi còn chưa có chết nước mắt cọ rửa trên mặt hắn vết thương biến thành làm người ta nhìn tới sinh sợ hại huyết lệ ta còn không có chuẩn bị tốt ngài quan tài triệu phúc sinh khỏe mắt run dậy phạm tất tử vội vàng có tháo t lao trương ngươi nói bậy bạ gì đó đại nhân cắt nhân thiên tướng làm sao lại sẽ chết khóc thét không chỉ trương truyền thế nghe vậy nâng lên một đôi xương giống như cá vàng bí mắt phản bác làm sao không biết đêm qua đại nhân danh tự đều không thấy hắn thốt ra lời này xuất khẩu tất cả mọi người trong lòng đều là xếp chặt vào c h ấ n ma thi danh tự lên hồn mệnh sách liền tương đương với đã hướng quỷ ký khế ước trở thành quỷ tranh hồn mà hồn mệnh sách bên trên danh tự mất tích chỉ có hai loại tình cảnh một loại là triều đình có điều lệnh tạm thời bị rời chức vụ ban đầu mà một loại khác chính là người đã chết đi hồn mệnh sách tự nhiên là mất đi đối với người này chế xiết tốt khác ảo triệu phúc sinh ra hiệu trương truyền thế ngầm miệng tiếp lấy mới nói nói tiếp đêm qua phát sinh đại sự trương truyền thế lập tức im tiếng cảnh giác đứng ở triệu phúc sinh sau lưng gặp nàng không có phản đối lại phải ý nhét lên khỏe miệng lộ ra nụ cười như đang thị uy hướng phạm tất tử nâng hạ hạ ba bàng chi huyện l o n mặt nói là đại nhân hôm qua cùng trương tây đến đã hẹn bàng chi huyện nói đến đây lại sợ triệu phúc sinh không biết mình nói tới ai vội và nói trương tây đến chính là hôm qua vì ngài người đánh xe ta biết triệu phúc sinh gật đầu ngươi nói nàng cảm xúc hoàn toàn như trước đây ổn định tính tình cũng không tệ bàng chi huyện lần nữa nhẹ nhàng thở ra nói ra hắn hôm qua nói ngài phân phó hắn đem ngài đưa đến s i n cơm ngó hẻm không nên quay dày ngài cùng bạn bè tiểu tụ để hắn chạm vạng tối lúc tới đón n à i về sau trương tây đến theo hẹn tiền đến cũng không có tiếp vào người những chuyện này triệu phúc sinh từ l ư u nghĩa chân cùng mạnh bà trong miệng đã biết nàng nói ra trực tiếp dạng trong huyện chuyện phát sinh phát sinh hai chuyện lớn một kiện là liên quan tới hành tung của ngài một kiện như là nói đến đây bảng chi huyện quay đầu hướng phạm tất tử nhìn lại trên mặt lộ ra đau đầu thân xác triệu phúc sinh ngay xong liên đoán được bảng chi huyện chỉ chính là huyện bảo chi người tới một chuyện ngày tối hôm qua phân phó chúng ta bởi vì triệu phúc sinh đưa quỷ cùng về sau muốn đem lại hung chi vật cánh cửa đảo về chuyện này không tính rất hảo quang tuy nói bảng chi huyện chờ người biết có chuyện như thế nhưng cuối cùng triệu thị vợ chồng thi thể chôn ở nơi đó bọn họ chỉ là biết cái ngữ luân cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ phạm tất tử cũng không có đem lại nói rõ chỉ nói hàm hồ không rõ chúng ta sáng nay liền muốn triệu tập nhân thủ nguyên bản kế hoạch đêm nay tiến đến huyện bảo chi nghĩ hết sớm đem sự tình làm thỏa đáng nào biết tối hôm qua huyện bảo chi liền người đến triệu phúc sinh phản ứng đầu tiên trịnh hà tới Kia không tiếp sao do có chút thể à? Phạm tất tử lắt phạm à, dự l đầu, nguyên bản triệu phúc sinh chỉ là cựu môn thôn trung vô biết nông thôn nữ tử cả đời chưa từng đi ra huyện vạn an về sau nàng sở dĩ biết huyện bảo chi bên trong trịnh phó lệnh tồn tại là bởi vì phạm thị huynh đệ nghĩ tới muốn tìm nơi nương t ự a n g ư ờ i này phạm tất tử tính tình cẩn thận hắn càng nghĩ cũng không có đề cập qua trịnh phó lệnh danh tự nàng làm sao biết trịnh phó lệnh tên gọi trịnh hạ không phải là nghĩ tới đây hắn nhìn về phía trương truyền thế trương truyền thế liền vội vàng lắc đầu ta không biết ta chưa nói qua triệu phúc sinh nghe vậy cười lạnh hai tiếng trương truyền thế ý thức được không ổn vội vàng bổ cứu là lỗi của ta đại nhân lần sau có tin tức gì Ta c á i thứ nhất báo cho ngài phạm tất tử luôn cảm thấy nàng biết trịnh phó lệnh danh tự một chuyện dị thường của k h á i nàng đêm qua ly kỳ mất tích thậm chí danh tự đều biến mất tại hồn mệnh sách bên trên bây giờ vừa về đến kêu lên trịnh phó lệnh danh tự trong lòng của hắn nghĩ không ra đáp án lại không dám truy vấn triệu phúc sinh l ờ i nhắc cùng trương truyền thế đấu võ mồm trực tiếp liền nói huyện bảo chi người tới có chuyện gì phạm tất tử khoe miệng co giật nhắc nhở nàng đại nhân ngài cha mẹ thi thể lệ quỷ khôi phục rồi triệu phúc sinh một chút liền hiểu được là phạm tất tử gật đầu triệu phúc sinh trầm mặc chỉ chốc lát nói ra về sau lại thương nghị chuyện này Cái này đêm qua ta mất tích về sau huyện vạn an tình huống còn ổn định nàng đem huyện bảo chi bản án ép ở trong lòng tiếp lấy lại hỏi một câu bàng chi huyện cùng chúng thân hảo nông thôn nghe xong lời này liếc mắt nhìn nhau trên mặt lộ ra vẻ làm khó trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào triệu phúc sinh ánh mắt trong sánh đường nhìn lướt qua từ nàng trưởng khống huyện vạn an đến nay trong huyện bảo tồn thân hảo nông thôn nàng cơ hồ đều đánh qua đối mặt lấy trí nhớ của nàng tự nhiên là đem những này thỉnh thoảng đưa tiền thần tài nhớ cho kỹ lúc này trấn ma ti trong hành lang thân hảo nông thôn thiếu đi mấy vị có thể thấy được nàng mất tích đưa tới những người này trong lòng t h ấ t vọng. có bao nhiêu người đóng gói hành lý chuẩn bị rời đi huyện vạn an nàng hỏi một câu sau khi nói xong chính nàng cười một tiếng hoặc là nói đã có người nào rời đi rồi bàng chi huyện gặp nàng đoán được chân tướng nhưng không có như đám người trong dự liệu bình thường nổi giận không khỏi nhẹ nhàng t ở ra nhỏ giọng mà nói chỉ có tử thụ một người mà thôi trước mắt đi chỉ là một vị họ từ thân hào nông thôn bởi vì triệu phúc sinh trước đó liền làm hai cọc quỷ án lại đang p h à án bên trong bảy gia chắc tuyệt thiên phú khiến cho huyện vạn an lưu lại thân hào nông thôn phú hộ nhóm đôi nàng vẫn có rất lớn lòng tin dù là nàng đêm qua ly kỳ mất tích lại hồn mệnh sách bên trên danh t ự một lần biến mất vẫn có phần lớn người quan sát có một phần nhỏ người thì không tin nàng xảy ra chuyện rất tích cực phái gia đình đang tìm được rồi người đều có mệnh triệu phúc sinh p ấ t p ấ t tay đi thì đi, đi bàn huyện lệnh sau đó để cho người ta đem trong huyện cửa hải giữ vững đi qua người ghi vào danh sách tương lai không chính xác lại vào huyện vạn an bên trong Nàng n b ì h t h ư ờ n g nhưng xem như dễ nói chuyện, dễ đối với v i bảng tri độ dị t huyện, huyện bọn người suy nghĩ lòng dạ biết rõ trên thực tế hắn đối với đêm qua triệu phúc sinh hành tùng cũng cảm thấy yếu kỳ lúc này do dự mấy thức liền đánh bạo đặt câu hỏi đại nhân đêm qua thế nhưng là gặp chuyện gì chúng ta tìm hồi lâu trong lòng rất là lo lắng phạm tất tử lời vừa thốt ra những người khác vội vàng phụ họa đúng vậy a đúng a chúng ta đều rất lo lắng đại nhân ngài an uy đêm qua ta gặp quỷ án triệu phúc sinh nhớ tới tối hôm qua tình cảnh lòng còn sợ hãi hơi kém không về được đám người kỳ thật cũng đã đoán nàng đêm qua có phải là gặp quỷ có thể cái này dù sao cũng là tại vạn an trong huyện thành dị vãng có lẽ là trấn ma ti dư vi còn tại trong huyện phát sinh quỷ họa tỷ lệ cứ thấp liền là có quỷ án cũng rất nhanh sẽ bị trấn ma ti người giải quyết xin cơm ngõ hẻm quỷ nguyên nhân thai họa vì trấn ma ti xảy ra chuyện nguyên nhân đã coi như là chỉ hoan đến lâu triệu phúc sinh từ khi giải quyết cái này có quỷ án về sau đám người căn bản không n g ờ tới trong huyện thành còn sẽ xuất hiện ủy án lập tức dọa đến mặt không còn chút máu trong huyện dĩ nhiên lại xuất hiện ủy án t r ư ơ n g truyền thế giật cả mình lại hỏi cái quỷ gì án dĩ nhiên đem đại nhân vây khốn còn khiến cho hồn mệnh sách bên trên cũng suýt nữa đem đại nhân danh tự xóa đi nói đến đây hắn móc ra bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay hồn mệnh sách lại phát hiện phía trên triệu phúc sinh danh tự dù tại nhưng chữ viết cùng người tí hơn màu đỏ ngọn bóng ma như ẩn giống như không không hề giống những người khác đồng dạng hồn hơi thở tươi sáng cái này hắn lại nhìn một chút nhạc đưa tay lau lau rồi hai lần triệu phúc sinh danh tự nhưng vẫn không r ngược lại ngón tay của hắn giống như là bị mệnh sách trố đâm chương truyền thế kêu thảm một tiếng chỉ thấy trên đầu ngón tay phá vỡ một cái mễ lạp lớn l ô máu máu ào ào trào ra ngoài cấp tốc bị hồn mệnh sách thối vệ ôi hắn giật này mình suýt nữa đưa trong tay ngọc thư bỏ qua quá sợ hãi đây là có chuyện gì triệu phúc sinh nhìn ở trong mắt ngược lại mơ hồ rõ ràng cái gì h ồ n mệnh sách đối với ghi lại ở ngọc thư bên trên người có chế ước chi lực sổ bình thường nắm giữ tại lệnh t i trong tay nếu là lệnh t i cố ý trừng phạt không nghe lời lệnh xứ có thể lợi dụng hồn mệnh s á c cho bọn hắn nếm mùi đau khổ nang liên từng lấy phương pháp này thu thập qua nhưng lúc này trương truyền thế trả sát nàng danh tự nàng lại nửa chút cảm giác cũng không có mệnh hồn của ta thế thân triệu phúc sinh trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt hết thảy thế thân người giấy bị nàng thả ra một khắc này liền thay thế thân phận của nàng trừ thay nàng bị trói lại ở trên xe ngựa bên ngoài đồng thời cũng thay đỉnh nàng tại hồn mệnh sách bên trên n ư ớ thuốc lúc này bị ghi lại ở hồn mệnh sách bên trên người tuy nói thực tế là nàng nhưng bởi vì thế thân người giấy nguyên nhân kỳ thực hết thể nhân quả đã bị đổi thành thế thân quỷ hai quỷ đánh nhau theo lý tới nói quỷ trành ngựa phẩm dai tuy cao có thể ở xa đ ị kinh ngược lại hẳn là thụ sát cấp thế thân quỷ áp chế có thể hết lần này tới lần khác thế thân quỷ lại nhận xe ngựa quỷ toàn diện trói buộc bởi vậy biến tướng lại bị che kín quỷ chú hồn m ệ n h sách chế một vật khác một vật đặt thành xào rượu cân bằng vốn nên bị trói tại hồn m ệ n h sách triệu phúc sinh xào rượu thoát thân câu n g u y ệ t phiếu a a a a A A gần nhất làm công l ư ợ n g vượt chỉ tiêu ta thật là muốn nổi đ i ê n các ngươi không cho ta n g u y ệ t phiếu ta nghĩ khắp nơi bỏ loạn lăn lộn thét lên âm u vặn vẹo đổi theo cái mông của các ngươi cắn sau đó tóc hai bù xù nhổ nước miếng gào thét gào thét câu nguyên phiếu câu nguyên phiếu câu nguyên phiếu cực kỳ lớn tiếng siêu nghiêm túc siêu trọng、mướn. n g 94, chương 95, ghi chép quỷ án nàng không hề bị quản chế tại hồn mệnh sách triệu phúc sinh trong lòng sinh ra ý nghĩ này lập tức c u n g n h ỉ không ngờ tới đêm qua xe quỷ chuyến đi vậy mà lại xuất hiện dạng này một cái chỗ tốt cực lớn tuy nói bởi vì phong thần bảng tồn tại nàng không có nghĩ qua thoát ly chấn ma ti nhưng không thoát ly chấn ma ti là một chuyện tính mệnh bị quản chế tại quỷ t r à n h lại là một chuyện khác nghĩ tới đây triệu phúc sinh lại phát sinh kỳ tưởng không biết lưu nghĩa chân trên tay một mạng sách bên trên tên của mình có không có biến hóa nếu làm một mạng sách bên trên nhân quả cũng bị thế thân quy kết tiệt đối với nàng mà nói mới thật sự là về vui nàng hạ quyết tâm ngày nào rảnh rỗi về sau lại muốn đi một chuyến xin cơm ngó hẻm nhìn xem lưu nghĩa chân trong tay một mạng sách đang lúc triệu phúc sinh thầm nghĩ lấy việc này lúc trương truyền thế không tin tả lại đi trà sát phạm tất tử danh tự đỏ thâm bóng người trong mắt lóe ra o á n độc ánh sáng màu đỏ phạm tất tử một thời không quan sát bị hắn âm một thanh lập tức đau đầu mất nước hét thảm một tiếng ngươi quản tốt tay đ ư n g lộn trương truyền thế bị hắn quát tháo về sau có chút xấu hổ vội vàng liền nói đại nhân mệnh hồn sẽ tán người triệu phúc sinh nh lúc này mệnh hồn sách bên trên siết chế cũng không phải mệnh của nàng hồn mà là ư ớ c thuốc một cái chân chính lệ quỷ trương truyền thế tệ i tay không biết tốt xấu lao động có hắn nếm mùi đau khổ trương truyền thế bị nàng cười đến trong lòng chọc dạng không còn dám động vội vàng thành thật đem hồn mệnh sách ôm vào trong ngực hắn lại sợ mình vừa mới cử động gây triệu phúc sinh nổi giận con mắt hơi chuyển động ý đồ nói sang chuyện khác đại nhân đêm qua gặp cái gì quỷ hoạn thế nhưng là huyện vạn an bên trong lại lần nữa xuất hiện q u án không bằng nói ngay một chút bàng chi huyện cũng ở nơi đây vừa vặn cho ngài ghi chép lại hắn không chút khách khí cầm bàng chi huyện làm ân tình đúng chi vậy a đúng vậy a những người khác gặp có dẫn đầu người nói chuyện đều đi theo thuyết phục lên tiếng triệu phúc sinh đối với cái này mù ồn ào lao đầu nhi quả thực im lặng nang mắng Ngươi t hai ậ t đúng là c việc vui người nơi làm qua cầu đầu thôn bản án cũng coi là đã từng đồng sinh cậu tử lúc này bị nàng ngồi mắng chương truyền thế nụ cười trên mặt cứng đở trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao cũng như may hắn ra mặt i ạ y một lát giật mình lo lắng về sau hắn gạt ra nụ cười đang muốn lại nói tiếp triệu phúc sinh mới nói cái này cọc quỷ án không phải bình thường ai chỉ cần nghe qua thảo luận liền sẽ bị lệ quỷ tiêu ký nàng vừa nói như vậy chương truyền thế mới hiểu được nàng dụng tâm hắn trong ánh mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng nước nở nói đại nhân triệu phúc sinh không để ý tới hắn những người khác biết được nghe qua thảo luận quỷ án đều sẽ bị lệ quỷ tiêu ký lập tức cảm thấy sợ hãi bàng chi huyện hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình hối hận trước đó mình từng đưa ra qua giúp nàng ghi chép quỷ án đề nghị chúng người đưa mắt nhìn nhau chính tương đối không nói gì thời khắc lại nghe phía bên ngoài truyền đến tật chạy âm thanh trước đó một mực không thấy tăm hơi phạm vô cứu xông vào gian ngoài đại môn bắt t ê n tạp dịch hỏi đại nhân trở về rồi nghe được hắn nói chuyện triệu phúc sinh hô m ộ t câu phạm nhị ca ngươi tiến đến ta có chuyện muốn nói với ngươi nói xong nàng lại đối chương truyền thế nói ta còn có việc lao trương thay ta đem bảng đại nhân cùng mấy vị khắc viên ngoại đưa ra phủ n h à phạm tất tử nao nao bàng chi huyện bọn người phát trong lòng đại thạch rơi xuống đất đều liền vội vàng đứng lên c á o tử t r ư ơ n g truyền thế phản ứng cũng nhanh con mắt hơi chuyển động cũng rõ r à n g triệu phúc sinh ý trong lời nói hắn cơ hồ khó mà che giấu mình cũng h ỉ trả lời nói đại nhân yên tâm ta định khỏe mạnh cung tiễn đại nhân cùng thân hào nông thôn triệu phúc sinh nhẹ gật đầu phạm tất tử sắc mặt tái nhuật bỡ m ô i trong nháy mắt mất đi huyết sắc trương truyền thế trên danh nghĩa tuy nói là trấn ma ti người nhưng hắn là bị triệu phúc sinh ép buộc nhập phủ nhà tiến đến đến tâm không cam tình không n g u y ệ n một lòng chỉ muốn chạy trốn bình thường chưa từng quản phủ nhà việc vật vánh mà trấn ma ti trong nhà môn n ê n đón mang đến tất cả việc vật đều là do phạm tất tử quản lý dị vãng chào hỏi bản g c h i huyện bọn người sống đều từ hắn đến xử lý l ú dị vãng chào hỏi bản tri huyện bọn người sống đ ề h từ hắn đến xử lý Quỷ án nghe song tức sẽ bị tiêu ký nói cách khác cái này vụ án nàng muốn đem hai huynh đệ đều c u â n vào phạm tất tử là m người thông minh n h y bén cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu ý đồ của nàng trong mắt của hắn hiện lên một tia không cam l ò n g tiếp theo lại có chút oán hận nửa ngày về sau tất cả cảm xúc đều bị hắn ẩ n tảng trong tuyệt vọng hắn ngược lại trở nên bình tĩnh không muốn để vô cứu tiến đến phạm tất tử quyết định đại nhân ta cùng ngươi đ à m cái này vụ án nói chuyện công phu ở giữa phạm vô cứu đã xông vào trong đại sành vừa vặn nghe được phạm tất tử hắn trên mặt vui mừng n h ì n triệu phúc sinh một chút đại nhân quả nhiên bình an trở về vậy chúng ta có thể yên tâm nói xong lại hiếu kỳ hỏi vụ án gì vô cứu ra ngoài phạm tất tử nghiêm nghị quát tháo phạm vô cứu trên mặt lộ ra mộng nhiên c h i sắc triệu phúc sinh vô bàn một cái hai người đều không cho đi đi hồ sơ thất đàm luận việc này phạm tất tử không muốn đi nhưng triệu phúc sinh thái độ kiên định nàng ngự quỷ mang theo thực lực sâu không lường được không có hai huynh đệ sen vào chỗ trống hai người một cái sắc mặt khó coi một cái giật mình mộng không hiểu cùng ở sau lưng nàng nàng phân phó tạp dịch thủ vệ tạm thời không chính xác người xâm nhập trong phòng chờ đem đại môn cài đóng triệu phúc sinh chỉ, chỉ cái ghế nói một tiếng ngồi nói xong chính nàng trước kéo ghế ngồi xuống phạm tất tử không có ngồi hắn nhịn một chút mới sát mặt khó coi nói phúc sinh kỳ thật từ đầu tới đôi là ta có lỗi với ngươi đệ đệ ta trời sinh tính ngu dốt ngươi để hắn rời đi cái này quặc quỷ tóm tắt nội dung vụ án ta cùng ngươi đồng hành cái gì quỷ án phạm vô cứu cảm thấy lẫn lộn vừa vừa nhắc tới quỷ án phạm tất tử liền quát tháo ngươi ngầm miệng hắn có chút hận phạm vô cứu trở về đến không phải lúc lúc này rất sợ đệ đệ bị liên lụy tiến quỷ án bên trong không cách nào thoát thân đại ca phạm vô cứu nhìn ra tình huống k ó ổn hắn hô một tiếng phạm tất tử lại không để ý đến hắn mà là nhìn xem triệu phúc sinh nói phúc sinh ta thừa nhận minh đệ của ta hai người trước đó nhiều có chỗ đắc tội nhưng ngày đó hắn làm người lao thành làm việc cũng coi như âm t à n mà dù sao niên kỷ còn không tính lớn lúc này sống chết trước mắt trong giọng nói cũng để lộ ra một tiếng nghẹn nào lúc trước ngươi đã đáp ứng ta ta chỉ cần s o n g xuôi cha mẹ ngươi sự tình tân đoán của chúng ta tạm thời gắt lại ngươi đã đáp ứng chuyện lúc trước không tội trạng hậu sự không đ ể cập tới triệu phúc sinh lặng lẽ nhìn hắn gặp hắn nói nói vành mắt đều đỏ còn kìm lòng không được đưa tay xóa con mắt không khỏi bật cười một tiếng ngươi cảm thấy ta muốn hại ngươi chẳng lẽ không phải phạm tất tử dương mắt nhìn nàng có c hắn ú t tức g i nói lại cảm thấy bị khuất ngươi gọi ta lưu lại vậy thì thôi có thể trương truyền thế tính là thứ gì hắn h càng nói càng thức đến cuối cùng hận hận nói nếu như cái này vụ án ngươi muốn huynh đệ chúng ta tham dự tiêu trương truyền thế cũng hẳn là tới dự tính chúng ta đều là chấn ma thi người có vinh cùng vinh có nhục cùng đục nếu như muốn chết tất cả mọi người hẳn là chết đến cùng một chỗ người này cũng là sách nổi thả xuống được một khi phát hiện không cách nào phản kháng lập tức tâm ngoan thủ l ạ t muốn kéo người bên ngoài xuống nước ta cũng không có kia nhàn công phu chuyên môn làm cái kế đến hại các ngươi triệu phúc sinh lắc đầu trong lòng thở dài cái này huyện vạn an trấn ma ti có thể thấy được trước kia là một đám người ô hợp hội tụ nuôi ra người không có gì đạo đức cùng đồng bào tri nghi ngươi có hay không viết chữ nàng không có công phu nghe phạm tất tử không cam lòng tỉnh táo hỏi một câu phạm tất tử không ngờ tới mình nói nửa ngày nàng là phản ứng như vậy trầm mặc chỉ chút lát thân xác có mức mà nói học một chút nói xong lại có chút âm dương q u á i khi nói nhưng khẳng định không có bảng chi huyện viết tốt đừng nói nhảm cầm tờ chống hồ sơ ra ta khẩu thuật ngươi ghi chép phạm vô cứu tuy nói ngay từ đầu không rõ chuyện gì xảy ra nhưng lúc này từ đại ca cùng triệu phúc sinh trong lúc nói chuyện với nhau cũng đoán được m á n h khỏe hắn nghe được triệu phúc sinh có chút khủng hoảng kéo lại ca ca cánh tay hướng hắn lắc đầu nhưng tình thế còn mạnh hơn người ngày đó bọn họ mạnh lúc có thể tùy ý ức hiếp triệu thị một nhà bây giờ triệu phúc sinh mạnh hơn hai minh đệ chính là hiểu rõ một con đường chết cũng phải túi đầu nghe lệnh phạm tất tử nhìn đệ đệ một chút quai hàm cơ bắp c o q u ắ t một lát đem đệ đệ tay hất ra tay lấy ra chống không hồ sơ lại đổ nước m à i mực còn nghĩ thay phạm vô cứu cầu t ì n h lúc lại nghe triệu phúc sinh nói ra cái này vụ án việc quan hệ xe ngược quỷ hắn sách thấm nước lắc một cái trong ấm nước đổ ra ngược lại đến đầy bàn đều là hai huynh đệ giật mình kinh ngạc dị thường n g ầ n đầu triệu phúc sinh cười một tiếng nhìn xem phạm tất tử ngươi cho rằng ta lật lọng công báo tư thủ không dĩ nhiên không phải phạm tất tử mất đi chấn định có chút bối rối lắc đầu hắn lúc này cuối cùng đã rõ ràng triệu phúc sinh vì sao lại để huynh đệ bọn họ lưu lại trong lời nói của nàng để lộ ra đến ý tứ lúc mới đầu chương truyền thế trong tay hồn mệnh sách bên trên triệu phúc sinh danh tự biến mất lúc đó phạm tất tử đã từng hoài nghi tới triệu phúc sinh có phải là gặp hoàng tuyển xe quỷ có thể hôm nay sáng sớm lại tại mạnh bà quầy hàng bên trên thấy được nàng phạm tất tử liền căn bản không có đem cả hai liên lạc với cùng một chỗ dù sao hoàng tuyển xe quỷ án đã sớm xuất hiện qua lại gặp qua để cập qua người không ai sống sót liên quan tới xe quỷ manh mối thiếu đến kinh người triệu phúc sinh nếu quả như thật leo lên chính là chiếc xe ngựa này như vậy thập tử vô sinh căn bản không nên trở về có thể nàng lúc này trở về c h ấ n ma ti còn nhấc lên xe quỷ án chứng minh nàng đêm qua s á t thực trải qua xe quỷ lại bình an mà quay về phạm tất tử trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì dẫn theo ấm nước ngây người n g u y ê n địa, há to miệng lại liền âm thanh đều không thể phát ra ta không phải cái gì chính nhân quân tử không cách nào cam đoan các ngươi tương lai tính mệnh ta s á t thực thừa nhận xong xuôi cha mẹ ta bản án sau sẽ không lại công báo tư thủ nàng dừng một chút lại nói nhưng đây cũng không có nghĩa là ta nhất định phải che chở các ngươi triệu h â n ở t ấ n Ma t h xử lý là quỷ án chính là đám người chạy không thoát chính người không chạy m số n h Phạm Thị h y huyện n chính không An, h đệ đi địa là lại ở Bạc phúc ư ơ nơi n cũng tránh lệnh g khác khó khỏi chủ h đó ti Triệu sai sẽ sự sự. bị p sinh nói ra ta mặc kệ quan hệ cá nhân thù cũ chỉ nhìn tình tiết vụ án ai phù hợp ai liền lên nàng nhìn phạm tất tử một chút thế đạo như thế sinh tử từ, từ không được người chỉ có thể nhìn m ệ n h nói xong lại nói nói đến xe quỷ một t á n g ngày đó vốn chính là các ngươi trước nhất lên mới khiến cho ta bị lệ quỷ tiêu ký khi đó nàng vừa mới trung sinh đối với lệ quỷ pháp tắt hoàn toàn không biết gì cả lúc này hồi tưởng mới ý thức tới phạm tất tử lúc ấy nhắc lên án này chưa hẳn cất hào tâm nàng nhìn xem phạm tất tử cười nói ngày đó ngươi nhắc lên cái này có quỷ án có hay không khác mang tâm tư mọi người trong lòng đều nắm chắc lúc này cần gì trang bị khuất phạm tất tử có chút bất an hắn nghe được xe quỷ án lúc đã rõ ràng chính mình hiểu lầm triệu phúc sinh hai phạm sinh tại loạn thế cả đời mệnh đ ồ nhiều thăng trầm phòng bị tâm cực nặng vãng lai đều là như người giấy chương bình thường tâm ngoan thủ l ạ hàng người hoặc là chính là tính tình hung ác nham hiểm ngự quỷ người cuộc sống như vậy hoàn cảnh dưỡng thành phạm tất tử đa nghi lại âm độc tính cách tùy tiện không chịu tin người một khi có việc hắn liền suy bụng ta ra bụng người ngầm thừa nhận đối phương cũng cùng mình là đồng loại tiểu nhân lúc này nghe được triệu phúc sinh hắn giật mình m ộ n g một lát tiếp lấy bờ môi giận giận không có lên tiếng xem như chấp nhận chỉ huy của nàng triệu phúc sinh cũng không có trong vấn đề này đuổi đánh tới cùng cái này vụ án ba người chúng ta vốn là thảo luận qua không tìm các người tìm a i chương truyền thế gian hoạt khó phân biệt trung gian triệu phúc sinh cũng không tin m ặ hắn chỉ là cái này vụ án những người khác rõ ràng g ú t không được gì tình huống dưới nàng căn bản không nghĩ tới muốn bao nhiêu hại tính mạng người lúc này ngược lại tốt còn tới cùng ta khóc sức nước biểu diễn cái gì h u y n h đệ tình thâm còn nghĩ kéo người xuống nước nàng càng mắng phạm tất tử liền càng xấu hổ sắc mặt hắn vốn là s ọ sánh đen lúc này đen bên trong đỏ con mắt còn d ư n g d ư n g nước mắt muốn đưa tay đi lau lại không dám thẳng bị mắng vân g vân g dạ dạ túi đầu không dám lên tiếng ta cũng mặc kệ các ngươi những này tiểu tâm tư xử lý quỷ án ta chỉ cần thiếu người liền phải kéo người thích hợp về sau thiếu cùng ta t ố khổ phàn nàn ta không muốn nghe không thích nghe nhớ thanh rồi chưa nhớ nhớ rõ ràng phạm tất tử xấu hổ nhìn thoáng qua đệ, đệ trả lời một câu nhớ đi triệu phúc sinh nhìn trước mặt hắn nghiên mực một chút điểm hạ cái c ằ m ra hiệu cái đề tài này dừng ở đây phạm tất tử bắt đầu còn lo lắng hôm nay chuyện này khó mà dễ dàng nhưng nàng mắng song sau liền không còn x á c h việc này c h u y ệ n mà nói tới xe quỷ án bản thân đại khánh năm hai trăm bốn mươi sáu tháng tám xin cơm ngõ hẻm phụ cận gặp xe quỷ thư hư thực thực hơn năm mươi năm trước đế đô bởi vì không đầu quỷ khôi phục sự kiện bên trong mất mạng kim tướng từng khống chế qua lệ quỷ phạm tất tử còn đang suy nghĩ chuyện hôm nay vẫn gây người nguyên điện phạm vô c ứ gặp triệu phúc sinh đã không còn xoắn suýt quá khứ ngược lại đại ca dường như phản ứng không kịp lập tức có chút hả a nha phạm tất tử luôn luôn k h ô n khéo ít có dạng này xuất thần thời điểm lúc này bị đệ đệ một nhắc nhở lập tức có chút bối rối để bình tra xuống vội vàng chào hỏi phạm vô cứu thay hắn mải mực đồng thời có chút t r ộ t dạ nhìn triệu phúc sinh một chút đang muốn nói chuyện đột nhiên lại hậu chi hậu giác nhớ tới triệu phúc sinh lúc trước nâng lên xe quỷ á ắ n lên tiếng kinh hô cái gì NG95, chương Sinh nhìn xem hắn, hỏi một câu, ta nơi nào nói không giải 96, Phúc câu, thu thập hậu hỏi quyết tốt Triệu một ta quả. rõ r xem nàng thân sắc t h ả n như nói phạm tất tử không còn dám nhiều lời nâng bút dính mực về sau cố nén nghi ngờ trong lòng đưa nàng lúc trước nói lời từng cái ghi chép lại triệu phúc sinh ánh mắt rơi vào hắn ngòi bút bên trên gặp hắn viết xong mới lại nói xe quỷ t r u n g từ bốn kiện đại h u n g chi vật tạo thành một bảng ghi chép hành khách danh sách quỷ sách một cái kim linh thân xe giống như một n g ụ màu m đen quan tài lớn từ một con ngựa ô lôi kéo tiến lên đối với xe quỷ vẻ ngoài triệu phúc sinh không có dấu dếm nếu như lái xe lệ quỷ thật là năm đó kim tướng như vậy xe quỷ chi tiết triều đình đã sớm ghi lại ở sách đem tới một đôi so liên biết dấu dếm không có ý、nghĩa. nàng hồi ức lúc ấy chi tiết lái xe lệ quỷ m à c áo bào xanh hệ ngọc trụ kim mang ta hoài nghi là năm đó chết bởi lệ quỷ khôi phục kim tướng xoát xoát tiếng vang bên trong bút lông nhọn tại giấy dầu bên trên du tẩu phạm vô cứu không dám thở mạnh trong sương phòng chỉ có thể nghe được triệu phúc sinh tiếng nói chuyện cùng phạm tất tử viết thanh triệu phúc sinh từ mình nhìn thấy xe quỷ xuất hư i nói ệ n bắt đầu quỷ về, xe h hư, hư thực t h ự có c quấy n h u người ý thức nhận biết năng lực nhìn thấy xe quỷ người lúc ban đầu sẽ nghĩ lầm bên trên chính là bình thường xe ngựa nàng nhắc tới mình cùng lệ quỷ đối thoại nghe được hai phạm run như cầy xấy vì nàng đêm qua trải qua cảm thấy nghĩ mà sợ nhận lệ quỷ mời về sau được mời người không cách nào cự tuyệt trên xe mỗi người một vị trí một khi có dư thừa người lập tức bị gạt ra toa xe bị lệ quỷ giết chết xe quỷ có thể qua lại thời gian cuối cùng đ ố vị trí là tại bốn mươi năm trước lưu i thị tử đường nói đến đây triệu phúc sinh lại bồi thêm một câu đây cũng là ta hoài nghi xe quỷ hẳn là hơn năm mươi năm trước bởi vì không đầu quỷ án mà chết kim tướng nguyên nhân nàng không có nói ra tại sao mình có thể thoát đi xe quỷ mà lại thuận đi kim linh một chuyện sau khi nói xong nàng hỏi một tiếng nhớ cho kỹ sao nhớ cho kỹ phạm tất tử đầu đầy mồ hôi đưa nàng nói tới từng chữ đều ghi chép lại về sau liên tục nhìn một lần mới đứng dậy đem hồ sơ luyện đưa tới triệu phúc sinh trước mặt đại nhân ngài nhìn xem triệu phúc sinh nhìn hắn một cái đem hồ sơ nhận lấy đại khái nhìn một lần sau đó hướng trên b à n vừa để xuống đem hồ sơ hướng phạm tất tử phương hướng một lần nữa đẩy trở về lại bù một câu nàng nói ra theo ta phán đoán xe quỷ bản án chí ít có thể đạt tới họa cấp trở lên tiêu chuẩn thậm chí không bài trừ đã đạt đến hai cấp cái này phân tích đ ể phạm tất tử đã đạt đến hai cấp cái phúc chốc ngẩng đầu nhìn nàng trong mắt cũng là vẻ không dám tin huynh đệ hai người cũng không có hoài nghi triệu phúc sinh phán đoán dù sao nàng có được sát cấp quỷ vật bản thân thực lực liền không thua đ ờ i trước lệnh t i triệu khải minh lời nàng nói tại huyện vạn an liền là tuyệt đối chân lý hai cấp thế nhưng là hai cấp quỷ họa xuất hiện vẫn là để phạm tất tử nghẹn nào triệu phúc sinh nhẹ gật đầu quỷ mã quỷ quan tài quỷ sách kim linh đây đều là đại hùng c h i vật vẫn là tổ moi ra hiện tương hô phối hợp đối với xe quỷ lực sát thương tới nói càng là gấp đôi gia tăng nàng nhớ tới đêm qua hưng hiểm vẫn lòng còn sợ hãi đồng thời lái xe chính là lệ quỷ càng làm cho xe quỷ lực lượng như hổ thêm cánh ta ngự sử sát cấp lệ quỷ sau khi lên xe bị toàn diện áp chế thậm chí căn bản thi triển không xuất lực lượng nghĩ tới đây nàng không khỏi hít một tiếng không nghĩ tới quỷ cũng là lân thiện sợ ác nàng ngự sử lệ quỷ bình thường diếu võ dương oai sử dụng nó hai lần lực lượng liền lấy đi mình hai ba mệnh bây giờ gặp gỡ xe quỷ án dĩ nhiên trốn tránh không chịu ra hai phạm nghe nói lời này hai mặt nhìn nhau một mặt lộn xộn c h i sắc sau một lúc lâu phạm tất tử kính hỏi nếu là dạng này ngươi là thế nào trốn tới may mắn mà thôi nàng không muốn nhiều lời phạm tất tử cũng tức thời không hỏi tới nữa đại nhân bây giờ huyện vạn an xuất hiện dạng này một c ọ p quỷ án chúng ta nên làm thế nào cho phải triệu phúc sinh tuy nói bình an trở về có thể chính nàng đều nói xe quỷ án mức độ nguy hiểm quá cao hòa cấp trở lên quỷ án dĩ vang huyện phủ nơi đó là không cách nào giải quyết được báo triều đình muốn mời châu cấp phủ nha đại tướng tới xử lý thậm chí hòa cấp phía trên hư hư thực thực t hai cấp châu phủ tướng lĩnh cũng chưa chắc có thể chơi được việc này cực lớn xác suất là cần mời triều đình ra mặt nhưng hôm nay huyện vạn an sớm bị triều đình từ bỏ ngự quỷ người căn bản sẽ không đặt chân nơi này huyện vạn an gặp dạng này một cọc đại án nên làm cái gì tuy nói triệu phúc sinh đề cập tới xe quỷ đứng tại bốn mươi năm trước liệu thị từ đường có thể nàng cũng đã nói xe quỷ có hay không xem thời gian phong trở g h é qua năng lực nó đón đi đại hán năm hai trăm bốn mươi sáu triệu phúc sinh kéo đến đại hán năm hai trăm l i sáu liền vô cùng có khả năng trong khoảnh khắc liền từ bốn mươi năm trước về đến bây giờ cái này vụ án triệu phúc sinh nếu như chỉ là thoát đi mà không phải đem xe quỷ trục xuất khỏi huyện vạn an liền không tính thành công làm hai họa còn tại có thể triều đình không thể chi viện huyện vạn an thậm chí so tình huống t r ư ớ c còn muốn thắng chút phạm tất tử g á m cam đoan trong huyện bây giờ những cái kia còn không có thoát đi phú hộ thân hào nông thôn nếu là biết xe quỷ xuất hiện tại trong huyện sợ là buổi sáng đóng gói gia sản hành lý buổi chiều liền có thể xuất hiện tại huyện lân cận hắn lo lắng đang muốn hỏi lại lúc triệu phúc sinh t h ẳ n g nhiên nói yên tâm vụ án này ta làm xử lý cái gì trả lời như vậy lại ngoài phạm tất tử ngoài ý liệu hắn thất ngôn kinh hô người làm xử lý triệu phúc sinh nhẹ gật đầu bây giờ xe quỷ tạm thời đã mất đi nàng nghĩ nghĩ nói ra phương hướng chính là có người bị hại cũng rất khó giống như trước tinh chuẩn tiêu ký cũng kịp thời đem người mang đi giết chết dạng này tin tức đã vượt ra khỏi phạm tất tử lúc này có thể lý giải phạm vi hắn trước một khắc còn đang sợ hai tại triệu phúc sinh gặp họ a cấp trở lên quỷ án thất p h ỏ n g nàng là như thế nào thoát đi đồng thời sợ hai xe quỷ tại huyện vạn an bên trong ghé qua sau một khắc liền từ triệu phúc sinh trong miệng biết rồi xe quỷ cơ hồ bị nàng khiến cho ngừng sự tỉnh nàng là làm sao làm được nàng đến cùng đối với xe quỷ làm cái gì đủ loại nghi vấn phun lên phạm tất tử trong đầu nhưng trước trước triệu phúc sinh không có trả lời hắn liên quan tới thoát thân vấn đề hắn t ứ c thời không tiếp tục tiếp tục hỏi nữa lệ quỷ làm việc tự có pháp tắc có thể tuân theo n h ấ c lên bị án triệu phúc sinh liền thay đổi lúc trước hưng hở giải thích c ặ n kẽ lái xe quỷ chính là từ bốn mươi năm trước lưu thị từ đường rời đi nó sẽ tuân theo hàng đầu phát t á c nói đến đây nàng b ư a chỉ chốc lát phạm vô cứu lúc này rốt cuộc nhạy bén một lần vội vàng vì nàng rót chén t r à lạnh hướng nàng đưa tới triệu phúc sinh đem t r à uống một hơi cạn sạch nói ra nó đầu tiên sẽ tìm tìm bị quỷ sách ghi chép kế tiếp danh sách dĩ v ã n g l ư u kim linh phụ trợ xe quỷ sẽ rất mau tìm đến danh sách người bị hại bây giờ mất đi kim linh về sau xe quỷ sẽ chỉ trôi loạn nếu muốn ở to như vậy đại hán triều mù quáng tìm tới một người vậy nhưng không khác mỏ kim lẽ biển mà nó chỉ cần không có đem kế tiếp danh sách bên trên người tìm tới vậy liền mang ý nghĩa những người khác l à an toàn triệu phúc sinh nhìn xem hai phạm từ một điểm này bên trên ta cho rằng xe quỷ án tạm thời có thể nói có một kết thúc đối với chúng ta không tạo được uy hiếp phạm tất tử cùng phạm vô cứu nghe được tê cả ra đầu đang run sợ kích thích sau khi trong lòng đối với triệu phúc sinh thực lực lại có nhận thức mới bọn họ còn đánh giá thấp nàng cho là nàng chấn áp triệu thị vợ chồng làm x i n cơ n g ó hẻm cầu đầu thôn quỷ án về sau nàng cũng hẳn là ở vào lệ quỷ khôi phục vùng ven nào biết nàng kế cầu đầu thôn quỷ án sau lại lần nữa gặp được xe n g ư ợ quỷ từ đó thuận lợi đào thoát không nói thậm chí còn đem cái này vụ án giải quyết tuy nói triệu phúc sinh tự nhận bản án cũng không phải là triệt để giải quyết mà chỉ là tạm có một kết thúc nhưng ở c h ấ n ma ti ở nhiều năm rồi hai phạm trong lòng nhưng là rất rõ ràng lệ quỷ không cách nào bị triệt để hủy diệt hoặc là giết chết người cùng quỷ so sánh lực lượng vĩnh viên ở vào hạ phong căn cứ vào hai cái này chuẩn tắc d i vang c h ấ n ma ti lệnh ti p h a án chỉ cần có thể đem lệ quỷ đổi ra lãnh địa giải khai quỷ vực ngăn cản lệ quỷ tại lập tức giết chết quỷ vực bên trong tất cả mọi người cái này liền đã coi như là vụ án thành công về phần lệ quỷ đến tiếp sau lưu lạc đến địa phương khác chính là địa phương khác t r ấ n ma ti đau đầu gặp được họ a cấp trở lên quỷ án châu huyện trấn ma ti người nếu như có thể đem họ a cấp lệ quỷ đổi đi đây đã là đáng giá triều đ ì n h coi trọng thiên tử ngợi khen đại sự mà tại xe quỷ án bên trong triệu phúc sinh cũng không chỉ là đem xe quỷ đổi đi đơn giản như vậy nàng còn làm lệ quỷ đã mất đi săn giết nhân loại năng lực cái này tại phạm thị huynh đệ xem ra nàng không thể nghi ngờ là đã giải quyết triệt để cái này vụ án chính là huyện vạn an còn tại triều đình che chở bên trong triều đình phái tới đại tướng cấp ngự quỷ người cũng chưa chắc có nàng lúc này giải quyết được mà mỹ ba người trong lúc nhất thời trầm mặc một lát tương đối im lặng trong phòng tĩnh mịch dị thường đúng lúc này gian ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng huyên náo phá vỡ yên lặng đều cùng ngươi nói đại nhân lúc này có việc gian ngoài giống như là có người phát sinh tranh chấp lẫn nhau lời nói đổi lời nói tình huống dưới tranh chấp thanh dần dần hơi lớn cái gì có việc theo ta thấy các ngươi là trọn dạng cố ý trốn tránh chúng ta không gặp đối phương giọng b i ệ n lớn đối với khuyên can tạp dịch cũng không n ể mặt mũi lan đi ta muốn gặp các ngươi lệnh i b ì n h nguyên bản đắm chìm trong xe quỷ án bên trong phạm tất tử bị cái này tiền ồn ào quấy nhiễu hắn đối với bây giờ triệu phúc sinh tất cung tất k í n h nhưng cái này cũng không đại biểu hắn chính là cái tốt tính nết người t r ấ n ma ti lệnh ti chủ sự bình thường bởi vì ngự quỷ nguyên nhân tính tình ác liệt lệnh s ứ trong mắt thế nhân cũng l à như ác quỷ khó chơi hắn vô bàn một cái ánh mắt lộ ra n g o n lệ đại nhân là huyện bảo chi người bây giờ triệu phúc sinh liền xử lý số cọc quỷ án ngự xử sát cấp lệ quỷ không nói lại vừa mới xong xuôi một cọc họa cấp trở lên quỷ án cái này tại đại hán triều chấn ma ti bên trong đều là dị thường khó lường sự kiện lớn cũng chính là huyện vạn an bây giờ bị quỷ vụ b a phủ triều đình không biết năng lực của nàng nếu là một năm trước đó chỉ bằng triệu phúc sinh một tháng này đến nay biểu hiện nàng đã sớm nên danh dương thiên hạ nơi nào đến phiên huyện bảo chi người đến huyện vạn an bên trong khóc lóc om sòm làm đủ hắn lúc này hoàn toàn thay đổi quan niệm nếu là tối hôm qua thời điểm hắn nghe được huyện bảo chi người tới phản ứng đầu tiên vẫn là khiếp sợ trịnh hà chi danh cho nên trở dạ n g ý nghĩ lúc này liền biến thành chỉ là trịnh phó lệnh cũng xứng cùng triệu phúc sinh so cũng dám không biết sống chết tại chúng ta phủ nha nhão sự đại nhân ta đi thay n g ư ờ i g i à u hơn hắn nói xong gặp triệu phúc sinh cũng không có phản đối liền hướng đệ đệ của mình một chút cái cảm vô cứu đi đánh hắn một trận vẻ gậy hắn tứ chi lư hắn một mạ phạm vô cứu năm chắc quả đấm vừa muốn đi ra triệu phúc sinh gọi hắn lại dẫn người vào đến chính là nàng dù không có phản bác phạm tất tử nhưng lời nói bên trong ý tứ lại cùng phạm tất tử hoàn toàn tương phản phạm vô cứu lần này không có nghe ca ca mà là hướng triệu phúc sinh đáp lời được phạm tất tử thân s ắ c xấu hổ nói chỉ là huyện bảo chi ca con không biết trời cao đất rộng muốn mượn trịnh phó lệnh tên tuổi tới đây đùa nghịch huy phong đại nhân cần gì cho hắn mặt mũi gặp hắn làm gì trực tiếp đánh lại chính là ta không tin trịnh phó lệnh dám tự thân tới cửa thụ hôn mệnh sách có hạn các châu huyện lệnh ti khó mà rời đi bản địa triệu phúc sinh trước đó chính là ỷ vào trịnh phó lệnh không dám chưa điều ly thì ly m ở t ọ a c h ấ n chi địa mới không chút kiên g kỵ khiêu khích hắn coi như trịnh phó lệnh không sợ chết dám đến đây hắn dạng này ngự quỷ nhiều năm lão nhân kinh nghiệm phong phú chính là tính tình lại táo bạo tối đa cũng chính là công phu miệng khoe khoang thật làm cho hắn động thủ đánh nhau hắn khả năng cái thứ nhất liền nhận sợ quỷ xuống nếu không lệ quỷ khôi phục sẽ lập tức dạy hắn là người bọn họ là vì cha mẹ ta lệ quỷ khôi phục một tán triệu phúc sinh nói thì tính sao phạm tất tử hơi nghi hoặc một chút không hiểu cường giả vi tôn nếu như triệu phúc sinh thực lực không đủ lúc trịnh phó lệnh nếu như tìm tới cửa tự nhiên huyện vạn an nên đẻ thấp làm nhỏ nhưng hôm nay nàng thực lực cường hãn đó chính là huyện bảo chi mệnh trùng chú định nên có này một kiếp dĩ vãng trấn ma ti đều là như thế này làm lệ quỷ lại giết không chết bình thường lệnh ti nhưng không có phân giải trấn áp lệ quỷ bản sự đem quỷ họa đưa đến người khác trên địa bàn là thông thường thao tác ta nhìn trịnh phó lệnh là xem chúng ta mất đi triều đ ỉ n h tre chở mới dám phái người tới cửa hắn nói vài câu gặp triệu phúc sinh cười cười không có lên tiếng một cái quỷ dị suy nghĩ lập tức xuất hiện tại phạm tất tử trong lòng đại nhân ngươi muốn gặp hắp sẽ không phải nên không biết hắn nghĩ đến cái này suy đoán liền có chút l ấ p bắp triệu phúc sinh nhẹ gật đầu đem hắn ý nghĩ trong lòng nói ra ta chuẩn bị thu thập cái này cục diện rồi dám vậy vậy làm sao có thể hắn lập tức gấp chừng lớn mắt đứng người lên huyện bảo chi cách chúng ta dù gần nhưng không có t h ụ quỷ vụ ảnh hưởng song quỷ khôi phục sự kiện tuy nói khó giải quyết phạm tất tử nói đến đây dừng lại một lát trên thực tế hắn khái niệm bên trong đại hán triều trước đây có thể chưa từng xuất hiện s o n g quỷ đồng hành ví dụ hai cái quỷ đồng thời xuất hiện gây án đây cũng không phải là phổ thông khó giải quyết chỉ sợ sẽ là trình lên triều đình người của triều đình cũng đau đầu hơn nhưng là giống ngươi nói chính phó lệnh không giải quyết được có thể tìm triều đình thu thập cục diện rồi dám mắc m ơ gì đến chúng ta hắn nghĩ đến bản thân trước đó bởi vì xe ngửa quỷ án hiểu lầm triệu phúc sinh cô ý nghĩ lấy lòng nàng nói ra ngươi đã làm ba cọc quỷ án tăng thêm trước đó chấn áp triệu thị vợ chồng phạm tất tử nhớ tới triệu khải minh cái chết lòng còn sợ hãi nếu như lại xử lý quỷ án có thể sẽ dẫn phát lệ quỷ khôi phục không bằng cũng giống trịnh phó lệnh d ạ n g này từ đây thu tay lại không làm ta để cho người ta đối ngoại khai hỏa thanh danh của ngươi đến lúc đó danh khí một vang còn nhiều kẻ chết thay trước tới nhờ vả phạm tất tử xem thường nếu có quỷ án khiến cái này người đi xử lý n g ư ơ i t o a chấn chấn ma ti vừa an toàn vừa thoải mái dễ chịu triệu phúc sinh giống như cười mà không phải cười nhìn hắn ta muốn đi huyện bảo chi đây là quyết định không phải thương nghị phạm tất tử một chút liền rõ ràng trong lời nói của nàng ý tứ có thể hắn một thời nghe lại nói năng lộn xộn nói có thể ngươi bị giới hạn hồn m ệ n h sách không không thể rời đi huyện vạn an a h ồ n m ệ n h sách tạm thời trói buộc không được ta triệu phúc sinh lắc đầu ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký nàng nói đến nhẹ nhàng nhưng lời nói bên trong ý tứ lại làm cho phạm tất tử ngây người nguyên địa thật lâu không về t ầ n n g 96 chương 97, c h ấ n nhiếp lệnh sứ một hồn hồn bệnh sách trói buộc không được ngươi ngươi rồi phạm tất tử ngơ ngác hỏi hắn thậm chí có chút không dám tin lại hỏi lại ngươi dĩ nhiên thoát khỏi hồn bệnh sách t r ư ờ n g khống ân triệu phúc sinh khẽ vất cảm phạm tất tử sững sờ nhìn nàng trong đầu dối bời một thời dĩ nhiên tổ chức không được thích hợp ngôn ngữ vô số nghi vấn phủ hiện trong lòng hắn hắn muốn hỏi triệu phúc sinh làm sao thoát ly quỷ trành t r ư ờ n g khống có thể vấn đề này giống như nàng như thế nào đào thoát xe ngựa quỷ tiêu sắt là giống nhau có thể đây là thuộc về triệu phúc sinh bí mật hắn chính là hỏi cũng không chiếm được đất lại dĩ nhiên thậm chí ngay cả hồn m ệ n h sách cũng trói buộc không được ngươi cái này là làm sao làm được phạm tất tử thất hồn lạc phép nói hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi lòng ngày đó mình từ cựu môn thôn bên trong đến tột cùng tìm cái dạng gì quái vật dĩ nhiên có thể tại khởi tử hoàn sinh sau ngắn ngủi hơn tháng thời gian thoát thai hoàn cốt quả thực tựa như biến thành một người khác vậy vậy chúc mừng đại nhân từ đây thoát ly trói buộc tương lai không dùng lại thụ khống tại trấn ma ti phạm tất tử tâm tính ngược lại mạnh hạn tại mới bắt đầu ngắn ngủi thất thố về sau rất nhanh ý thức được triệu phúc sinh phi phạm chỗ lập tức mở miệm chúc mừng náng thoát ly r triệu phúc nàng lên xe quỷ về sau liền tương đương với tiến vào xe quỷ quỷ vượt bên trong cắt đứt nàng cùng hồn mệnh sách ở giữa liên hệ bởi vậy khi đó trương truyền thế phát hiện nàng danh tự mất tích hẳn là hồn mệnh sách ngầm thừa nhận nàng chết sau đó nàng mượn thế thân quỷ thoát khốn thế thân quỷ thay thế thân phận của nàng bị xe quỷ trói buộc đồng thời đem hồn mệnh sách cùng một danh sách nhân quả tiếp nhận có thể triệu phúc sinh liền là hoàn toàn mượn lệ quỷ lực lượng lại không có cách nào triệt để lừa gạt qua quỷ vật cho nên bây giờ hồn mệnh sách bên trên tên của nàng còn t ạ i không có bị thủ tiêu nhưng nhân quả bị thế thân quỷ tiếp nhận về sau hồn mệnh sách đôi nàng liền tạm thời đã mất đi trói buộc nhưng mà cái này một bộ phận dính đến thế thân quỷ triệu phúc sinh cũng không có nói rõ phạm tất tử liền h i ể u thành nguyên lai trải qua sinh tử kiếp có thể lừa gạt đến lệ quỷ sao hắn ánh mắt lộ ra ý đ ộ n nhưng một lát sau hắn lập tức lại tỉnh táo lại triệu phúc sinh cử động không đáng phụ khắc xe quỷ quá nguy hiểm nếu là muốn lợi dụng xe quỷ thoát khỏi hồn mệnh sách vô cùng có khả năng có đi không về. Coi như như thế ngươi cần gì phải mạo hiểm đâu phạm tất tử biểu lộ phức tạp thuyết phục cùng quỷ liên hệ quá nguy hiểm ngươi bây giờ cũng không thụ c h i ề u đ ỉ n h quá thúc thực lực nơi tay đều có thể rời đi huyện vạn an thiên hạ chi lớn có chỗ nào không đi được b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay nàng tỉnh táo cẩn thận lại có thực lực bản thân vô luận đi đâu đều có thể trôi qua thật tốt ta nói qua chúng ta thân là huyện vạn an chấn ma ti người liền nên giữ gìn bản huyện bách tính khu quỷ xử lý quỷ án và một phương thái bình phạm tất tử đ ô i lông mày run, run. ngày đó triệu phúc sinh khởi tử hoàn sinh sao đúng là đã nói như vậy nhưng phạm tất tử còn tưởng rằng nàng trải qua t ử kiếp lúc ấy hổ ngôn l o ạ n ngữ lúc này gặp nàng thoát khốn về sau vẫn kiên trì trước đó phạm tất tử không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh người là nói thật chứ hắn nói lời này lúc có chút mê hoặc phạm tất tử một đời cũng không phải chưa từng gặp qua người tốt năm đó thu dưỡng bọn họ triệu đoan cùng về sau triệu khải minh t ạ i ý thức bị lệ quỷ triệt để ô nhiễm trước đó đều có thể xem như bình thường trên ý nghĩa người tốt nhưng triệu phúc sinh người như vậy hắn lại chưa bao giờ gặp loạn thế dễ sinh hỗn loạn hỗn loạn thì bồi dưỡng nghèo, khó, mà nghèo khó nuôi không một cái cựu môn thôn bên trong nông thôn nha đầu làm sao lại đột nhiên muốn bảo bách tính thái bình đương nhiên là thật sự triệu phúc sinh không muốn cùng hắn nhiều lời ra hiệu hắn đem viết xong hồ sơ thu hồi phạm tất tử chiếu nàng phân phó tư ơ n g mặc dấu vết khô giáo hồ sơ thu hồi nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi lại đại nhân nếu như ngươi muốn đi huyện bảo chi nếu là trịnh phó lệnh làm khó dễ ngươi làm sao bây giờ hắn hắn dù sao kinh nghiệm phong phú hắn không đáng để lo triệu phúc sinh lắc đầu đối với việc này không có dấu hắn trên thực tế ta nhìn lén xe quỷ danh sách xe quỷ mục tiêu kế tiếp chính là hắn nàng n à ế t n ô i giác nếu như ta là chính c ù người nó n tìm g p h i ề này phước, k nhìn g bằng ứ qua khoảng bốn mươi tuổi dáng rất mày dẫm mắt to một mặt sợi dâu giống như cương trâm nhìn hung thân đắc xác hắn đi theo phạm vô cứu sau lưng vừa tiến vào hồ sơ thất mắt to nhất chuyển liền gặp trong phòng thành hàng t ủ cát ở giữa bày một b à n giải triệu phúc sinh ngồi ở chủ vị một tay bưng chân trả nhìn qua đối diện b à n giải cửa sổ thả ở hồ sơ sau phạm tất tử đứng tại bên người nàng hai người xem xét liền phân ra chủ thứ nhưng huyện bảo chi lệnh sứ lại giả bộ hô đồ ồn ào vị nào là huyện vạn an lệ n h ty m a u tới gặp ta đứng tại sau lưng triệu phúc sinh phạm tất tử nghe xong lời này lập tức tức giận huyện bảo chi lệnh sứ vừa nhìn liền biết ỉ vào trịnh phó lệnh tên tuổi làm mưa làm gió đã quen lúc này đi vào huyện vạn an dĩ nhiên cũng dám bày ra làm như vậy phái hắn chính muốn nổi giận nhưng lại nghĩ tới triệu phúc sinh tính tình luôn luôn không sai sợ nàng cho là mình mở miệng quát tháo đối phương hành vi lỗ mãng bởi vì nói vậy trước theo bản năng trước hướng triệu phúc sinh phương hướng nhìn thoáng qua liên gặp triệu phúc sinh hướng phạm vô cứu gật đầu ra hiệu đem hắn bắt tới luận tâm nhãn phạm vô cứu không sánh được đại ca nhưng hắn một thân man lực lại sớm bị triệu phúc sinh thực lực q u ấ t phục nghe xong nàng nói chuyện lập tức xô đẩy đại hắn một thanh đi đại hắn bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo hướng phía trước bức mấy bức tại triệu phúc sinh bên người đứng n g n g quay đầu đang muốn nổi giận hoàn thủ triệu phúc sinh lại đứng dậy một than nàng ngự sử quỷ vật thân thể nhiệt độ so với thường nhân thấp một chút lực lớn vô cùng lúc này đại h á n bị nàng một chảo một nhấn trong lòng bối rối phía dưới bản năng muốn phản kháng d â y rụa có thể con kia q u ă n g đè ép bộ ngực hắn bàn tay không nhúc n í c h tí nào giống như ép ở trên người hắn không phải một cái tay mà là một toàn đùi lớn không cách nào dọn đi triệu phúc sinh chậm rãi cúi người nhìn hắn huyện bảo chi người nàng chậm rãi hỏi nói chuyện đồng thời cánh tay run lên bị nàng giấu ở trong tay h á o cánh tay quỷ chấn động rất súng ra nàng đem nắm trong tay xin cơm quỷ cánh tay từ khi nắm qua xe quỷ linh đang sau nhận lấy phản vệ lúc này quỷ hơi thở không lớn bằng lúc trước. nhưng dùng tới thu thập một cái phách lối lệnh s ứ đã đầy đủ người thả ta ra đại hán cố gắng chấn định mở miệng g à o một tiếng lời còn chưa dứt liền gặp triệu phúc sinh dường như cầm một đoạn khô màu nâu đồ vật hắn còn không thấy rõ thứ này đến cùng là cái gì triệu phúc sinh liền giơ lên xin cơm quỷ tay hướng đầu hắn bên trên dùng sức đánh hai lần đông đông hai tiếng chầm đục cái này hai lần gõ đến đại hán đầu v ó c tròn váng đau cũng không phải rất đau thế nhưng là nương theo lấy tiếng đánh một cô âm hẳn cảm giác chuyển đến thân tại bên trong trấn ma t i hắn còn không có làm qua quỷ án nhưng cùng quỷ tương quân sự tỉnh lại nghe được không ít người lấy cái gì đánh ta Đại hán chương í n h chín mươi bảy trấn nhiếp lệnh sứ hai cánh tay quỷ chậm rãi khôi phục khô nhăn làn d a bị kéo lên kéo dài tới n ắ m chặt thành màu nâu s á m giống như hòn đá bàn tay ra hắn ra năm ngón tay vi mắng mở ra một tay lấy đại hán gương mặt cầm nắm ở quỷ quỷ thủ đại hán bắt đầu còn không có đem cái này đánh vật để ở trong lòng thẳng đến quỷ thủ khôi phục lệ quỷ hàn k h í rán hắn gương mặt hắn mới rốt c u c ý thức được đại sự không ổn hắn một kịp phản ứng liên dọa đến hồn bay lên trời còn không tới kịp tiêu thảm bên hai liền nghe được g i n vang lệ quỷ lực lượng quá cường đại người bình thường tại quỷ dưới tay nửa điểm phản kháng lực cũng không có Rắc rắc rắc, tay quỷ kết i như lưới đao sắc bén q u ấ y nhập đ ầ u hũ đại hán ra mặt trong nháy mắt bị cào rách toàn bộ khuôn mặt như là nổ tung dưa hấu máu tươi phun tung toé mà ra vỡ ra dưới làn da lộ ra sâm bạch s ư n g cốt phấn nộn cơ bắp trong miệng hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát có l ò n g phạm tất tử cùng phạm vô cứu tận mắt nhìn thấy cánh tay quỷ khôi phục k h o ả n khắc đem hắn ra mặt bắt á t huynh đệ hai người không hẹn mà cùng run lệ bẫy đại hắn không, không hổ là trấn ma ti lệnh sứ xuất thân cho dù bị d lại vẫn có thể quyết định thật nhanh lên tiếng cầu xin tha thứ triệu phúc sinh lúc đầu cũng không muốn giết hắn nghe vậy liền đưa tay đem cánh tay quỷ nhấc lên Quỷ trưởng chậm rãi cầm nắm năm ngón tay như bắt bùn não xé nát hắn ra mặt cuối cùng không cam lòng bị triệu phúc sinh nhấc lên nâu s á m giữa năm ngón tay máu tươi chảy dài sen lẫn bị lệ quỷ lực lượng bóp nát vụn thịt tí tách tí tách rơi xuống triệu phúc sinh trong thức hải truyền đến phong thần bảng nhắc nhở cánh tay quỷ khôi phục hay không lấy một điểm, điểm công đức chấn áp là triệu phúc sinh không chút do dự xác nhận theo phong thần bảng khởi động cái kia trương n ắ m không ngừng khôi phục quỷ thủ một lần nữa bị chấn áp cánh tay quỷ héo rút bàn tay một lần nữa nắm chặt thành một cái nắm đấm khôi phục thành dài bằng bàn tay ngắn bị nàng nắm trong tay phạm thị huynh đệ không dám thở mạnh bị thương đại hắn lúc,、e、lúc này trở về từ co chết không lo được kêu lên đau đớn liền vội dây ruổi lấy từ trên bàn dài đứng dậy quỳ xuống dập đầu đa tạ đại nhân khai ân tha ta một mạng hắn lúc này nói chuyện khiên động trên mặt vết thương nhưng có thể từ quỷ dưới cánh tay chạy trốn bảo mệnh đã là văn hạnh căn bản không dám la đau có thể giống như triệu phúc sinh một lời không hợp liền lập tức ngự quỷ đả thương người lại rất ít có quỷ là một m thanh kiếm hai lưới vận dụng nó có thể mượn nhờ lực lượng từ quỷ án bên trong b ả n m ệ n h nhưng đồng dạng mượn dùng lệ quỷ lực lượng càng nhiều ngự quỷ người sẽ chết đến càng nhanh ngự quỷ lệnh ti bình thường chính là tính tình ngang ngược giết người đả thương người có thể phần lớn là mượn nhờ quyền thế cùng bạo lực nào dám giống triệu phúc sinh dạng này trực tiếp vận dụng quỷ thủ hai phạm cũng run lệ bảy triệu phúc sinh bình thường quá tốt tính thẳng đến lúc này nàng đem h u ệ n bảo chi lệnh xứ thu thập về sau mới khiến cho phạm tất tử rốt cuộc ý thức được nàng là một cái chân chính nắm trong tay người sinh tử ngự quỷ người trong tay nàng n ắ m chính là cánh tay quỷ mà cánh tay quỷ từ đ â u tới trong đầu của hắn nhớ tới triệu phúc sinh xử lý x i n cơm ngõ hẻm quỷ ă n lúc từng nói x i n cơm quỷ bị nàng phân giải lúc ấy đám người chỉ nghe nàng vừa nói như vậy nhưng cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không hỏi qua bọn họ không biết triệu phúc sinh l à như thế nào đem quỷ phân giải mà lệ quỷ phân giải thân thể lại đi nơi nào thẳng đến lúc này nàng móc ra một đầu cánh tay quỷ lần này phạm tất tử rốt cuộc biết chân tướng triệu phúc sinh càng đem s i n cơm quỷ cánh tay chắc đức còn đ e m cái này cánh tay quỷ tùy thân mang ở bên người nói cách khác trên người nàng trừ ngự xử một cái lệ quỷ đồng thời còn có một cái sắt cấp đại quỷ cánh tay lại nàng không biết dùng dạng gì phương pháp có thể tại cánh tay quỷ khôi phục về sau lập tức đem nó chấn áp cái này theo phạm tất tử thực sự thật bất khả tư nghị có thể nhanh như vậy chấn áp cánh tay quỷ nhất định phải mượn nhờ lệ quỷ lực lượng triệu phúc sinh như thế nhiều lần sử dụng quỷ lực lượng phạm tất tử ánh mắt loe mấy cái sau đó hắn liền gặp triệu phúc sinh ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm trong tay nàng còn cầm đã trầm tĩnh cánh tay quỷ có thể nàng vừa mới suýt nữa ngự quỷ giết người lúc này nhìn người ánh mắt để phạm tất tử không rét mà dùn theo bản năng giang hai cánh tay che chở đệ, đệ muốn lùi ra phía、sau. hắn lo lắng triệu phúc sinh mất khống chế chính lo lắng bất an thời khắc đã thấy triệu phúc sinh chậm rãi đem cánh tay quỷ một lần nữa thả lại trong tay áo nhìn hắn một cái để cho người ta tìm đại phu đến thay hắn chữa thương cầm máu nàng ngữ k h í ôn h ò a nửa điểm nghe không ra mấy tức t r ư ớ c suýt nữa giết vị này huyện bảo chi l ệ n h sứ đại hắn kêu nghe nàng vừa nói như vậy căng cứng tiếng lòng lập tức buông lỏng lục trí về sau hắn toàn thân rỡ xuống gánh nặng ngàn cân đặt mông ngồi ngay đó trong miệng p i ê n thanh mà nói đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân triệu phúc sinh kéo ra cái ghế một lần nữa ngồi trở lại chỗ không phải bị đánh một trận liền dễ chịu ngươi nói ngươi có phải hay không là tiện đến hoảng dù như c â y s ấ y phạm tất tử nghe đến đó luôn cảm thấy nàng tại chỉ cây râu mà m a n g cây h o e giống như những lời này là nói cho mình nghe nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn sợ hai cùng khó chịu đang nghe triệu phúc sinh lời này về sau một chút tan thành m â y khói chính là cảm giác này chứng chạc đàng hoàng nói h i ế u nói vợ ư n g liền uy hiếp mang lợi d ụ g i a n rào bên trong lộ ra mấy phần vô lại đây chính là triệu phúc sinh bình thường biểu hiện nàng cũng không có thụ lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng v vân vâng vân, ta thật sự là tiện không nên đối với đại nhân bất tính đại hán kia sợ vỡ mật lúc này nàng nói cái gì thì là cái đấy thừa dịp đại phu đến trước nói cho ta một chút huyện bảo chi vấn đề là đại hán cố nén đau đớn lên tiếng trịnh đại nhân nói ta mặc kệ hắn nói thế nào từ bản án nói lên triệu phúc sinh đem hắn đánh gãy nàng vừa lên tiếng đại hán liền toàn thân l ắ c một cái rất sợ lại chọc giận nàng nổi giận nửa tháng trước huyện bảo chi chỉ hạ trường quế phường có người bảo án nói là đại hán không dám d u n g giải đem bản án êm hay nói phạm tất tử thừa dịp hắn đàm quỷ án công p u chậm rãi rời khỏi quận trong tông thất hắn lúc này bước chân nhẹ nhàng mang trên mặt vẻ nhẹ nhàng Coi như triệu phúc sinh làm mấy cọc quỷ án thậm chí từ trên xe ngựa quỷ đào thoát còn có thể thoát khỏi hồn mệnh sách trói buộc có thể những cái kêu bản án hắn cũng không có tự mình tham dự chỉ là nghe nàng tự thuật những người khác lại làm ghi chép mà nghe nàng kể do cùng tận mắt nhìn thấy nàng ngự sử lệ quỷ lực lượng để mà chế nhân cảm thụ là hoàn toàn khác biệt nhất là triệu phúc sinh làm được hết sức xinh đẹp quỷ thủ ở trong tay nàng khôi phục về sau lại bị nàng lấy tốc độ cực nhanh chấn áp trừ huyện bảo chi lệnh sứ bị thương chấn ma ti bên trong tình huống cũng không có mất khống chế phạm thị huynh đệ hai người thậm chí còn chưa kịp phản ứng hết hệ nguy hiểm lại tan thành mấy khói cái này cho phạm tất tử mang đến cực lớn c h ấ n n hiếp hắn hồi tưởng lại trước kia triệu khải minh ngự quỷ lúc sợ hãi cùng lo nghĩ cùng ngự quỷ hậu mất khống chế so sánh giới triệu phúc sinh biểu hiện được quá mức dễ dàng giống như cánh tay quỷ chỉ là trong bàn tay nàng đồ chơi cái này khiến hắn đối với huyện vạn an c h ấ n ma ti tương lai nhiều thêm mấy phần hy vọng có lẽ huyện vạn an mệnh không có đến t u y ệ t lộ hắn đi ra ngoài thời điểm thầm nghĩ lấy chương truyền thế lao già kia gian hoặc phi phạm trong miệng không có nửa câu nói thật nhưng hắn có lẽ có một câu nói đúng triệu phúc sinh thật sự có thể là tương lai huyện vạn an che chở chúa c ứ thế có dạng này một cái cường đại lệnh Có nửa tháng trước thời điểm huyện bảo chi chỉ hạ một chỗ tên là trường quế phường địa phương có người bảo án nói là huyện bên ngoài một gian chùa miếu tạo nộ quỷ hoạ Còn trong miếu tính cả hòa thượng cùng treo đơn khách hành hương hết thể chết hai mươi bảy người hiện trường thảm liệt phi phạm nhưng bởi vì chùa miếu c ô lệnh cách huyện bảo chi ước chừng cách xa m ộ ư ơ i dặm chuyện xảy ra thời điểm không có ai lưu ý đến miếu thờ có hay không bị quỷ vượt ba phủ thàng đến mấy ngày sau có dáng vóc t i ể u tụy h khách hành hương lên núi bái phật mới phát hiện chùa miếu đã bị giết tại chỗ liền dọa đến có chút điên cái này vụ án huyên n á o rất lớn huyện bảo chi từ trước đến nay tường hòa tòa c h ấ n phủ nha c h ấ n ma ti chính là một vị rất có kinh nghiệm ngự quỷ chính hàng ngự quỷ đã đem gần ba năm tới huyện bảo chi thời gian hai năm chung làm qua ba cọc quỷ án t h n g chịu qua triều đình ngợi khen ở bên trong châu huyện là lừng lấy nổi danh t ạ d h sao căn này chùa miếu nháo quỷ nghe đồn tản ra d ư n g mở cả huyện thành bình tính biểu tượng bị đánh vỡ dù sao căn này chùa miếu cách huyện bảo chi chủ trung tâm thành cũng không xa khoảng một mươi dặm khoảng cách đối với lệ quỷ tới nói tựa như xin cửa giống như vốn cho rằng ăn gối vô ưu người giàu thân hảo nông thôn tại chỗ cả kinh sợ vỡ mật hận không thể mang nhà mang người và ở c h ấ n ma ti bên trong khẩn cầu trịnh phó lệnh phù hộ nhưng trịnh phó lệnh bây giờ tình huống chính hắn rõ ràng hắn làm hai năm tại một chuyến này đã coi như là l a o hành tôn ở vào lệ quỷ khôi phục vùng ven nếu là lại xử lý quỷ án liền hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vậy vụ án t r u y ề n vào c h ấ n ma ti kia một cái trước mắt t r ị n h phó lệnh lúc này đánh nhịp cũng không có đem án này định tính vì quỷ án mà là khẳng định án này là có người trả thù cho nên dưới cơn nóng giận đem chùa miếu diệt môn Lúc c h u y ệ nơi xảy bản thấy ra trước ai đã đem định không không phát hiện hắn nhân hoạ, cho người cũng người, người án cũng ném n giết mọi mắt mặt lệ quỷ quỷ vực, có là đó huyện phủ Nơi đó huyện đó phủ tự nhiên biết chùa m i ế u bị giết sự t ì n h vô cùng có khả năng cùng quỷ có quan hệ có thể trịnh phó lệnh là ngự quỷ người tại huyện bảo chi chính là thổ hoàng đế lời hắn nói ngay tại chỗ chính là ngày ai dám phản bác phủ nha người đón lấy cái này miệng hát qua dù như g n cầy s ấ y bắt đầu điều tra lên chùa m i ế u diệt môn tri án dù sao cũng là lệ quỷ bảo tồn qua địa phương phủ nha sai dịch nào dám tiến về chỉ làm bộ tại trong huyện bốn phía tham viếng dù sao chết chỉ là một chút hòa thượng Trực hai u c k h á bên h đều muốn đem cái này cọc quỷ án nhân số dưới nào biết chùa miếu diệt môn chỉ là mới bắt đầu mà không phải kết thúc mấy ngày sau huyện bảo chi bên trong có một hộ họ tào nhân ra trong vòng một đêm cả nhà bảy thanh đều chết hết bản án báo lên tới huyện phủ trấn ma thi chính hà vẫn muốn đem án này định tính vì tư nhân trả thù có thể chố m miếu tạo ra cái chết chỉ là một cái điềm báo về sau lệ quỷ bắt đầu nhiều lần gây án trong huyện phủ nhà đám người cuốn quýt muốn đem vụ án tre lúc đầu còn có thể lừa gạt dân chúng thẳng đến về sau trong huyện có một cái họ tôn nhà giàu một nhà bảy tám mươi nhân khẩu trong vòng một đêm tất cả đều chết thảm ở bàn tay lệ quỷ tôn trong phủ máu chạy thành sông tất cả mọi người từ trạm kỳ thảm vô cùng thi thể lưu lại lệ quỷ sát khí mà người này ra tư tương đối khá d ị vãng cũng là trịnh hà kiên định cùng phụ người tôn gia bị diệt môn về sau trấn kinh rồi huyện bảo chi tất cả thân hảo nông thôn phú hộ đứng ngồi không yên trải qua điều tra tôn g i a đầy phòng hoàng kim tài bảo châu ngọc không có mất tích lần này giang dương đại đạo phạm án sự tình liền không trận nổi thương nhân đám thổ hào miệng đám người t ề tụ c h ấ n ma thi bức trịnh phó làm ra tay trịnh hà rốt cuộc ngồi không yên trong lòng của hắn khủng hoảng đành phải giả vờ giả vị trước hết để cho người điều tra lệ quỷ địa vị chỉ là quỷ vật giết người tới vô ảnh đi vô tung ngắn ngủi thời gian nửa tháng lệ quỷ giết nhiều người như vậy mệnh dĩ nhiên không có ai biết được quỷ vật nửa điểm lai lịch ngược lại là trịnh hà sau đó trải qua kiểm kê phát hiện những ngày này thời gian bên trong bên trên báo lên vụ án lại có mười mấy c u ộ nhiều Sau nộ thai hỏa nộ người cơ hồ cơ đây ề u vẫn chỉ là trịnh hà đoán sơ qua thôi lại từ tình huống trước mắt xem ra thậm chí s á t cấp trở lên cũng có khả năng đừng nói hắn bây giờ đã có lòng mà không có sức chính là thực lực của hắn cường thịnh thời kỳ hắn cũng không dám động thủ hắn ngự sử lệ quỷ chỉ là sát cấp như huyện bảo chi náo động đến quỷ đã đạt đến sát cấp phía trên hắn chính là lại ra tay cũng chỉ sẽ vì cái này lệ quỷ chiến dấu vết tăng thêm một chút thêm đầu chính hà thậm chí đều tưởng tượng được mình sau khi chết người khác sẽ nói thế nào huyện bảo chi đại danh đỉnh đ ỉ n h trịnh phó lệnh trị huyện vô năng bại chết bởi bàn tay lệ quỷ vừa nghĩ như thế hắn tự nhiên là chuẩn bị có đầu rút cổ tại trấn ma ti bên trong có thể bởi vì bản án dính đến thân hảo nông thôn Nêu c trước trước vì mặt ngoài không có trở ngại chính hà một mặt chấn an đ á n người một mặt bắt đầu thật lòng điều tra hắn tại huyện bảo chi kinh doanh nhiều năm tìm hiểu kỹ càng một chút về sau lệ quỷ hành tung hắn không có điều tra ra nhưng là những chuyện khác cũng làm cho hắn cha ra một chút đầu mối đại hán kia nói đến chỗ này liên tiếp nhìn lén triệu phúc sinh còn thừa lại không dám lại nói cửa ra t r í n h hà tra được cái gì triệu phúc sinh cười tủm tìm hỏi nàng lúc này nhìn tốt ở trung cực kỳ làm người ôn hòa tính tình nội liễm nửa chút cũng nhìn không ra lúc trước một lời không hợp liền muốn mạng người tư thế t r í n h phó lệnh tra được đại hán kia gương mặt tổn thương nhìn rất là đáng sợ lúc này máu c h ả y ướt vào á o hắn vừa mới mở miệng liền gặp triệu phúc sinh mỉm cười nhìn hắn thân thể một cái giật mình lập tức lại vội vàng đ ổ i giọng không không không t r ô n h h à hắn tra được nói là huyện vạn an huyện vạn an từng có người đi qua chính hà bàn theo huyện bảo chi nhiều năm đem trong huyện hiện đầy nhãn tuyến của hắn biết rõ lệ quỷ khôi phục tuy nói đến nay tìm không thấy nguyên do nhưng trước đó chắc chắn sẽ hiện hiện thai họa mạnh khỏe bởi vậy hắn làm người cha do huyện bảo chi trong hai tháng này chuyện gì xảy ra lại nhất định phải không rõ chi tiết hướng hắn hồi báo cái này cha một cái phía dưới ngược lại thật sự là để hắn cha ra không ít chuyện trong đó một kiện đưa tới sự chú ý của hắn có người bảo án nói là sát vách huyện vạn an từng trong đêm nâng tới hai cỗ quan tài lén lút trôn ở hai huyện chỗ giao giới dẫn đầu chính là hai cái huynh đệ sinh đôi nhìn qua ước chừng hai mươi số tuổi nếu như chỉ là có người xử lý tang sự vậy thì thôi có thể hết lần này tới lần khác là trong đêm vùi lấp lại dẫn đầu chính là hai huynh đệ cái này thế đạo huynh đệ sinh đôi cũng không thấy nhiều cách gần như vậy lại là như vậy số tuổi vẫn là huyện vạn an đến t r ì n h hà lúc này liền nghĩ đến huyện vạn an c h ấ n ma ti phạm thị huynh đệ tâm hắn sinh cảnh giác khiến cho người dựa theo báo án người chỉ phương hướng đi đ à o quan tài mai t á g chỗ đem mộ phần đào mở trong quan tài dốc tuyết đến lúc này t r ì n h hà làm sao không biết xảy ra chuyện gì s ắ t vách huyện vạn an đưa tới quỷ họa ghê tởm nhất chính là cái này họa vô đơn chí từ quan tài số lượng xem ra quỷ là có đôi có cặp hai cái quỷ hai không có quỷ đồng thời khắt chế lẫn nhau rơi vào trạng thái ngủ say lại đồng thời khôi phục đoán được chân tướng một khắc này chính hà cả người đều không tốt kinh nghiệm xem như phong phú trong lòng của hắn rõ ràng lần này thật sự là đại sự không ổn tại hắn trong trí nhớ cái này đến nay trăm năm đại hán triều bên trong còn chưa có xuất hiện qua hai quỷ đồng thời khôi phục lại cộng đồng gây án tiền lệ bây giờ không may bị huyện vạn an gặp được không không phải huyện vạn an huyện vạn an đem quỷ họa đưa đến trong tay hắn chính hà nghĩ đến đây lập tức ăn không vô ngủ không được hắn trong đêm n g u y ệ n rủa phạm thị huynh đệ đừng bảo là hắn lúc này ở vào nguy cơ vùng ven liền xem như thực lực của hắn cường thịnh thời kỳ đối mặt một cái quỷ đều rất sợ hai cái quỷ đến lập tức đào tẩu duy nhất phương pháp chính là hướng triều đình c ầ n cầu có thể hướng triều đình đưa tay hậu quả hắn vô cùng rõ ràng ngự quỷ người vì tư lợi căn bản không thể là vì trong huyện dân chúng an nguy mà hy sinh chính mình càng nghĩ trịnh hà đã cảm thấy c ở i chung cần người buộc chung nếu là huyện vạn an đưa tới quỷ họa đương nhiên hẳn là từ huyện vạn an tự mình giải quyết nhưng hắn cũng rõ ràng huyện vạn an gần hai năm quỷ họa buộc phát rất nhiều lần liền triều đình đều thúc thủ vô sách sớm đã bỏ đi nơi đây mấy tháng trước thì có người lần lượt từ huyện vạn an chạy ra theo trốn đi giả thuyết huyện vạn an chấn ma ti triệu khải minh lệ quỷ khôi phục quỷ vật thai họa chấn ma ti toàn bộ chấn ma ti người đều chết hơn phân nửa hắn không biết phạm thị huynh đệ là như thế nào sống sót nhưng dưới tình huống như vậy huyện vạn an úc còn không mang nổi mình úc đương nhiên không có khả năng tiến về huyện bảo chi thu thập giải quyết tốt hậu quả nhưng mà trịnh hà muốn cũng không phải thật đem sự tình xử lý tốt hắn chỉ là muốn m ư ợ n cớ ứng phó trong huyện thân hảo nông thôn nhóm thôi dù sao kéo dài một đoạn thời gian nếu như lệ quỷ g i ế t được rồi người rời đi đến lúc đó tự có những châu phủ khác đau đầu vừa nghĩ như thế hắn lập tức tìm tới một cái tâm phúc phân phó hắn dòng chống khua c h i ê chạy tới huyện vạn an não sự dù sao chiến trận khiến cho càng lớn càng tốt chỉ cần chứng minh hắn đối với chuyện này dị thường chú ý là được rồi. triệu phúc sinh nghe đến đó cuối cùng là biết huyện bảo chi người ngay từ đầu đến lúc vì sao k h í diễm lớn lối như thế nguyên nhân nàng nhìn kể xong đầu đôi câu chuyện sau lo lắng bất an lệnh xứ một chút tiếp lấy lại nhìn một chút phạm vô cứu các ngươi sự tình làm được rất bí ẩn phạm vô cứu mặt một chút liền đỏ lên ta cái này c ọ c việc phải làm xong xuôi về sau phạm tất tử từng hướng nàng tranh công nói là vụ án làm được phá lệ bí ẩn không người cảm thấy hành tung của bọn hắn bây giờ đồng cửa sổ sự tình mới biết được đám người bọn họ động tĩnh vẫn là bị người để ở trong mắt được rồi triệu phúc sinh p ấ t tay nói ra như thế một đoàn người đi huyện bảo chi m u ố nguyện một điểm ộ đ n tính phát phát tình thành, thực tranh thủ một chút thời náo không cũng không năng, người hiện liến hiện. Phản đúng nàng gian. khả hai phạm h ra có lúc xác bị lại là làm sự vì mà bảo chi lệnh s ứ ở một bên nghe được ra đầu đều t ê tuy nói bây giờ hai huyện người đều biết hai cái này quỷ chính là huyện vạn an đưa tới thế nhưng là huyện vạn an lệnh ti có phải là thừa nhận đến quá phách lối rồi mà lại hai cái quỷ tàn phá bừa bãi huyện bảo chi trịnh phó lệnh đều bị dọa điên rồi huyện vạn an vị này lệnh ti nhắc lên quỷ lúc lại chấn định tự nhiên giống như không chút a mang đại hán trong lòng trong lòng đã có cách không phải là bởi vì quỷ họa không ở địa bàn của mình như vậy bình tĩnh hắn nghĩ tới đây lại bị đau đớn trên mặt lôi trở lại suy nghĩ trước đây huyện vạn an lệnh ti rõ ràng lệ quỷ khôi phục triều đình từ bỏ nơi đây không có khả năng lại sai khiến mới người đến cái này huyện vạn an lệnh ti là từ chỗ nào xuất hiện lại người này còn đủng có một con đáng sợ quỷ thủ vừa nghĩ tới quỷ thủ đại hắn lập tức lại lâm vào bị lệ quỷ chi phối tính mệnh trong bóng tối bắt đầu lo lắng lên sinh mệnh của mình an uy vốn cho rằng chuyến này xuất hành là đến diêu võ dương oai mượn cơ hội này hướng phạm thị huynh đệ nghiền ép chút chỗ tốt lại không ngờ tới bây giờ chỗ tốt không muốn đến ngược lại rơi vào ngự quỷ người chi thủ chỉ hy vọng vị này lệnh ti g i ả n điểm võ đức từ xưa đến nay hai bên trận doanh giao thủ không chém sứ lưu mình một cái mạng trở về hướng trịnh phó lệnh đ á p lời hắn chính suy nghĩ miên man muốn thế nào mở miệng cầu tình triệu phúc sinh thì dẫn đầu lên tiếng phạm nhị ca chờ phạm đại ca trở về các ngươi đều thu thập hành lý cùng ta cùng đi huyện bảo chi cái gì phạm vô cứu nghe xong lời này kinh hô cái gì kia bưng lấy mặt y m ắng hấp khí nhẫn đau đại h á n cũng đi theo lắp một cái hai người không dám tin nhìn chằm chằm triệu phúc sinh nhìn quả thực đều không thể tin vào thái của mình ta nghỉ ngơi nửa ngày buổi triệu liền đi triệu phúc sinh nói đến đây quay đầu hỏi lệnh sứ ngươi nói huyện bảo chi những ngày này phát sinh quỷ án đều là tại lúc nửa đêm đúng hay không là là thế nhưng là đại hán bị nàng hỏi được đầu vóc trong váng trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng là là được rồi triệu phúc sinh nói chúng ta buổi chiều xuất phát ban đêm lẽ ra có thể đến huyện bảo chi hy vọng có thể ngăn lại tối nay phát sinh quỷ h o ạ trong phòng hai người ngây ra như phóng đều nhìn lẫn nhau run lẩy bẩy không dám lên tiếng lúc này phạm tất tử làm xong việc trở về gặp đệ, đệ một mặt xin giúp đỡ nhìn hắn hắn không rõ nội tình trước nói với triệu phúc sinh đại phu tới đem hắn mang đi ra ngoài t r ư ớ thương các ngươi buổi chiều cùng ta cùng ra ngoài triệu phúc sinh thản nhiên phân phó cái này vụ án bởi vì ba người mà lên phạm thị huynh đệ tạo nghiệp trướng nàng đưa quỷ họa tuy nói lúc này tình huống như vậy cũng không đặc thù nhưng bây giờ triệu phúc sinh có phong thần bảng làm lực lượng vẫn muốn đem chính mình t r e o ra cục diện d ố i d á m thu thập phạm tất tử không ngờ tới sẽ nghe nói như vậy hắn mật người nhìn triệu phúc sinh một chút trước đây hắn lĩnh mệnh đi ra ngoài không nghe thấy huyện bảo chi quỷ họa đầu đôi câu chuyện nhưng tử phạm vô cứu sợ hái biểu tính bất an xem ra huyện bảo chi quỷ họa có thể không phải bình thường triệu phúc sinh nghe xong vẫn kiên trì muốn đi nàng là thật không sợ chết vẫn có tất xử lý án này nắm chắc chấn áp qua một cọp quỷ họa làm qua hai cọp quỷ án từ họa cấp trở lên trên xe ngựa quỷ đào thoát dạng này tính toán triệu phúc sinh trước sau đã trải qua bốn lần quỷ họa bây giờ nàng còn muốn như thế nhiều lần lại xử lý quỷ án bằng vào đến cùng là cái gì theo không theo nàng cùng nhau đi tới huyện bảo chi nếu là đi triệu phúc sinh có thể hay không công báo tư thủ để huynh đệ mình hai người chết bởi lần này quỷ họa bên trong nếu là không đi ý nghĩ này vừa mới phát lên liền bị phạm tất tử chặt đức t r ư ơ n g truyền thế vết xe đổ còn ở trước mắt triệu phúc sinh tính tình c ư ờ n g thế quyết định sự tỉnh căn bản không có hỏa h o a n chỗ trống nhưng mà cũng đang có t r ư ơ n g truyền thế tham k h ả o chứng minh cùng nàng xuất hành cũng không phải là chỉ có một con đường chết phạm tất tử trong lòng thiên nhân giao chiến thực lại chỉ là chớp mắt công phu hắn nhìn triệu phúc sinh một chút gật đầu lên tiếng được rồi tấu chương xong n chín mươi tám chương chín mươi chín đi công tác phá án k phạm vô cứu lúc đầu trông cậy vào kk trở về là hỗ trợ cầu tình nào biết phạm tất tử lại một tiếng đáp ứng phạm tất tử không có nhìn hắn gặp triệu phúc sinh đã chuyển bắt đầu lợi dụng ánh mắt á p chế đệ đệ ra hiệu hắn đem kêu huyện bảo chi lệnh s ứ kéo đi mấy người trở ra cửa nhịn đã lâu phạm vô cứu rốt cuộc nhịn không được đại ca ngươi là điên rồi sao ngươi sao có thể đáp ứng phúc sinh muốn đi huyện bảo chi à? đây chính là hai cái quỷ dĩ vãng tại hai huynh đệ trong mắt không gì làm không được trịnh phó lệnh cũng không dám xuất thủ triệu phúc sinh làm sao dám đi đón cái này cục diện rồi dám phúc sinh thật đúng là điên nô、no. hắn nói còn chưa dứt lời lập tức liền bị phạm tất tử ghìm chặt cổ đại đại ca thả, thả vung tay ta nhìn n g ư ơ i mới là muốn điên rồi phạm tất tử lắc đầu chậm rãi bung ô ra đệ đệ có chút chỉ t i ế c rèn s ắ t không thành thép mà nói bây giờ không có chúng ta cơ hội lựa chọn trừ tín nhiệm phúc sinh nói xong hắn nhìn đệ đệ một chút nhắc nhở lấy h ỏ a thủy đông dẫn nói tới nói lui chuyện này lúc ban đầu nghiệp trướng chính là bọn hắn tin vào người giấy trương h ỏ a thủy đông dẫn kê sách dẫn xuất bây giờ cục diện tuy nói truy nguyên hai người cũng là vì b ả n g ệ n h có thể triệu phúc sinh một nhà bị bọn họ làm hại bây giờ hai người còn có thể sống được đã là rất may mắn kết cục ta nhìn đại nhân mặc dù nói chuyện trực tiếp nhưng làm người làm việc rất có năm đó phạm tất tử nói đến đây ánh mắt lộ ra mấy phần hoài niệm c h i s ắ c ta không biết nàng vì cái gì n g u y ệ n ý thu thập huyện bảo chi quỷ h o ạ có thể là hắn trần c h ở một lát lương chi trách nhiệm hai cái này từ vừa nói ra chính hắn đều nhịn cười không được bất kể như thế nào nàng không có khoanh tay đứng nhìn mà lại lao trương loại này gian hoạt tiểu nhân cùng nàng đồng hành cũng đem mệnh bảo vệ có thể thấy được nàng không phải thấy chết không cứu người phạm tất tử nói đến đây khuyên đệ để nói nghỉ ngơi thật tốt đi không nên n g h ỉ quá nhiều cái này thế đạo chính là như vậy không có chúng ta cơ hội lựa chọn lúc trước hai người cường thế lúc triệu thị một nhà ba người không cách nào lựa chọn bây giờ hai huynh đệ cũng không có phạm vô cứu che lấy cổ vẻ mặt cầu x i n không có trả lời sau một lúc lâu ở một bên nghe được rõ ràng huyện bảo chi đại h á n sợ h ã i lên tiếng hai vị đại ca đại phu ở chỗ nào hắn nhìn hai phạm ra xương phòng liền bắt đầu nói chuyện bị triệu phúc sinh sợ vỡ mật hắn nào dám lên tiếng bởi vậy ở một bên thu liệm âm thanh đứng hồi lâu có thể thấy được cái này hai người huynh đệ càng nói càng hăng hái miệng vết thương của hắn lại kịch liệt đau nhức khó nhịn m á u chạy không ngừng thấy hai người đều đều an tĩnh đại hắn lúc này mới cả gan phá vỡ trở mặc phạm tất tử lúc này mới muốn đứng dậy bên cạnh còn có một người hắn thở dài không nhịn được nhìn người này một ch đối với hắn liền không có đối với đệ đệ sắc mặt tốt ác thanh ác khi nói đi thôi chờ phạm thị huynh đệ dẫn huyện bảo chi lệnh s ứ vừa rời đi trong sương phòng chỉ còn lại triệu phúc sinh một người thời điểm nàng lúc này mới đem thân thể bưng lỏng đảo hướng cái ghế chỗ sau lưng nàng nhìn qua cửa phòng phương hướng trầm ngâm chỉ chốc lát phạm thị huynh đệ trên thân tất nhiên có ẩn tàng bí mật nàng tại ghi chép xe quỷ á n lúc che giấu một cái manh mối xe quỷ bên trên danh sách không cách nào ghi chép hai phạm danh tự đây là vì cái gì m ư i mấy năm trước huyện vạn an trấn ma ti lệnh ty chủ sự triệu đoàn vì sao lại thu dưỡng dạng này một đối với huynh đệ sinh đôi đầu lần này huyện bảo chi quỷ án một nhóm nàng sở dĩ quyết định mang lên phạm thị huynh đệ trừ là bởi vì cái này cọp quỷ họa cùng ba người đều có nguồn gốc bên ngoài cũng là muốn biết rõ ràng trên người hai người này đến tột u cùng có bí mật gì có thể lấy phạm nhân chi thân đem đại h u n g chi vật phản khắc chế hạ quyết tâm về sau triệu phúc sinh rất mau đem l ự c chú ý tập trung đến mình phong thần bảng bên trên từ rời đi xe quỷ đến bây giờ nàng một mực không rảnh rỗi thời gian xem xét mình lần này quỷ họa được mất song xuôi cầu đầu thôn quỷ án về sau nàng nguyên bản còn thừa 9 8 í sáu điểm điểm công đức nhưng ở trải qua xe quỷ án về sau điểm công đức bị đại lượng khấu trừ bây giờ còn thừa lại tháng bốn ă m sáu không điểm điểm công đức Trừ trong đó một trăm điểm điểm công đức là vì trấn an thời không quỷ linh mà chụp tới bên ngoài phần lớn điểm công đức là đang cùng xe quỷ chống lại một khắp này tiêu hao hết mà còn lại sáu điểm thì theo thứ tự là khôi phục hai tay bởi vì bắt linh mà nhận tổn thương cùng trấn an khôi phục quỷ thủ tuy nói xe quỷ án một chút chụp tới triệu phúc sinh hơn phân nửa điểm công đức nhưng tổng thể mà nói triệu phúc sinh vẫn là hài lòng nàng tổn thất một cái vừa đạt được thế thân người giấy nhưng lại lệnh xe quỷ ngừng lại tạm thời tiêu di tự thân hồn mệnh sách một mạng sách nguy cơ lại lấy được một cái thời không linh mặc dù chung này đối với nàng mà nói tạm thời không phát huy được tác dụng nhưng mà nàng cũng không có ăn t h ì t t i kiểm kê xong thu hoạch về sau triệu phúc sinh lập tức đứng dậy trở về phòng nàng đã quyết định muốn đi trước huyện bảo chi tuy nói bây giờ nàng có được phong thần bảng đã có nhất định phá án lực lượng nhưng mỗi một lần cùng quỷ liên hệ trong nháy mắt đều là lấy mệnh tương bác nửa điểm sơ s ẩ y không được tại đi làm quỷ án trước đó vẫn là phải nghỉ ngơi dưỡng sức lấy trạng thái tốt nhất đối mặt lệ quỷ triệu phúc sinh cái này ngủ một giấc đến phá lệ hài lòng t h ẳ n g đến bị phạm tất tử gõ cửa tỉnh lại lúc nàng cả người quét qua một đêm c h ư a ngủ m ỏ i mệt cổ kiến sinh máu trên mặt đã ngừng lại đại phu nói điều dưỡng nửa tháng có thể khôi phục chỉ là sẽ lưu lại dấu phạm tất tử cùng triệu phúc sinh hồi báo ta cùng vô cứu không có gì có thể thu thập có thiếu thốn đến huyện bảo chi lại muốn là được triệu phúc sinh là đi hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả lại lấy nàng xử lý q u ỷ án sát xuất thành công huyện bảo chi trịnh phó lệnh chính là q u ỷ tiếp đ á i cũng không quá đáng chính là chuẩn bị một chiếc xe đi quan đạo nhiều nhất ba canh giờ trước khi trời tối liền có thể đến trấn ma ti con nha đi triệu phúc sinh gật đầu lên tiếng phạm tất tử liền do dự đại nhân muốn dẫn vật gì không nàng lắc đầu ngươi cũng đã nói hết thể huyện bảo chi chuẩn bị là được không có gì có thể mang phạm tất tử liền không tiếp tục nhiều lời hai người ra chính sành lúc gặp bàng chi huyện bọn người tới thời điểm này tại trong sành nhìn thấy triệu phúc sinh lúc đắng người muốn nói lại thôi một bộ không biết làm sao tội nghiệp thân xác các ngươi làm sao tại cái này triệu phúc sinh hiếu kỳ hỏi một tiếng thân hào nông thôn v u duy đức bọn người niên kỷ không nhỏ đêm qua bởi vì triệu phúc sinh mất tích nguyên nhân những lao đầu này nhi một đêm không ngủ lúc này dĩ nhiên lại trông mong chạy tới nàng đối với những người này ý đ ồ đến trong lòng sáng như gương lại cố ý giả ra không hiểu dáng vẻ hỏi một tiếng đại nhân ngài thật muốn đi huyện bảo chi bàng chi huyện là những người này là nhất khủng hoảng hắn vốn là bởi vì đêm qua lo nghĩ sợ hãi nguyên nhân trên môi lên mấy cái lớn âm lúc này nghỉ tạm nửa ngày lớn âm không chỉ không co tiêu tán ngược lại ngủ một nửa lại nghe sư gia bồi r ố i mới gọi hắn thức dậy nói là trấn ma ti tạp dịch chuyển đến tin tức triệu phúc sinh muốn đi huyện bảo chi xử lý q u ỷ án buổi chiều liền xuất hành tin tức này đối với bàng chi huyện tới nói như là sấm xét giữa trời quang triều đình đối với các nơi trấn ma t i có chế ước thủ đoạn đối với các nơi quan viên cũng đồng dạng có pháp lệnh tại chức quan viên chưa triều đình điều động là không được tự ý rời vị trí người vi phạm xét nhà vào tù sẽ phải gánh chịu cực kỳ đáng sợ cực hình cái này pháp lệnh tồn tại chính là vì chấn n h i ế t quan viên khiến cho bọn hắn không dám bởi vì nơi đó quỷ họa mà thoát đi cũng là bàng chi huyện hiểu rõ huyện vạn an bị triều đình từ bỏ sau vẫn như cũng không dám tự mình thoát đi nơi đây nguyên nhân từ triệu khải minh sau khi chết bàng chi huyện lo lắng đề phòng hơn mấy tháng coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc triệu phúc sinh ngoài ý muốn xuất hiện để trong huyện mọi người thấy một tia hy vọng cũng chính vì vậy bàng chi huyện đối nàng phá lệ tôn kính coi trọng rất sợ hầu hạ đến không hài lòng bây giờ triệu phúc sinh muốn đi trước huyện bảo chi tại bọn tạp dịch xem ra đây chỉ là triệu phúc sinh đi làm vụ án nhưng biết do c h ấ n ma ti hồn mệnh sách hệ thống bảng chi huyện lại thấy được một cái khắc tầng lo lắng âm thầm đó chính là triệu phúc sinh phá vỡ triệu đình liên quan tới lệnh t i không được tùy tiện ra ngoài pháp lệnh pháp lệnh vỡ vỡ sẽ thụ quỷ tranh phản v ệ có cái này quy tắc tại nơi đó lệnh t i chỉ cần không có nội điên liền sẽ không dễ dàng phạm giới lại tuân thủ một cách nghiêm trình pháp lệnh nhưng hôm nay triệu phúc sinh muốn rời khỏi huyện vạn an nàng tự nhiên là không có nội điên bảng chi huyện mới cùng nàng đánh qua đối mặt nàng dám bước ra huyện vạn an địa giới khả năng duy nhất chính là nàng thoát khỏi hồn mệnh sách dùng thế lực bắt ép cái này hậu quả tự nhiên là bàng chi huyện càng không thể thừa nhận một khi triệu phúc sinh không hề bị ước thúc nàng tùy thời có thể rời đi nơi này huyện bạn an vốn có ngắn ngủi thái bình cùng cảm giác an toàn về sau rất có thể sẽ lại lần nữa mất đi lúc ấy nghĩ đến hậu quả như vậy bàng chi huyện liền suýt nữa trận tròn mắt mất đi đại nhân đại nhân à hạ quan đại nhân ưu một cái lao đầu khóc đến nước mắt chảy ngang như cha mẹ chết về phần ngươi sao chương truyền thế ôm hồn mệnh sách có chút không hiểu hỏi ngươi ngầm miệm bàng c h i huyện lần thứ nhất mất đi người đọc sách nhã nhặn chừng to mắt quát láo đầu nhi này một câu ngươi không hiểu ngươi nếu là đã hiểu ngươi khóc so với ta còn thương tâm ta chương truyền thế nghe xong lời này liền khắc phục đang muốn cãi lại triệu phúc sinh lên tiếng đem lời của hai người đánh gãy t ố t nàng vỡ lên tiếng về sau những người khác không còn dám nói nhiều bàng c h i huyện thương tâm gần chết triệu phúc sinh nghĩ đến bản thân từ trùng sinh lên cùng cái này già c h i huyện ở c h u n g c o i như hài hòa lẫn nhau không có bên ngoài mâu thuẫn lại đem đến còn phải cùng hắn ở trung có hắn hỗ trợ làm việc cũng coi như hài lòng bởi vậy cũng không có để hắn khủng hoảng mà là nói ra Ta c hắn h lúc à đi huyện b này mới hậu chi hậu giác ý thức được triệu phúc sinh có thể rời đi huyện vạn an cũng liền mang ý nghĩa nàng thoát khỏi hồn bệnh sách hạn chế mà nếu như nàng rời đi huyện vạn an thiên hạ chi lớn nơi nào đều có thể đi huyện vạn an t r ấ n ma ti cũng không thể mất đi triệu phúc sinh che chở hắn nhưng là bị quẹo vào huyện vạn an t r ấ n ma ti triệu phúc sinh vừa đi nơi này không để ti bảo hộ quỷ họa vừa xuất hiện về sau còn lại lệnh s ứ cơ hồ chỉ có thể chờ đợi chết cái này không thể được lần này đến phiên trương truyền thế lo lắng môi hắn một trường không có mí mắt con mắt chừng một cái đang muốn kêu khóc triệu phúc sinh cảnh cáo giống như nhìn hắn một cái đương nhiên muốn trở về nàng lời này làm cho bảng chi huyện bọn người đều lớn nhẹ nhàng thở ra liền ngay cả một mực không có lên tiếng hai phạm hai người nắm chặt nắm đấm cũng là bước lỏng trên mặt lộ ra ý cười nơi này là nhà của ta ta sẽ không rời đi mà lại nàng có được phong t h ầ n bảng cần lấy công đức mở khóa càng nhiều thần vị cùng mở ra địa ngục huyện vạn an có quỷ vụ thứ này tồn tại sẽ làm quỷ họa xuất hiện tỷ lệ bạo tăng đối với triệu phúc sinh tới nói chính là một cái thiên nhiên an nhạc ổ nàng làm sao bỏ được rời đi húng chi nơi này là nàng trùng sinh t r i điểm tuy nói ngay từ đầu nàng bị ép bất đắc di tiếp thu đây hết thể cục diện rồi rắm có thể mắt thấy hết thể chung quanh tại cố gắng của nàng hạ dần dần lên quỹ đạo rách nát chấn ma ti lại lại, lại bắt đầu lại từ đầu p h ư n g i n h trong huyện nhân khẩu tương lai cũng sẽ tăng nhiều cái này khiến triệu phúc sinh đối với huyện vạn an tự nhiên có nhất định che t r ở tầm tạm thời nghĩ không ra muốn rời đi nơi này lý do lại thêm huyện vạn an bên trong hết thảy tài nguyên cung cấp nàng sử dụng lại không dùng lại thụ triều đình n ước t h u ố c nàng thì tương đương với tọa c h ấ n một phương thổ hoàng đế đại quyền trong tay nàng tự nhiên không chịu dễ dàng bông tha yên tâm đi ta không sẽ rời đi nơi này nàng hứa hẹn bàng chi huyện bọn người lần này là thật sự an tâm vũ duy đức căng cứng tiếng lòng đông lòng nhất miệng cười cười tiếp lấy lại lo lắng mà nói có thể đại nhân chuyến này nguy hiểm hay không a cái này đồng hương thân một câu lại đem mọi người vừa bông xuống tâm lại lần nữa nhấc lên xử lý quỷ án nào có không nguy hiểm triệu phúc sinh nhàn nhạt trả lời một câu nàng không dám hứa chắc xử lý quỷ án trăm phần trăm an toàn nhưng ta tự có ta bảo mệnh biện pháp thực sự không đi được lúc chúng ta tại bảo mệnh tình huống dưới trở về chính là chúng ta phạm tất tử nghe lời này quay đầu nhìn đệ đệ một chút đã thấy dĩ vãng thiếu thông minh nhi đệ đệ được nghe lời này lúc cũng dường như phân biệt ra mùi vị hai h u n h đệ trong lòng m ư n g thẩm lo sợ bất an tâm cũng đi theo thư gian chút tốt không nhiều chậm trễ chuẩn bị chút đồ ăn trên đường ăn chúng ta cái này xuất phát triệu phúc sinh ngừng lại đám người còn muốn lại nói lời nàng hạ quyết tâm về sau những người khác cũng vô pháp quyết an đành phải lo lắng đưa nàng xuất hành chuẩn bị lên đường thời điểm trương truyền thế lấy một loại dị thường ánh mắt phức tạp nhìn xem hai phạm hắn đã lo lắng triệu phúc sinh ba người một đi không trở lại độc lưu hắn tại huyện vạn an bên trong lại may mắn với mình lần này không dùng mạo hiểm đi đối mặt hai cái đáng sợ lệ quỷ loại này xoắn suýt tâm cảnh phía dưới hắn nhìn xem đám người xe ngựa đi xa trên xe ngựa hai phạm biểu lộ cũng rất là phức tạp theo quy tắc tới nói phạm thị h u n h đệ lúc đầu cũng không thể rời đi huyện vạn an địa giới nhưng ra đến pháp trước triệu phúc sinh đem hai người hồn m ệ n h sách bên trên danh tự tạm thời lấy ra giao cho hai người trên tay khiến cho có thể ngắn ngủi rời đi nhớ tới hơn nửa tháng trước hai người đã từng nghị trăm phương ngàn kế ý đồ lệnh triệu phúc sinh đem bọn hắn hồn m ệ n h sách lấy ra lại từ đầu đến cuối không có đặt thành mục đích bây giờ ngược lại là không cần tốn nhiều sức đem danh tự lấy ra nhưng đáng tiếc hai huynh đệ lại một chút cũng không thể vui vẻ chuyến đi này huyện bảo chi rất nhanh quan đạo cũng xa so với nông thôn tiểu đạo tạm biệt đại nhân đêm qua không ngủ không bằng nghỉ ngơi một hồi phạm tất tử nhịn xuống phức tạp trong lòng nhìn xem triệu phúc sinh nói một câu nàng nhẹ gật đầu nhịn út ở nơi hẻo lá trên mặt hắn khỏa đầy c u ố n lại vết thương v à i bố cả cái đầu vẹn vẹn lộ ra con mắt cái mũi cùng b ờ m ô i nhìn qua dị thường buồn cười người này tên là cổ kiến sinh tại huyện bảo chi bên trong là cái bất nhập lưu lệnh sứ cùng trước sớm hai phạm đồng dạng là nghe qua trịnh phó lệnh đại danh tiến đến tìm nơi n ư ơ n g tựa lúc này gặp triệu phúc sinh nhìn hắn hắn lại hoảng lại sợ một đôi mắt chuyển không ngừng thỉnh thoảng cầu cứu nhìn về phía phạm tất t ử hai người thằng đến triệu phúc sinh nhắm mắt dưỡng thần về sau hắn thật dài nối lòng một đại khẩu khí hô khí vừa thuận ra một nửa liền lại gặp lúc trước còn nhắm mắt lại triệu phúc sinh lại khẩu khí kia lập tức xa ở hãn dọa phải l i ề u mạng nghẹt gấp xoan m u i phun ra đại lượng nước m ú i triệu phúc sinh b u ồ n c ư ờ i nàng nụ cười này phạm thị huynh đệ cũng nhìn ra nàng đùa ác sắp đứng trước hai quỷ hình thành quỷ h o ạ có thể triệu phúc sinh lại vẫn có được t r e o cận người tâm cảnh có thể thấy được nàng chuyến này chính là không có một trăm phần trăm tự tin chí ít cũng có bảo mệnh lực lượng hai tâm tình người ta b u ô n g lỏng bên trong buồng xe bầu không khí ngột ngạt lập tức cũng so lúc trước lỏng nhanh một chút n chín m ư ơ c một trăm nhìn thấy trịnh hạ một đi huyện bảo chi đường xá không hổ là con đạo mặt đường vông vức rộng rãi xa so với triệu phúc sinh trước đó đi cầu đầu thôn con đường muốn tốt đi rất nhiều lại bởi vì huyện vạn an bây giờ bị quỷ vụ phong bế nguyên nhân trên đường thông hành không trở ngại không gặp nửa cái người đi đường một đoàn người so dự tính thời gian tới sớm hơn huyện bảo chi địa giới cùng huyện vạn an nửa hoang phế tình huống không giống huyện bảo chi huyện cửa thành lại có thủ thành binh sĩ cửa thành dưới đáy còn có mười mấy c h ở lấy xếp hàng vào thành bách tính huyện bảo chi thật là phồn vinh triệu phúc sinh một đường nhắm mắt dẫn thần đến huyện bảo chi sau cũng không thấy đi đường vẻ mệt mỏi nàng đào lấy màn xe nhìn ra phía ngoài nhìn xem xếp hàng vào thành bách tính liền thở dài một cái cô lại ngồi ở nơi hẻo lánh lệnh s ứ cổ kiến sinh bờ môi giật giật giống như là muốn đáp lời nhưng lại có chút rủ rẻ trong cổ phát ra cô một tiếng lúc đầu cũng tại thăm dò nhìn ra phía ngoài phạm vô cứu nghe được cái này tiếng vang quay đầu nắm l ô mũi song mi đ ứ n g đấy một mặt hung á c hỏi ngươi cũng dám tại trước mặt đại nhân đành dám không không có cổ kiến sinh nghe xong hắn lời nói giật mình t ê u lên kịp phản ứng về sau liều mạng q u o t tay ta chỉ là muốn nói chuyện hắng g ọ n g phạm tất tử mỹ mắt run dậy triệu phúc sinh cũng q a y đầu nhìn hắn ngươi muốn nói cái gì nàng ánh mắt sáng tỏ bờ môi hơi câu giữa lông mày mang theo một vòng hiên ngang chi khí nhìn cũng không phải là âm trầm quỷ lệ người trên thân một chút không có ngự quỷ người cho người nhất bách cảm giác nhưng hắn lại nhớ tới triệu phúc sinh cầm trong tay quỷ thủ suýt nữa lấy đi của mình mệnh g á n g v ẻ ánh mắt cùng nàng một đôi về sau như là bị kim c h â m bất an giật giật run lên hai chân nghe được triệu phúc sinh tra hỏi cổ kiến sinh hít sâu m ộ t hơi chịu đựng sợ hay nói lúc này so lúc trước người ít chút cùng huyện lân cận so sánh huyện bảo chi vận khí thật sự là rất tốt hai năm này cơ hồ không có quỷ họa phát sinh tại dạng này thế đạo dưới có thể duy trì một cái huyện hai năm thái bình đối với no bụng trải qua lệ quỷ h a i họa đám người tới nói không khác một cái chân chính thái bình chi đ i ệ nhất là rất nhiều có tiền có thế phú hộ nghị trăm phương ngàn kế cũng muốn chạy đến huyện bảo chi ở lại thương nhân càng nhiều trong huyện kinh tế liền phồn vinh nếu không phải tao nộ quỷ họa nơi này mỗi ngày xếp hàng vào thành người có thể xếp thành trường long cổ kiến sinh có chút tự hào đạo huyện bảo chi quỷ họa phát sinh về sau chính hà rất nhanh làm ra ứng đối biện pháp nhưng bởi vì nhà giàu tôn gia bị diệt môn nguyên nhân tin tức không thể hoàn toàn bị c h e trong thành không ít phú hộ thân hảo nông thôn đã tại quan sát chuẩn bị thoát đi dĩ vãng p ồ n vinh huyện thành lúc này cũng hiện ra vài tia rơi không có màu đỏ quít nắng chiều chiếu xuống tại tường thành dưới chân vào thành người vô tinh đà thải không nói một câu tại triệu phúc sinh trước khi chúng sinh huyện bảo chi thế nhưng là hai phạm minh đệ trong giấc mộng bảo mệnh chi điện nếu như không phải về sau họa thủy đông dẫn kê sách xuất hiện b i ế n số nói không chừng hai h u y n h đệ cũng sớm đã đi tới huyện bảo chi trở thành trịnh phó lệnh thủ hạ lệnh sứ tuy nói cuối cùng không có đã được như nguyện nhưng h u y n h đệ hai người cuối cùng lại vẫn tới nơi đây chỉ là lần này tới là vì xử lý quỷ án có lẽ là huyện bảo chi cũng gặp quỷ họa nguyên nhân huyện thành không có hai người trong tưởng tượng náo nhiệt trước cửa thành cũng có người tại nhưng vào thành bách tính gầy như quét tủi quần áo tạ tơi từng cái thần sắc chết lặng một bộ âm vũ đầy từ khí giá vẻ mà binh lính thủ thành hung tân h đắc sát đối với vào thành người hùng hùng h ổ h ổ bên cạnh bày cái giỏ trúc bên trong chứa một chút đồng tiền cùng tạp vật trở. dạng này xem xét huyện bảo chi tuy nói so huyện b ạ n an nhìn qua nhân khí muốn trọng điểm nhưng vẫn như cũ cũng không phải là hai phạm t r o n g tưởng tượng an nhạc chi địa hai người thất vọng lập tức mất đi g i ò xét hào hứng đại nhân xe của chúng ta trực tiếp chạy tới trần ma ti người địa vị phi phạm tự nhiên không cần đến cùng phổ thông đồng dạng thành thật xếp hàng húng chi triệu phúc sinh trước chuyến này đến là vì thay huyện bảo chi phá án Phạm Tất Tử cái ả m thấy c này h một lát sắc trời cũng chưa mượn lắm triệu phúc sinh muốn đổi qua. tới trong thành nhìn xem nơi xảy ra chuyện tìm xem quỷ án manh mối cùng lệ quỷ giết người phát tắc nhìn có thể hay không lấy ra đầu mối phạm tất tử gặp nàng ứng về sau liền hướng người phu xe phân phó một câu sa phu giật dây cương một cái q u á t to một tiếng giá ai ai ai ai bên này xe ngựa vừa mới khéo động thủ ở cửa thành hai tên lính lập tức liền phát hiện độc tính trong miệng phát ra gào t o thanh hai người bọn họ trước sớm liền chú ý tới xe ngựa đến đã trao đổi mấy cái không có hảo ý thân sắc huyện b ạ n an tuy nói tích bẩn nhưng triệu phúc sinh là c h ấ n ma ti chi chủ bàng c h i huyện cùng chúng thân hảo nông thôn cung cấp nuôi dưỡng lấy nàng đối nàng ăn ở tất cả là tận lực cung cấp với chiếc xe ngựa này tính không được nhiều xa hoa nhưng tại một đám dân nghèo bên trong lại lộ ra phá lệ xuất chúng Đối v một, xuống xe, xuống xe. một người dẫn theo dây lưng quần nên ngang tiến lên muốn vào thành muốn giao phí qua đường nam nhân ba tiền nữ nhân hai tiền đứa trẻ một tiền không có tiền đổ trang sức vải vóc cũng được hắn nói còn chưa dứt lời phạm vô cứu cũng không chiều hắn từ trên xe nhảy xuống tới quay đầu ba ba hai cái bạt hai mạnh liền quăng tới mù mắt chó của ngươi c phạm vô cứu, cứu hùng hùng hồ hồ xách chân đạp hắn bị đá cái này lúc trước còn hung thần áp sát sai dịch thân thể quận mình thành đoàn không được thân âm biến cố này đem một tên khác sai dịch hụ sợ huyện bảo chi bên trong trịnh phó lệnh thanh danh rất lớn mấy năm gần đây tìm nơi nương tựa không ít người chính phó lệnh từng trước mặt mọi người nói qua muốn tiến hắn huyện thụ hắn che chở liền phải thủ quy củ của hắn ấn hắn p h á p tắc làm việc bởi vậy vào thành người vô luận thương nhân quân quý đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi gặp được cửa thành thu tiền mãi lộ người phần lớn n é n l đ n giận đưa tiền sự tình những n à y thu lại tiền mãi lộ bên trong đại bộ phận tầng tầng n ụ c lên một phần nhỏ người phía dưới chia ăn thủ t h a n h vốn phải là cái công việc béo bở trong nhà không có quan hệ còn chen không tiến những người này ngày thường r i ê u võ dương ai đã quen lại không ngờ tới hôm nay dĩ nhiên đụng phải tấm sát gặp một lần đồng liêu bị đánh một người khác lại sợ vừa giận đang muốn quắt tháo ở giữa trong xe cổ kiến sinh vội vàng thò đầu ra từ trong ngực móc ra tín vận máng không biết chủ nhân hoàng n h ã n chó ngươi nhìn ta là ai đây là trịnh phó lệnh mời đến khách nhân các ngươi dám cản đường hàng việc t r ị n h phó lệnh kinh doanh huyện bảo chi mấy năm sớm phát triển ra mình dòng chính nhân mã kinh doanh đến tự mô tự dạng trong huyện trấn ma ti tự có một tấm lệnh bài đại biểu thân phận gặp một lần vật này kia lúc trước còn nghĩ c ô làm ra vẻ sai dịch lập tức dọa đến tẻ ra quần bị đánh người cũng không dám lên tiếng nữa vội vàng quỳ xuống đất cầu thần phạm vô cứu còn nghĩ lại đã hắn hai cước triệu phúc sinh đem hắn ngân lại được rồi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian phạm tất tử nhìn nàng thần sắc bình thản cũng không có bởi vì hai người này đi vì tức giận liền ra hiệu đ ệ đệ c h ư n một trăm linh nhìn thấy t r ì n h hà hai vô cứu để bọn hắn đem đồ vật đ ẩ y ra chính là phạm vô cứu hừ một tiếng coi như các ngươi mạng lớn chúng ta đại nhân tính tính tốt không giống như các ngươi so đo còn không nhanh lên đem cản đường gai cọc đ ẩ y ra hắn quát tháo âm thanh bên trong hai người lộn nhào đem đâm cọc dịch c h u y ể n khỏi phạm vô cứu một lần nữa lên xe lần này không người dám lại ngăn cản xe ngựa một đường thuận lợi vào thành có dạng này một có khúc nhạc dạo ngắn về sau triệu phúc sinh đối với huyện bảo chi phồn vinh lập tức không cảm thấy hứng thú loại này phồn thịnh hợp với mặt ngoài từ người phía dưới có thể nhìn trộm ra huyện bảo chi trịnh phó lệnh cũng không phải là một cái lòng mang bách tính ngự quỷ người càng giống là một cái thiện lộng quyền thuật tiền tài tham lam người nàng một đường không nhìn nữa bên đường tiểu thương mà là ngồi ở trong xe không nói một câu cổ kiến sinh lo sợ bất an rất sợ chọc giận vị này lệnh ti cũng may xe ngựa vào thành về sau một đường phi nhanh không người d á m cản hẹn sau nửa canh giờ liền tại huyện bảo chi chấn ma ti trước cổng chính ngừng lại đại nhân xe ngựa dừng lại một cái cổ kiến sinh một đường căng cứng tiếng lòng liền theo bản năng công lòng hắn thận trọng nhìn về phía triệu phúc sinh chúng ta đến hai phạm t r ư ớ c nhảy xuống xe triệu phúc sinh cuối cùng xuống tới nàng giãn ra một thoáng cánh tay khỏe mắt liếc qua đã nhìn thấy chấn ma ti bên trong có mấy người bước nhanh ra nhưng nàng cũng không có đi nhìn mà là bản năng n g ử a đầu đi xem huyện bảo chi chấn ma ti c h i ê u bài cùng huyện vạn an bảng hiệu khách quan cái này hai khối phủ nhà trước cổng chính treo tấm biển vô luận lớn nhỏ vẻ ngoài cơ hồ đều nhất trí thực chất màu đèn nhánh phía trên lấy kim sơn để tự nhưng huyện vạn an chiêu bài mặt ngoài mơ hồ dường như phủ một tầng bóng ma tiểu chữ bên trên kim sơn không biết là pha tạc vẫn là nhận che lậy tiểu chữ mơ hồ không rõ so sánh với nhau huyện bảo chi chiêu bài chữ viết rõ、ràng. phía trên tuy nói cũng giống là tối tăm mờ mịt nhưng kim sơn hoàn chỉnh nhìn qua so huyện vạn a n chữ bài đổi mới càng sáng hơn một chút nàng chính quan sát ở giữa phủ nha bên trong có bảy tám người bước nhanh ra ra người tới đang muốn nói chuyện cổ kiến sinh rất sợ những người này nói ra mạo phạm ngữ đ i ệ u từ phạm tất tử bên cạnh chui ra hô một tiếng là ta trở về nhanh đi thông báo trịnh đại nhân nói là huyện vạn a n lệnh ti chủ sự triệu đại nhân đích thân tới đám người nghe xong lời này giật nảy mình nhưng cổ kiến sinh thanh nhâm đám người lại nghe ra trên mặt mấy người sát khí thu vào hai mặt nhìn nhau một lát đều thúc giục nhanh đi mời trịnh hà triệu ị n trên danh nghĩa vẫn là huyện h hà h là bảo c chấn ma ti chi chủ, chấn khắc nhưng hắn tại chấn ma ti bên ngoài đã sớm khắc khai phủ đề, đám người đi mời hắn khi đi tới, đã là một khắc đồng hồ bên ngoài người đồng ma ma sớm đám mời một sau. ti tại ti tới, t đi đi i là đã đề, đã r phúc sinh ngồi ở huyện bảo chi c h ấ n ma ti phủ n h à bên trong cổ kiến sinh cùng đi ở bên nàng trước chuyến này đến không có mang hồn m ệ n h xét nghiệm chứng thân phận có thể hộ tống phạm tất tử hai người chính là tốt nhất bằng chứng lại thêm cổ kiến sinh c h i ngôn huyện bảo chi lệnh sứ tạp dịch không dám thất lễ đã sớm vì nàng dân hương trà lạc t ờ tại nàng bên cạnh thân bên ngoài tiếng bước chân truyền đến thời điểm tính mịch trong sảnh đám người tiếng hít thở trì trệ trên mặt rõ ràng hiện lộ ra khẩn trương thân sắc triệu phúc sinh nghe được tra hỏi liền trả lời một tiếng nàng đem chén trà trong tay buông xuống đứng người lên hướng phía ngoại bước đi tất cả mọi người cùng ở sau lưng nàng phản cũng có vẻ mới từ gian ngoài đuổi trở về trịnh hà dường như một cái ngoại nhân triệu phúc sinh trùng sinh thời gian không dài nhưng lại hố vị này huyện bảo chi lệnh ti không chỉ một lần từ một khía cạnh khác tới nói hai người láng giềng mạ cư đã âm thầm đã từng quen biết xem như có phần có duyên p h ậ n nhưng chân chính gặp mặt lại là lần đầu Trinh tuổi trường một từ triệu tại trong thấy thanh bào đại ẩn ẩn có chỗ tương tự. triệu giật Trinh thể trên mặt thấy mặt một ra, ra ngoài kiện kim vai sinh đại cái sinh ngoài người, người biện loại nhìn cũng không Hắn mang, đóng cùng nhìn hắn ẩn ẩn Nhưng này cũng không mình phương. hắn nhưng không thấy nửa phần nhân、khí. Này Hà hồ phúc chỗ hề phúc Hà khí. vào bào, bào là là bày qua mua. buộc qua quỷ quỷ bề bề eo địa mặc lục cầm lúc có có sắc dám xem đêm xe để hắn ánh mắt tấm lãnh bờ m ô i hiền thanh nhìn người lúc biểu lộ cứng ngắc quả thực giống như là một cái hành tẩu người chết sống lại triệu phúc sinh đang đánh giá hắn thời điểm hắn cũng đang đánh giá triệu phúc sinh ánh mắt kia không mang theo nửa phần tình cảm lệ quỷ sát khí đập vào mặt để cho người ta bị hắn xem xét tựa như là đưa thân vào quỷ vực người này thụ lệ quỷ ăn mòn rất nghiêm trọng tự thân đã biến thành nửa cái quỷ vật chính phó lệnh thanh danh đối với trước kia phạm thị huynh đệ tới nói như sấm bên hai lúc này rốt cuộc tận mắt nhìn đến vị này huyện bảo chi lệ ti gặp một lần phía dưới lập tức sinh lòng sợ hà ý bản năng đứng ở triệu phúc sinh sau lư nhìn thấy trịnh hà hai phạm nhớ tới từng cùng hậu kỳ triệu khải minh ở chung tình cảnh cảm xúc h ỉ nộ vô thường đã đã không còn người bình thường nụ cầu bị hắn xem xét tựa như là bị lệ quỷ tiêu ký để người tê cả ra đầu run như cầy s ấ y về sau huyện vạn an lệnh ti đổi thành triệu phúc sinh về sau nàng tuy nói ngự sử quý vật nhưng cảm xúc một mực rất ổn định phạm thị huynh đệ đối nàng có phòng bị nhưng cùng nàng ở chung lúc lại thiếu đi loại kia cùng lệ quỷ ngày đêm làm bạn run như cầy s ấ y cảm giác một lúc sau tập mãi thành thói quen lúc này gặp một lần trịnh hà mới nhớ tới không phải tất cả lệnh ti đều cùng triệu phúc sinh là giống nhau ngươi chính là huyện vạn an lệnh ti chung h quanh huyện bảo chi lệnh sứ trong nháy mắt nắm ở hô hấp triệu phúc sinh cảm ứng được trịnh hà vừa xuất hiện về sau tất cả mọi người dường như nơm nớp lo sợ có thể để cho trịnh hà người bên cạnh xuất hiện phản ứng như vậy chứng minh vị này huyện bảo chi trịnh phó lệnh cũng không phải một cái dễ tiếp xúc người nghĩ tới đây triệu phúc sinh run lên cánh tay cánh tay quỷ từ tay náo trong miệng im ắng chấn động rất xuống da bị nàng nắm ở trong tay n à n g nhẹ gật đầu ta chính là huyện vạn an lệ ti ngươi chính là trịnh hà rất tốt trịnh hà tiến lên một bước đưa tay liền muốn đến nắm chặt triệu phúc sinh cổ áo bàn tay hắn âm hàn móng tay hiện lên s á m xanh chi sắc hiện ra h à n quang không giống bàn tay người phản cũng là mấy cây đinh thép triệu phúc sinh cũng không chịu hắn đưa trong tay giơ quỷ t r ư ở n g hướng bàn tay hắn g õ đánh tới ta hỏi ngươi vấn đề ngươi chỉ trả lời là được đông tiếng vang bên trong cổ kiến sinh cùng huyện bảo chi c h ú n g người tê cả ra đầu huyện bảo chi lệnh xứ sợ hãi là bởi vì ở đây trịnh hà liền đại biểu trí cao vô thượng hết thạy nắm giữ chúng người sinh tử mà cổ kiến sinh hoảng sợ nguyên nhân nhưng là hắn từng nếm qua quỷ thủ thua thiệt mọi người tỉnh táo hắn đang muốn mở miệng nhưng lại chậm một bước triệu phúc sinh căn bản không nghĩ tới dựa vào ngôn ngữ thuyết phục ngự quỷ người cánh tay quỷ vừa góc kích phát tác bị kích hoạt nằm đấm ra hắn ra lập tức cùng trịnh hà bàn tay mười ngón đàn sen cái này cái biến cố ngoài ý muốn ngoài trịnh hà ngoài ý liệu có thể thụ lệ quỷ ăn mòn hắn dường như đã biểu hiện không ra hoảng sợ thân sắc hắn mỗi lần bị cánh tay quỷ bắt lấy đã ý thức được khớp ổn quỷ vật khí tức đập vào mặt chuyện phiên phức lúc này thụ quỷ khí tức một kích lập tức no g ngoe muốn động tất tác tất tác thanh âm cổ quay t r u y ề n đến trịnh hà bằng p h ẳ n g trước ngực bắt đầu kịch liệt của cuộn, cuộn phảng phất có cái gì vật sống bị hắn giấu ở trong lồng ngực nhưng tất biết nội tình người cũng đều biết cái này không là làm gì vật rõ ràng là một cái lệ quỷ vung tay vung tay hắn lạnh lùng hô hai câu n g một trăm c h ư n g một trăm linh một đánh phục trịnh hà t r í n h hà thần sắc cấm lãnh ánh mắt bình tĩnh không lay động nhưng hắn hồi lục áo bảo tre lấp lại trong lồng ngực lại bắt đầu liều mạng nôn áo một cô âm lệ quỷ hơi thở bắt đầu tản mát liên đối lấy triệu phúc sinh trên thân ẩ n tàng lệ quỷ cũng bắt đầu không an phận tích lui đầu hắn biểu lộ nhìn như chấn định nhưng từ hắn liền hô hai tiếng vung tay liền đã biết hắn bắt đầu gấp trinh hà đại lực vung tay ngự quỷ người mượn quỷ lực lượng lực lớn vô cùng có thể triệu phúc sinh cũng không phải bình thường người cũng không có bị hắn lực lượng dung chuyển hai người đấu lần đầu ai cũng không chịu chịu thua triệu phúc sinh cầm cánh tay quỷ nhìn xem hắn cười ngươi có phải hay không là trịnh hà nàng đang hỏi nói nhảm huyện bảo chi bên trong g i á n ạ i bên trong trấn ma ti hoành hành không trở ngại ngự quỷ người trừ trịnh hà còn có ai mặt mũi tràn đầy bọc lại lấy băng gạc cổ kiến sinh gặp hai cái này ngự quỷ người một lời không hợp liền đánh lên lập tức dọa đến t h ằ n g j u n t r ị n h hà tính tình hung á c nham hiểm triệu phúc sinh nhìn như ôn hòa có thể cũng không phải dễ c h ơ i lúc này hai người muốn phân ra cái cao thấp h i ệ n nhiên ai cũng không chịu phục a i chỉ là chính hai người này giao thủ vậy thì thôi nếu là đánh đến kịch liệt trên thân hai người lệ quỷ đồng thời khôi phục kia vấn đề liền nghiêm trọng cổ kiến sinh nhìn thấy t r ị n h hà ngược ủy động đến càng ngày càng lợi hại dưới sự kích động trên mặt lúc đầu đã cầm máu vết thương đều dọa s máu xông phá thuốc bột phong trở một chút đem băng gạc thấm ướp, vội vàng bước nhanh đến phía trước. hướng về phía hai người chắp tay hai vị đại nhân dừng tay dừng tay a triệu phúc sinh cũng không để ý đến hắn nàng lúc này trong lòng hạ quyết tâm muốn đem t r ị n h hà đánh phục ngự quỷ người không biết trời cao đất rộng nàng muốn tại huyện bảo chi p h a án lại tương lai còn nghĩ đem huyện bảo chi xem như huyện vạn an phân huyện kia tương lai thế tất không thể thiếu muốn cùng vị này chỉnh phó lệnh hợp tác nếu như hắn không thể thuận theo tương lai chuyện phiền phức còn ở phía sau mắc mớ gì tới ngươi t r ị n h hà thần sắc chết lặng hồi phục lúc này là tại bảo chi giới chấn ma ti địa giới bên trong chung quanh đều là đúng hắn kính như thần minh lệnh sứ nếu như vào lúc này bị huyện vạn an lệnh ti trấn trụ như vậy hắn góp nhặt nhiều năm danh vọng liền một chút bất sơn nghĩ tới đây t r í n h hà trong lòng chính là phạm sợ hãi cũng hạ quyết tâm tuyệt không lùi bước vung tay nói chuyện đồng thời hắn lại dùng sức kéo ra cánh tay của mình nhưng đứt gây quỷ trưởng đem hắn nắm rất chặt xin cơm quỷ tay dương ra sau không có thu hoạch được đồ vật không cách nào rút về t r í n h hà lúc này bị quỷ tay cầm thật chặt t h ủ lệ quỷ khí tức ảnh hưởng hắn ngự xử quỷ vật cũng ẩn ẩn có sai lầm k h ô n g tư thế hắn lúc đầu nghe nói n u y ệ n vạn an người tới đến vẫn là chấn ma ti lệnh ti lúc có chút không dám tin tưởng phản ứng đầu tiên chính là lừa đảo dám lừa g lúc ấy trịnh hà liền quyết định muốn đem lừa đảo giết chết lấy chấn nhiếp lệnh s ứ gần đây bởi vì huyện bảo chi quỷ án đối với hy vọng của hắn ảnh hưởng cực lớn người trong huyện thấp thỏng động vừa v ặ n lợi dụng việc này giết gà dọa khỉ mà khi hai người giao thủ một cái về sau trịnh hà phát hiện triệu phúc sinh xuất ra cánh tay q u ỷ lúc liền biết người trước mắt này coi như không phải huyện b ạ n an lệ n h t ì cũng là một đặc t h ù ngự quỷ người hắn ngự quỷ thời gian không ngắn cũng từng gặp rất nhiều ngự quỷ nhân một khi mượn lệ quỷ lực lượng liền không biết trời cao đất rộng lúc đầu quân vọng tự đại coi là không gì làm không được một lúc sau thủ lệ quỷ ảnh hưởng dần dần mất khống chế v ề sau phát hiện mình đứng trước lệ quỷ khôi phục cách gái chết không xa lại cầu cứu không cửa lúc liền bắt đầu nổi điên triệu phúc sinh thứ nhất liền hướng hắn xuất thủ chính hà bắt đầu giật nảy mình nhưng thấy nàng ngự sử chỉ là một con cánh tay quỷ về sau dần dần liền nhẹ nhàng thở ra một con quỷ tay cụt nhưng không cách nào đem ta c h ấ n trụ chính hà lúc này cùng cánh tay quỷ đ ọ sức âm chầm nhìn qua triệu phúc sinh nhìn nếu như ngươi còn không tung tay vậy ta ngươi cảm thấy một con quỷ tay cụt không làm gì được ngươi triệu phúc sinh nghe hắn vừa nói như vậy không khỏi hử một tiếng vậy dạng này đâu nàng vừa mới nói xong quỷ trên người hơi thở phun trào triệu phúc sinh bông ra đối với ngự sử lệ quỷ dùng thế lực bắt ép trước cho sau lấy lệ quỷ khí tức khôi phục bóng ma i y mắng từ nàng dưới chân lan tràn ra trong đầu phong thần bảng cảnh cáo tiếng vang lên sắt cấp lệ quỷ khôi phục có thể hay không sử dụng mười điểm điểm công đức c h â n áp triệu phúc sinh không có để ý lúc trước còn sắc mặt xanh vàng trịnh hạ cảm ứng được triệu phúc sinh trên thân một cỗ khắc càng cường đại càng hoàn chỉnh quỷ hơi thở khôi phục về sau lập tức sắc mặt một chút liền thay đổi ngươi ngươi còn ngự sử một cái lệ quỷ bóng ma bọ phụ bên trên triệu phúc sinh đầu vai khí tức của nàng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt dương lên khoe miệm rút nàng màu da trở nên trắng bệnh mà đã mất đi sàn bóng vị nàng ngự sử quỷ thủ dường như nhận quỷ loại c h â n áp lâm vào ngắn ngủi chậm chạp bên trong cùng lúc đó trịnh hà trước ngực động tĩnh một rừng triệu phúc sinh hỏi lại ngươi có phải hay không là trịnh hà thanh âm của nàng âm lãnh c ô khốc một bên cổ kiến sinh dọa đến muốn n ổ i điên ngự quỷ người đều là tiên điên nay thường huyện bảo chi bên trong trịnh hà một người điên vậy thì thôi bây giờ tới cái huyện vạn an lệnh ti dĩ nhiên so trịnh hà còn muốn điên hắn vốn cho là triệu phúc sinh vẹn vẹn có một con cánh tay quỷ lại không ngờ tới vị này huyện vạn an lệnh ti trừ cánh tay quỷ bên ngoài còn ngự sử một cái quỷ v nàng ngự x ử một cái nửa quỷ vì cái gì còn biểu hiện được như thế bình thường đâu chỉ là lúc này cũng không phải là cổ kiến sinh suy nghĩ tỉ mỉ thời điểm hai người này nếu là đấu hai cái quỷ một khi mất không chế đến lúc đó bọn họ vừa chết xong hết mọi chuyện cái khắc lệnh s ứ sợ rằng cũng phải vô tội quân bảo thật sự là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn hắn cơ hồ muốn q u ỳ xuống vội vàng thay trịnh hà trả lời triệu đại nhân hắn chính là trịnh phó lệnh chính là chúng ta huyện bảo chi trịnh phó lệnh triệu phúc sinh cũng không để ý đến hắn mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm trịnh hà nhìn ngươi có phải hay không là trịnh hà Chính、hà h lúc này đã sinh lòng sợ hai ý triệu phúc sinh đáng sợ vượt xa hắn tưởng tượng tiếp tục đấu nữa chỉ là lưỡng bại câu thương nhưng khi một đám thủ hạ trước mặt hắn như mở miệng trả lời liền tương đương với nhận sợ nghĩ tới đây chính hà miễn cưỡng nói ta là ai ngươi lòng dạ biết rõ ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng triệu phúc sinh đánh gây hắn ngươi có phải hay không là chính hà chỉ cần hồi đáp phải hoặc là không phải dư thừa nói nhạm không cần nói ta không thích nghe giọng nói của nàng cường thế thái độ dị thường cường hành nửa chút không có chỗ thương lượng cổ kiến sinh nghe xong không ổn vội vàng quay đầu nhìn về phía phạm tất từ hai người phạm h u n h đệ ngươi nhanh khuyên nhủ lại nhân trịnh hà nghe xong triệu phúc sinh lời này cũng cảm thấy xuống đài không được thẹn quá hóa giận ta chính là không nói ngươi lại đem ta như thế nào ngươi đừng tưởng rằng ngươi ngự cầm lệ quỷ ta cũng có quỷ hắn nói còn chưa dứt lời triệu phúc sinh liền thần sắc lạnh lẽo không tính nói nàng trong mắt lóe lên một tia sắc ý đem cầm nắm quỷ nhẹ bông tay quỷ thủ mất đi dùng thế lực bắt ép lập tức đem trịnh hà chăm chú n ắ m lấy cùng lúc đó triệu phúc sinh đưa tay đi bắt trịnh hà cổ áo trước cho sau lấy quỷ chậm rãi khôi phục nửa người thành hình đứng ở sau lưng nàng đại nhân phạm tất tử nhìn thấy một màn này hoảng hốt tay run lên tiếng kinh hô những người khác muốn tông cửa sông ra lại bị sợ hai đóng đinh tại chỗ cũ triệu phúc sinh tay bắt níu lại trịnh hà cổ á o kia lục bảo bị nàng đầu ngón tay đụng một cái đến lập tức hóa thành b ù i rơi xuống đất lộ ra trịnh hà khô q u ắ t lồng ngực chỉ thấy bộ ngực của hắn hoàn toàn không giống người ngực trịnh hà ngực huyết nhục đã khô mục như là nửa mục nát đầu gỗ một chương quỷ dị mặt quỷ khắc ở trịnh hà trên ngực nhìn xem triệu phúc sinh nụ cười quỷ quyệt mở ra đen nhánh miệng lúc trước y phục che dấu dưới chính là quỷ vật này tại di động vị này huyện bảo chi lệnh thi ngự quỷ phương thức lại là đem quỷ ẩn dưỡng trong thân thể của mình lúc này cái này lệ qu q một, nhạt nhạt một màn này tình cảnh thực sự đáng sợ nhậm ai nấy đều thấy được trịnh hà tình huống lúc này hỏng bét thân thể của hắn chính là áp chế lệ quỷ vật chứa một khi quỷ vật từ trong cơ thể hắn hoàn toàn chui ra lúc liền là hắn tự kỷ ngươi liền không sợ chúng ta giao thủ hai người đồng thời lệ quỷ khôi phục đồng quy vu tại sao trịnh hà ngoài mạnh trong yếu hét lớn một tiếng Đồng quy tận. Người quy vô chính ũ n xứng g sao. Triệu p ú c s hà nghe a t r ư nói lời này sửng sốt một chút tiếp lấy triệu phúc sinh tầng thứ nhất địa ngục y mắng mở ra tuy nói t ầ n g thứ nhất địa ngục đối với trịnh h à ngự sử sát cấp lệ quỷ cũng không có đóng áp áp chế tác dụng nhưng trong địa ngục lúc này cất chứa một cái triệu phúc sinh từ quỷ trên xe d à n h lại đến thời không kim linh lúc này địa ngục khí tức vừa mở ra thời không kim linh lực lượng lập tức kia ở bị địa ngục ảnh hưởng trịnh hạ xe n g ử a quỷ phẩm dai có thể vượt xa sát cấp cho dù là đơn nhất thời không kim linh cũng đủ để áp chế sát cấp lệ quỷ linh đang khí tức trợ tiết trong n g a y mắt trịnh h à ngự sử lệ quỷ lập tức đình chỉ rung động quỷ vật lạnh lẽo quỷ dị mặt cứng nở tiếp lấy quỷ trên mặt hiện ra khối lớn khối lớn như đồng tiền lớn nhỏ của á i hà h ban sau đó lệ quỷ đầu dần dần biến dẹp vợ môi kéo dài biến d à i con mắt phồng đi ra lại trong khoảnh khắc biến thành một cái cùng loại con cóc người chết đầu chỉ thấy quỷ kia đầu đem miệng hơi mở đầu l ư ô i bên trong phun ra một vật kia là một cái dính quấn hát thủy cổ quái tiền ngoài tròn trong vương khổng phía trên không có chữ nhưng gặp một lần này tiền không chỉ là triệu phúc sinh sau lưng khôi phục lệ quỷ quyên lãng muốn trước lấy mệnh của nàng dự định liền ngay cả kia siết chặt trịnh hà không thả quỷ thủ đều theo bản năng gung lỏng đưa tay hướng quỷ này miệng móc tới triệu phúc sinh còn đến không kịp đi nhìn kỹ tiền kia tệ gặp một lần cánh tay quỷ di động vội vàng lúc này trịnh hà tâm tính lớn băng vội vàng hô ta chính là trịnh hà ta chính là trịnh hà hắn tiếng la vừa rơi xuống chính là biến tướng nhận thua lúc này đã nhận thua hắn lập tức liền không còn câu n ệ tại mặt mùi giá đỡ không đánh tha ta triệu phúc sinh nằm cánh tay quỷ lạnh lùng nhìn hắn trịnh hà cố nén hoảng sợ nói ra đừng có giết ta ở một bên thấy run như cầy s ấ y phạm tất tử lúc này gặp cái này đấu pháp hai người rốt c u ộ c phân r a thắng bại trịnh hà một nhận thua về sau đám người thở phào nhẹ nhõm phạm tất tử chờ đến cơ hội tiến lên một bước khuyên đại nhân tha cho hắn một mạng đi hắn nói lời này lúc thần sắc còn có chút hoảng hốt không nghĩ tới trong lòng hắn đã từng hết sức lợi hại chỉnh phó lệnh vậy mà lại thật sự có tại triệu phúc sinh trước mặt hai sinh tham ạ n g thời điểm nơi này là huyện bảo chi vừa mới náo qua quỷ hoa cần phải có nhân chủ cầm đại cục triệu phúc sinh chậm rãi quay đầu nhìn hắn trên người nàng lệ quỷ còn không có c h â n áp cả người nhìn sắc mặt trắng bệnh thần sắc cấm lãnh cùng dĩ vãng c ư ờ i không nớt bộ dáng hoàn toàn khác biệt hai người ánh mắt một đôi phạm tất tử cho là mình đứng trước mặt chính là cái lệ quỷ dọa đến liên tiếp rút lui mấy bước hắn đã nhận vua n h ư tiếp tục đầu nữa cũng chỉ là phạm tất tử kiên trì mở miệm chỉ là hắng nói thanh em Rất sợ triệu sợ s i phúc nàng h h mất đi k điểm điểm tâm niệm cùng một chỗ điểm công đức lập tức bị khấu trừ khôi phục lệ quỷ không cam lòng được phong thần bảng chấn áp cảm giác gâm lạnh rút đi lúc trước bị nàng nắm trong lòng bàn tay điên cuồng rẽ rủa cánh tay quỷ chậm rãi của mình triệu phúc sinh lạnh lùng thu hồi nhìn phạm tất tử ánh mắt quay đầu đi xem trịnh hà tiếp lấy đem ánh mắt rơi xuống trịnh hà trước ngực lệ quỷ trên đầu sau đó đưa tay tới muốn từ lệ quỷ trong miệng đem đồng tiền h ư ở n kia lấy đi cẩn thận trịnh hà gặp nàng động tác này giật nảy mình do dự một chút sau kinh thanh nhắc nhở triệu phúc sinh cũng không nào đúng vì phòng n g ừ a trịnh hà đánh lén nàng địa ngục một mực mở ra tùy thời có thể điều động kim linh gọi muốn mạng xe ngựa quỷ nàng không có để ý trịnh hà mà là đưa tay mỏ tới quỷ trong miệng hung hãn lệ quỷ nhận lấy quỷ linh chấn áp lộ ra dị dạng dịu dàng ngoan ngoắn mặc cho nàng đem viên phong thần bảng nhắc nhở lấy tiền mua mạng chiêu tài quỷ đưa ra đặc thù tiền không có lệ quỷ có thể đào thoát sự cám dỗ của nó tục ngữ có vân có tiền có thể sai khiến quỷ thần cái này là một cái có thể thu mua lệ quỷ tiền phải cẩn thận sử dụng chính hà nói dứt lời sau lúc đầu có chút hối hận hắn nuôi quỷ hết sức đặc thù cũng không có kỳ thực sức chiến đấu chỉ là có thể phun ra một loại đặc thù tiền để mà thu mua lệ quỷ mà lấy tiền trước mắt quỷ sẽ từ trong cơ thể hắn leo ra chui vào lấy tiền người thân thể bên trong đem lấy tiền người nội tạng ăn không sau khi ăn xong nó sẽ một lần nữa bỏ lại trong thân thể của hắn nhưng mỗi leo ra một lần trịnh hà sinh cơ liền càng ngắn lúc này nó t r i ể n lộ ra đầu chỉ cần tái sử dụng một lần lực lượng của nó nó liền sẽ toàn bộ quỷ thân từ trịnh hà trong cơ thể leo ra mà trịnh hà thì sẽ lập tức tử vong trở thành một cỗ trống g i n g người xác triệu phúc sinh trước mặt mọi người thu phục hắn để hắn tại chúng lệnh xứ trước mặt r a đại xấu hắn vốn nên tùy ý nàng bị mua mệnh quỷ giết chết mới đúng nào biết hắn lại lo lắng triệu phúc sinh vừa chết l ạ quỷ khôi phục đến lúc đó h ắ n vẫn có khả năng sẽ chết tại mua mệnh quỷ tri thủ vừa nghĩ như thế hắn mới vội vàng lên tiếng nhưng hô xong chính mâu thuẫn ở giữa đã thấy triệu phúc sinh đem quỷ kia trong miệng tiền mua mạng lấy đi cái kia vốn là hung hãn phi p h à m lệ quỷ cũng không có như dĩ vã ngợn ư hắn lực lượng sau táo bạo ngược lại dịu dàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh triệu phúc sinh cầm tới cái này tiền mua mạng lại lấy mười điểm điểm công đức đem địa ngục một lần nữa thu về đã mất đi lệ quỷ ảnh hưởng nàng t h ầ n sắc ở giữa âm lãnh dần dần rút đi nụ cười một lần nữa trở về trên mặt của nàng, nàng cấm ai tiền mua mạng nhìn thoáng qua quần áo rộng mở trình hà phân phó nói đem y phục lôi kéo đứng lên đi một trận vốn nên càn quét huyện bảo chi đáng sợ gió lốc theo triệu phúc sinh chính hà hai vị ngự quỷ người thu tay lại mà dần dần tiêu di tim đều nhảy đến cổ rồi nhi huyện bảo chi lệnh sứ cùng phạm thị huynh đệ thấy hai người tính tạm thời dừng tay đều thở dài một hơi mặt trời lại ra đi ra ngoài không biết chút nào một tên tạp dịch lớn tiếng gào một cúng họng gần đây huyện bảo chi xuất hiện quỷ hoa thường xuyên sẽ có vẻ lo lắng che chắn ánh nắng lúc này là lúc chạm vào tối mặt trời vốn là sắp rơi thổ triệu phúc sinh cùng trịnh hà đánh nhau hai quỷ hiến thân chấn ma ti sảnh nha bên trong xuất hiện đại lượng quỷ vụ khiến cho trong sảnh tia sáng âm n lúc này kia tạp dịch tiếng la cùng một chỗ. trong phòng đắng người đều theo bản năng thăm dò nhìn ra phía ngoài quả nhiên liền gặp được bên ngoài nắng c h i ề u như lửa xua tan vẻ lo lắng lộ ra toàn bộ chấn ma ti trong nội viện một chút đều sáng rỡ rất nhiều triệu phúc sinh nắm rút tiền không chút khách khi đi đến chủ vị chỗ vào chỗ phạm thị huynh đệ lúc này nhưng đắc ý ngầm đầu dẫn ngực đứng ở sau lưng nàng trình hà sắc mặt thanh hồng giao thoa trận này giao thủ nhưng đánh cho hắn mặt mũi hoàn toàn không có nhưng cùng mặt mũi so sánh tự nhiên lại là tính mệnh càng trọng yếu hơn rất nhiều triệu phúc sinh cường hãn vượt ra khỏi hắn ngoài dữ liệu vốn nên bị triều đình từ bỏ huyện vạn an lúc nào tới một cái dạng này cường gi hắn nhớ tới lúc trước giao thủ trắng cảnh tuy nói chỉ là ngắn ngắn thời gian qua một lát có thể phát sinh sự tình cũng rất nhiều triệu phúc sinh nắm giữ một cái hoàn chỉnh lệ quỷ lệ quỷ khí tức làm hắn cảm nhận được áp lực chí ít đã đạt tới sát cấp trở lên mà lại nàng còn có một con có thể cung cấp nàng thúc đẩy cánh tay quỷ nhưng những này đều không phải trọng điểm trọng điểm là trịnh hà hoài nghi nàng trừ cái này một cái nửa quỷ bên ngoài chỉ sợ còn mặt khác ngự phục rồi một cái cường đại quỷ vật đây mới là trịnh hà tại bị triệu phúc sinh sau khi nắm được cấp tốc nhận thua nguyên nhân một khác này không biết do kinh khủng g á n g lâm đem hắn bao phủ trong đó hắn cảm giác đại họa sắp tới mơ hồ trong đó dường như nghe được một trận thanh t h ú y kim tiếng t r u n g reo chính là cái này kim linh một vang lúc đầu tại bộ ngực hắn ở giữa kịch liệt d â y rủa lấy muốn thoát thể mà ra quỷ đầu cấp tốc bình tĩnh lại nghĩ tới đây t r í n h hà bản năng túi đầu đi nhìn lồng ngực của mình bộ ngực hắn bốn phía xương cốt sập lún xuống dưới làn d a hiện lên heo h ư màu nâu xám một chương nhắm hai mắt rơi vào trạng thái ngủ say quỷ đầu ăn tính khảm nạm tại trong thân thể của hắn quỷ kia diện mà bên trên tre kín đồng tiền lớn nhỏ hà ban nhìn quỷ dị cực kỳ chính hà cùng cái này lệ quỷ làm bạn mấy năm biết rõ cái này lệ quỷ tản nhẫn đáng sợ chỗ. nhưng nó đang nghe kim tiếng trông reo về sau nhưng biểu hiện ra tuyệt đối thuận theo không có lệ quỷ lý trí cùng ý nghĩ khả năng duy nhất chính là nó một khắc này bị hoàn toàn chấn áp triệu phúc sinh lúc ấy trong mắt tràn ngập sắc cơ tương tại hắn quyết tâm nói muốn cùng nàng đồng quy vô tận lúc biểu thị có biện pháp đem hắn triệt để giết chết lại vĩnh cựu chấn áp hắn lệ quỷ ngay từ đầu lúc trịnh hà cho rằng nàng đang khoác lác có thể về sau hắn ngự sử mua mệnh quỷ biểu hiện lại biến tướng nghiệm chứng triệu phúc sinh nói là thật nàng có biện pháp hoàn toàn giết chết hắn ý nghĩ này trong nháy mắt đánh tan trịnh hà tâm phỏng cũng là để hắn không giữ thể diện mặt lập tức nhận th lúc này trịnh hà thân thể v ậ t mẹo triệu phúc sinh lúc trước một c h ả o hố néo bẻ gãy cuộc sống của hắn sương nhưng dạng này trí mạng thương thế tại ngự quỷ người xem ra không đáng giá n h ắ c tới hắn thở sâu một hơi dùng sức đỉnh ủi phía sau lưng thân thể sương cốt phát ra làm người dùng mình trở về vị trí cũ tiếng vang t r ị n h hà sửa sang lại quần áo từ dưới đất b ò dậy vội vàng nhanh đi mấy bước đứng ở triệu phúc sinh trước mặt là ta có mắt mà không thấy thái sơn đa tạ triệu đại nhân tha ta một mạng hắn thụ lệ quỷ ảnh hưởng rất sâu lúc này liền xem như đã sợ vỡ mật có thể sắc mặt của hắn xanh vàng nhìn qua một mặt chết lặng cũng không gặp nhiều ít vẻ sợ hãi. triệu phúc sinh đem bị chấn áp cánh tay quỷ một lần nữa thả lại tay háo trong miệng nàng động tác này làm cho huyện bảo chi bên trong đám người không dám lên tiếng trịnh hà cũng lạnh cả tim triệu phúc sinh ngự xử cường đại quỷ vật một chuyện tuy nói để hắn giật mình nhưng lại không phải đáng sợ nhất càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là triệu phúc sinh ngự quỷ c h i thuật đồng dạng đều vận dụng lệ quỷ lực lượng có thể nàng thoạt nhìn như là cũng không có thủ quỷ ảnh hưởng thu phát tự nhiên thần sắc bình thản mà trịnh hà cùng quỷ thời gian trung đụng không ngắn mặt của hắn đã dần dần cùng trên thân lệ quỷ tướng mạo t r ư n g hợp nàng là làm sao làm được trịnh hà đã cảm giác sợ hãi lại có chút hiếu kỳ triệu phúc sinh không có trả lời vấn đề của hắn mà là đem cánh tay quỷ vừa để xuống lại cầm lấy cái này được phong thần bảng gọi vì tiền mua mạng quỷ tệ nhìn n ư a ngày tiền mua mạng dính lệ quỷ nước bọn nàng có chút ghét bỏ cầm lấy tiền tại ống tay áo của mình bên trên xoa xoa hảo hảo cha hỏi ngươi không nói không phải ăn đòn liền dễ chịu đúng không triệu phúc sinh lúc nói chuyện phạm tất tử ánh mắt dừng lại ở cổ kiến sinh trên mặt cổ kiến sinh trên mặt bọc lấy băng g ạ c nhìn không ra thần sắc khó xử chính hà nội tâm nghĩ như thế nào đám người không rõ ràng nhưng hắn ngự quỷ về sau giường như đã mất đi nhân loại sướng vui giận buồn nghe vậy cũng không xấu hổ cũng không giận chỉ là thần sắp đờ đẫn g nghe triệu phúc sinh chế nhạo huyện bảo chi đám người không có lên tiếng tại hai vị này lệnh ti ra tay đánh nhau lại trong đó một phương nhận thua về sau huyện bảo chi chúng lệnh sứ liền ngầm thừa nhận triệu phúc sinh là cường đại nhất đôi trước mắt một màn này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc dù sao trịnh hà đương quyền thời kỳ lệnh sứ ở trước mặt hắn thời gian càng không tốt hơn qua ngự chế n ạ o đây tính toán là cái gì ta tưởng rằng là người trịnh hà giải thích lệnh ti không được tự tiện ra huyện cho nên ngay từ đầu không nghĩ tới huyện vạn an đại nhân đích thân đến phạm tất t ử gặp triệu phúc sinh còn đang vùi đầu xoa tiền liền thay nàng mở miệng đại nhân nhà ta từ có biện pháp tạm thời thoát ly hồn m ệ n h sách trói buộc nói lời này lúc hắn khỏe mắt liếc qua còn đang quay đầu nhìn triệu phúc sinh biểu lộ gặp nàng không có mở miệng quát h á o lúc này mới trong lòng đung lòng nghe nói huyện bảo chi xuất hiện quỷ họa lúc này mới tới muốn giúp ngươi nhóm nhìn xem nào biết huyện bảo chi chính là như vậy đối đai khác h nhân hắn âm dương quái khí hỏi một tiếng nhưng trịnh hà tâm tư cũng không có ở một cái tiểu tiểu lệnh sứ g á m cũng mạo phạm trên mình đang nghe phạm tất tử nói triệu phúc sinh thoát ly hồn m ệ n h sách trói buộc một khắc này hắn quả thực so với mình lệ quỷ bị triệu phúc sinh chấn áp lại còn muốn hoảng sợ thân là chấn ma ti lão nhân hắn đối với hồn m ệ n h sách hiểu rõ xa so với phạm tất tử càng nhiều vừa và hồn m ệ n h sách trung thân đều lại khó thoát khỏi trói buộc giả nghi khống chế quỷ t r à n h là triệu đình truyền mấy đời lệ quỷ trải qua đại hán nuôi dưỡng mấy trăm năm lợi đồn bên trong quỷ tranh sớm liền đã đạt đến thai cấp phẩm giai tuy nói hồn mệnh sách chỉ là quỷ tranh sớm liền đã đạt đến thai cấp phẩm giai không còn có những biện pháp khác có thể còn sống thoát ly quỷ trành trường khống triệu phúc sinh lại là làm sao làm được trịnh hà x a n h vàng ra mặt run lên cha hỏi thốt ra thật sự còn có thể là giả phạm tất tử nhữ mày hỏi lại một bên phạm vô cứu trộm nhìn lén đại ca một chút trên mặt cũng lộ ra không đẻ nén được vẻ tiêu ngạo đương nhiên là thật sự phúc sinh danh tự thế nhưng là chúng ta tự mình nhìn xem phạm tất tử hung giữ t r ừ n g mắt cái này bất thành khí đệ đệ phạm vô cứu lập tức ý thức được mình nói sai liền tranh thủ miệm nhắm lại ít nói lời vô ích triệu phúc sinh đem đồng tiền trà sát mấy cái đã thấy tiền kia tệ bên trên màu đen quỷ nước bọt vô luận như thế nào đều xoa không xong nhìn kỹ phía dưới tiền tệ này bên trên ánh sáng lộng lây giống như là độ một lớp màng quanh quẩn lấy á c quỷ lệ khí chỉ là nắm ở trong tay cũng đã có thể cảm ứ n g được lệ quỷ âm trầm tiền mua mạng triệu phúc sinh nắm luật nho nhỏ này tiền nhìn s ố mắt hỏi trịnh hà tiền này thật có thể mua mệnh nàng một phát hỏi trịnh hà không d á m chần chờ không chút do dự nói có thể thu mua lệ quỷ triệu phúc sinh có chút hăng hái mà nói ngươi nói ngay một chút chính hà nhẹ gật đầu t r u nếu g a n h là ngày trước hắn định không chịu thuận theo nhưng lúc này dù sao huyện bảo chi đã đổi người đương ra làm chủ triệu phúc sinh vừa mới liền để hắn thu thập một chút hắn sợ thất lễ tại triệu phúc sinh trước mặt đưa nàng chọc giận liền nắm lên áo choàng đem lộ gió ngực ngăn trở rồi mới lên tiếng hạ quan ngự sử quỷ r ế t người pháp tắc là lấy quỷ tiền mua mệnh hắn thở dài tiền này không phải cho người ta dùng là cho quỷ dùng quỷ này lai lịch nói rất dài dòng chính hà vốn cho là triệu phúc sinh đối với trên người hắn lệ quỷ cảm thấy hứng thú đang chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu nói lên nào biết vừa mới ngẩng đầu lên triệu phúc sinh liền đem hắn lời nói đánh gãy đã lời nói dài liền không cần nói ta chỉ đối với quỷ tiền cảm thấy hứng thú là hắn ở trong lòng nhẫn nhịn đường này thừa dịp lúc trước chỉnh lý dung nhan thời điểm muốn một câu đều không nói bên trên liền bị triệu phúc sinh chặn lại trở về ta xử lý quỷ án thời điểm cùng người bình thường khác biệt ta trước tiên cần phải từ quỷ trong tay vay tiền có cái này đồng tiền vừa gặp phải quỷ hậu ta liền đem tiền cho quỷ quỷ bình thường thu tiền quay người liền sẽ đi từ hai người gặp mặt đến bây giờ nhưng mà hai khắc đồng hồ công phu nhưng trịnh hà đối với triệu phúc sinh tính cách cũng lấy ra cái đại khái hắn không nói nhảm mà là trực tiếp đem chính mình phá án thủ đoạn nói ra nhưng mà mỗi lấy một lần tiền ta sẽ thụ lệ quỷ p h ả n vệ quỷ nếu như từ ta trong bụng leo ra ta cũng liền chết hắn rất sợ triệu phúc sinh nghe được quỷ tiền hữu dụng còn muốn tìm hắn lại mớn dứt khoát đem lấy tiền hậu quả cũng cùng nhau đều giao phó nếu là lại lấy một lần tiền hắn liền cách cái chết không xa mà hắn vừa chết huyện bảo chi thì sẽ lệ quỷ khôi phục nếu như triệu phúc sinh thanh tỉnh liền biết mình lệ quỷ khôi phục gây bất lợi cho nàng đương nhiên sẽ không cưỡng ép muốn hắn lại lấy một đồng xu trong lòng của hắn đánh lấy bản tính lúc nói chuyện nhìn triệu phúc sinh một chút chỉ thấy nàng cầm quỷ tệ trầm ngâm nửa n g à y thực sự nhìn không ra ý nghĩ trong lòng đám người nghe t r ị n hà h vừa nói như vậy lại nghĩ tới lúc trước nhìn thấy t r ị n hà h trước ngực quỷ đầu cũng không khỏi run lên trong lòng theo bản năng khác bắt đầu tiền này quỷ tất nhiên sẽ thu triệu phúc sinh nắm vút tiền hỏi một tiếng ta thử qua ba lần mỗi lần đều thu Trịnh Hà c ẩ n t h ậ n mà nói, n h ư n cũng g mà k hà ô n g b i trừ còn ó không kịp đưa tiền sẽ chết tại lệ pháp tắc tình huống, nhưng ta chưa từng gặp qua, triệu Phúc Sinh nhẹ Trịnh Hà tiền từng gặp gật đưa đầu. ta qua, tại tắc Triệu sẽ lệ quỷ nói thêm đại nhân chuyến này đến huyện bảo chi là phạm tất tử trước đây đã nói qua triệu phúc sinh một đoàn người ý đồ đến nhưng trịnh hà nhưng có chút không tin hắn thử thăm dò đặt câu hỏi lúc nói chuyện quay đầu nhìn về phía cổ kiến sinh cổ kiến sinh đang muốn mở miệng triệu phúc sinh lại là cười tủm tỉm nhìn trịnh hà một chút dường như nhìn ra hắn trang mô tác dạng ta đến huyện bảo chi là vì quỷ hoạn triệu phúc sinh bây giờ có át c h ù bài trở thành thực lực của nàng tại có thể hoàn toàn nghiền ép trịnh hà tình hô giới nàng không có quanh coi l n g vòng trực tiếp làm mà nói ngươi để cổ kiến sinh đến huyện vạn an cho ta biết nói là huyện bảo chi phát sinh quỷ họa chính hà nghe xong lời này trong lòng giận này mình theo bản năng liền muốn phủ nhận không phải ta là hắn tự tác chủ trương cổ kiến sinh giận mà không dám nói gì chỉ tốt tội nghiệp nhìn chằm chằm triệu phúc sinh nhìn ta không quản các ngươi ai làm chủ trương nhưng ta là vì quỷ họa mà đến chính hà ánh mắt này lên trong lúc nhất thời phỏng đoán không ra triệu phúc sinh lời này ý đồ theo lý tới nói ngự quỷ người lúc đầu là m ư ơ i phần tự đắc tại mượn có lệ quỷ lực lượng nhưng đến cuối cùng tử kỳ sắp tới lúc cũng hối hận nhất mượn lệ quỷ lực lượng lúc này chờ chết người là không nguyện ý t r ị xử lý quỷ án có thể triệu phúc sinh lời nói bên trong ý tứ lại giống như là nàng nguyện ý tiếp quản cái này cục diện rối rắm giống như đại nhân ý tứ là hắn nghi không rõ lắm liền kiên trì mở miệng đặt câu hỏi lúc đầu trịnh hà đã làm tốt muốn bị quát tháo một trận thậm chí chưa hẳn có thể được đến trả lời chắc chắn chuẩn bị tư tưởng hắn tính toán sau đó hối lộ triệu phúc sinh bên người huynh đệ sinh đôi từ bọn họ trong miệng giò nghe đang suy nghĩ ở giữa lại nghe triệu phúc sinh nói ta là tới xử lý cái này có quỷ án cái này vừa nói trịnh hà cái kia vốn là đã dần dần quỷ hóa trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái này. dĩ nhiên thật là đến xử lý quỷ án làm quỷ án tính nguy hiểm cực cao vị này huyện vạn an không biết từ nơi nào tìm đến lệnh ti sẽ không phải là không biết quỷ án tính nguy hiểm à. hắn đang muốn nói chuyện phạm tất tử nhìn ra trong mắt của hắn kinh hãi liền nói ra nhà chúng ta đại nhân đã làm bốn cọc quỷ án kinh nghiệm phong phú nàng nghe được huyện bảo chi gặp nạn cố ý tới chi viện t b ố n cọc chính hà cũng lên tiếng kinh hô phạm vô cứu có chút đại ý gật đầu không sai hắn đếm lấy ngón tay chấn áp đại nhân cha mẹ khôi phục thi thể tách rời xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ vừa mới ngơi gặp qua quỷ thủ chính là từ xin cơm quỷ trên thân cởi xuống hắn lúc này tự hào đến giống như thành công làm cái này c ủ a quỷ án chính là mình hưởng thụ lấy người chung quanh giật mình c ũ n g không dám tin nhất là vẻ mặt này đã từng tại nhóm người mình trên thân xuất hiện qua hắn nhìn thấy khác người trên mặt biểu lỗ lúc càng phát ra hiệu loại kia khiếp sợ cảm giác trong lòng liền càng thêm cảm thấy dễ chịu còn có hôm trước cầu đầu thôn quỷ án đại nhân nhà ta một đêm liền làm thành đem lệ quỷ phong ấn nói đến đây hắn còn muốn mở miệng đêm qua t ố t triệu phúc sinh lên tiếng đem hắn đánh gãy phạm vô cứu bắt đầu còn có chút một mực thẳng đến về sau phạm tất tử đụng hắn thúc tủi chó một cái huynh đệ hai người đồng bào sợ sinh lòng có ăn、ý. ánh mắt trao đổi ở giữa phạm vô cứu một chút nhớ tới xe quỷ án cả tính lập tức liền hiểu được triệu phúc sinh ý đồ còn có một vụ án không thể cùng n g ư ờ i nói ai nghe được ai sẽ bị lệ quỷ tiêu ký những người còn lại nghe xong lời này run lời bẫy đều lên tiếng cầu k h ẩ n phạm vô cứu đừng bảo là nhàn thoại nói ít thành công tại huyện bảo chi l ậ p uy đem trịnh hà cái này đau đầu một cầm x u ố n g về sau triệu phúc sinh tại huyện bảo chi cấp tốc tìm được huyện b ạ n an lúc đương ra làm chủ n h ấ t hô bách ư ớ n g cảm giác nàng ngắm nhìn một phía nói ra ta chuẩn bị muốn làm cái này có quỷ án Thừa dù ị p sắc nói không rõ triệu phúc sinh tại sao khăng khăng muốn làm ủy án nhưng lúc này nàng cường tự mình yếu không có trịnh hà phản đối chỗ trống lúc này liền lệnh người chung quanh lập tức thu thập xuất hành xe ngựa sau khi nói xong hắn hỏi triệu phúc sinh đại nhân chuẩn bị đi nơi nào đi trước tôn ra đi triệu phúc sinh nghĩ nghĩ trực tiếp đem mục đích chuyến đi này quyết định n g 102. trăm chương một i ế n về tôn ra một lần này huyện bảo chi quỷ án lần đầu gây án địa điểm là tại huyện thành bên ngoài một gian chuộng miễu bên trong theo lý tới nói thời kỳ này khôi phục lệ quỷ thực lực là yếu nhất cũng dễ dàng nhất bị nhìn trộm ra lệ quỷ giết người pháp tắc mới bắt đầu mánh k h đây cũng là triệu phúc sinh quan sát di vãng trấn ma t i phá án hồ sơ sau đạt được kinh nghiệm có thể chỗ miếu ở xa huyện thành một mươi r ằ n có hơn lúc này sắc trời đã tối chính là lại chuẩn bị ngựa xe xuất hành đến đã trời tối rất nhiều chi tiết thấy không rõ lắm mà trong thành cũng không ít người thụ hại lúc này chạy tới còn kịp nhìn một chút tình huống lệ quỷ sẽ còn lại tiếp tục giết người triệu phúc sinh đã làm tốt muốn ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian chuẩn bị tư tưởng bởi vậy cũng không có vội vã lúc này trước nhìn chỗ miếu nàng quyết định lộ tuyến t r i n h hà liền gật đầu lên tiếng ta bồi đại nhân cùng đi lệ quỷ cũng không phải là người đem cả nhà thai họa về sau liền sẽ lập tức rời đi tại không có thăm dò lệ quỷ pháp tắc trước đó tôn gia trên lý luận tới nói vẫn là tính an toàn nhưng mà cũng không thể tính tuyệt đối an toàn dù sao bây giờ quỷ vật giết không ít người có thể p h á p tắc là cái gì đám người còn không có thăm dò rõ ràng chỉ có thể đi cẩn thận nghiệm chứng có thể tôn gia dù sao cũng là nhà giàu trước kia lại là trịnh hà cung ứng người vụ án phát sinh về sau còn lại thương nhân thân hảo nông thôn mỗi ngày tới cửa cầu khẩn làm cho trịnh hà phiền phức vô cùng cũng đi qua tôn gia một lần tạm thời không có phát hiện cái gì quỷ dị chỗ được triệu phúc sinh gật đầu đại nhân chờ một lát ta đổi kiện y phục trịnh hà nói còn chưa dứt lời đột nhiên bên ngoài chuyển đến ẩm ý thanh ô n Có huyện vạn、e、i an vừa có cái gió thổi cỏ lay nhất trước nhận được tin tức chạy đến thám tính chính là bảng tri huyện cùng lưu lại thân hảo nông thôn giàu giả huyện bảo chi quỷ án huyên náo lớn như vậy thậm chí ngay cả phú hộ tôn ra đều bị quỷ đồ sát sạch còn lại phú hộ chỉ sợ là không ngồi yên hẳn là đến t h á m thính tin tức quả nhiên chính hà nói ra là trong huyện thân h à o nông thôn phú hộ ỉ có mấy cái tiền bẩn cả ngày yêu ba hồn bốn cầm cái này chấn ma ti khi bọn hắn nhà muốn tới thì tới muốn đi thì đi hắn gần đây hẳn là tiếp nhận áp lực đối với những người này bất mãn hết sức chỉ là xem ở tiền phần bên trên liên tục nhấn mạnh hôm nay thua ở triệu phúc sinh thủ hạ cùng ngự xử lệ quỷ sắc khôi phục sợ hãi làm hắn mất khống chế trong mắt của hắn ánh sáng màu đỏi lên nằm chắc quả đấm đại nhân ta đi một chút sẽ trở lại triệu phúc sinh đưa tay đem hắn cản lại đem bọn hắn mang vào ngươi đi thay ý phục váy ở trên xe ngựa chờ ta nàng câu nói này đã là bao biện làm t hay t r i n h hà giật mình kinh ngạc một lát lập tức nghĩ đến bản thân đã nhận thua hắn gái này huyện bảo chi lệnh ti trên thực tế đến lúc này đã là chỉ còn trên danh nghĩa không có lẽ gọi danh phủ kỳ thực mới đúng hắn trước kêu người xưng trịnh phó lệnh kỳ thực là bởi vì triều đình từng hứa hẹn muốn đem hắn điều đi châu phủ nhậm châu phủ phó tướng lệnh trước phó lệnh danh x ư n g mới vì vậy mà tới bây giờ triệu phúc sinh đánh bại hắn trở thành huyện bảo chi trên danh nghĩa chủ nhân nếu như hắn không nghị trăm phương ngàn kế thật là muốn trở thành phó lệnh cho triệu phúc sinh làm trợ thủ tình thế còn mạnh hơn người dù sao hiện tại hắn không phải triệu phúc sinh đối thủ nàng phải làm chủ liền từ nàng đi chính hà niềm vui trong đau khổ nghĩ dù sao lúc này huyện bảo chi chính là một đám cục diện rồi rắm nàng tiếp thủ quỷ h o ạ cũng đồng thời sẽ tiếp nhận chúng thân hào nông thôn áp lực hắn lười nhác quản n h i ề u như vậy vừa nghĩ như thế hắn lập tức gật đầu nghe đại nhân hắn xoay người rời đi còn lại lệnh sứ tại triệu phúc sinh ra hiệu hạ gia phủ n h à đại s ả n h không bao lâu công phu bên ngoài trùng trùng điệp điệp một đám người liền tiến、đến. huyện bảo chi trước đây là có tiếng huyện lớn trong huyện có trịnh phó lệnh cái này thanh danh tại n g o ạ i người hấp dẫn không ít nhà giàu cùng huyện vạn an mỗi lần xảy ra chuyện liền lẹ kẻ mấy cái thân hảo nông thôn đến đây so sánh huyện bảo chi thân hảo nông thôn phú hộ quả thực nhiều không kẻ xiết triệu phúc sinh nghe được v ă n động quay đầu nhìn lại trong viện đứng được ô ơ ư ơ n g người người nôn não hoảng hốt xem xét trí ít bên trên hơn trăm người đem g i a ngoài n đại viện trên lấn lít nha lít nhít cơ hồ không có ai đặt chân t r i điểm à cửa sân mở rộng có thể xuyên thấu qua mở ra cửa sân nhìn đi ra bên ngoài còn có không ít người không co chui vào không ngừng mà hô hảo trịnh đại nhân cái này huyện bảo chi k triệu phúc sinh gặp một lần những người này lập tức bên thai dường như nghe được tiền bằng và chạm t i ế n g vang huyện vạn an người nghèo nhiều từng cái gầy như quét tủi thần s á c chết lặng ánh mắt hèn mọn so sánh với nhau huyện bảo chi những người này bùng vệ xuyên lăng la mười phần giảm cứu chỉ là t h ụ quỷ hoạn ỗ i khổ những n à y thân hảo nông thôn phú hộ gần đây hẳn là ăn không vô ngủ không ngon từng cái khỏe mắt so bong bong cá còn lớn hơn vành mắt đ e nhánh n bờ môi khô nức người người trong mũi khỏe môi đều dài to như hạt đậu lửa tiết suy yếu trên người bọn họ sống ăn nhàn sung sướng cảm giác chúng ta huyện vạn an hai năm trước cũng không yếu phạm tất tử nghe nói như thế. Đáp một câu. Sau khi những ó i lại xong ý t ứ c được có Phúc cười cười, cách cái chuyện được đại để đại nhưng tương người như vậy, ta nhưng mình mà mấy giảng nói, vàng sung, nhân hơn. Sinh nói nhiều không cách nào liên hệ, để bọn hắn tuyển mấy cái đại biểu ra, nói n hệ, h sai rồi lời vội tại, lai Triệu biểu với rồi. sẽ ra, ta ra, ta là vậy, bổ tốt người này đến mục đích đơn giản cũng chính là vì quỷ họa triệu phúc sinh không có công phu theo thứ tự c h â n an giao tiếp tục chờ đợi liền tự có lệnh sứ thay nàng đem sự t ì n h làm thỏa đáng huyện bảo chi lệnh sứ ra đi truyền đạt triệu phúc sinh ra ngoài lập tức liền kích động phạm vô cứu tức giận bất bình rõ ràng muốn làm ủy án là đại nhân gọi thế nào chính là trịnh thanh thiên tùy tiện chính là một cái xưng hô triệu phúc sinh cười tủm tìm lắc đầu phạm vô cứu lẩm bẩm một câu đại nhân ngươi tính tình cũng quá tốt rồi bên ngoài truyền lời lệnh sử nói các ngươi quá nhiều người đại nhân gặp không được nhiều như vậy tuyển mấy cái đại biểu theo ta tiến nha môn là được rồi đám người nghe xong lời này lập tức ngơ ngẩn nhưng ngự quỷ người tính tình cổ quái mọi người cũng sợ lệnh ty chờ trực không kiên nhẫn đến lúc đó vung tay liền đi bởi vậy người liên can quyết định cũng nhanh rất nhanh tuyển ra ba người làm huyện bảo chi t h ư ơ n thân hảo nông thôn đại biểu liên đối lấy huyện bảo chi huyện lệnh cùng một chỗ tiến vào trong hành lang trịnh đại nhân à, mấy người kia tiến đại sành vừa g à o một tiếng đã thấy trong đường cũng không gặp trịnh hà thân ảnh chỉ thấy phòng hoa lệ nhi an tĩnh huyện bảo chi một đám lệnh sứ đứng tại trong đường hai bên mà đại sành chính giữa vị trí nhưng là ngồi một nữ tử hai cái dáng người cao tráng huynh đệ sinh đôi đứng tại nàng tà hữu cái này vào thân hảo nông thôn gặp một lần cảnh này lập tức sửng sốt trịnh đại nhân đâu đám người tiến đến chính là vì gặp ngự quỷ lệ ti có thể nào biết thật vất vả tuyển thành đại biểu sau khi vào nhà cũng không có nhìn thấy trịnh hà thân ảnh hẳn la bị lửa m ấ y trong lòng người lắp một cái chính lo lắng bất an thời khắc huyện bảo chi một cái lệnh sứ liền nói đây là chúng ta đại nhân mời đến quý khách ta là huyện vạn an lệ n h ti đến huyện bảo chi chính là xử lý cái này vụ án triệu phúc sinh cười nói một tiếng huyện vạn an n g h e xong triệu phúc sinh tự giới thiệu kêu mấy tên đại biểu bên trong một người trong đó liền dẫn đầu lên tiếng thế nhưng là thế nhưng là triệu đại nhân triệu phúc sinh có chút ngoài ý mớn quay đầu nhìn hắn người biết ta người này tuổi chừng tất h tuần mặc vào một thân màu xanh lăng la cùng còn lại ba người hơi béo to lớn dáng người khách quan hắn lộ ra mảnh khảnh hắn lưu lại dâu dê giữa lông mày mang theo nhã nhặn thái độ chỉ tiếp trên môi lớn mấy cái vết máu vừa nói lúc liền có huyết trâu chạy ra triệu phúc sinh gặp một lần hắn bộ dáng lập tức liền đoán được thân phận của hắn vũ duy đức lao h ư u đúng vậy lão đầu nhi kia nghe xong nàng hô lên vũ duy đức chi danh lập tức liền nới lỏng một đại khẩu khí xem ra quả nhiên là huyện vạn an triệu đại nhân hắn sau khi nói xong vội vàng chỉnh lý quần áo cổ áo cùng tay áo dài làm vai trò lao hủ từ nhã thần đã sớm nghe nói triệu đại nhân xử lý quỹ án thần dị tên nghe vũ h u n h đề qua ngươi trọng trưởng huyện vạn an về sau li lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp lại loạt cục á i gì ba cọc phạm tất tử đem lão đầu nhi này đánh gãy đại nhân trước khi lên đường lại là một m cọc quỷ án đại b ố n cọc b ố n cọc tứ nhã thần chừng lớn một đôi mắt giật mình phía dưới nước bọn đều bay ra ngoài mấy người còn lại xì xào bàn tán đều là một mặt v ẻ không dám tin ngự quỷ người không lấy niên kỷ luận thực lực cao thấp mà là lấy trên thân âm khí phán đoán lệ quỷ hung h ạ n trình độ cùng một mặt quỷ khí lại âm trầm kinh khủng trình hạ khách quan triệu phúc sinh tuổi còn rất trẻ mặt may mỉm cười nửa chút không cùng âm khí dính dáng giống như căn bản không bị lệ quỷ ảnh hưởng nếu không phải đây là tại huyện bảo chi chấn ma ti bên trong đại sành lại hiện trường có đông đảo huyện bảo chi lệnh ti tại không có khả năng mọi người theo nàng cùng một chỗ hồi nháo mấy người sợ là đều muốn hoài nghi thân phận của nàng đám người rõ ràng có chút không tin triệu phúc sinh cũng không nhiều thêm giải thích bốn người lẫn nhau nhìn số mắt đều lấy ánh mắt ra hiệu từ nhã thần trước tiên mở miệng tuy nói ngự quỷ người tính tình h ỉ nộ vô thường không dễ tiếp xúc nhưng có vu duy đức cái này một mối liên hệ tại từ nhã thần là nhất dễ nói chuyện ta nghe ta vị lão hữu kia nói đại nhân người các người dư thừa nhàn thoại nói ít, ta sau đó còn có chuyện quan trọng muốn làm nói thẳng các ngươi mưu cầu triệu phúc sinh khoát tay áo không cùng hắn khách sáo từ nhã thần xứng sờ một chút lại xin giúp đỡ giống như nhìn liếc chung quanh mấy người ánh mắt thúc giục phía dưới hắn cắn cắn quay hàm lấy can đ ả m nói không biết đại nhân làm sao lại rời đi huyện b ạ n an đi vào huyện bảo chi đâu hắn hỏi xong lời này gặp triệu phúc sinh không có lê n tiếng lại do dự nói đại nhân như biết huyện bảo chi bây giờ ra một vụ án lần này triệu phúc sinh không tiếp tục trầm mặc nàng nhẹ gật đầu nói thẳng biết ta chính là vì cái này một cọc quỷ án đến cái gì nàng ngoài đám người ngoài ý liệu lệ ti đối với quỷ án có thể đầy thì đầy thái độ t ừ t r ị nhã h thần g quả thực không thể tin vào thai của mình rất sợ mình xuất hiện nghe nhầm lúc nói chuyện tà hữu quay đầu nhìn chung quanh triệu phúc sinh gật đầu ta là vì cái này vụ án mà tới đại nhân chuyện này là thật không phải tứ nhã thần cần liên tục hỏi nói nhảm thật sự là bởi vì bọn hắn đã bị trịnh hà từ chối nửa tháng lâu huyện bảo chi quỷ án chậm chạp không kết tất cả mọi người đứng trước lệ quỷ uy hiếp lúc này huyện lân cận lệnh ti chủ động nói muốn đến giúp đỡ làm án này quả thực nghe tới giống như là trịnh hà tùy ý tìm một người đến hống bọn họ vui vẻ biện pháp thôi như vậy đi triệu phúc sinh cũng không nhiều giải thích cùng bốn người này nói ta nói các ngươi cũng không tin sau đó ta muốn đi tôn ra xem xét hiện trường các ngươi nếu là tuyển gia đến t â n hảo nông thôn đại biểu cái này một cọc quỷ án các ngươi liền theo ta cùng đường nàng làm cho bốn người dọa đến toàn thân gia mình chính muốn cự tuyệt triệu phúc sinh nói thẳng lần này ta xử lý quỷ án bốn người các ngươi không chính xác đi liền lưu tại ta tả hữu nhìn xem ta phá án thủ đoạn ta huyện vạn an bây giờ chính là cần nhân tại thời điểm các ngươi cũng nhìn xem năng lực của ta sau đó cái này vụ án một kết các ngươi chơi giòn cùng ta cùng một chỗ về huyện vạn an bên trong phạm thị huynh đệ gặp nàng ép buộc thân hảo nông thôn dọn nhà đều khỏe mắt run r ậ y mấy cái thân hảo nông thôn đại biểu nghe xong lời này xanh cả mặt vội vàng cự tuyệt vậy làm sao tốt cho đại nhân thêm t h i ề n phải biết làm quỷ án nguy hiểm trùng điệp bọn họ thường xuyên cùng chấn ma ty người liên hệ biết lệnh ty đang phá án lúc bình thường sẽ quen thuộc muốn dẫn mấy lệnh xứ đồng hành cái này có thể là tử vong suất cao tới chín thành nguy hiểm làm việc triệu phúc sinh nói là để bọn hắn đồng hành phá án quan sát năng lực của nàng làm không tốt chính là nghĩ bắt bọn hắn làm bia đỡ đã làm làm như vậy không được không được ta niên kỷ giả mua không thể giúp đại nhân gấp cái gì k h á c một người mặc quan bảo l á o giả cũng bị d ọ a cho phát sợ vội vàng xin tha đại nhân tha mạng hạ quan trưởng lý huyện bảo chi sự vụ thực sự phân thân thiếu phương pháp vậy các ngươi muốn thế nào lúc trước còn cười tủm tìm triệu phúc sinh soát một chút liền đem mặt âm chầm xuống ta nói muốn làm quỷ án các ngươi không tin mời các ngươi cùng xử lý án này từng cái ra sức khước tử không phải là nghĩ đùa người ta không dám không dám mấy người liên tục k h o á t tay từ nhã thần linh cơ k h ẽ động vội vàng chủ động nói ta nghiên kỷ dán mua phá án là không được sợ kéo đại nhân chân sau nhưng đại nhân không ngại cực khổ từ huyện vạn an chạy đến quỷ án này vô luận xử lý không làm có thể tình này lại làm cho bọn ta cảm kích và phần ta nguyện dâng ra hoàng kim một ngàn hắn nói xong khoe mắt liếc qua gặp triệu phúc sinh nhữ mày nhìn hắn lập tức trong lòng nhảy một cái liền vội vươn tay năm ngón tay đại trường năm ngàn lượng vì đại nhân bày tiệc mời khách có hắn dẫn đầu những người khác lập tức n h ã tỉnh sáng lên cũng tiếp hai ba lần mở miệm ta cũng năm ngàn lượng bốn người tiến đến còn chưa kịp nói hắn cũng đã trước quên ra hai mươi ngàn lượng hoàng kim lúc trước còn mặt âm trầm triệu phúc sinh một nghe chúng nhân quên tiền song trưởng gỗ lộ ra đủ cười lời nói này đến cũng không tệ có tiền xuất tiền có sức ra sức nàng quay đầu nhìn về phía phạm tất tử phạm đại ca đem bọn hắn danh tự ghi lại sau đó để bọn hắn viết chương chứng tử bản án một liền đi chuyển tiền phạm tất tử nhẹ gật đầu triệu phúc sinh không nghĩ tới chuyến này huyện bảo chi hành trình ngược lại rất có thu hoạch chứ cầm tới một viên đặc thù tiền mua mạng còn ngoại ý muốn thu được hai mươi ngàn lượng hoàng kim đây chính là một bút con số không nhỏ nàng khoác tay áo, nếu như không có những chuyện khác liền riêng phần mình tạm đi đi thừa dịm sắc trời không có đen ta muốn ra cửa nói xong đứng dậy ra đại sành tại huyện bảo chi lệnh sứ mở đường dưới từ khắc một bên cửa sau mà ra đợi nàng vừa đi mấy tên bị lưu lại thân hảo nông thôn đại biểu cùng huyện lệnh hai mặt nhìn nhau đều cười khổ một tiếng có người hỏi tư minh đây thật là huyện vạn an lệnh ti đại nhân sao ta kiến lão huynh viết thư lúc đến xác thực nói huyện vạn an mới nhậm chức lệnh ti là nữ tử nhưng điều ti từ xưa đến nay liền thụ hồn mệnh sách trói buộc muốn muốn rời đi bản địa không phải nhẹ nhàng như vậy tư nhã thần cười khổ một tiếng một người khác liền thở g i i xem ra tiền này là mất trắng mấy người trầm mặc chỉ chốc lát đều lâm vào lo nghĩ bên trong bọn họ là thân hào nông thôn phú hộ đại biểu vô luận tài lực danh vọng tại huyện bảo chi đều là đến một lưu năm ngàn lượng hoàng kim tuy nói không phải số lượng nhỏ nhưng còn không đến mức trả không nổi làm bọn hắn sợ h ã i chính là quỷ án một ngày không làm lệ quỷ một ngày không rời đi bọn họ liền cũng có thể sẽ lâm vào trong nguy hiểm nếu là cả nhà trên giới đều chết hết cho dù lưu lại bạc triệu gia tài thì có ích lợi gì thân hào nông thôn các đại biểu mặt buồn rời rượi triệu phúc sinh cũng không để ý những người này tâm bên trong ý tưởng gì nàng từ trấn ma ti bảng môn vừa ra liền gặp đi ra bên ngoài đỗ xe ngựa đổi một thân y phục trịnh hà lúc này đang ngồi ở t r o n g đồng hành còn có bao lấy mặt cổ kiến sinh cổ kiến sinh là lần này huyện bảo chi p h ả i đi huyện vạn an sứ giả hắn cũng cùng triệu phúc sinh trung đụng chính hà lúc này mang lên hắn trừ là muốn lấy lòng triệu phúc sinh bên ngoài cũng hẳn là thừa dịp này thời cơ cùng cổ kiến sinh nói chuyện qua hỏi hắn huyện vạn an trải qua triệu phúc sinh chỉ coi không biết leo lên xe ngựa huyện bảo chi tài đại khí thô trịnh hà chuẩn bị xe ngựa cũng xa so với huyện vạn an xe ngựa càng lớn hơn trong xe không gian đủ để dung nạp mười người trở lên lại đệm xốp d nàng ngồi xuống liền hỏi nghe cổ kiến sinh nói sớm nhất phát sinh quỷ họa địa phương là ngoại thành trồn miếu nghe nói cái thứ nhất báo án người là ở tại trong huyện trường quế phường trịnh hà trước đây đã từ cổ kiến sinh trong miệng hỏi qua hắn chuyến này đại khái trải qua biết cổ kiến sinh là tổn thương tại triệu phúc sinh tri thủ nàng đến huyện bảo chi đúng là xử lý quỷ án tuy nói trịnh hà trong mối vẫn không có cách giải nhưng nghe đến triệu phúc sinh tra hỏi hắn vẫn đáp không sai dù sao trốn tránh không được cái này có quỷ án lại triệu phúc sinh xử lý ủy án này vô luận có mục đích gì từ đầu đến cuối đối với hắn có chỗ tốt gần đây trong huyện thân hảo nông thôn nhóm làm cho hắn rất căng có ít người trước sớm đã từng tại triều làm quan đã thử nghĩ đem tin tức đưa hướng kinh đô chính h à đối diện này dị thường đau đầu triệu phúc sinh đồng ý giúp đỡ hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra cái này có quỷ án hắn nguyên b ả n e ngại nhưng nên điều tra đến manh mối hắn cũng không có ngựa hổ nghe vậy nhân tiện nói cái này chùa miếu tên là không vân chùa vốn là ở giữa g i a n miếu trong miếu cũng chỉ có mấy cái lao hòa thật thôi năm sáu năm trước một chút không nhà để về lưu dân quy ý về sau tiến vào miếu bên trong dần dần có chút hư hỏa không vân chùa rời huyện bên trong không xa phụ cận trong thôn một chút chờ đợi tham gia sang năm khảo thí thư sinh ra cảnh n h ờ khó liền treo đơn ở tại miếu bên trong chính hà n h ắ c lên gần đây quỷ án bên trong thứ một vụ án nói đến xa so với cổ kiến sinh muốn kỹ càng được nhiều trường quế phường tiến đến bái hương lễ phật chính là một nhà họ hồ kia hồ sinh lão nương đầu năm bệnh nặng hắn cùng bà nương nghe nói không vân chùa bồ tắt rất linh liền đi bái phật cầu hương sau đó mẹ của hắn quả nhiên chậm rãi lành bệnh bởi vậy chuyến này đi là người một nhà mua hương đến tiền giấy chuẩn bị đi lễ tạ thần nào biết đến chùa miếu liền gặp đầy chùa trên giới đều bị rết không còn một n ố n g tại chỗ liền e m mới bệnh không bao sau đó dọa đến cơ hồ mất trí hồ sinh cuốn quýt chạy đến c h ấ n ma ti b á o án trong miệng hô hào có quỷ tại chỗ liền bị c h ấ n ma ti người bắt lấy đánh cho một trận t â m ván cũng không biết sống hay chết t r í n h hà nói đến đây triệu phúc sinh nhữ mày hắn cùng cổ kiến sinh cũng là không ốc gặp triệu phúc sinh sắc mặt không vui vội vàng bổ sung một câu hồ g i a tuy nói hồ sinh không nói được lời nói mẹ của hắn bệnh nặng nhưng hắn bà nương vẫn còn đại nhân nếu như muốn tra hỏi có thể để người ta đưa nàng áp đến c h ấ n ma ti bên trong triệu phúc sinh nhẹ gật đầu không vân c h ù hiện trường ngươi đi qua trưa nàng hỏi một tiếng chính hà nghe xong lời này biểu lộ cương chỉ chốc lát nhưng hắn lúc đầu thụ lệ quỷ ảnh hưởng rất sâu khuôn mặt cứng gắc cũng nhìn không ra đến xấu hổ chỉ nói ta đi qua t ô â n ra triệu phúc sinh cười lạnh một tiếng hỏi tôn ra tình huống là thế nào tôn ra người t r ì n h hà nói đến đây dừng một chút dường như đang suy tư muốn làm sao nói tôn phủ trên giới chết được rất thảm bị mở ngực phá bụng mỗi người ruột cơ quan nội tạng q u a n đều bị bắt ra mỗi người phạm tất tử tuy nói tại dạng này thế đạo sống đến một mươi tám m ư ơ i chín tuổi nhưng nghe nói tôn phủ người từ trạng vẫn như cũng là lồng tơ đứng đấy lên tới bảy mươi lao nhân xuống đến anh đồng toàn đều là giống nhau kiểu chết trong vòng một đêm phạm phải loại đại án này trừ lệ quỷ tuyệt không ai có thể làm được t r í n h hà đuổi tới tôn ra lúc nhà cái k i a tôn mùi máu tanh suýt nữa đánh hắn lệ quỷ sao động dù làm trong lòng của hắn sinh ra lệ khí phí hết lớn đại giới mới đưa quỷ vật một lần nữa ổn định nhưng mà tôn ra trừ người chết bên ngoài vật không có mất đi rất nhiều hư hao dụng cụ đều là những người này ở đây đ à o mệnh quá trình bên trong đ ụ n g ngã nói cách khác t r í n h hà t r a xét một phen quỷ án manh mối cũng không nhiều nửa đêm xuất hiện thủ pháp giết người làm ở ngực phá bụng triệu phúc sinh tổng kết mỗi đêm đồ sát cả nhà nói cách khác quỷ vật mỗi lần đồ sát là lấy nhà vì tính toán nàng nói đến đây quay đầu hỏi lại Tôn p hết ủ nhân khẩu đông khẩu đ n vòng g m thể đêm c tám nhiều người như n mươi lệ sáu nhân khẩu t r í n h hà đối với tôn gia hiểu rõ hiển nhiên liền so không vân chùa hơn rất nhiều hắn h á miệng đáp s ắ t vách một điểm động tĩnh đều không có nghe được ngủ một giấc đến hừng đông sáng sớm là trong nhà hạ nhân nghe được mùi máu tươi theo đầu n g u ồ n nhìn lại phát hiện tôn gia huyết dịch theo cửa ra vào đều tràn ra tới mới phát hiện tôn gia xảy ra chuyện bình thường quỷ vực có thể làm được điểm này triệu phúc sinh hỏi một tiếng nàng bây giờ tuy nói có được nhất định thực lực cũng liền làm số cọc quỷ án mà dù sao tiếp xúc lệ quỷ thời gian hơi ngắn rất nhiều p h a án kinh nghiệm đều là từ trấn ma ti bên trong dĩ vãng hồ sơ ghi chép bên trên nhìn thấy luận đối với lệ quỷ hiểu rõ nàng là kém xa chính hà lúc này nàng há miệng đặt câu hỏi chính hà do dự một chút chỉ lắc đầu làm không được hắn giải thích tôn phủ địa phương không nhỏ tôn gia tại huyện bảo chi hai to mặt lớn là nổi danh nhà giàu vị này đã chết tôn lão gia trước sớm từng tại triều làm quan tổ tiên mấy đời tấm giàu đến chảy mỡ trong nhà ở trạch viện nghe nói là mấy trăm năm trước một vị vương gia cũ để cải tạo mà đến chiếm diện tích cực lớn quỷ vựa có thể đem tôn ra hoàn toàn bao trùm lại đem thanh âm mùi hoàn toàn ngăn trở chí ít chí ít cái này lại quỷ đã là s á t cấp trở lên đây là trịnh hà phỏng đoán cẩn thận trong thời gian ngắn giết nhiều người như vậy s á t khí nặng như vậy lại tăng giai cũng là có khả năng trịnh hà lại bổ sung triệu phúc sinh nhìn hắn một cái từ trịnh hà bổ sung nói rõ xem ra người này tuy nói tham sống sợ chết lại tâm ngoan thủ lạc nhưng tính tình cẩn thận lau cá lại coi như thức thời nhận sợ về sau nói chuyện làm việc nhu cầu chú đáo đối với lệ quỷ đặc điểm cũng so với hiểu rõ xem như năng lực cũng không tệ lắm khó trách huyện bảo chi ra lớn như vậy quỷ h o ạ trước mắt trong huyện tỉnh vững coi như ổn định như theo ngươi phán đoán ngươi cảm thấy cái này lệ quỷ cấp bậc đạt tới bao nhiêu triệu phúc sinh hỏi chính hà cái kia trương màu vàng xanh trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ trần trừ hắn không do triệu phúc sinh hỏi cái này lời nói ý đồ nhưng triệu phúc sinh hắn cũng không dám không đáp bởi vậy nghĩ nửa ngày mới lên tiếng nếu như là phán đoán của ta ta cảm thấy đã đến hòa dai nói xong lại vội vàng lần nữa bổ sung nhưng mà đây cũng chỉ là ta cá nhân phán đoán có đúng hay không lệ quỷ dựa vào giết người tấn giai phát tác sử dụng tới nhiều quả thật có thang giai khả năng nhưng nếu như thế gian này quỷ vật thang giai đều lợi hại như vậy cấp tốc như vậy thế gian này sớm không có nhân loại nơi sống yên ổn nàng lắc đầu lệ quỷ xác thực từng tấn giai nhưng ta cho rằng chỉ là tấn giai đến xác cấp một chương này xem như nửa quá độ cho nên hôm nay là siêu cấp mánh liệu ly lớn tăng thêm sáu năm ca chữ ba c h ư ờ n g hợp nhất t r ư ờ n g tiết ba cầu người phiếu nr một trăm linh ba chương một trăm linh bốn song quỷ giết người triệu phúc sinh lời nói này đến m ộ ư ơ i phần chắc chắn nàng mới đến huyện bảo chi đã chưa từng đi người bị hại trong nhà thăm dò hiện trường trước mắt cũng còn không có cùng quỷ vật đã từng quen biết nàng làm sao lại chắc chắn như thế lệ quỷ chỉ có s á t cấp chính hà trong lòng không tin nhưng nắm đấm lớn chính là l a o đại chuyện này chân tướng như thế nào cũng không trọng yếu trọng yếu chính là triệu phúc sinh thực lực còn mạnh hơn hắn được nhiều nàng nói lệ quỷ là xác cấp chính là xác cấp nàng chính là nói mặt trời là phương nói ê u t xong hắn chen lấn trên mặt dường như ý đồ cố nạn ra vẹn tươi cười nhưng hắn khuôn mặt sớm cứng gắc lúc này không cười còn tốt một cười lên lại so với khóc còn khó coi hơn lại phối hợp hắn lời nói bên trong nói tới tâm ý đám người nhớ tới hắn lúc trước y phục bị kéo ra lúc ngực ngục nát đen bên trong khảm nạm đầu người đều câm như hến không dám lên tiếng phạm thị huynh đệ cố gắng chấn định cổ kiến sinh run lầy bầy triệu phúc sinh không có bị trịnh hà c h ọ c cười chính hắn rồi xuống miệng phát hiện không có ai tiếp mình một thời có chút xấu hổ sau đó lạnh lùng chừng cổ kiến sinh một chút cổ kiến sinh bị hắn thấy tâm loạn như ma liên tục không ngừng hắc hắc cười hai tiếng đại nhân thật sự là hài hước t r ị n h hà ăn cái này xẹp l i ề n cũng ý thức được triệu phúc sinh cũng không phải là thích bị người vô nao thổi phồng hạng người hắn nghĩ nghĩ thu hồi cứng ngắc khuôn mặt tươi cười hỏi đại nhân làm sao mà biết được? Đoán, triệu phúc sinh cười ứng hắn một câu đại nhân quả nhiên không phải bình thường bằng vào vài câu manh mối liền có thể suy đoán ra lệ quỷ phẩm dai ta nhìn cái này có ọ quỷ án rơi xuống trong tay đại nhân chắc chắn rất nhanh phá kết chính hà thần tình nghiêm túc c h ắ p tay âm thanh lạnh lùng nói ta trước tay huyện bảo chi bách tính cảm ơn đại nhân phạm tất tử nghe được s ư ớ n g sốt u một chút rất nhanh phá kết không dám nói nhưng ta đối với cái này có ọ quỷ án xác thực có mấy phần chắc chắn triệu phúc sinh thốt ra lợi này xuất khẩu trên xe ngựa mọi người nhất thời sửng sốt nàng khăng khăng muốn tới huyện bảo chi xử lý quỷ án lúc phạm thị h u y n đệ sở dĩ đồng hành h o à nhưng t lúc này n triệu phúc sinh lại nói c cho nàng h đối với huyện bảo chi cái này vụ án làm vắng nhạy muốn lây đến triều đình coi trọng nhưng lúc này triệu phúc sinh lại nói nàng đối với huyện bảo chi cái này vụ án đã có mấy phần tự tin trịnh hà lần này giật mình nhưng mà lập tức hắn liền nghĩ đến triệu phúc sinh từ trên người chính mình ngự s ử lệ quỷ trong miệng thu hoạch được viên kia tiền mua mạng lúc này liền cho rằng đoán được trần tướng liền vội vàng gật đầu đại nhân có thể là chuẩn bị mượn tiền mua mạng đem quỷ khu ra triệu phúc sinh nhìn hắn một cái dĩ nhiên không phải tiền mua mạng có thể thu mua lệ quỷ nàng giữ lại tương lai nói không chừng có tác dụng lớn làm sao có thể tùy tiện vào lúc này liền chi tiêu ra ngoài không phải Trinh thật giật đại lần này thật sự giật mình, đại nhân không định Hà sự s nói xong n à n g nhìn trịnh hà một chút ngươi cha được phạm ra hai vị ca ca từng tới huyện bảo chi tháng n g ư ờ i tiếp theo suy đoán ra huyện bảo chi lần này quỷ án cùng ta huyện vạn an có quan hệ cái này chứng minh ngươi không phải người ngu hẳn phải biết lời ta nói là có ý gì t r ị n h hà nghe xong lời này trong lòng hơi động hơi biến sắc mặt hai cái quỷ đồng thời khôi phục hắn nhớ tới mình làm người đào mở nghĩa địa sau tìm tới hai cái không quan tài trong lòng bất an suy đoán lúc này từ triệu phúc sinh trong lời nói đạt được xác nhận chỉ là hắn lập tức lại phủ nhận không không có khả năng không có khả năng a có cái gì không thể nào triệu phúc sinh nhàn nhạt hỏi một câu chính hà có chút thất thố mà nói sau này hán lập triều đến nay cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua hai quỷ đồng thời khôi phục nhất sơn không dung hai quỷ quỷ cũng lĩnh vực của mình mấy trăm năm sau đại hán triều cũng sớm đã chấp nhận tổ tông truyền thừa kinh nghiệm pháp tắc liền là đúng cũng chính là bởi vì lệ quỷ tuyệt không có khả năng đồng hành hợp tác đ ặ c tính cho nên trừ đế kinh bên ngoài đại hán triều các châu huyện trấn ma ti đều là lấy một lệnh t i cùng đại lượng lệnh sứ phân phối làm chủ nếu là tổ tông kinh nghiệm ra sai lệ quỷ phá vỡ không có thể đồng thời khôi phục cùng tồn tại c tính hai họa này đối với nơi đó trấn ma ti tới nói không thể nghi ngờ là diệt tuyệt tính đ ạ kích không thể nào chính hà lắc đầu hắn cảm xúc kích động doa đến cổ kiến sinh c o lại thành một đoàn trốn ở góc độ rất sợ hắn nổi điên mất khống chế một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra triệu phúc sinh cười cười một lúc bắt đầu ta trong ti phạm đại ca cũng là nói như vậy nói xong nàng s ắ c mặt nghiêm lại nghiêm túc nói nhưng xác thực hai cái lệ quỷ đồng thời khôi phục đại nhân có thể dám xác định chính hà nôn nóng bất an tay chống đỡ đùi muốn đứng dậy nhưng ở đứng dậy trước mắt lại ý thức được mình là ngồi ở trên xe ngựa tiếp lấy chán nản ngồi xuống lại đương nhiên xác định triệu phúc sinh nhẹ gật đầu nói ra cái này một đôi lệ quỷ là cha mẹ của ta nàng ném ra ngoài một tin tức nặng cân như thế chính hà một thời bị tạc đến không biết làm sao chỉ có thể theo bản năng đi xem phạm thị huynh đệ mà nâng lên cái này c quỷ án phạm thị huynh đệ cái nào dám lên tiếng việc quan hệ quỷ án triệu phúc sinh cũng không hề tị húy trực tiếp từ lai lịch của mình nói lên lúc trước huyện vạn an triệu khải minh ngự xử lệ quỷ mất khống chế trong lòng các n g ư ờ i cũng hẳn là rõ ràng nàng tiến vào huyện vạn an trấn ma ti đầu đồi câu chuyện trong huyện không ít người đều hiểu dẫu là không gạt được người triệu phúc sinh cũng không tính dấu người nàng từ ngày đó phạm thị huynh đệ dẫn nàng nhập ti họa thủy đông dẫn nói lên nâng lên nàng một nhà ba người bị lệ quỷ giết、chết. sau đó nàng may mắn ngự quỷ thành công có thể trở về từ coi chết mà cha mẹ ta nhưng là chết bởi bàn tay lệ quỷ đồng thời tại ngày thứ hai xuất hiện lệ quỷ khôi phục hiện ra lúc ấy chấn ma ti bên trong liền xuất hiện quỷ vực triệu phúc sinh lời nói đến mức bình tĩnh nhưng trịnh hà nghĩ đến nàng đại nạn không chết tỉnh lại phát hiện cha mẹ qua đời mà bố d ư ỡ n g mẫu thi thể lệ quỷ khôi phục tại dưới tình huống lúc đó triệu phúc sinh tại không có người chỉ điểm tình huống dưới ngự sử lệ quỷ lực lượng đem khôi phục quỷ vật chấn áp quả thực chính là một kỳ tích phía sau không dùng nàng nói thêm nữa trịnh hà cũng đón được nàng vừa mới tỉnh lại tạm thời chấn áp lại khôi phục lệ quỷ nhưng lấy nàng ngay lúc đó năng lực kiến thức đều không đủ lấy hoàn toàn áp chế cái này hai cỗ thi thể cho nên mới có lúc sau hai phạm trong đêm đem thi thể vùi sâu vào huyện bảo chi địa giới sự tỉnh trịnh hà thanh danh truyền xa huyện bảo chi cấp trên còn có châu phủ triều đình một khi náo ra quỷ h o ạ luôn có người thu thập cục diện rồi dám triệu phúc sinh lúc đầu suy tính được không sai nhưng nàng đánh giá cao trịnh hà b ả n sự cho nên triệu thị vợ chồng thi thể khôi phục về sau cuối cùng vẫn quyết định mình xuất mã thu thập mình làm ra thai họa ta ngự sử lệ quỷ cũng là xác cấp nàng nói đến đây t r ị nàng h h một chút l i ề rõ r à n t r o nói g lời n chính là. Nàng nói. hà dừng một chút đại nhân ta tán đồng suy đoán của ngươi nhưng ngươi không nên quên đây là hai cái quỷ hai cái quỷ đồng thời khôi phục lại đồng thời gây án Cái nếu à y tại Đại như quỷ họa đến họa cấp kia với hắn mà nói chính là xấu nhất tin tức họa cấp quỷ vật đã vượt ra khỏi năng lực của hắn nếu như triệu phúc sinh không thể xử lý cái này có quỷ án như vậy hắn liền không có cái khác đường đi chỉ có hai lựa chọn một tại s o n g quỷ r ế t lúc trước hắn hắn trước lệ quỷ khôi phục mà chết hai báo cáo triều đình mời triều đình người tới thu thập cục diện rồi dám nhưng bởi vì trịnh hà lệ quỷ tính đặc thù triều đình sẽ không bỏ qua dạng này một cái r ế t người pháp tắc đặc thù mua mệnh quỷ vô cùng có khả năng trước tiên đem hắn giải quyết sẽ giải quyết s o n g quỷ t r ị n h hà càng nghĩ phát hiện vô luận như thế nào chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết kế sách hiện thời giống như trừ đi theo triệu phúc sinh phá được án này căn bản liền không có cái khác sinh lộ d á vẻ chính hà trong lúc nhất thời muốn mắng chửi người lại không biết làm như thế nào mờ miệm dẫn xuất hai h ỏ a triệu phúc sinh hắn đánh không lại không thể chơi vào điều kỳ quái nhất chính là bây giờ mình còn cần dựa vào nàng hỗ trợ mới có thể giữ được tính mạng chuyện này là sao nhưng mà bọn nó muốn tấn dai hẳn là còn thiếu sót một vật thân s ắ c có chút h ề phải trịnh hà nghe xong lời này sửng sốt một chút thiếu sót đồ vật không nói những thứ này triệu phúc sinh đương nhiên sẽ không đem ngày đó triệu thị vợ chồng lệ quỷ khôi phục đồng thời nàng qua cánh cửa c ũ n g hóa thành đại h u n g chi vật sự t ì n h vào lúc này báo cho trịnh hà nàng khoát tay á o bây giờ còn chưa có đi tôn ra nhìn qua cũng không dám xác định hai cái này quỷ chính là cha mẹ của ta sau khi chết quậy phá vô luận như thế nào đi trước nhìn qua hiện trường xác nhận là hai cái này quỷ cuối cùng hết thể mới tốt kết luận nàng thốt ra lời này xuất khẩu t r ì n h hà trong lòng cho dù có mọi loại nghi hoặc cũng chỉ có lên tiếng xe ngựa một đường tiến lên hẹn sau nửa c á c h giờ cỗ xe lái rời một đoạn ngõ h thị, khắp á o vào một con tiến một n đ ư ờ n g hẻm lúc rõ ràng hai bên đường người đi đường muốn hiếm ít một chút một loại không nói được quỷ dị tinh mịch cảm giác bao phủ trong xe mấy người đúng lúc này t r ì n h hà phá vỡ ghế lặng nói ra tôn phủ ngay ở phía trước tôn gia phủ đệ tọa lạc ở náo trong thành phố trải qua mấy đời kinh doanh kể bên này mấy cái đường phố cửa hàng lúc đầu tất cả đều là tôn gia sản nghiệp không có nháo quỷ thời điểm nơi này người đến người đi xem như náo nhiệt nhưng tôn gia xảy ra chuyện về sau tất cả cửa hàng toàn bộ đóng cửa bình thường thích đến bên này đi đường phố nhảy lên ngõ hẻm người bán hàng r o n g nhóm cũng không thấy bóng dáng lúc này còn không có trời tối những n à y bề ngoài được bảo dưỡng còn tính không sai cửa hàng t r ạ c h viện lại hiện ra mấy phần lụi bại hoang bại cảm giác cỗ xe tại tôn phủ chính trước cổng chính dừng lại lúc triệu phúc sinh còn không có vào cửa liền ngửi thấy một cỗ còn không có triệt để tán đi mùi máu tanh trải qua tầm m ộ ư ơ i ngày lên men loại này mùi máu tươi lại chuyển hóa thành một loại hư thối hôi thối cảm giác khiến cho người nghe nóng muốn nôn trịnh hà lâu dài cùng quỷ làm bạn đối với loại này mùi vị của tử vong cũng không mất cảm mà triệu phúc sinh tại giải quyết sinh cơm ngõ hẻm quỷ hóa lúc đối với dạng này mùi cũng nghe đã quen thậm chí lúc ấy sinh cơm ngõ hẻm hương vị so nơi này còn muốn hôi thối một chút nàng cùng trịnh hà không có phản ứng gì ngược lại là cổ kiến sinh cùng hai phạm đồng thời nín thở không hẹn mà cùng hô một tiếng thối quá chứ mùi thối bên ngoài còn kèm theo một loại như ẩn giống như không cảm giác cấm lánh đây là lệ quỷ tàn phá b hai cái ngự quỷ người trên thân ngự s ử lệ quỷ cảm ứng được loại này quỷ hơi thở đều ngao ngoe muốn động triệu phúc sinh n h ĩ có phong thần bàn tại đối với lệ quỷ biến hóa cũng không thèm để ý nhưng vốn là ở vào khôi phục vùng ven trịnh hà lại dọa đến gần chết thật lâu mới thở bình thường ngang ngược tâm tư sắc mặt khó coi thở sâu tốt mấy hơi thở đám người xuống xe ngựa tại tôn trước cửa phủ đứng vững thừa dịp trịnh hà phân phó xa phu đ ố nơi đây công phu triệu phúc sinh thì ngựa đầu nhìn về phía tôn phủ đại môn tôn gia chiếm diện tích cực lớn sớm tại chốc lắc trước xe ngựa liền từ tôn gia thạch bãi phường h ạ trải qua triệu ứ phía là gạch đỏ tường đây, ở giữa là hai phiến gạch hai thắm giữa cửa là là màu tường gây, đỏ đỏ đối t diện. ở ê n mang đồng chủ, thượng tôn cửa chủ, a thư trạch hai chữ. Đại môn ngược lại tu được khí phách tiếc chủ chết khí phi phạm nhưng đáng tiếc nơi chủ nhân hết. Đại đáng đầy đêm đã lại nơi i môn một trong vòng tu t r phúc sinh nhìn xem đại môn lâm vào trầm tư đúng lúc này chị hà h phân phó xong x a phu đi tới hắn khẽ rửa gần triệu phúc sinh ánh mắt cấp tốc trở nên thanh minh nàng quay đầu hỏi một câu nói xong rồi chị hà h gật đầu nói xong triệu phúc sinh khẽ vất cảm đi từ xe ngựa đỗ vị trí đến khoảng cách tôn trạch vào miệng ở giữa còn cách nhảy lên chừng mười đến b ư ớ c cầu thang cầu thang dường như bạch ngọc điêu thành nhưng đáng tiếc lúc này bậc thềm ngọc được ô phía trên còn lưu lại đã hóa thành m à u vàng nâu vết máu có lẽ là nhớ thương ngày đó tôn ra người cung phụng tri tình tôn phụ chuyện xảy ra về sau trịnh hà gặp tôn ra bốn phía làm á u từng làm người đại khái quét sạch một phen đáng tiếc phía dưới người nhìn thấy tôn p h ụ thảm trạng sớm bị sợ vỡ mật lại thêm người đi trả lệnh tôn ra người chết hết sau kia chút nhân tình rất nhanh cũng sẽ bị tiêu hao sạch tự nhiên trịnh hà phân phó mọi người làm được cũng không qu vết máu hòa với dòng nước hướng đến phía dưới gạch trong khe đem bùn đất nhiễm canh một đám con rồi vây ở phía trên nóng nóng bay loạn nếu không có chuyện ngoài ý muốn nơi này trịnh hà vốn không nên lại đến nhưng lúc này hắn theo triệu phúc sinh trở lại tôn phủ nhìn thấy người phía dưới đối với mình mệnh lệnh qua loa cho xong trong lòng sát khí nhất thời bị lệ quỷ khơi lên ác nghiệm hóa thành s á t cơ hận không thể lập tức bắt người đến giết chết hắn nằm đ ấ m nằm chặt lại s á t mặt trở nên â m l ã n h đúng lúc này triệu phúc sinh đột nhiên hỏi hắn chính hà cùng ngay tôn phủ xảy ra chuyện thời điểm nhà bọn hắn cửa phòng có hay không chỗ khác t ư ờ n g chớ có sở đại môn cầu nguyện phiếu triệu phúc sinh tới mười phần kịp thời một chút đem trịnh hà từ gần như mất khống chế bên trong tỉnh lại đối với nàng sợ hãi làm cho trịnh hà rất mau đem lửa giận của mình thu liễm trong mắt sát khí bị đẻ xuống về sau hắn nhìn thấy triệu phúc sinh chẳng biết lúc nào đã lên mấy bước bậc thang cách cửa chính chỉ có hai bước xa khoảng cách liền ngay cả phạm tất tử hai huynh đệ cùng cổ kiến sinh cũng đi theo phía sau nàng ngược lại là hắn rơi vào cuối cùng tại dưới bậc thang đứng đường à y hắn cuốn quít đi về phía trước hai bước tiếp lấy mới ý thức tới triệu phúc sinh hỏi lời nói cửa. Trịnh hà hậu chi hậu nhưng dung hai lần lại biểu lộ biến đổi ngươi vừa nói như vậy cửa giống như có cái gì không đúng hắn nói ra lúc ấy chúng ta tới được thời điểm có mấy khối cánh cửa bị tháo rỡ phía trên lưu đầy huyết thủ ấ n nhưng mà lúc ấy trịnh phó lệnh không hề nghĩ nhiều tôn gia xảy ra chuyện về sau tất cả mọi người mười phần b ố i r ố i va chạm ở giữa đem mấy cánh cửa đụng cũng là chuyện hợp tình hợp lý dù sao tôn phủ lớn như vậy trong ngoài ở hơn tám mươi nhân khẩu x ư ơ n g phòng không ít cửa phòng càng là nhiều không kẻ xiết mấy đập ngã sập cửa căn bản không có bị người ghi ở trong lòng về phần trên cửa lưu huyết thủ ấ n cũng rất bình thường chết nhiều người như vậy lại từ trạm kỳ thảm phía trên không có máu mới là lạ thậm chí có mấy cỗ tàn tạ thi thể đều là b ả y trên cửa có lẽ là tới trước ai trước chấp và tốt t r ị n h hà lúc ấy tới muộn lúc này triệu phúc sinh hỏi chi tiết hắn có chút t r ở dạ n g vội vàng tỏ thái độ sau đó ta gọi đến mấy cái lệnh xứ hỏi một chút ân triệu phúc sinh lên tiếng kỳ thật nói đến đây nàng đã dự cảm ở đây quỷ án tám chín phần mười cùng triệu thị vợ chồng có quan hệ nhất là trịnh hà cuối cùng nâng lên một câu có mấy bộ thi thể b ả y trên cửa hiện tượng này cùng ngày đó triệu thị vợ chồng sau khi chết lệ quỷ khôi phục hình thái tương tự triệu thị vợ chồng sau khi chết ngừng thả bọn họ thi thể cánh cửa cũng đã trở thành lệ quỷ sen lẫn đại h u n g c h i vật triệu phúc sinh liền phỏng đoán bọn nó giết người pháp tắc rất có thể cùng cửa tương quan nàng ở trên xe ngựa cùng trịnh hà nhấc lên cái này hai quỷ phẩm giai lúc sở dĩ cho rằng cái này hai quỷ vô cùng có khả năng vẫn ở vào sát giai nguyên nhân là bởi vì cái này hai quỷ cũng không hoàn chỉnh nghĩ tới đây nàng quay đầu nhìn phạm tất tử một chút ngày đó phạm tất tử khôi khéo tại đem hai quỷ hạ táng thời điểm để ý tướng môn tấm tách ra hạ táng lệ quỷ mất đi sen lẫn tri vật thực lực giảm đi nhiều nói cách khác lúc này triệu thị vợ chồng khôi phục lệ quỷ bản th đại hán triều trước đây không có s o n g quỷ cùng sáng tác cán tiền lệ bởi vậy triệu phúc sinh chỉ có thể tự mình phỏng đoán t ừ nàng trước mắt nắm giữ kinh nghiệm nhìn lệ quỷ tại mất đi tự thân thân thể xen lẫn đại hùng chi vật một bộ phận về sau hàng đầu pháp tắc cũng không phải là tùy ý giết người giết người chỉ là bọn nó hành vi kèm theo hậu quả bọn chúng mục đích chủ yếu hẳn là tại tìm kiếm tự mình sở thuộc vật mà đang tìm kiếm quá trình bên trong có người vô tội vì vậy mà chết nói cách khác hai cái này quỷ tại huyện bảo chi k h u ấ lên gió tanh mưa máu chỉ là bọn chúng khai vị thước nhắm đợi đến phẩm giai trường thành đại hùng chi vật tìm về hai cái lệ quỷ bị chấp vá hoàn trình thời điểm mới là bọn nó mở rộng r ế t chóc thời điểm không thể lại để bọn chúng giết tiếp nghĩ đến đây triệu phúc sinh trong lòng căng thẳng hạ quyết tâm phải nhanh một chút đem cái này vụ án chấm dứt ngay lúc này nàng nghe được phạm tất tử hô đại nhân đại nhân a chuyện gì triệu phúc sinh quay đầu nhìn hắn phạm tất tử chỉ chỉ một bên trịnh hà trịnh đại nhân có việc hỏi ngươi nàng lấy lại bình tĩnh quay đầu đi xem trịnh hà trịnh hà bị nàng nhìn một cái trong lòng căng thẳng liền vội và hỏi đại nhân vì cái gì đột nhiên hỏi cửa sự tỉnh hẳn là đại nhân tìm ra cái này lệ quỷ rét người phát tắc việc quan hệ huyện bảo chi quỷ án cũng cùng sinh tử của hắn cùng một n h ị tở lúc này cũng không phải e ngại n g ậ p miệng thời điểm trịnh hà cả gan đặt câu hỏi hắn vừa nói như vậy phạm tất tử lập tức cũng tỉnh ngộ lại hắn cùng đệ đệ ánh mắt đối mặt nhớ tới triệu phúc sinh trước đó hướng hai người xem ra t h ầ n s á c mấy người không hẹn mà cùng đều đã nghĩ đến kia hai khối thác ấn quỷ ảnh sau cánh cửa nhưng mà lúc này trịnh hà không phải người của mình hai huynh đệ thức thời không có lên tiếng triệu phúc sinh lúc này cũng không có khả năng đem đại hùng chi vật sự tỉnh nói cho hắn biết tuy nói trịnh hà lúc này đã ý thức được quỷ hoạ châu đáng sợ nhưng lệ quỷ diễn sinh đại hùng chi vật quá trọng yếu ngự quỷ người cũng không có gì nhân ph hiện tại trịnh hà biểu hiện được kính cần nghe theo đó là bởi vì nàng thực lực có thể nghiền ép hắn nếu là vì vậy mà phớt lờ bảo hắn biết đại hùng chi vật tồn tại khó đảm bảo tâm hắn sinh tham nghiệm đem tin tức này tung ra ngoài là có chút hiểu rõ nhớ tới một chuyện triệu phúc sinh nửa thật nửa già gật đầu lập tức không nói thêm lời đi tới trước cổng chính nàng cũng không có vội vã đ ẩ y cửa mà là tại cửa ra vào đứng vững trịnh hà đề cập tới tôn phủ bên trong mấy khối trên ván cửa hiện đầy huyết thủ lớn không biết có phải hay không thủ hắn lời nói ảnh hưởng triệu phúc sinh luôn cảm thấy cái này hai phiến đại môn màu đỏ luet cũng lưu lại dày đặc huyết tinh sen lẫn sơn hương vị, dị thường nhưng nàng mạnh quan sát kỹ qua đi lại phát hiện đại môn này bị người thô sơ giản lược lao qua phía trên có thể thấy được pha t ạ p cục máu cũng không có nhìn thấy hoàn chỉnh trường lớn nàng đứng tại cửa ra vào thật lâu bất động đột nhiên mắt sáng lên quay thân hô một câu trịnh hạ bao vây lấy mặt cổ kiến sinh còn làm nàng đợi lấy người bên ngoài tới hầu hạ lấy thay nàng đợi cửa lúc này s u n g phong nhận việc ta đến thay đại nhân mở đường hắn cũng không phải gan to bằng trời mà là nơi này tụ tập hai cái trong huyện ngự q u ỷ lệ ti có thể nói lúc này tôn gia chính là huyện vạn an huyện bảo chi bên trong trước mắt nhất chỗ an toàn không muốn sợ triệu phúc sinh chính muốn ngăn cản nhưng lại chậm một bước lời nói nói phân nửa cổ kiến sinh đã lộ mãng đem cửa bị lấy ra hắn hậu chi hậu giác ý thức được triệu phúc sinh ngăn chở hắn có chút không biết làm sao xoay đầu lại lắp bắp nói đại nhân cái này cổ kiến sinh vô ngông ngựa tại đùi ngựa bên trên hắn nhìn triệu phúc sinh sắc mặt tái xanh một chút liền luôn uống theo bản năng nhìn về phía t r í n h hà đại nhân vô dụng cầu vật t r í n h hà giận tí mặt hung h ă n g chừng cổ kiến sinh một chút nếu như không phải triệu phúc sinh vẫn còn hắn căn bản sẽ không áp chế lựa dợ, n lập tức liền muốn đem cổ kiến sinh giết triệu phúc sinh khoát tay á o nhìn chằm chằm môn kia nhìn những vật này ngươi không cần lọt đ ụ cổ kiến sinh trái tim nảy loạn do a đến toàn thân run run ẩ y nghe được nàng l ờ i này liền biết nàng không có tiếp tục truy cứu mình tùy tiện cử động ý đồ trong lòng nhẹ nhàng thở ra lệ trên k h ỏ mắt như sắp trào ra đa tạc tạ quái ngươi làm gì triệu phúc sinh cũng không quay đầu lại nói ra ta chỉ là sợ ngươi chọc đại họa đại nhân thế nhưng là phát hiện cái gì nguyên bản mặt lệnh trịnh hà nghe xong lời này liền biết hiểu lầm triệu phúc sinh ý đồ hắn nhữ mày cũng hướng tiền trạm một bước triệu phúc sinh bất động thanh sắc nghiêng người tránh ra nói ra ngươi đến xem cái thằng này nhìn xem bộ mặt biểu lộ cứng ngắc nhưng cũng không đốc nghe nàng vừa nói như vậy lại nghĩ tới lúc trước cổ kiến sinh tùy ý vào tay đ ẩ y cửa lúc bị nàng quát tháo liền biết đại môn này tuyệt không thể đụng nhưng triệu phúc sinh để hắn nhìn hắn cũng không tốt không nhìn đành phải làm bộ xích lại gần xem đi xem lại lúc đầu trịnh hà chỉ là muốn trang cái bộ dáng nhưng hắn dù sao cũng là ngự quỷ người xích lại gần về sau liền cảm giác là lạ môn này bên trên một cô lệ quỷ lưu lại sau k h í tức đập vào mặt hắn hơi biến sắc mặt có lệ quỷ sắc khí không thôi triệu phúc sinh lắc đầu còn có mùi máu tươi nói xong nàng nhìn trịnh hà một chút ngươi mất đi khiếu dắt rồi trịnh hà không ngờ tới bí mật của mình bỗng chốc bị nàng khám phá dứt khoát hào phóng thừa nhận ta ngự sử quỷ ăn hết sạch nội tạng của ta bây giờ sở dĩ còn có thể sống được t h u ầ t ú là bởi vì lệ quỷ còn không hề rời đi thân thể của ta thôi triệu phúc sinh nghe nói hắn lời này mật người nhìn về phía b ậ ngực hắn chỗ lập tức hiểu rõ nhẹ t dần dần một, một khi lệ quỷ rời đi hắn bị hút không liền chỉ có một con đường chết ta hoài nghi triệu phúc sinh không có tại trịnh hà mất đi khíu giác cái đề tài này ở bên trên nhiều hơn dây dưa nàng mục đích chủ yếu vẫn là muốn xác định quỷ án làm chủ nàng gặp trịnh hà cảnh giác không chịu đưa tay đẩy đại môn có chút hối hận mình trước đó mềm lòng q u á t cổ kiến sinh trịnh hà là ngự quỷ người mệnh so phổ thông lệnh sử lớn nếu như lấy hắn tới làm bắt quỷ môi nhử kia là lại thích hợp bất quá đáng tiếc bỏ qua tiên cơ liền không tốt lại lừa hắn bị lừa rồi tránh ra triệu phúc sinh n h ị n xuống trong lòng t i ế t đuối ra hiệu trịnh hà tránh ra nàng lời nói trực tiếp nhưng trịnh hà có thể không thèm để ý hắn còn kéo căng lấy một cây tiếng lỏng lo lắng triệu phúc sinh cưỡng bức hắn đi đụng vào đại môn đâu lúc này nghe xong triệu phúc sinh để hắn đi ra trong lòng của hắn vui mừng lấy tốc độ cực nhanh vọn hắn phát hiện triệu phúc sinh cũng không có hắn trong tưởng tượng đáng sợ nàng cùng trịnh hà trong ấn tượng ngự quỷ người khác biệt tuy nói hai người mới bắt đầu gặp mặt cũng không thoải mái nhưng từ hắn nhận sợ về sau triệu phúc sinh cũng không có xảo trá cay nghiệt cũng không có tận lực chèn ép hắn lập uy cùng h ỉ n ộ vô thường ngự quỷ người so sánh nàng cảm xúc bình t h ẳ n giống như cũng không có thụ lệ quỷ q u á i nhiều ảnh hưởng thật sự là cổ quái cực kỳ lại nàng tính tình tính cách dĩ nhiên quỷ dị xem như vô cùng tốt ở chung tuy nói nói chuyện trực tiếp nhưng cũng không lệnh trịnh hà khó chịu thậm chí để hắn cảm thấy ở chung đứng lên có chút vung lòng lúc này gặp triệu phúc sinh tiến lên một lần nữa đứng ở trước cổng chính. hắn do dự một lát hỏi đại nhân là hoài nghi môn này có gì đó quái l ạ sao đúng thế huyện bảo chi quỷ họa sở dĩ ngay từ đầu người người đều suy đoán cùng triệu thị vợ chồng có quan hệ là bởi vì phạm tất t ử lúc trước tự mình chỉ huy người trôn xuống thi thể từ trong quan tài ly kỳ biến mất triệu phúc sinh tại đến tôn phủ trên đường đối với vụ án này bên trong lệ quỷ hay không triệu thị vợ chồng cũng không có hoàn toàn chắc chắn nhưng nàng đến tôn phủ về sau phát hiện tôn phủ trên cửa chính lưu lại thâm hậu quỷ hơi thở lại từ trịnh hà miệ bên trong biết được tôn phủ từng có số phiến cửa phòng bị người rỡ xuống cũng bày thi thể tại trên ván cửa về sau đã cơ hồ có thể khẳng định cái này có quỷ án chính là triệu thị vợ chồng sau khi chết lệ quỷ khôi phục gây nên chính hà nghi vấn tại nàng trong miệng đạt được trả lời không khỏi đối với đại môn này thái độ càng thêm thận trọng hắn c ẩ n thận xích lại gần lại nhìn kỹ số mắt trên cửa lưu lại vết máu khô khốc hắn n gửi không đến hương vị nhưng là lệ quỷ lưu lại khí tức lại ở khắp mọi nơi không có phát hiện manh mối gì chính hà lắc đầu là nhãn lực ta không tốt không duyên cớ là ngươi triệu phúc sinh nhìn hắn một cái trong lòng hơi động ta đi thử một chút nói đến đây nàng đưa tay hướng đại môn p ư ơ n g hướng sửa soạn còn không có đụng phải đại môn phạm tất tử liền có chút nóng n ả y một tay lấy nàng ống tay hào n í u lại đại nhân chính nàng đều nói qua đại môn này có gì đó quái lạ nếu là c h ẳ n g đến rất có thể sẽ phát động lệ quỷ phát tác triệu thị vợ chồng lệ quỷ khôi phục sau tại huyện bảo chi giết nửa tháng đã có thành tựu hai quỷ đồng thời ít nhất đạt tới s á t cấp lại là một đường đồng hành liền xem như thiếu khuyết đại hùng c h i vật lệ quỷ cũng không hoàn chỉnh nhưng ít ra đã là họa cấp quỷ hắn triệu phúc sinh bị hắn n í u lại quay đầu đi xem hắn phạm tất tử lo lắng lắc đầu yên tâm đi triệu phúc sinh cánh tay r u n lên đem phạm tất tử tay vùng thoát khỏi ta tâm lý nắm chắc trải qua mấy ngày nay phạm tất tử cùng nàng ở chung đối với tính cách của nàng cũng rất có hiểu rõ biết nàng quyết định sự tình người bên ngoài khó mà thuyết phục trong lòng tuy nói thấp thỏm lo lắng hắn vẫn đành phải thôi chính hà ánh mắt lóe hai lần gặp triệu phúc sinh bàn tay vươn đi ra về sau tại khoảng cách đụng phải màu đỏ thắm cánh cửa hẹn t ứ c hơn tả hữu khoảng cách lúc một chút dừng lại xem ra triệu phúc sinh trong lòng ẩn giấu đi liên quan tới cái này có quỷ án manh mối không nói nhưng rõ ràng đại môn này là không cách nào đụng chạm một khi đụng phải rất có thể sẽ bị lệ quỷ tiêu ký trở thành kế tiếp thụ hại mục tiêu nghĩ đến đây trong lòng của hắn ác n i ệ m nhất thời huyện bảo chi quỷ họa là bị triệu phúc sinh đưa tới bây giờ phiền phức của mình cũng bởi vì nàng mà lên nàng đến huyện bảo chi còn để hắn làm chúng xấu mặt lúc này nàng đưa tay nhanh đụng phải đại môn nếu như mình đẩy nàng một thanh nàng nhất định sẽ đem đại môn pha tan t r ị n h hà ngực y phục dưới lệ quỷ nguyên bản nửa khép mí mắt mở ra một chút lộ ra một đôi cá chết giống như cho con mắt màu trắng ác ý xuất ra đúng lúc này triệu phúc sinh khởi động địa ngục đinh linh linh chính hà bên thai ư ờ n g như nghe được như ẩn giống như không thanh thúy trông gieo thanh v ra, ra không h chấn biết tại sao hắn đối với triệu phúc sinh có một loại bản năng e ngại cảm giác giống như nàng có đồ vật gì khắc chế mình giống như hắn thụ lệ quỷ ảnh hưởng muốn đem gây bất lợi cho chính mình nhân tố diệt trừ nhưng nếu lúc trước tùy tiện xuất thủ đợi chờ mình khả năng không phải cái gì kết quả tốt c h i n h hà chính suy nghĩ lung tung ở giữa đột nhiên bên thai nghe được phạm vô cứu kinh hô trời ạ g i ữ a tháng cầu người phiếu từ ta tháng trước xuất viện đến bây giờ ta chỉnh một chút làm việc một tháng đội sản xuất con lửa cũng không dám như thế cần cũ là thời điểm cầu người phiếu t ấ u c h ư ơ n g xong n giờ một trăm lẻ năm chương một trăm lẻ sáu hồng môn bị ảnh c h i n h hà hỗn loạn suy nghĩ cấp tốc bị phạm vô cứu kéo về hiện thực cổ kiến sinh cũng hít vào một ngụm khí lạnh đám người kinh ngạc trong ánh mắt c h i n h hà nhìn chăm chú hướng chỗ cửa lớn xem xét cái này xem xét phía dưới hắn cũng không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc t chỉ thấy triệu phúc sinh tay cùng tôn phủ màu đỏ thám cửa phòng tương đối lấy bàn tay nàng làm trung tâm vẻ lo lắng vô hình vải đóng ra hình thành huy áp không biết nàng làm cái gì chỉ thấy cánh cửa kia bên trên giường như có một tầng vô hình màn g mỏng bị xé mở vô số đen nhánh thủ hấn xuất hiện tại cửa phủ mỗi một chỗ gõ cửa vòng đồng đẩy cửa ấn ký thuận tay đóng cửa lúc động tác giống như cánh cửa này đã từng là cái vật sống đem mỗi một cái từng đụng chạm qua nó người chỉ ấn đều ghi chép đến cấp trên đây là trịnh hà có chút không dám tin đây là chỉ ấn sao tôn phủ từng gõ qua cửa mở qua cửa này ra vào qua cánh cửa này người từng lưu lại chỉ ấn. cái này một màn kỳ dị đem trịnh hà hù sợ để hắn cấp tốc đem lúc trước xuất hiện kim linh t h a n h quên hết đi hắn chừng lớn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua triệu phúc sinh ngươi ngươi là làm sao làm được huyện vạn an đợi trước lệnh ti là triệu khải minh triệu khải minh ngự sử lệ quỷ là năm đó phụ thân hắn từng ngự sử qua quỷ v ậ t làm c h ấ n ma ti lao nhân hai huyện lại là hàng xóm trịnh hà trước đây đối với triệu khải minh cũng là có liên quan chú biết đạo hắn quỷ pháp t ấ t là t r ư ớ c cho sau lấy triệu phúc sinh mình cũng thừa nhận qua nàng suýt nữa bị quỷ này giết chết bởi vì kém dương sai ngự quỷ thành công nói cách khác nàng thừa kế chính là triệu khải minh quỷ có thể triệu khải minh bị cũng không có loại thủ đoạn này a nàng là làm sao làm được có thể làm đại môn đem đã từng quá khứ ấn ký từng cái trồi lên giống như nàng có năng lực ngược dòng tìm hiểu đại môn đã từng trải qua đây quả thực như là dân gian trong truyền thuyết người chết nhặt đủ lực lượng đã thuộc về thần phạm chủ chính hà lúc này tâm loạn như ma nhìn chằm chằm triệu phúc sinh muốn thu hoạch được đáp án nhưng triệu phúc sinh cũng không có công phu để ý đến hắn nàng nhìn thấy cái này hai phiến đại môn màu đỏ loét trước mắt trong đầu liền nổi lên muốn sử dụng địa ngục lực lượng nghiệm chứng mình suy đoán suy nghĩ triệu thị vợ chồng sau khi chết nằm qua trên ván gỗ thác cấn bị ảnh khiến cho kia c h ấ n ma thi hai cánh cửa trở thành tuyệt thế h u n g vật lệ quỷ giết người pháp tắc là có dấu vết để lần theo nếu như tôn phủ người là chết bởi triệu thị vợ chồng c h i thủ như vậy trên ván cửa tất nhiên sẽ lưu lại lệ quỷ dấu vết nàng địa ngục bây giờ k h ố n trụ thời không quỷ linh quỷ linh có được xuyên qua thời không dòng lũ lực lượng lại có thể ngược dòng tìm hiểu mục tiêu là xe ngừa quỷ phương hướng vị trí triệu phúc sinh tâm niệm vừa động phía dưới thi triển địa n g ụ c bao trùm cánh cửa thời không kim linh tác dụng hiển nhiên bị mượn trên ván cửa ấn ký tại địa ngục bóng ma phía dưới từng cái hiện hình chính hà kinh ngạc phi phạm hai phạm cổ kiến sinh nhìn lên trước mắt lít nha lít nhít thủ ấn chấn kinh đến lời nói đều nói không nên lời triệu phúc sinh không có trả lời trịnh hà nàng còn đang tiếp tục địa ngục bóng ma bao trùm cả phiến đại môn màu đỏ loét hai phạm cổ kiến sinh bọn người lấy mắt thường không cách nào nhìn tới địa ngục tồn tại nhưng trịnh hà đã cảm ứng được địa ngục uy hiếp mà kinh sợ nhất cũng không phải là những n à y trị ấn theo cả đại môn bị tầng thứ nhất địa ngục bao phủ chính khi mọi người coi là triệu phúc sinh sẽ như vậy thu tay lại thời điểm tình cảnh quỵ dị lại một lần nữa phát sinh chỉ thấy tất cả trồi lên chỉ ấn từng cái giảm đi một cỗ như ẩn giống như không ấm sát chi khí từ lớn trên cửa trồi lên hắc khí từ cánh cửa ở giữa tàn mát chính hà trong nháy mắt bị sợ hai bao phủ kích động ra đẩy người lông tóc dựng đứng những này tràn ra hắc khí dần dần t h à n h h o a hình thành nhất tôn hẹn cao bảy thước quỷ dị bóng người không chuẩn xác mà nói đây cũng không phải là bóng người mà càng giống nhất tôn vị ảnh đây là cái gì chính hà không thể kìm được kinh thanh hỏi k i a bóng người thấy không rõ khuôn mặt chỉ thấy trong hắc khí bọc lấy huyết quang sắc khí trùng t h i ề n khiến cho người vừa nhìn xuống liền khắp cả người phát lệnh hai phạm cùng cổ kiến sinh gặp một lần quỷ ảnh hiện hiện sợ đến tê cả da đầu kích thích lông tóc gốc dễ dựng đứng đâm một núi tóc kéo tới da đầu cổ kiến sinh gặp một lần quỷ ảnh chân đều mềm n ũ n g hắn lúc này cuối cùng đã rõ ràng triệu phúc sinh trước đó vì cái gì quát tháo hắn để hắn không muốn tùy ý loạn đụng phải triệu phúc sinh không nói gì địa ngục đem đại môn hoàn chỉnh bao trùm về sau quỷ ảnh hiện hiện ra hắc khí quanh quần phía dưới lệ quỷ cái bóng thác cấn trên cửa tôn phủ trong ngoài tĩnh mịch phi phàm quỷ ảnh hắc khí bốc lên chấn động đến ba cái lệnh s ứ muôn ôm đầu đào tẩu chính hà lúc đầu cũng bị đột nhiên hiện hiện quỷ ảnh trấn trụ nhưng hắn dù sao cũng là một ngự quỷ người rất nhanh liền nhận ra đây cũng không phải là lệ quỷ bản thân mà là một loại lệ quỷ lưu lại hình ảnh. không biết triệu phúc sinh thi triển cái gì lực lượng đem quỷ thác cấn hình ảnh bức hiện ra cổ kiến sinh nhất không chịu nổi tại quỷ ảnh hiện hiện c h ư ớ c mắt liền lập tức bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất so sánh dưới huyện vạn an cái này một đôi s o n g bảo thai lệnh sứ tuy nói cũng dọa đến bờ môi trắng bệnh nhưng tốt xấu tất cả đứng lại không có ý đồ đào tẩu t r í n h hà trong lòng lệ khí sinh ra cảm thấy cái này cổ kiến sinh mất mặt xấu hổ hận không thể một cước đạp chết hắn khắc quỷ đạo hắn x á c chân đá hắn một chút chính hà lực lượng vô cùng lớn như không phải triệu phúc sinh liền tại bên n g i hắn thu liệm mấy phần một cốc này xuống dưới liền có thể đem cổ kiến sinh nhưng liền xem như hắn khắc chế vẫn đau đến cổ kiến sinh n g a o hét thảm một chút chỉ là quỷ lưu lại hình ảnh không phải thật sự quỷ đau dữ dội phía dưới cổ kiến sinh cuối cùng từ trong sự sợ h ã i thanh t ỉ n h nghe được chỉnh hà trong lòng hơi buông lỏng nhưng trước mắt trên cửa chính coi như không phải thật sự quỷ nhưng trên cửa hình ảnh quá mức kinh khủng khiến cho hắn căn bản không dám ngầm đầu lúc này cổ kiến sinh hối hận v ạ n phần hận không thể đem chính mình lúc trước đẩy cửa tay chặt hắn đạp chân muốn đứng dậy nhưng hai chân lại mềm đến giống sợi mỹ giống như triệu phúc sinh chậm rãi đưa tay thu hồi nàng nhìn về phía một bên khác che lại đại môn xem、ra. một bên khác cửa không dùng thuốc ép hẳn là mẹ ta quỷ ảnh lưu tại cấp trên án này tiến triển đến bây giờ chí ít lệ quỷ thân phận lại không nghi hoặc phạm tất tử nhìn thấy quỷ ảnh trước mắt nhớ tới ngày đó chấn ma ti bên trong cánh cửa nghe triệu phúc sinh vừa nói như vậy im ắng nhẹ gật đầu t r i n h hà không dám mở miệng hai quỷ song hành gây án cái này đã vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực hắn xử lý không được cái này có quỷ án không cách nào cùng hai cái quỷ liên hệ chỉ có dựa vào triệu phúc sinh khắp nơi lấy nàng làm chủ đại nhân đối với vụ án này có đầu mối chưa chính hà điều chỉnh tâm tính hỏi một tiếng song quỷ. Căn cứ vãng theo n thiết vụ án phát tắc, tạm định bọn nó ban đêm hiện. Triệu thoáng định hiện. Phúc Sinh nhìn thoáng qua đại rãi lại lần nữa lấy 5 điểm điểm công đức đại giới vụ án bọn nó ban ẩn môn, lần nữa công chậm đêm đức đ qua lấy m địa ngục lắng lại. t h e địa ngục thu về trên cửa chính quỷ ảnh dần dần biến mất pha tạp chỉ ấn cũng một chút xíu biến mất đại môn màu đỏ lét vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng lưu lại khô cạn bất quy tắc vết máu nhưng mọi người nhớ tới lúc trước quỷ dị một màn nhưng căn bản không còn dám nhìn thẳng cái này hai cánh cửa lớn song quỷ phạm án về sau quỷ ảnh sẽ thác ấn tại cánh cửa phía trên ta phỏng đoán quỷ giết người phát tắc là lấy cánh cửa làm chủ chính hà nghe ở đây từ triệu phúc sinh đi vào huyện bảo chi nhắc lên quỷ án đến tuân phủ nhiều nhất nhưng mà mới trôi qua hơn một canh giờ công phu nàng cũng đã đem cái này một cọc lệnh trịnh hà lúc đầu thúc thủ vô sách quỷ án tổng kết ra nhiều như vậy quy tắc chính hà sững sờ ở giữa triệu phúc sinh hỏi hắn chùa không vân người có phải là cũng là giống nhau kiểu chết là là là chính hà nghe nàng đặt câu hỏi vội vàng trả lời sai người trả lời đều là giống nhau kiểu chết bị bị quỳ mở bụng đà bụng nhưng cũng có đồng dạng thi thể nằm tại trên v ắ n cửa triệu phúc sinh hỏi lại chính hà sắc mặt cứng ngắc nhìn trên đất cổ kiến sinh một chút đáp không ra triệu phúc sinh vấn đề chùa không vân chết đi hai mươi bảy người không phải là cùng còn chính là treo đơn thư sinh nghèo bởi vì hư hư thực, thực chết bởi quỳ họa chính hà tránh xa e sợ cho không kịp nào dám đi hiện trường mà lúc đó bị ép đi hiện trường chính là huyện bảo chi còn sai liên quan đến bị án những người bình thường này vừa run vừa sợ nơi nào sẽ quan sát kỹ cảng chỉ có thể báo cáo cái đại khái liên quan đến chi tiết một mực đều không rõ ràng t r ân triệu phúc sinh gật đầu nói ra xử lý quỷ án tính mệnh du quan một chút chi tiết đều không qua loa được như phán đoán sai rồi lệ quỷ phát tác đặc t h ủ chỉ sợ không có cơ hội b ổ sai t r ân hà h trên mặt lộ ra xem thường thân sắc hắn bây giờ đã là nửa cái mạng đều trôn ở đất vàng bên trong không còn sống lâu nữa c ũ nàng g k h quỷ án, cũng không muốn làm muốn án, chỉ tức h thư h p giận người đều có mệnh trịnh hà nếu như có thể nghe nàng liền thôi nếu như không nghe qua chút thời gian nàng dành tay tốt nhất nghĩ biện pháp đem huyện bảo chi cùng nhau nuốt vào huyện vạn an lĩnh vực đem trịnh hà đã đi ngươi quay đầu để cho người ta điều tra thêm chùa không vân đại môn hay không đi ngược chiều gần nửa tháng đến chết bởi bàn tay lệ quỷ nhân ra bên trong có hay không tại quỷ án bộ u c phát t r ư ớ c từng đi qua chùa không vân cho nên bị lệ quỷ tiêu ký bởi vì chứng cứ cũng không vô cùng xác thực triệu phúc sinh không dám hạ quá nhiều phán đoán phải đợi đến trịnh hà đem tin tức dò nghe sau mới tốt xác nhận nhưng mà trong lời nói của nàng ý tứ lại nghe được trịnh hà trong lòng hơi động đại nhân ý tứ là chùa không vân tăng nhân khả năng nhân duyên trùng hợp bị lệ quỷ tiêu ký sau đó chùa không vân bị lệ quỷ tàn sát mà chùa không vân đại môn từng bị lệ quỷ tạm thời phụ thân bởi vậy từng đụng chạm qua đại môn người đều có thể sẽ bị lệ quỷ tiêu ký nói cách khác đi qua chùa không vân người đều tại lệ quỷ săn g i ế t trên danh sách không sai triệu phúc sinh gật đầu trên thực tế y theo phán đoán của nàng chùa không vân tăng nhân có thể là vô tội bị lệ quỷ tiêu ký lệ quỷ đang tìm kiếm đại hung chi vật cánh cửa bởi vậy trong lúc vô tình tìm được chùa không vân đại môn tiếp theo trong chùa tăng nhân chết thảm mà chùa không vân đại môn cũng không phải là lệ quỷ trước người phụ thể đại hùng c h i vật lệ quỷ sau khi giết người rời đi nhưng từ phụ thân trên ván cửa tiêu ký từng đụng chạm qua cửa người sống cho nên triển khai săn giết triệu phúc sinh nói bổ sung chuyện cho tới bây giờ không nhất định là chùa không v â n cửa tất cả từng trải qua quỷ họa bị lệ quỷ săn giết qua nhân ra cánh cửa cũng có thể bị lệ quỷ tiêu ký nàng nhìn về phía t r i n h hà biểu lộ nghiêm túc dị thường mà cùng những ngày người chết từng có hướng người tới đều có thể là lệ quỷ mục tiêu kế tiếp nguyên bản phức tạp vụ án trải qua triệu phúc sinh phân tích chỉnh lý một chút liền trở nên rõ ràng sáng tỏ lúc đầu đối mặt không biết quỷ án chỉ cảm thấy t h u ố c thủ vô sách trịnh hà lúc này dĩ nhiên rõ ràng lệ quỷ giết người lộ tuyến dựa theo triệu phúc sinh thuyết pháp nếu như trịnh hà có thể sớm đem trước đây người chết danh sách làm chỉnh lý lại đem từng cùng bọn hắn hướng người tới từng cái lệ ra bọn họ thậm chí có thể sớm dự đoán ra lệ quỷ tiếp theo hộ muốn giết người trịnh hà nghĩ tới đây trong lòng kìm lòng không được tuân ra vẻ hứng phấn cùng kích động triệu phúc sinh thật là lợi hại a trong lòng của hắn thầm than không khỏi nhìn về phía hai phạm huyện vạn ăn hai cái này lệnh sứ đến cùng là từ đ â u tìm ra dạng này một cái quái vật quả thực giống như là trời sinh vì xử lý quỷ án mà sinh nàng ngự quỷ mang theo nhưng không có thủ quỷ ả n h vang rõ ràng ngự sử chính là trước cho sau lấy lệ quỷ lại lại hình như còn một người khác cần tàng lệ quỷ có thể truy tìm quỷ hành tung những lực lượng này đều không đủ lấy lệnh trịnh hà khiếp sợ nhưng nàng mượn nhờ quỷ lực lượng lại giống như là không cần trả giá đắt thậm chí thi triển đến tùy tâm sử d ụ g i ố n g như lệ quỷ lực lượng đối với nàng mà nói chính là một cái kho máu lấy không hết dùng mãi không cạn không cần lo lắng hậu quả người người e ngại quỷ án rơi xuống trong tay nàng giống như một cái không có ý nghĩa sự kiện nàng giống như là cũng không sợ lệ quỷ nhấc lên quỷ lúc thần sắc chấn định tự nhiên cái này khiến nàng thiết lập quỷ án lúc giống như nửa điểm cũng sẽ không thụ cảm xúc quá nhiễu chúng ta nếu như chỉnh lý ra dạng này một cái danh sách có lẽ liền có thể đánh giá ra lệ quỷ bức kế tiếp hành động trịnh hà nói đúng triệu phúc sinh gật đầu chỉnh lý nổi danh đơn về sau chúng ta có thể phái người chạy tới trong danh sách nhân ra bên trong trịnh hà nói đến đây ngồi ngay đó cổ kiến sinh toàn thân lắp một cái hắn nhìn không được quay đầu nhìn chị hà một chút nhỏ giọng mà nói đại nhân hắn hô một tiếng gây nên trịnh hà chú ý tiếp lấy mới nhắc nhở lấy đây là quỷ án quỷ án cùng thông thường vụ án nhưng khác biệt lệ quỷ cũng sẽ không sợ con sai coi như nắm giữ lệ quỷ hành tung dự đoán trước lệ quỷ hành động lại như thế nào lúc đầu bị triệu phúc sinh suy đoán tin phục trịnh hà nghe xong cổ kiến sinh tựa như quay đầu bị người dội cho một t h ú n g nước lạnh lập tức thanh tỉnh đúng a không thể phái người tiến về những người này trong nhà đừng bảo là người bình thường chính là ngự quỷ người cùng quỷ liên hệ cũng là lấy mạng đang liều đọc x c đến lúc đó đi danh sách bên trong nhân ra bên trong nếu là không có gặp được quỷ liền thôi nếu là gặp được làm không tốt liền bị bắt gọn trịnh hà nghĩ đến đây lập tức lại bình tĩnh rất nhiều Tấu ư ơ nửa g Song, NG106 Trương Hồng gật không Sinh sắc Tuyền Cánh hát. Triệu phúc gật đầu nói, thực không tiện đem nhân thủ phân tán. n Hát Triệu thực thủ Phúc đầu đem tháng trôi qua huyện bảo chi chết không ít người nếu như lệ quỷ giết người là dựa vào đại môn làm làm môi giới như vậy thụ lệ quỷ tiêu ký người thì càng nhiều huyện bảo chi nhân thủ dù không ít nhưng đại bộ phận lệnh s ứ là bởi vì chỉnh hạ uy danh bên ngoài mộ danh mà xin vào chạy bản thân ngư long hỗn tạp triệu phúc sinh m ớ i đến cũng không có sở đến qua bọn họ thực chất không biết bọn họ tại quỷ án chi mà biểu hiện như thế nào coi như những người này đại bộ phận ưu tú có thể bị phân tán về sau mặc kệ là thực lực vẫn là dũng khí đều bị suy yếu trọng yếu nhất lần này song quỷ trí ít đều đạt đến s á t cấp trở lên song quỷ hợp nhất càng là có khả năng đạt tới hỏa cấp trình độ kinh khủng t r ị n h hà nghe trong lời nói của nàng ý tứ không giống như là muốn như vậy bỏ qua hắn cảm thấy có chút b ấ t an đại nhân ý tứ là đem danh sách toàn bộ sửa sang lại đem tất cả từng cùng người bị hại từng có vắng lai đụng chạm qua đại môn người tìm tới mang đi chấn ma ti bên trong báo đến không cách nào phân tán liền dứt khoát tập trung triệu phúc sinh nói đến đây nhớ tới chấn ma ti bên trong từng nháo muốn gặp trịnh hà thân hảo nông thôn giàu giả từ nhã thần bọn người tìm ngươi tìm phải gấp chắc là bởi vì tôn biên ngoại cái chết để bọn hắn sợ h ạ i a nàng cười cười chính hà còn đang vì nàng l ờ i nói mà nhức đầu nghe được nàng nói sang chuyện khác liền miễn cưỡng đáp bọn họ những này ngày thường đồng khí liên t r ì có cùng ý tưởng đen tối tôn hắn nói đến đây trong nháy mắt liền rõ ràng triệu phúc sinh lời nói bên trong ý tứ những người này cũng có thể là lệ quỷ mục tiêu kế tiếp nói xong chính hà nhắm mắt n é t miệng nghe răng cứng ngắc trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia nhân tính hóa vẻ thống khổ ta mời từ nhã thần bọn họ nhìn ta phá án những lao đầu này nhi từng cái tham sống sợ chết không dám động xem ra thiên ý như thế. huyện bảo chi cũng coi như châu bên trong huyện lớn từ nhã thần bọn người dàn mua nhưng những người này lại có không ít lạ quan lại thế ra trong triều có phần có nhân mạch nếu là một khi toàn bộ chết ở huyện bảo chi đến lúc đó tuyệt đối sẽ tại triều chính bên trong gây nên chấn động triệu phúc sinh cả nhà đã chết hết thuộc về một người ăn no cả nhà không đói bụng nhân vật nhưng hắn tại ngự quỷ trước đó còn có nhà người nhà tất cả đều lưu tại đế đô làm việc tuyệt không dám giống triệu phúc sinh dạng này hôm ánh có cái gì không tốt triệu phúc sinh không nhanh hỏi hắn chính hà ngự quỷ mấy năm tự nhận mình đã là gặp qua sóng to gió lớn người cùng quỷ liên hệ cái dạng gì tình cảnh đáng sợ chưa từng gặp qua nhưng lúc này triệu phúc sinh lại đổi mới hắn nhận biết nội tâm của hắn tự tuyệt vắt hết dịch não nghĩ ra một cái lấy cớ hôm nay sắc trời đã tối nơi nào còn kịp chỉnh lý danh sách chính hà lúc này là cảm thấy triệu phúc sinh điên thật rồi hắn bắt đầu còn tưởng rằng nàng không có thụ lệ quỷ ảnh hưởng làm việc tiến thối có độ nhưng lúc này xem ra nàng chỉ sợ bị ảnh hưởng rất sâu chỉ là mặt ngoài bình thản nếu không người bình thường làm sao dám làm ra như thế mãn sự tình đem chỗ có khả năng bị quỷ tiêu ký người tới cùng một chỗ cái này chẳng lẽ không phải là lấy mồi câu cá sáng loáng bày ra mục tiêu mời lệ quỷ vào cuộc nàng đúng là điên chính hà trong lòng liệu mạng lắc đầu l c h t hà trong cổ lòng hối hận không thôi chị n ảo náo ở giữa triệu phúc sinh nhẹ gật đầu hôm nay sắc trời sắc thực chậm nhưng chỉnh lý danh sách sự tỉnh không thể lại kéo trong đêm để cho người ta chỉnh lý tốt sáng sớm ngày mai giao cho ta triệu phúc sinh nói đến đây gặp trịnh hà còn nghĩ lên tiếng nàng ngân hạ cánh tay ngừng lại trịnh hà lại phân phó nói tối nay có thể sẽ tái xuất bản án nàng nói đến đây hơi dừng lại khoảnh khắc cái này dừng một chút thời gian không ngắn chính hà lúc đầu bất đắc gì đang nghe nàng phân phó nhưng cách nửa ngày gặp nàng không tiếp tục nói có chút ngoại ý muốn ngẩng đầu nhìn nàng lúc đã thấy triệu phúc sinh điểm nhiên như không có việc gì nói tiếp để cho người ta lấy thời gian nhanh nhất đem tối nay thủ quỷ họa người vãng lai、like、thân bằng bạn lân cận chờ mau chóng điều tra rõ ngày mai báo cho ta nói xong nhìn về phía t r ị n h hà nghe rõ ràng sao ngữ khí của nàng tuy nói ôn hòa nhưng cũng không phải là đang cùng trịnh hà thương nghị mà là trực tiếp nói cho hắn biết muốn làm thế nào đại nhân thật phải làm như vậy trịnh hà sắc mặt khó coi hỏi lời nói đều nói đến phân thượng này triệu phúc sinh hiển nhiên không phải đang nói đùa hắn nàng quay đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm trịnh hà nhìn thẳng thấy trịnh hà d ù n g mình theo bản năng lui về sau một bước bày ra phòng bị tư thái triệu phúc sinh mới cởi nói ngươi chỉ cần chiếu vào ta phân phó làm là được rồi cái khác không nên hỏi nhiều biết sao giọng nói của nàng không mang theo uy hiếp có thể trịnh hà nhớ tới hai người đánh đối mặt liền giao thủ nàng lúc ấy sinh ra sát ý khiến cho trên người hắn ngự xử lệ quỷ đều rút lui đánh cũng đánh k h n g lại cầm nàng không có cách nào trịnh hà nghĩ thông suốt điểm này như quả cầu da xì hơi hắn bất đắc gì lên tiếng Đi, đi, đi t hắn gãi đầu một cái nói ra ngươi đã đánh giá ra lệ quỷ lai lịch quỷ vật giết người liên quan cũng tìm được cần gì phải lại đi vào không đi một chuyến đâu chính hà bước chân dừng lại trở lấy xem kịp vui hắn cùng triệu phúc sinh quen biết thời gian không dài thông qua ở chung trong lòng đơn giản thô bạo cho triệu phúc sinh đánh xuống ấn tượng là ấn cố chớp cường thế có chút thông minh làm việc lô mãng cũng không lấy đại cục làm trọng lại không thích người ta chất vấn quyết định của nàng lúc này phạm vô cứu ngay trước mặt mọi người đưa ra nghi vấn không thể nghi ngờ là đang mạo phạm quyền uy của nàng vô cùng có khả năng nàng sẽ làm trận thu thập cái này song bảo thai minh đệ lập uy nhưng trịnh hà trong tưởng tượng xung đột cũng không có phát sinh triệu phúc sinh nghe được phạm vô cứu trách ỏ i lên tiếng không thể nói như vậy nàng lắc đầu lúc trước nói tới hết t h y chỉ là căn cứ vào thấy được một đôi sau đại môn phỏng đoán tuy nói ta có bảy chắc chắn tám phần m ư ơ i n huyện ư n vạn an bây giờ cần muốn nhân thủ tương lai xử lý quỹ án không thể mỗi lần đều là nàng độc hành nàng cố ý bồi dưỡng cái này hai huynh đệ liền nói ra xử lý quỹ án mức độ nguy hiểm rất cao không cẩn thận khả năng liền sẽ mất mạng cái này vụ án ta mặc dù có chút năm chắc nhưng không phải một trăm linh tự tin lệ quỷ không cách nào bị triệt để giết chết có thể nàng nếu là ra chỗ sơ xuất nhưng là thập tử vô sinh nếu như sơ ý chủ quan coi như một lần không chết cũng không thể cam đoan nhiều lần đều có thể chạy trốn nàng nói đến đây vừa chỉ chốc lát vừa tiếp tục nói tương lai ta phá án thời gian còn rất nhiều cần muốn các ngươi đồng hành thời điểm cũng không ít chỉ dựa vào vận khí là sống không lâu lâu phạm vô cứu gãi đầu một cái nhưng phạm tất tử nghe ra trong lời nói của nàng nói bóng gió nhãn tình sáng lên không có bật r a thanh chính hà cổ quái nhìn triệu phúc sinh một chút cảm thấy nàng thật là một cái quái nhân mấy người tiến vào tôn trong phủ liền đem cổ kiến sinh lưu tại tôn phủ bên ngoài hắn không muốn vào tôn phủ có thể triệu phúc sinh vừa đi về sau cái này to như vậy trước cửa phủ tĩnh lặng phải có chút quỷ dị có lẽ là lúc trước hồng môn quỷ ảnh cho hắn đánh xuống sợ h ã i la cấn hắn nghĩ đến bản thân không biết trời cao đất rộng đầy ra cửa có thể chỉ ấn liền lưu tại trên cửa ngày đó tôn phủ xảy ra chuyện về sau hắn cũng là tiến về tôn gia cha xét hiện trường lệ n h s ứ giống như ngày xưa tái hiện đây đất đều là huyết tinh dày đặc hương vị cay đến ánh mắt hắn đau nhức hắn cũng không biết từ chỗ nào sinh ra lực lượng đập đi lên hô lớn một tiếng các đại nhân chờ ta một chút hắn s nhưng hắn sợ hơn lúc này bị ném hạ lập đơn sợ hãi r i ụ t sinh khí lực lúc trước còn dọa đến run chân cổ kiến sinh lúc này chạy nhanh chóng xông vào trong phủ thậm chí gạt mở t r ì n h hà nhắm mắt theo đôi u đi theo triệu phúc sinh bên cạnh thân t r ì n h hà nắm đấm ngắt lại bóp nếu như không phải triệu phúc sinh tại hắn thật muốn bang bang cho cổ kiến sinh hai quyền đám người tiến vào trong phủ trong phủ một mảnh hỗn độn lưu lại ngày đó quỷ vụ án phát sinh sinh sau thảm dấu vết đại bộ phận tương đối so sánh hoàn trình thi thể đã bị thu lại tôn gia tài phú cũng bị vơ vét không còn gì lưu lại đầy đất dính máu vội vàng dấu chân cùng một chút bị cạo sờn lăng la gấ ngắn ngủi thời gian nửa tháng một cái hào môn vợ ư n g tộc liền tử thương hầu như không còn nhưng cũng may triệu phúc sinh thấy được trịnh hà nâng lên b ả y thi cánh cửa cung năng dự đoán đồng dạng những ngày b ả y thi cánh cửa đều là thành đôi xuất hiện phía trên nguyên bản b ả y thi thể đã bị người rời đi nhưng lưu lại hạt màu đen vết máu lại cho thấy ngày đó quỷ án thảm liệt bị rỡ xuống cánh cửa cơ hồ đều là thành đôi xuất hiện đơn bên cạnh cửa thì hoàn hảo không chút tổn hại cái này cũng phù hợp triệu thị vợ chồng song song hiện thân đặc t ù đem tôn phủ tình huống đại khái xem hết đã không có lại tiếp tục lưu lại ý nghĩa sắc trời đã không còn sớm triệu phúc sinh bay người hướng phía ngoài bước đi, đi. về c h ấ nàng lợi dụng thời không kim linh đặc tính đã tại trên cửa chính tìm được lệ quỷ ảnh lưu niệm xác định quỷ vật thân phận lại từ trên cửa chỉ ấn tìm tới lệ quỷ đang tìm kiếm nhân loại lúc phát t á c còn lại liền muốn giao cho trịnh hà để hắn đi điều tra tôn phủ cùng một đám những người bị hại cùng chùa không vân ở giữa có không liên quan một khi chứng thực cái này có ọ quỷ bàn trà hồ liền phá giải bà xong rồi tối nay ta muốn nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chuẩn bị tranh thủ trước tối ngày mai liền đem cái này có ọ quỷ áo kết nàng khẩu khí thật là lớn trịnh hà bị nàng đình tại nguyên chỗ phạm tất tử hai người tuy nói cũng đối triệu phúc sinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng nàng mấy lần trước xử lý quỷ án đều dị thường xinh đẹp lại phạm thị huynh đệ còn biết hắn đào thoát qua xe ngựa q u ỷ bắt đối với thực lực của nàng có lòng tin nhất định bởi vậy triệu phúc sinh lời tuy nói khoa trương nhưng hai phạm cũng không có lên tiếng mà lại yên lặng cùng ở sau lưng nàng một đoàn người ra tôn phủ lên xe ngựa cổ kiến sinh lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra lập tức không ngừng mà người xem ý của mình luôn cảm giác mình đầy người mùi máu tanh mấy người vào chỗ về sau trịnh hà cười nói triệu đại nhân đường xa mà đến ban đêm ta để cho người ta tại trong huyện vọng xuân lâu mang lên mấy bản thực rượu Hán gạt ra ý chính ư trước ờ i vài ngày trong đó vừa vặn ngày u y hà á t phát triển mang đến đều bước cho hay, mới tươi l cũng không để ý đến hắn ngược lại là phạm vô cứu nghe được nhỏ bách linh chữ ngược lại là mười phần ngoài ý mớn là hồng tuyển xã ba tử phạm vô cứu tuy nói cũng chỉ là một cái lệnh s ứ nhưng hắn dù sao cũng là huyện vạn an người chính hà cho hắn hai phần mặt mũi nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu ân không ngờ là thật sự hồng tuyển xã ba n tử phạm vô cứu có chút hưng phấn quay đầu ca năm năm trước hồng tuyển xã cũng đi qua một chuyến đế kinh đâu lúc ấy khải minh c a mang bọn ta đi qua ngươi nhớ kỹ không nhớ kỹ nhắc qua hướng ông cụ non phạm tất tử cũng hiếm thấy lộ ra mỉm cười chỉ là hai h u y n h đệ rất nhanh nhớ tới triệu khải minh đã chết đi cảnh con người mất năm đó những cái kia tốt đẹp hồi ức bây giờ lại lần nữa nhớ tới lúc chỉ là tăng thêm bị thương phúc ạ m mặt, mắt mang tất tử nụ cười cứng ở trên mặt, trong nụ cứng quang cười cấp tóc kia ở r t thành ngày thường thầm trầm đi, lại biến nói ngày ăn ó ý tứ ráng vẻ. Phúc sinh hồng tuyền xã rất nổi danh bọn họ chủ gánh trước kia cũng là v õ sinh xuất thân rất là có bản lĩnh năm năm trước xã bên trong nuôi cái hoa đ á n gọi b á c h linh uống họng rất tốt cái này nhỏ b á c h linh hắn nói đến đây quay đầu đi xem chính hà chính hà nghe được hắn hô phúc sinh lúc này mới biết được triệu phúc sinh bản danh nhưng hắn ngoại ý muốn chính là một cái lệnh s ứ dạng này mạo phạm triệu phúc sinh dĩ nhiên không có nổi trận lôi đình lấy mạng của hắn thật là chuyện lạ không qua người ta huyện Vạn An sự hắn cũng nói không chính xác gặp phạm vô cứu quay đầu nhìn mình hắn dù không có hào hứng để ý tới một cái lệnh sứ nhưng xem ở triệu phúc sinh trên mặt mũi vẫn miễn cưỡng đáp là bách linh đồ đệ phạm vô cứu nghe xong lời này có chút h ứ n g phấn lại cùng triệu phúc sinh nói phúc sinh cùng đi chứ triệu phúc sinh có chút hăng hái nhìn xem cái này hai huynh đệ một thiếu niên lao thành một tính cách nhảy thoát hai người này tâm n g oan thủ lạc nàng vẫn đối với bọn họ phòng bị có thừa có thể lúc này triệu phúc sinh gặp phạm vô cứu muốn đi chơi bửa đột nhiên mới ý thức tới hai người này niên kỷ còn nhỏ nhưng mà mới mười tám tuổi mà thôi nàng cười, cười nói ra các người đi thôi Ta thì h k ô nàng g không đi được. có Ủy án l m tốt trước đó, à n đối với mấy cái này không có hứng thú. Đi đùa với cái mấy này có không hứng nghịch thú. giờ, ngươi. lại đối trịnh hà nói đêm nay bảy tiệc mời khách tiến bọn họ thay ta đi sáng mai chuẩn bị xin phép nghỉ t r ì n h lý đại cương cùng tiếp xuống mạch suy nghĩ mọi người đến lúc đó không dùng đổi mới Tấu trưng Trưng Trình tức thật lừa chán. tha thiết lâu, mượn xong, NG107. định ngăn nghe xong này, chán. Hắn Hà lời lập lừa cũng muốn tại tiệc rượu bên trong rút ngắn quan hệ giữa hai người hỏi thăm một chút lai lịch của nàng nào biết nàng trực tiếp không đi còn để cho mình chào hỏi hai cái tiểu tiểu lệnh sứ phạm thị huynh đệ nơi nào phối để hắn ra mặt tiếp khách có thể triệu phúc sinh đã lên tiếng hắn không tiện tự tuyệt liền hạ quyết tâm đến lúc đó lộ mặt lại loẹ lên người phạm tất tử tâm tư cẩn thận nhìn ra được trịnh hà trong chấp nhoáng này thần sắc qua loa nhưng hắn cũng lơ l ế m trịnh hà nhân vật như vậy không có khả năng đổi huynh đệ bọn họ còn nữa nói có dạng này một cái ngự quỷ người tại bọn họ ngược lại bó tay bó chân không dễ chơi đồ nghịch không có trịnh hà càng tự tại một chút về sau đám người không cần phải nhiều lời nữa xe ngựa trở về trấn ma t i lúc sắc trời đã tối t r í n h hà xuống xe ngựa liền có lòng trên bục trước nói là đã vì triệu phúc sinh an bài lâm thời nghỉ lại chỗ đại hán triều ở các nơi cài đặt trấn ma t i quan n h à không nhỏ trong tin sắp đặt quán dịch vốn là cung cấp vãng lai tiền nhiệm điều hành lệnh t i lệnh s ứ nghỉ ngơi triều đình dự tính ban đầu tuy không tệ bản ý là để cho tiện lệnh t i lệnh s ứ dừng chân xuất hành nhưng cũng tiếp trấn ma t i thành lập về sau các nơi lệnh t i quyền hạn cấp tốc bị phóng đại đối với lệ quỷ sợ hai khiến cho các nơi giàu giả thân hảo nông thôn nóng lòng lôi kéo ngự quỷ người nuôi lớn những người này khẩu vị khiến h c dù là triều đình tại tu kiến mới bắt đầu đã cân nhắc qua những vấn đề này đem quán dịch tu kiến đến có chút rộng rãi nhưng cuối cùng vẫn biến thành bài trí nhất là gần mấy chục năm quỹ án liên tiếp phát sinh các nơi ngự quỷ lệnh ti đổi được nhiều lần khiến cho ti ở giữa tiêu xài so đấu đã trở thành đám người ngầm hiệu lẫn nhau quy tắc tiêu trịnh hà tâm phúc nói ra đem triệu đại nhân hai vị huynh đệ tạm cư chỗ an bài ở định a n lâu minh vương ra biết được triệu đại nhân m u ố n tới đã sớm đem lâu bên trong khách nhân đ u ổ i ra ngoài bây giờ cả lầu bên trong c h ỉ tiếp đợi triệu đại nhân thanh tính cực kỳ t r í n h hà nghe đến đó cũng cảm thấy hài lòng hắn nhìn xem triệu phúc sinh gặt ra nụ cười cái này định a n lâu là chúng ta huyện bảo chi nhất tuyệt ở vào bên trên r a bờ sông thường n g a y thời điểm mặt sông có hoa phưởng c a kỹ đêm bên trong rất nhiều hoa thuyền từ mặt sông qua rất nhiều người tại định ăn lâu bên trên liền có thể nhìn thấy mặt sông cành đêm triệu phúc sinh lúc đầu dự định liền ở tại trấn ma ti bên trong nhưng trịnh hà như là đã sắp xếp xong xuôi có hảo ý nàng cũng không có chối tử phù nha bên trong giàu giả thân hảo nông thôn lúc này đã bị trọng ti lệnh s ứ nhóm đuổi đi lộ ra vắng vẻ rất nhiều ngược lại là huyện lệnh vẫn chưa đi kiên chỉ đang chờ trịnh hà bọn người trở về gặp lệnh s ứ tiến lên cùng bọn hắn nói xong lời nói tiêu chi huyện đạt được ra hiệu lúc này mới dạo bước tiến lên liền vội vàng hai tay thở dài đi số lễ hô chính đại nhân triệu đại nhân lần này đi cha hắn không biết ngươi ở đây vừa vặn trịnh hà vừa thấy được hắn Mỹ mắt chính ũ n g k i n hà l ú trước đây vẫn đối với cái này vụ án tránh chỉ xưng là giang dương đại đạo lẩn trốn gây án ý đồ đem nổi đầy vứt cho quân phủ mà huyện bảo chi huyện lệnh coi như hiểu rõ án này là lệ quỷ gây nên nhưng lại đối với trịnh hà cử động lần này vô kế khả thi đang lúc vị này huyện lệnh gấp đến độ như trên lò lửa con kiến đau đầu vạn phần ăn không vơ ngủ không được thời khắc triệu phúc sinh một nhóm vừa lúc vào lúc này đi tới huyện bảo chi mà nên lấy từ nhã thần chờ thân hảo nông thôn danh lưu nói ra muốn thay mặt trịnh hà xử lý cái này qua quỷ án lúc đầu đám người còn làm vị này huyện b ạ n an lệnh t i chỉ là khoác lác vơ vét của cải mà thôi huyện b ạ n an bây giờ là cái tình huống như thế nào tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ bị triệu đình từ bỏ chi địa. Trước sớm triệu, Khải Minh là triệu đình phái đi thu thập cục diện rối rắm đời cuối cùng lệnh ty nhưng bởi vì quỷ vụ xuất hiện khiến cho huyện vạn an lệ quỷ án liên tiếp phát sinh triệu khải minh cũng thụ quỷ vụ ảnh hưởng cuối cùng lệ quỷ khôi phục mà chết hắn sau khi chết lệ quỷ mất khống chế cơ hồ đem huyện vạn an chấn ma t i đổ sắt đến d i ệ n tuyệt t ă n dưới tình huống như vậy triệu phúc sinh chống rông xuất hiện nàng thậm chí không phải triệu đình sai khiến người mà là giã lộ xuất thân theo t ử nhã thần lão h ư u v u duy đức theo như trong thư nàng là phạm thị huynh đệ không biết từ nơi nào tìm người tới bởi vì kém dương sai ngự quỷ thành công làm hai cọc quỷ án đem huyện vạn an tạm thời nâng lên nhưng mà huyện bảo chi huyện lệnh đối với t u y ế t pháp này còn nghi vấn h ắ n là người trong triều đình đối với triều đình chế ước lệnh ti pháp tắc cũng là biết đến nếu là trong danh sách lệnh ti là không thể nào không điều lệnh ra lãnh địa trái với pháp tắc sẽ thụ giả nghi quỷ tránh phản vệ mà chết nhưng triệu phúc sinh thân là huyện vạn an lệnh ti nhưng có thể tùy tiện ra huyện có thể thấy được cái này lệnh ti là thật là giả cũng không tốt nói nói không chừng là kia vu duy đức cố ý nói h i ệ u nói vượn g nghĩ d ụ d ỗ từ nhã thần tiến về huyện vạn an mà thôi huyện bảo chi huyện lệnh lúc đầu không có đem triệu phúc sinh để ở trong lòng lại không ngờ tới đối với chúng thân hảo nông thôn tránh chi không gặp trịnh hà lại duy trì có gặp nàng lại cùng nàng đồng hành theo trong huyện lệnh xử nói trịnh hà là cùng đi triệu phúc sinh đi tuân g a xem quỷ họa hiện trường mà trịnh hà trở về về sau thay đổi lúc trước thuyết pháp lại thừa nhận đây là một cọc quỷ án cái này huyện lệnh trong lòng kích động rốt cuộc ý thức được mình lúc trước vô tri thầm nghĩ hẳn là mình thật sự là có mắt không chồng người tới đúng là huyện vạn an lệ n h t ì là đến giúp đỡ huyện bảo chi xử lý quỷ án vừa nghĩ đến đây trên mặt hắn lộ ra kính cẩn nghe theo chi sắc trịnh hà không biết hắn suy nghĩ trong lòng đem triệu phúc sinh nói lời từng cái thuật lại xong hỏi hắn nhớ chưa nhớ kỹ huyện lệnh cố nén vui vẻ gật đầu trả lời một tiếng trịnh hà ân một tiếng lại nói tối nay sẽ còn lại phát sinh quỷ án để cho người ta mật thiết chú ý một khi xác nhận quỷ án liền là khắc dựa theo ta vừa rồi nói cũng đồng dạng tìm ra người bị hại từng vãng lai、like、qua người đăng ký trong danh sách khiến cho phủ nha sai dịch cầm sách bắt người nhiều người như vậy sợ là huyện phủ đại lao quan không đến huyện lệnh tuy nói nghe được trịnh hà muốn làm quỷ án cảm thấy vui vẻ nhưng lắng nghe hắn lời nói bên trong ý tứ lại có chút thấp thỏm à y dựng lên, đang muốn nổi giận, triệu phúc sinh liền nói, không có gì đáng ngại. gì triệu phúc có huyện lệnh đem trịnh hà hành động này nhìn ở trong mắt trong lòng như nhấc lên thao thiên tự lãng trịnh hà là người tùy tiện ngạo khí tự cao ngự quỷ mang theo huyện bảo chi bên trong người hắn cho tới bây giờ không để vào mắt lúc nào sẽ đối người dạng này này đến giận chẳng lẽ vị này huyện vạn an lệnh ti không chỉ có thật có thể xử lý quỷ án bản thân thực lực cũng có thể áp chế trịnh hà cho nên mới để c h o hắn chối nội bộ t r í n h hà ngự sử đã là cái sát cấp lệ quỷ có thể áp chế hắn quỷ vật vị này huyện vạn an lệnh ti đến cùng ngự sử chính là cái dạng gì quỷ trong lòng của hắn càng nghĩ càng là hãi nhiên lại ức từ bản thân lúc trước nói câu nói k i rất sợ để triệu phúc sinh hiểu lầm vì chính mình hành sự bất lực thấp thỏm lo âu phía dưới đang muốn cắn răng bổ sung hai câu triệu phúc sinh lại cười nói c h ư ơ n một trăm lẻ tám mượn định ngăn lâu hai ta ở trên đường trở về nghĩ nghĩ cái này có ọ quỷ án có thể chui cái chỗ trống không cần như vậy g i ố n g trống câu chiêng chi huyện gặp nàng cười một tiếng doa đến trái tim bình bình nệ loạn thanh â m to đến thậm chí để hắn có chút không nghe do triệu phúc sinh nói thứ gì lời nói hắn sở trường lau một cái mồ hôi chán lại nuốt hai ngụm nước bọt liền nghe triệu phúc sinh nói cái này vụ án lệ quỷ t h hưng án hai quỷ song hành hai quỷ song hành kia huyện lệnh nghe nói lời này do a đến sắc mặt trắng hơn hai chân run dày không ngừng trịnh hà lạnh lùng nhìn hắn một cái cảnh cáo hắn đ ừ n g ra xấu hắn cố gắng chấn định cái khác lệnh sứ biểu lộ cũng không dễ nhìn lắm dồn dập trao đổi ánh mắt lại trở ngại trịnh hà chi hung danh không dám lên tiếng hai quỷ s o n g hành tuy nói hung không tốt chấn áp nhưng cũng có khuyết điểm triệu phúc sinh nói đại nhân thật sự là nhìn rõ mọi việc một bên cổ kiến sinh xem thời cơ nâng một câu tiếp lấy thu được trịnh hà ánh mắt ra hiệu vội vàng đặt câu hỏi không biết là cái gì khuyết điểm hai quỷ đồng hành chính là khuyết điểm triệu phúc sinh nói ra quỷ lấy c ử làm m ô giới làm giết người pháp tắc tiêu ký vật hai quỷ phụ thân cánh cửa cũng đồng thời phải là hai phiến mới được ta hiểu được phạm tất tử nhãn tình sáng lên quỷ môn án bên trong người bị hại cơ hồ đều là song môn nhà triệu phúc sinh gật đầu nói bổ sung điểm này còn có đợi điều tra chứng nhưng ta có t á m thành nắm chắc phải như vậy nếu như muốn tránh đi lệ quỷ đồ sát không biết gỡ xuống một cánh cửa được hay không phạm tất tử đầu góc cũng có phần linh hoạt đưa ra một cái đề nghị triệu phúc sinh khen ngợi nhìn hắn một cái ta chính là ý tứ này nàng nói ra không dùng đem mỗi cái từng chịu lệ quỷ tiêu ký người toàn bộ gọi đến mỗi nhà chỉ gọi đến một hai người là được Lại nhà, nhà c ù nếu như trước sớm hắn có thể tra được điều này nói không chừng cái này vụ án đã sớm hiểu rõ cái nào cần tiêu hao cho tới bây giờ nay này thời gian chậm không kịp cứu người nhưng động tác nhất định phải nhanh ngày mai trước đó nhất định phải đem ta giao phó sự tình làm tốt triệu phúc sinh nhìn tri huyện một chút phân phó lấy tuyệt không thể kéo dài càng là về sau lệ quỷ tiêu ký phạm vi càng lớn đến lúc đó càng khó giải quyết v â n v â n v â n t r i huyện nghe xong lời này vội vàng trả lời tuyệt không dám l ầ m đại nhân sự việc nói xong chính sự chính hà nói ta thay đại nhân an b à i tại định a n lâu tạm cư thời gian không còn sớm tiêu huyện bảo tri huyện lệnh nghe xong lời này vội vàng liền nói ta để cho người ta chuẩn bị xe tự mình đưa hai vị đại nhân quá khứ không dùng tiền t o á i như vậy người đem ngày đó c h u ộ không vân báo án người đưa đến định ăn lâu là được sau khi nói xong mấy người một lần nữa lên xe ngựa sắc trời dần dần ngầm xuống dưới xe ngựa bốn phía treo đèn lồng huyện bảo chi bên trong trên đường phố người đi đường dần dần t h ư a thớt thành chúng một cái an t ĩ n h rất nhiều bánh xe cuồn cuộn chuyển động ở giữa phát ra tiếng vang trong xe bầu không khí lạng im mà kiềm chế ngay tại vạn vật đều đ e n thời điểm có ánh đèn xa xa c h i ế u tới triệu phúc sinh t ừ trong xe ló đầu ra ngoài chỉ thấy nơi xa một mươi dặm có hơn một tòa cao úc bình đi lên ánh đèn rực rỡ bắt mắt cực kỳ động tác của nàng phá vỡ trầm mặc chính hà không tự chủ nhẹ nhàng thở ra lộ ra nụ cười đại nhân thấy được đây chính là định n lâu nhắc lên cái này huyện bảo chi nhất tuyệt chính hà trên mặt tươi cười lâu nay là hơn một trăm năm trước công tôn thị hậu nhân chủ trì kiến tạo lúc ấy vận dụng hơn hai trăm người thợ thủ công là năm đó quyền thần vương úc k h á c chỗ vương úc sau bởi vì mưu phản bị giết lâu này liền bị ngay lúc đó hoàng đế ban cho sở vương lưu h uyên sáu mươi tám năm trước vẫn là thái tử định an đế từng tới huyện bảo chi và ở lâu này bên trong từng nói cái này có thể đương tiên hạ đệ nhất lâu chính hà ám chỉ lâu này lai lịch phi phạm đằng sau lâu này liền đổi tên là định an lâu hơn hai mươi năm trước lưu uyên hậu nhân đem cái này sở hành cung lại lần nữa tu sửa có khi cũng dùng để tiếp đại đến đây huyện bảo chi văn nhân m à khách nói chuyện công phu ở giữa một đoàn người cũng cách định a n lâu càng ngày càng gần cách gần đó về sau triệu phúc sinh có thể thấy rõ ràng định a n lâu là một tòa năm tầng lầu gỗ dựa dàng xây lên dưới bóng đêm chỉ thấy lầu gỗ treo đầy đèn lồng đem chọn tòa nhà cao ốc chiếu lên giống như ban ngày chỉ thấy s à ngang cột gỗ ở giữa chấm dứt rượu đao công điều k h ắ p ra phức tạp tinh mỹ đồ án ánh đèn từ trạm r i ô n g họa trong các lộ ra khiến cho cả tòa cao ốc lộ ra hào hùng khí thế tình mị phi phạm định ăn lâu đại môn khoảng cách lâu ở giữa có một khoảng cách một đám người hiển nhiên đã sớm nhận được tin tức chờ đợi tại bên ngoài cửa chính t r í n h hà thấy tình cảnh này phân phó xe ngựa không dùng đ ừ n g trực tiếp lái vào hành lang trước là được rồi nói xong hắn quay đầu hướng triệu phúc sinh nói bình thường thời điểm là đến trước cửa liền xuống xe nhưng triệu đại nhân thân phận tôn quý có thể cùng cái khác người không giống triệu phúc sinh cười cười không có trả lời đến lúc này tâm tư của nàng đã không ở nơi này tòa nhà bản thân phức tạp tinh mỹ lên nàng ánh mắt dừng lại ở môn đình v à miệng đây là hai phiến đi ngược triều đại môn nàng nói nguyên bản dương dương đắc ý trịnh hà nghe xong lời này tâm bên trong một cái lộ bột còn lại bỗng chốc bị hắn nghẹn tại trong cổ định an lâu là tư chỗ đại môn trừng trượng đến cao là đối mở màu sơn đại môn cùng vừa mới gặp quỷ họa tôn gia tương tự liền lại so tôn phủ cửa khí phái rất nhiều đại môn kết nối tường vây đem bên trong cảnh đẹp quan ở trong đó xe ngựa lái vào bên trong cửa có thể nhìn thấy bên trong tinh mỹ lâm viên đại đạo không chỉ là định an lâu bản thân lộng lẫy h i ệ n nhiên trịnh hà trong miệng nâng lên sở vương hậu nhân đối với cái này lâm viên đã trải qua c ả thiện triệu phúc sinh tiến vào nơi đây về sau dĩ nhiên n g ư ờ i thấy thấm vào ruột gan hương hoa bên thai nghe được chảy nhỏ giọt dòng nước tiếng vang đại nhân ngươi t r ỉ n h hà tê cả ra đầu triệu phúc sinh lại ngắt lời hắn nơi này không nhỏ à nhìn ít nhất có thể chứa đựng vài trăm người trở lên cái này như vậy không tốt đâu nếu như nói triệu phúc sinh câu nói đầu tiên vẫn chỉ là ám chỉ nàng đằng sau mở miệng lần nữa cũng đã là sáng loáng tại biểu hiện ra ý đồ của nàng t r ỉ n h hà trong lòng vạn mã bu ô n đằng vội và nói g n đại nhân cái này dù sao cũng là sở vương hậu nhân tư trạch là hoàng thân quốc thích mặc dù ủy án ngươi còn xử lý không lầm rồi triệu phúc sinh hỏi hắn muốn làm thế nhưng là có cái gì tốt thế nhưng là triệu phúc sinh nói ra chỗ này rộng rãi có thể dung nạp nhiều người so chấn ma ti càng thích hợp dụ bắt lệ quỷ d ụ bắt lệ quỷ c h n hà h hoảng sợ thất thố mở to hai mắt nhìn nhìn triệu phúc sinh một chút như vậy nàng cũng dám nói ân triệu phúc sinh gật đầu đại nhân còn không có bỏ đi suy nghĩ sao c h n hà h m i tâm run dày t h ố t ra lời này xuất khẩu triệu phúc sinh sắc mặt một chút liền âm trầm xuống khoe miệng nàng nụ cười vừa thu lại nói trở mặt liền trở mặt ta nhìn giống đùa với người bộ dáng sao nàng xem ra xác thực không giống nói đùaoái đùa Chính hà đau đầu nói, có thể là đại nhân liên quan đến quỷ án người có không ít là thân sĩ chi lưu thương nhân vậy thì thôi chết thì đã chết triều đình cũng sẽ không truy cứu thế nhưng là thân sĩ nếu như xảy ra chuyện có thể sẽ làm tức giận triều đình ngươi cũng có thể không đáp ứng triệu phúc sinh cười một tiếng nhìn xem trình hà dù sao đây là huyện bảo chi sự t ì n h nàng quay đầu nhìn về phía định ăn lâu khoe miệng ngậm lấy ý cười xem ở ngươi chào hỏi chú đáo chúng ta lại láng g i ề n g mà cư ta cho ngươi một bộ mặt cái này có quỷ án ta mặc kệ sáng sớm ngày mai ta liền lên đường về huyện văn an chính ngươi lưu lại thu thập vụ án này cũng được chương một trăm linh tám mượn định ăn lâu、3. chính hà nghe nàng vừa nói như vậy ngược lại do dự nửa ngày hắn muốn làm quỷ án nhưng mặc cho từ triệu phúc sinh làm loạn dẫn phát hậu quả không thể tưởng tượng hắn cắn răng hỏi đại nhân lời này là thật sự triệu phúc sinh ngoài cười nhưng t r o n g không cười đương nhiên là giả nàng đã tới đều tới vì chuyến này điểm công đức đều tiêu hao hai bảy giờ hà có tay không mà quay về đạo lý húng chi xác nhận cái này có quỷ án là triệu thị vợ chồng gây nên nàng càng không thể tùy tiện bung ô tay một cái là bởi vì triệu thị vợ chồng là song song lệ quỷ khôi phục chế tạo sắc nhiệt rất lớn tấn dai cũng nhanh bây giờ đã rất khó giải quyết tương lai lại lần nữa tiền đến dai tạo thành s á t nhiệt g lớn hơn và lại là triệu phúc sinh trong lòng lo lắng nàng bây giờ làm mấy cọc quỷ án đối với lệ quỷ không dám nói mười phần hiểu rõ nhưng có thể t h a m dò một chút đại khái quy tắc lệ quỷ khôi phục về sau giết người pháp tắc cũng cùng tại sinh thời xuất thân hoàn cảnh có ảnh hưởng lúc trước triệu thị vợ chồng ngay tiếp theo con gái cùng nhau tử vong nếu như không phải nàng ngoài ý muốn trùng sinh cũng không tốt nói cái này toàn ra có thể hay không cùng nhau chỉnh một chút lệ quỷ khôi phục bây giờ triệu thị vợ chồng quỷ đầu thân mục quan trọng chính là tìm kiếm cánh cửa dạng này đại hùng trí vật như triệu phúc sinh như vậy buông tay mặc kệ khó mà nói bọn nó một khi tẩn lấn dai sẽ sẽ không cải biến p h á p tác biến thành tìm kiếm nữ nhi tuy nói khả năng như vậy tính không lớn nhưng chính là có một tuyến khả năng triệu phúc sinh cũng sẽ không vì mình lưu lại mầm thái họa nàng kiên định mà nói xử lý không hết cái này có q u ỷ án ta cũng sẽ không đi t r í n h hà nghe nói lời này một chút nội trí hắn cũng cùng ngự q u ỷ người đã từng quen biết tuy nói cũng đã gặp qua tính tình cổ quái khó chơi người nhưng là người luôn có thiếu hụt hắn cũng có biện pháp ứng đối có thể triệu phúc sinh nhìn như tính tình ôn hòa tính tình lại phá lệ cường thế lại mềm không được cứng công xong đang lúc hai người rằng co thời điểm đột nhiên có một đạo tiếng cười từ ngoài xe truyền bảo t r ị n h đại nhân triệu đại nhân t r ị n h hà nghe được thanh â m này dứt khoát hô một tiếng lưu lâm tới hắn một gọi hàng về sau một cái cao mập trung niên nam nhân liền bước nhanh đi theo bên cạnh xe vẻ mặt tươi cười hướng hắn hành lễ triệu đại nhân hai ngày này tại huyện bảo chi phá án tạm thời ở tại bên trong định a n lâu đây là định a n lâu vinh hạnh chúng ta nhất định hào hào chào hỏi triệu đại nhân nam nhân kêu phiên thanh trả lời chính hà y mắng cười lạnh nam nhân này lúc này vui vẻ không biết nghe mình sau đó nói còn duy không duy trì được ý cười hắn bình tĩnh khuôn mặt nói nhưng đại nhân nhìn chúng nơi này Muốn、mượn u ố n m mượn ộ t m vương ra địa bàn c h í n h đại nhân lời này là có ý gì trung niên nam nhân kia s ừ n g sốt một chút chính hà liền đem triệu phúc sinh hôm nay tiến về tôn p h ụ tra án tìm ra lệ quỷ giết người pháp tắc đầu đôi câu chuyện đại khái nói một lần lệ quỷ phụ thân cánh cửa đem đã từng từ đại môn trải qua người đều từng tiêu ký tin tức đại nhân muốn đem những n à y bị lệ quỷ tiêu ký người tập trung lại tạm thời thu lưu tại nơi này chính hà đem thốt ra lời này xong lúc trước còn cười không nớt trung niên nam nhân lập tức ấp vậy làm sao được những người này từng bị lệ quỷ tiêu ký một khi toàn lưu tại định an lâu bên trong chẳng phải là rõ ràng muốn đem quỷ đưa tới trịnh đại nhân ngươi cũng không thể làm như vậy hắn chạy chậm tại cạnh xe ngựa tiếng thở dốc đều lớn chút chúng ta vương ra đối với ngươi một mực chiếu cố có thửa mỗi năm ngươi vợ con sinh nhật đều có hậu lễ đem tặng trịnh hà phiền muộn gãi đầu một cái nhìn ngồi ở một bên không nói gì triệu phúc sinh một chút cam t r i ệ u thức mà nói đây là triệu đại nhân quyết định triệu đại nhân trung niên nam nhân kia nghe được hắn vội vàng quay đầu lại hô triệu phúc sinh cử động lần này không được à triệu phúc sinh nghe được trịnh hà q u o n n ổ i cũng không nóng giận chỉ là cười t ù n tìm hỏi tại sao muốn không được nàng xem ra tính tình ôn hòa không giống trịnh hà cứng nhắc lạnh lẽo cứng rắn khó mà thân cận trung niên nam nhân kia liền cho rằng nàng muốn dễ nói chuyện một chút trong lòng thoảng qua b ư n g lòng nói tiếp tòa nhà này là cổ lâu n ă m đó từng tiếp đãi qua định an đế vãng lai đều là đại hán triều nổi danh văn nhân thì tính sao triệu phúc sinh hỏi một câu t i u cao mập trung niên nam nhân nghe nàng vừa nói như vậy trệ chi trệ nói nếu là về sau nơi đây náo qua quỷ lại chết người tòa nhà này chẳng phải là biến thành nhà ma rồi hắn nói nói sắc mặt liền có chút khó coi triệu phúc sinh tử mảnh nhìn hắn một cái phát hiện hôm nay tại huyện bảo chi trấn ma ti bên t r o n thân hào nông thôn g i ạ u già từng phái ra dân ý đại biểu người này cũng là trong ba người một người từng hứa hẹn qua quên nàng năm ngàn lượng hoàng kim đại hán c h u y ể n thừa đến nay đã bao nhiêu năm triệu phúc sinh hỏi trung n i ê n nhân kia không biết nàng hỏi như vậy ý nghĩa ở đâu nhưng được nghe lời này vẫn miễn cưỡng nói trước hán từng c h u y ể n thừa năm ba trăm ba mươi mốt hậu hán c h u y ể n thừa đến nay đã năm hai trăm bốn mươi sáu hắn nói còn chưa dứt lời triệu phúc sinh liền nói nhiều năm như vậy thời gian chỗ kia lại không chết hơn người đại hán triều lệ quỷ đương đạo bây giờ bình hòa mấy năm huyện bảo chi nhiều năm trước nói không chừng đã từng nhận qua quỷ vật tán sát đấm máu cần gì giảm cứu những này nàng thái độ ôn h ò a lại không có thay đổi ý đồ đổ tư thế nam người nhất thời hoàng hồn quay đầu nhìn về phía t r í n h hà t r í n h hà bày ra việc không liên quan đến mình bộ dáng ngồi ở một bên như cùng một căn cò gỗ không rên một tiếng trịnh đại nhân nếu như vương gia biết rồi có thể sẽ không c a o hứng hắn b ồ i rối phía dưới ngữ gia uy hiếp triệu phúc sinh chưa không có nghe hiểu nói ngươi cũng đã nói vương gia biết rồi không c a o hứng kia không cho vương gia biết không liền thành nam nhân khỏe miệng hung hăng co quắc một chút yếu ớt mà nói lời nói không phải nói như vậy triệu phúc sinh cũng không có nhàn hạ thoải mái cùng hắn nói nhăng nói cội nói hai câu về sau gặp hắn vẫn dây dưa không nớt không khỏi sầm mặt lại hôm nay thân sĩ đại biểu cũng có ngươi đứng hay không vâng ta lúc ấy còn đại biểu vương gia hướng huyện vạn an góp năm ngàn lượng hoàng kim hắn nhắc nhở một tiếng triệu phúc sinh cũng không ăn hắn một bộ này ngươi nếu là thân sĩ đại biểu bình thường cùng trong huyện thân sĩ ở giữa có vãng lai à? có hắn gặp triệu phúc sinh không đắp năm ngàn lượng hoàng kim nhịn xuống trong lòng nôn nóng nói ra ta là vương gia phái chủ ở chỗ này quản lý sự vụ này g thường người cùng trong huyện thân sĩ quan viên cũng có vãng lai tôn ra ngươi đi qua chưa triệu phúc sinh hỏi lại tôn gia ta tự nhiên nam nhân cũng không phải kẻ ngu nói đến nước này hắn lập tức rõ ràng triệu phúc sinh lời nói bên trong ý tứ sắc mặt của hắn soát rút đi huyết sắc cả người run dày không ngừng đại nhân cứu mạng triệu phúc sinh cười lạnh ngươi cũng là bị lệ quỷ tiêu k ý n g ư ờ i cái này có quỷ án không giải quyết mệnh ngươi cũng bị mất còn nói gì cổ lâu danh thắng tiêu quản sự sắc mặt trắng bệnh không tiếp tục lên tiếng xe ngựa dừng ở định an lâu trước cửa triệu phúc sinh rủ bận vận đ ung dung xuống xe lưu lại thấp phỏm lo âu quản sự cùng biểu lộ cứng ngắt trịnh hà phạm thị huynh đệ lưu tại nguyên chỗ cổ kiến sinh tả hữu nhìn hai mắt muốn đi theo triệu phúc sinh sau lưng lại sợ lọt vào trịnh hà quất ta cũng không phải không kẻ thấu tình đạt lý triệu phúc sinh đánh xong bàn tay lại cho cái táo ngọn như vậy đi nàng lệnh s ứ c đầu mẹ chán trung niên nam nhân cùng trịnh hà trong lòng sinh ra một chút hy vọng triệu phúc sinh đem hai người thần sắc nhìn ở trong mắt vừa cười vừa nói trịnh hà cũng biết quỷ án tương quan tình huống các ngươi nếu như có thể lại tìm đến cái khác thích hợp địa phương ta cũng không phải không phải định ăn lâu không thể nói xong nàng lại nói các ngươi thương nghị một chút đằng sau báo cho ta kết quả cũng có thể triệu phúc sinh không tiếp tục cùng mấy người kia nói nhảm mà là nhìn bốn phía lặng chờ nô bột một chút ta mệt mỏi mang triệu đại nhân trở về phòng nghỉ ngơi triệu phúc sinh vừa nhập định ăn lâu trên mặt tức giận chi sắc cấp tốc biến mất sở vương phủ quản sự vì nàng an bài định ăn lâu nhất căn phòng tốt phòng rộng rãi đằng sau có một xếp hàng cửa sổ lớn có thể đem định ăn lâu sau bên trên da giàng cảnh thu hết trong mắt trong phòng đã sơn chuẩn bị tốt đồ rửa mặt triệu phúc sinh r ử a đi một thân đi đường mệt mỏi đứng ở cửa s ổ có lẽ là gần đây huyện bảo chi náo loạn quỷ họa lại thêm nhà giàu tôn ra cái chết rất nhiều người bị dọa cho bể mật gần chết không còn dám xuất hành tối nay mặt sông một mảnh đen k ị t cũng không có trịnh hà lúc trước đ ể cập tới họa phường đen đuốc triệu phúc sinh nhìn qua mặt sông xuất thần suy tư triệu thị vợ chồng quỷ án mình còn có không có bỏ sót chỗ đúng lúc này ngoài cửa truyền đến đốt đốt tiếng đánh vang tiếng đập cửa một vang triệu phúc sinh phía sau lưng căng cứng theo bản năng đem trong tay áo cánh tay quỷ nắm chặt nhưng nàng rất nhanh kịu ph triệu phúc sinh hỏi chùa không vân tình huống người này nghe xong chùa không vân dọa đến thẳng run nhưng khiếp sợ chấn ma ti vi danh hắn miễn cưỡng trả lời triệu phúc sinh mấy vấn đề nhưng hắn dọa đến kịch liệt rất nhiều lời nói đến bừa bãi lại hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa triệu phúc sinh rất mau đem hắn đuổi đi tiếp lấy nhìn về phía phạm thất tử thương lượng đến như thế nào nàng hỏi được không đầu không đôi nhưng phạm tất tử biết nàng chỉ chính là cái gì đáp khả năng cuối cùng vẫn sẽ dựa theo ngươi phân phó làm đáp án này tại triệu phúc sinh trong dự liệu nàng khoe miệng nhẹ cười không có lên tiếng phạm tất tử trong lòng cảm thấy có chút cái gì theo lý tới nói t r ấ n ma ti lệnh ti làm việc tự có chủ trường ngự quỷ người luôn luôn không thích bị mọi người nghi ngờ triệu phúc sinh quyết định sự tình phạm tất tử không nên hỏi nhiều chỉ cần chiếu vào nàng phân phó đi làm là được rồi có thể hôm nay tại tôn phủ bên trong lúc tại liên quan đến quỷ án sự tình bên trên phạm vô cứu mở miệng hỏi tham q u a triệu phúc sinh cũng không có tức giận ngược lại kiên nhẫn vì hắn giải thích cái này khiến phạm tất tử ý thức được triệu phúc sinh cũng không phải là tính tình cổ quái bất cận nhân tình người nàng làm việc tự có phán đoán của mình cùng lựa chọn tại q u ỷ án tương quan sự tình bên trên nàng giống như cũng không keo kiệt tại chia sẻ kinh nghiệm của nàng cùng cái nhìn giống như tại có ý thức dạy hai người giống như nghĩ đến đây phạm tất tử liền hỏi d o đại nhân ngươi vì sao lại chỉ định muốn tại định a n lâu dụ bắt lệ quỷ huyện bảo chi địa phương lớn như vậy giống định a n lâu dạng này chỗ tuy nói không nhiều nhưng cũng không thể không có có thể triệu phúc sinh lại vẫn cứ chọn chúng định ăn lâu triệu phúc sinh nhìn phạm tất tử một chút nàng một cử động kia làm cho phạm tất tử trong lòng nhảy một cái đang có chút ảo não mình nhiều lời lúc triệu phúc sinh cũng không có tức giận mà là hỏi hắn c h í n h hà tại sao lại cự tuyệt đề nghị của ta cái này vấn đề này một chút đem phạm tất tử đang hỏi c h í n h hà cự tuyệt đề nghị của nàng không là chuyện đương nhiên sao chính hắn cũng đã nói định an lâu là huyện bảo chi danh thắng t r ư ớ c hoàng đế đều từng ở chỗ này ngủ lại thường n g à y tiếp đái đều là quan lại quyền quý cùng văn nhân nhà thơ nếu là dùng chỗ như vậy đến xử lý quỷ án đến lúc đó hơi không cẩn thận máu chạy thành sông chẳng lẽ không phải hủy hoại cái này danh thắng cổ tích sao triệu phúc sinh lại không phải người ngu dạng này đáp án nàng có thể không ngờ rằng sao trịnh hà hy vọng ta thay hắn xử lý q u ỷ án nhưng lại không hy vọng ta tại định a n lâu xử lý q u ỷ án đơn giản chính là không coi trọng thực lực của ta triệu phúc sinh cười một tiếng nhìn chằm chằm phạm tất tử một chút hắn cho rằng ta sẽ chết tại cái này có q u ỷ án bên trong nàng thốt ra lời này xuất khẩu phạm tất tử lập tức rõ ràng trong lời nói của nàng ý tứ bất kể là trịnh hà vẫn là vương phủ quân sự thậm chí là phạm thị huynh đệ đang nghe triệu phúc sinh muốn tại định ăn lâu xử lý quỹ án lúc phản ứng đầu tiên đều là nàng điên rồi về sau phạm thị huynh đệ nhưng là thay cái này định ăn lâu cảm thấy đáng tiếc mà sở dĩ hai người sẽ sinh ra loại này t i ế t hận chi niệm đơn giản là cho rằng cái này có quỷ án chắc chắn sẽ có đại lượng người chết cái này vốn là bởi vì tiên đế từng đến mà nhiều lần thêm quang huy cổ lâu lại bởi vậy bị kín một t ầ n g bóng ma đám người không tín nhiệm nàng triệu phúc sinh nhạy cảm ý thức được điểm này cho nên mới muốn cùng trịnh hà tranh cái cao thấp ta đến xử lý cái này có quỷ án nên hết thể từ ta quyết định triệu phúc sinh thẳng như nói mặc kệ là huyện vạn an vẫn là huyện bảo chi đều nhất định muốn nghe theo ta nàng không phải nhất định phải định ăn lâu phá án nhưng từ một điểm này nhỏ tranh chấp đó có thể thấy được trịnh hà cũng không có hắn mặt ngoài như thế kính cần nghe theo cái này vụ án chỉ là một cái quyền nói chuyện tranh đoạt triệu phúc sinh là không thể nào bung tay phạm tất tử một chút liền rõ ràng ý trong lời nói của nàng gật đầu nói ta hiểu được người rõ ràng gì phạm vô cứu nghe được như lọt vào trong sương mù còn nghe không hiểu trong đó liên quan phạm tất tử trừng mắt liếc đệ đệ n g ư ờ i nghe không hiểu liền không cần nói quát đệ đệ về sau hắn nói với triệu phúc sinh vừa mới ngươi người nhìn g ư ờ i n thấy cũng họ lưu người xưng lưu dung là sở vương người thân tạm quản định ăn lâu hắn cùng trịnh hà sau khi thương nghị lo lắng lệ quỷ tiêu ký cũng sợ ngươi vung tay mặc kệ cho nên cuối cùng vẫn quyết định cho mượn định ăn lâu tạo điều kiện cho người sử dụng triệu phúc sinh hài lòng gật đầu nàng trước đó nên rời đi trước lưu lại phạm thị huynh đệ chính là muốn cho trịnh hà cùng quản sự một cái giám sóc đã để bọn hắn rõ ràng thái độ của mình kiên định không thể sửa đổi cũng đúng lúc khảo nghiệm một chút hai phạm năng lực làm việc phạm tất tử nói sáng sớm ngày mai trịnh hà sẽ đem tối nay chỉnh lý tốt danh sách c h ì n h lên đem tuyển ra người tới câu bên trong tại buổi trưa trước đó đưa đến định a n lâu bên trong rất tốt nhưng mà trịnh hà nhờ ta thay hắn hướng ngươi lấy một cái nhân tình phạm tất tử nhìn triệu phúc sinh một chút cân nhắc mở miệng hắn cho ngươi chỗ tốt rồi triệu phúc sinh cười hỏi một câu phạm tất tử biểu lộ một chút cứng đờ đang muốn giải thích triệu phúc sinh liền nói ngươi không cần khẩn trương ta mặc kệ những sự tình này nước quá trong ngắt không có cá chấn ma ti xử lý chính là quỷ án cùng quỷ liên hệ là nguy hiểm làm việc chỉ cần không phải cái gì liên quan đến nguyên tắc tự thân an nguy vấn đề lớn triệu phúc sinh đối với những chuyện khác lại tương đối tha thứ thái độ của nàng ngoài phạm tất tử ngoài ý liệu hắn mở người trên mặt vẻ khẩn trương dần dần tiêu di thấp giọng nói t r ì n h hà có ý tứ là án này liên quan đến trọng đại một chút bị lệ quỷ tiêu ký nhân ra có thể hay không bị móc ra danh sách chỉ phái trong nhà những người khác đến đây có thể triệu phúc sinh gật đầu nàng mục đích chỉ ở dụ bắt lệ quỷ chỉ cần có người làm mồi nhử là được còn ai tới làm mồi từ trịnh hà an bài là được rồi phạm tất tử nối lỏng một đại khẩu khí hắn lộ ra nụ cười cả người trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều sau một lúc lâu hắn lại đột nhiên nói đại nhân trịnh hà nói mời ta cùng vô cứu đi hồng t u y ể n cánh hát các ngươi đi đùa nghịch là được rồi triệu phúc sinh nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ nói ra ta tạm thời không nghĩ góp cái này náo nhiệt các ngươi đi ăn uống đùa bận xong trở về nghỉ ngơi ta ngày mai có việc muốn các ngươi đi làm là đào kia hai cánh cửa、A. phạm tất tử hỏi đúng thế triệu phúc sinh gặp phạm tất tử trong lòng hiếu kỳ dứt khoát giải thích cho hắn nghe chỉ lấy bị quỷ tiêu ký người làm mồi nhử chưa hẳn có thể đem ta cha mẹ câu ra nàng thản như nói n nhưng nếu như lại thêm hai khối đã trở thành đại hùng chi vật cánh cửa quỷ này liền chắc chắn sẽ hiện thân không thể nghi ngờ phạm tất tử trong lòng căng thẳng đại nhân đêm m a i hành động ngươi nhưng có mười phần n ắ m chắc triệu phúc sinh nghe nói như thế không khỏi liền cười khẽ một tiếng mười phần cùng quỷ liên hệ nào có mười phần năm chắc đừng bảo là mười phần có sáu phần ta liền dám làm đi chơi đi ta muốn nghỉ ngơi thật tốt c h ư một trăm linh chín màn đêm buông xuống、2. triệu phúc sinh khoát tay áo không muốn lại nhiều đàm hai phạm ngoan ngoan xác nhận tại trước khi rời đi phạm tất tử do dự một lát hỏi đại nhân chạm vạng tối tại trấn ma ti lúc là thật sự muốn giết trịnh phó lệnh sao ta không cùng người nói đùa triệu phúc sinh đáp lại nói nàng lúc ấy là thật sự muốn giết trịnh hà mà trước khi đến định a n lâu trên xe ngựa trịnh hà lúc ấy cực lực phản đối nàng tại định a n lâu quỷ án lúc nàng cũng nghĩ qua muốn hay không đem trịnh hà trừ bình thường ngự quỷ người nàng chưa h ẳ n có thể đánh thắng nhưng là trịnh hà nàng là có năm chắc giết chết nàng lấy đi thời không quỷ linh chính là chuyên khắc trịnh hà t ạ vật kim linh một vang xe ngựa quỷ sẽ nghe linh âm mà đến mà trịnh hà lên xe ngựa quỷ danh sách xe ngựa xuất hiện trước mắt liền sẽ đem hắn mang đi phạm tất tử cách trước khi đi nâng lên trịnh hà nghĩ lấy nàng niềm vui sẽ làm người cưỡng ép xua đổi bờ sông đỗ thuyền hoa hoa thuyền lập tức đốt đèn lên đường làm cho nàng có thể tại định a n lâu vừa ý ra giang cảnh đêm quả nhiên hẹn chốc lát về sau có mấy đạo gào to thanh chuyển đến triệu phúc sinh đứng ở trên lầu nhìn xem đen nhánh mặt sông dần dần có từng chiếc từng chiếc ánh đèn sáng lên không bao lâu sáu chút quản dây cung thanh âm liền văng lên đây là huyện bảo chi vì triệu phúc sinh một người mà chế tạo ra náo nhiệt phồn hoa bên trong sen lẫn ăn t ĩ n h quỷ dị tiêu nhạc chi bên trong mơ hồ có thể nghe được kiểm chế giọng n g ẹ n nào náo nhiệt bên trong lại lộ ra mấy phần hoang đường ai triệu phúc sinh thở thật dài tựa ở cửa sổ vừa nhìn một màn này náo kịch thẳng đến lúc nửa đêm mới lên giường bình thường mà nói người tại gặp được đại sự trước đó rất khó ngủ được nhưng triệu phúc sinh lệnh phương pháp trái ngược chính hai bọn người một đêm không ngủ triệu phúc sinh lại ngủ rất ngon thẳng đến mặt trời lên cao lúc mới lên định ăn lâu người vì nàng chuẩn bị đồ rửa mặt cùng phong phú đồ ăn sáng nàng vừa mới ăn xong tiếp nhận hạ nhân đưa tới khăn lau miệng bên ngoài trịnh hà liền đến hắn một đêm không ngủ dưới ánh mắt phương không gặp thanh ảnh ngược lại gương mặt hai bên trồi lên mấy cái đồng tiền lớn nhỏ hạ t ban cùng hắn hôn qua ngực trước gạt ra cái tia trương mặt quỷ càng phát ra tương tự trịnh hà ôm một chồng danh sách lúc đi vào trên thân mang theo mùi máu tươi triệu phúc sinh hỏi hắn ngươi đi qua chuyện xảy ra hiện trường rồi ân hắn n h ẹ gật đầu nói ra đêm qua thành tây cố đại có một nhà xảy ra vấn đề rồi triệu phúc sinh nâng hạ hà ba ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện chính hà kéo cái ghế toa hạ cố đại có một nhà chung m ư ơ i năm nhân、khẩu. chúng ta đêm qua điều tra chùa không vân khách hành hương danh sách xác nhận hắn quả phụ từng chức chùa miếu thêm dầu v ừ n g là hướng nguyện tôn nhi sớm đi có hậu hắn n h ả danh m ộ t câu lần này tốt không chỉ dân hương vô hiệu còn tuyệt hậu có thể thấy được cái này cầu thần bái phật vô dụng triệu phúc sinh lau miệng động tác một trận ngoài ý muốn nhìn chỉnh hà một chút không ngờ tới vị này huyện bảo c h i ngự quỷ người còn có chút thất đ ứ c hài hước nhà hắn xảy ra chuyện về sau ta chạy tới nhìn nhà hắn cũng coi như tiểu phú có một hai tiếng v i l ạ tăng thêm cửa chính ở bên trong tổng cộng có hai nơi đối với mở cửa ra ngoài đại môn cửa không có bị phá hư bên trong cánh cửa bị phía trên bảy có thi thể nói cách khác ngày đó tôn phủ trên ván cửa bảy thi thể cũng không phải là sai dịch gây nên mà là lệ quỷ giết người sau hiện trường cố ra xảy ra chuyện trước từng có gõ mo cầm canh người trải qua nhìn thấy bên kia sát khí rất nặng có sương mù xuất hiện gần đây huyện bảo chi quỷ họa sự tình đã sớm lan truyền mở căn bản không bưng biết được gõ mo cầm canh người gặp một lần sương mù liền biết gặp quỷ doa đến ném đi ăn cơm ra hỏa liền lập tức chạy đi khi đó hẳn là giờ sử sơ rạng sáng một điểm tả hữu chính hà nói chuyện xảy ra về sau gõ mo cầm canh người hoảng sợ đan sen đuổi tới chấn ma ti báo án khiến cho trịnh hà kịp thời nhận được tin tức cùng người cùng một chỗ đổi tới thành tây ta đến lúc đó cũng không đến giờ dần xác nhận là cố giang nộ hại hao tốn chừng nửa canh giờ công phu đến cố ra lúc quỷ vực đã tăng hẳn ra n à y sẽ là giờ dần ba khác dạng sáng ba giờ bốn mươi lăm phân triệu phúc sinh thần sắc chấn động ở giữa nhiều nhất một cái canh giờ nhưng bởi vì chưa từng có ai nhìn thấy quỷ đánh giá từ quỷ vực thành hình đến quỷ vật giết người trước sau cũng không đến nửa canh giờ công phu là trịnh hà thần sắc trang nghiêm lệ quỷ khả năng lại tấn g a i triệu đại nhân hắn đang muốn nói chuyện ra ngoài lại đột nhiên chuyển đến gạo to thanh cùng sẻng g o thanh chính trên mặt sông lộ ra bực bội chi sắc nhưng nhìn triệu phúc sinh một chút lại đem cái này tia không kiên nhận đẻ xuống hắn giải thích lưu dung là m người đem bên trong vườn hoa cỏ gỡ ra đem vị trí đưa ra triệu phúc sinh nhẹ gật đầu hắn nhìn chung quanh một chút thử thăm dò hỏi triệu đại nhân n g ư y i kia hai cái lệnh x ứ đâu ta phân phó bọn họ đi làm một chuyện khả năng buổi trưa sau lẽ ra có thể trở về chính hà xoa xoa đôi bàn tay đang muốn hỏi lại triệu phúc sinh lại không lại cho hắn cơ hội mà là hỏi hắn bị lệ quỷ tiêu ký danh sách tất cả ở chỗ này hắn lên tiếng không dám nói m ư ơ i thành nhưng là chí ít chín thành đều ở nơi này Ta đã để nguyên ư ờ i t r o n cũng bản g thanh i phái huyện r tính sai ị c hỗ chiếu trợ định ăn lâu dần dần người nhiều hơn nhưng bởi vì sợ hai nguyên nhân tất cả mọi người đều tự tìm nơi hẻo lánh tính toạng bọn họ cho là mình chuyến này hẳn phải chết không nghi ngờ người người mang trên mặt vẻ tuyệt vọng triệu phúc sinh trừ phá án không có chuyện gì khác làm ban ngày thời gian đều ngốc trong phòng thẳng đến nhanh lúc chạm vào tối mới từ trên lầu đi xuống hôm nay trời tối đến tương đối nhanh lâu bên trong y mắng triệu phúc sinh xuống lầu tiếng vang lộ ra phá lệ trói thai lúc trước còn riêng phần mình tĩnh tọa đám người vừa nghe đến thanh âm lập tức xoát ngẩng đầu lên t r í n h hà cũng trong đám người theo thời gian trôi qua ban đêm dần dần giáng lâm hắn liền càng phát ra cảm thấy sợ hãi phản phất có một thanh vô hình chát đao gác ở đỉnh đầu của hắn hắn thậm chí bởi vì khẩn trương mà sinh ra trái tim vẫn tại điên cuồng loạn động ảo giác hắn buổi trưa lúc liền đến định ăn lâu. nhưng nghe lâu bên trong hạ nhân nói triệu phúc sinh đang tại tinh dưỡng liền không dám tùy tiện q cái dày trong lúc đó nỗi lòng chập t r ù n g sinh ra các loại âm u suy đoán thàng đến lúc này nhìn thấy triệu phúc sinh xuất hiện chính hà một viên nhấc lên tâm mới trở xuống chỗ cũ triệu đại nhân triệu đại nhân triệu đại nhân xuất hiện triệu đại nhân cứu mạng ta không muốn chết triệu phúc sinh vừa xuất hiện liên tiếp tiếng kêu khóc liền văng lên nguyên bản an tĩnh trong lâu đ ạ i s ả n h lập tức ồn ào dị thường triệu phúc sinh nhũ mày chính hà ánh mắt một mực rơi ở trên người nàng thấy tình cảnh này trong lòng nhảy một cái lập tức nghiêm nghị hét lớn lan tăn cái gì người này cũng là quả quyết trong tiếng quát trói thai một tay lấy x ê m ý của mình kéo ra lộ ra trước ngực từ từ nhắm hai mắt quỷ đầu ai dám đại hống đại phiếu ầm ĩ đến triệu đại nhân không đợi lệ quỷ đến ta trước tiên đem ầm ĩ người g i ế t hắn khen này cử động rất là hữu dụng ầm ĩ không hưu đám người bỗng chốc bị hắn c h ấ n trụ nhắm mắt lại lệ quỷ còn không có khôi phục có thể người bình thường nhìn thấy quỷ vật nhận c h ấ n nhiếp cực mạnh đối với sợ h ã i tử vong làm cho lúc trước còn gạo khóc người trong nháy mắt liền ý miệng trong lâu bên ngoài lâm vào tĩnh mịch bên trong lúc đầu quay chung quanh tại trịnh hà bên cạnh thân người nhất thời thoắt đi hắn cũng không có đem và táo l n g lên mà là dạo qua một vòng để cho người ta thấy rõ ràng trên người hắn ngự sử quỷ vật làm xong đây hết thể về sau hắn mặt tâm trầm hướng vừa xuống lầu triệu phúc sinh đi đến triệu đại nhân phạm tất t ử bọn họ về có tới không triệu phúc sinh không đợi hắn nói chuyện trước hỏi một câu t r í n h hà dừng một chút lắc đầu còn không có hắn vừa mới nói xong triệu phúc sinh sặc mặt một chút liền trở nên nghiêm túc t r í n h hà trong lòng nhảy một cái liền vội vàng hỏi đại nhân muốn bọn họ xử lý sự tính rất trọng yếu sao trọng yếu triệu phúc sinh gật đầu còn chưa nói xong liền nghe bên ngoài có người hô hai vị phạm lệnh xứ về đến, đến rồi cái này tiếng la cùng một chỗ triệu phúc sinh căng cứng thần sắc buông lỏng tấu h chương xong nr một trăm linh chín chương một trăm mười du bắt lệ quỷ một ánh mắt của mọi người toàn rơi vào triệu phúc sinh trên thân lúc này gặp một lần nàng đuôi lông mày ra ngắn ra đám người không tự chủ cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra lộ ra vẻ khẩn trương ta đi xem một chút triệu phúc sinh bước nhanh hạ cầu thang ánh mắt của nàng rơi xuống trong đám người lúc thấy được một cái dựng bài trượng lao giả từ nhát thần nàng bắt đầu còn cho là mình bị hoa mắt hô một tiếng nào biết lao nhân kia nghe xong nàng gọi hàng liền liền vội vàng tiến lên ta ở đây ngươi tại sao lại ở chỗ này triệu phúc sinh có chút quái gì nói lúc nói chuyện nàng ánh mắt dừng lại ở trịnh hà trên thân đêm qua trịnh hà nhờ hai phạm cầu tình nghĩ bảo những n à y thân hảo nông thôn giàu giảm ệ n h rõ ràng nói xong rồi tối nay dù quỷ lấy trong nhà những người khác làm đại biểu là được rồi từ nhã thần thân ra bất p h ả m làm sao lại tự mình xuất hiện ở chỗ này nàng dù không có nói rõ nhưng từ nhã thần người già thành tinh gặp nàng thần sắc l i ề n đoán được nàng suy nghĩ trong lòng bước nhanh về phía trước vừa cười vừa nói ta từng tiếp vào vu h ư n g thư trên thư nói triệu đại nhân dũng bánh phi thường là huyện vạn an mười năm vừa gặp lệnh ty xử lý quỷ án rất là có một tay hắn thổi phong triệu phúc sinh một câu ta một mực thật đáng tiếc không có cơ hội tận mắt nhìn thấy bây giờ cơ hội đang ở trước mắt có thể tự mình nhìn thấy triệu đại nhân xử lý quỷ án thời cơ này ngàn năm một giờ ta làm sao có thể bỏ lỡ dạng này thịnh sự đâu chính hà t h ầ n sắc q u á i dị nhìn lao đầu nhi này một chút không có lên tiếng trên thực tế niên kỷ của hắn giàn u a khả năng chính là may mắn sống qua cái này một cọc quỷ họa cũng chưa chắc có thể sống được bao lâu thời gian triệu phúc sinh trước đó từng đã nói trước mời huyện vạn an thân hảo nông thôn cho hắn viết qua một phong thư để hắn rời đến huyện vạn an ở lại nếu là không đi tương lai không chính xác hắn đi huyện bạc an lúc ấy từ nhã thần khả năng đối với trong thư này nôn ngữ cũng không có để ý thẳng đến triệu phúc sinh có thể thoát khỏi trói buộc tiến về huyện bảo chi phá án lao đầu nhi này khớp khéo ý thức được triệu phúc sinh vi phạm tối nay mới mạo hiểm xuất hiện thứ nhất là khám phá cái này có quỷ án quỷ dị hắn đã là bị lệ quỷ tiêu k ý n g ư ờ i triệu thị vợ chồng lệ quỷ nếu như không thể bị phân giải hoặc là phong ấn cũng bị người ngự x ử từ ra sớm muộn sẽ chết tại sòng quỷ thủ bên trong thứ hai hắn cũng muốn mượn cơ hội nhìn xem triệu phúc sinh bản sự nếu như nàng có thể đem lệ quỷ đổi đi chứng minh nàng thật có năng lực đến lúc đó từ gia có thể tạm thời chuyển nhập huyện vạn an bên trong nàng có thể đuổi đi lệ quỷ một lần liền lẽ ra có thể đuổi quỷ lần thứ hai chí ít tại triệu phúc sinh lệ quỷ khôi phục trước đó từ gia có thể tạm thời thụ nàng c h e c h ở chờ đợi triều đình điều động đại tướng đến đây từ nhã thần người đã giả nhưng tâm lại không hồ đồ hắn quyết định trong lòng triệu phúc sinh chưa hẳn không rõ ràng nhưng bản thân hắn đến đây cử động nhất định có thể chiếm được vị này huyện vạn an lệnh ti hào cảm quả nhiên triệu phúc sinh nghe xong từ nhã thần nói xong liền lộ ra ý cười phân phó trịnh hà sau đó trên lầu tìm một gian tầm mắt rất tất phòng để từ lao tiên sinh trên lầu nhìn tận lực tầng l không muốn để hắn nhận lệ quỷ quấy nhiễu những người khác nghe xong lời này lập tức lộ ra vẻ hối tiếc đại nhân ta từ nhã thần không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra vội vàng biểu đạt cảm ơn nơi đây vụ án một ta tử ra nguyện hướng triệu đại nhân quên kim mười ngàn triệu t t phúc sinh lên tiếng đại nhân ta cũng quên tiền có thể hay không tiến gian phòng có người hô hảo ta cũng quên ta quên một ngàn ta quên hai ngàn năm ngàn lượng hoàng kim ngay trước triệu phúc sinh hà trước mặt đắm người lại bắt đầu hô lên ra tới lại tại lệ quỷ bóng ma phía dưới giá tiền này càng hô càng không hợp t h o i thường hiện trường người ít nhất có hai ba trăm c h ú n g trong ngoài cùng một chỗ hô càng đem cái này sắp hiện quỷ nhà cổ kêu phi thường náo nhiệt quét qua lúc trước ủ rũ bộ dáng trịnh hà khỏe miệng co giật tay mắt lanh lẹ đem một người trong đó bắt được người nào có tiền quên cũng dám lung tung há một hô khá lắm đ i ê u dân tối nay ngươi đứng tại đầu xếp hàng trịnh đại nhân tha mạng à. triệu phúc sinh không để ý tới những n à y náo kịch quát tháo đám người thối lui chút huyện bảo chi chấn ma ti phủ nha lệnh s ứ xem thời cơ tiến lên đem mọi người đầy ra cưỡ ép thanh ra một cái thông đạo triệu phúc sinh tại mọi người chen trúc phía dưới rời đi định ăn lâu mới vừa ra tới l i ề n gặp cổ lâu bên ngoài đã bị người dọn dẹp sạch sẽ việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình định a n lâu quản sự lưu dung làm việc ngược lại tính lao dựa vào một ngày ở giữa tạo cảnh tường viện bị đẩy ngã tỉ mỉ trồng rừng trúc hoa cỏ đều bị chặt trừ toàn bộ lâm viên từ cổ lâu nối thẳng chỗ cửa lớn lại không che chắn vật trừ mặt đất còn có một số cỏ dại mạnh vụn không có dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài đứng tại triệu phúc sinh vị trí phóng tầm mắt nhìn tới có thể trực tiếp nhìn thấy mấy trăm trượng có hơn chỗ cửa lớn chỉ thấy lúc này ngoài cửa lớn phạm thị huynh đệ gánh một cái cổ q á i hát quan trở về chính hà lúc đầu hiếu kỳ triệu phúc lúc này gặp một lần h ắ c quan lập tức toàn thân l ắ c một cái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ đại nhân yên tâm bên trong không phải lệ quỷ triệu phúc sinh không cần quay đầu lại chỉ nghe trịnh hà thanh em liền biết h ắ n ý nghĩ nàng thuận miệng ứng phó rồi một câu phân phó nói nhanh lên tiến lên hỗ trợ đem quan tài nâng tới trịnh hà gặp một lần quan tài bị dọa cho phát sợ nhưng nghe triệu phúc sinh vừa nói như vậy cảm thấy an tâm một chút hai phạm cũng không phải là ngự quỷ người bọn họ có thể đụng tới đồ vật hẳn là xác thực cùng quỷ không quan hệ coi như bên trong là bộ thi thể có khôi phục xu thế chí ít lúc này còn đang say rất nồng nhưng mà sự tình tiến triển đến bây giờ trịnh hà càng phát giác triệu phúc sinh đâm lao phải theo lao trong lòng của hắn đánh lên chống lui quân hướng bên cạnh lệnh s ứ đưa mắt liếc ra ý qua một cái dự định sau đó mượn cớ trốn đi rời đi đây không phải là chỗ mấy cái lệnh s ứ nghe được phân phó do dự nửa n g à y ai cũng không nguyện ý vào lúc này dây vào chiếc kia q u ỷ dị hát quan có thể trịnh hà liền ở một bên d ư ơ n g mắt lạnh leo đám người hắn ý phục còn không có lôi kéo trước ngực cái kia đáng sợ người chết đầu lộ ra hé mở mọc đầy cổ quái hạt ban khuôn mặt trịnh hà ánh mắt lạnh lùng chỗ đến đám người tất cả đều e ngại liên tục không ngừng bước nhanh về phía trước g ú t đỡ hai phạm lâ lưu dung đứng tại triệu phúc sinh bên cạnh thân liên tiếp x o a tay một nhóm người trốn định ăn lâu một nhóm người đứng ở phía sau của ta triệu phúc sinh lại nói t r í n h hà muốn chạy nhưng lại sợ triệu phúc sinh không chịu liền cố ý lấy lòng nàng triệu đại nhân thay chúng ta huyện bảo chi phá án sao có thể để ngươi đứng tại những n à y điêu dân đằng trước không nếu như để cho bọn họ đứng ở hàng trước hắn lời còn chưa dứt tất cả bị lưu lại người trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau không cần triệu phúc sinh lắc đầu triệu thị vợ chồng lệ quỷ khôi phục về sâu đã giết không ít người bây giờ sớm có thành thử đừng bảo là người bình thường chính là ngự sử sát cấp lệ quỷ trịnh hà tại hai quỷ diện t r ư ớ c cũng chưa chắc có thể chống đỡ người bình thường đứng ở phía trước chỉ là tăng thêm thương vong đem lớn cửa đóng lại triệu phúc sinh vừa nói xong trịnh hà liền hô to đóng cửa hắn hô âm vừa rơi xuống canh giữ ở chỗ cửa lớn sai dịch liền hợp lực đem lớn cửa đóng lại cũng nhanh chóng tướng môn then cài cắm lên cho nên người thối lui xa cách cửa chỗ triệu phúc sinh nói chuyện công phu chúng lệnh sứ dơ lên hát quần đã đi tới trước mặt của nàng quan tài rất nhẹ bên trong không giống như là thả thi thể phản cũng là không quan tài lệnh sứ trong vườn tạp dịch từng cái lui về trong lầu định ăn lâu bên trong đầy áp người trên lầu tất cả cửa sổ đều bị khóa gấp lại có vô số ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn chằm chằm phía dưới trong vườn nhìn s á t trời còn không có đen không có lệ quỷ đến nhưng tất cả mọi người biết sau đó có thể sẽ xảy ra chuyện gì bắt đầu im ắng r u n r ú dậy cổ kiến sinh tới t r í n h hà hô một tiếng trên mặt bọc lại lấy băng vài cổ kiến sinh kéo lấy bước chân nặng nề đi đến t r ỉ n h hà bên cạnh thân t r ư ơ n g một trăm mười du bắt lệ quỷ hai triệu đại nhân cổ kiến sinh ngươi cũng quen thuộc sai sử lấy t h u ậ tay ta đem hắn lưu tại nơi này ngươi về sau có cái gì muốn làm sự tình chỉ cần phân phó hắn là được rồi mắt thấy hết thể chuẩn bị sẵn sàng t r ỉ n h hà hạ quyết tâm muốn đi hắn kéo tới cổ kiến sinh làm bia lỡ đạn nói ra trên người ta lệ quỷ sắp khôi phục lưu tại nơi này cũng giúp không được ngươi gấp cái gì muốn đi triệu phúc sinh bay đầu hỏi hắn t r ỉ n h hà nhẹ gật đầu ngươi đi đi cái này một cọc quỷ án triệu phúc sinh từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ tới muốn dựa vào người khác giúp đỡ t r ỉ n h hà tác dụng tại giai đoạn trước công tác chuẩn bị bây giờ hết thể thỏa đáng liền chờ lệ quỷ cắn câu nàng thống khoáy gật đầu đáp ứng chỉnh hà rời đi ngược lại lệnh chỉnh hà sửng sốt một chút đứng tại chỗ cũ trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng làm sao triệu phúc sinh cũng không để ý tới hắn quay đầu phân phó hai phạm cùng cổ kiến sinh đem quan tài mở ra đem đ ồ vật bên trong lấy r a nàng vừa mới nói xong cổ kiến sinh tại nguyên chỗ cương đứng một lát nhưng phạm t ấ t tử nghe được nàng lại không do dự lấy r a cắm ở bên hông t h i ế t truy loảng xoảng đánh quan tài mấy lần cổ kiến sinh qua đến giúp đỡ phạm vô cứu một thấy đại ca hành động vội vàng hô một tiếng cổ kiến sinh gặp một lần chạy không thoát kiên trì tiến lên ba người hợp lực rất mau đem nắp quan tài c ạ n mở nắp quan tài mở ra trong nháy mắt dày đặc cơm sát chi khí từ trong quan xuất ra trước một khắc nắng chiều còn chưa xuống núi một giây sau âm khí tiết ra trước mắt liền gặp mây đen trồng tuôn một chút đem bầu trời nắng chiều dư vi n g ă n trở ngay trong nháy mắt đen nguy rồi chính hà không ngờ tới mình chỉ là trần trờ trong phía khắc ngoài ý muốn ngay tại lúc này sinh ra hắn làm qua ba cọc quỷ án kinh nghiệm xem như phong phú gặp một lần mây đen kia trùng điệp liền biết đại sự không ổn trong quan tài tiếp tục xuất ra hắc khí cả kinh người phía sau cùng nhau rút lấy hơi lạnh ngược lại lùi lại mấy bước trong quan tài có quỷ sao có người hoảng sợ đan sen hô một tiếng cái này quỷ chữ một hô ra miệm những người khắc dọa đến liên tiếp lùi ra phía sau Quỷ A. người tâm hồn người ở vào căng cứng thời điểm nghe xong quỷ chữ liền thôi táng muốn hướng phía sau chen mọi người đẩy chen dẫm đạp nhiều năm dặm cơ thể suy n h ư ợ c bị chen ngã xuống đất mắt thấy náo động sắp nổi triệu phúc sinh ánh mắt lúc đầu rơi xuống quan tài phía trên n g h e đ ư ợ c phía sau v ă n động lập tức giận dữ t r ì n h hà nàng biết rõ có khi người làm dẫn đến thai họa có thể sẽ sinh ra không t u a gì lệ quỷ dết chóc hậu quả đáng sợ lúc này t r ì n h hà vẫn chưa đi nhưng hắn mắt thấy đã đi không nổi nàng nghiêm nghị nói đem đám người hỗn loạn ngừng lại phòng ngừa bởi vì khủng hoảng mà sinh ra dẫm đạp xuất hiện thương vong trịnh hà hối hận không thôi hắn không hề động mà là nhìn bốn phía chẳng biết lúc nào nơi xa bên trên da mặt sông cùng lâm viên bốn phía xuất hiện quần c u ộ n sương mù xám sương mù dần dần trở nên nổng bóng tối của cái chết đánh tới để không ít nha môn đang trực sai dịch cùng chấn ma ti lệnh sứ đều dọa đến không biết làm sao cái này là là là quỷ vực Trinh chặt, sát mặt có chút khó coi hỏi. Ấn. triệu gật một chút như quả cầu ra xì hơi, bả vai trong mắt ra coi hỏi. sinh hơi, vai đi song quyền nắm Ấn, Hắn như nháy xuống. Hà khó phúc quả đầu. cầu có đổ bả xì triệu phúc sinh cười lạnh quỷ vực này nhanh như vậy kết thành ý vị như thế nào nguyên tên so với ta rõ ràng hơn a tuy cấp trở lên quỷ vật có thể ngưng kết quỷ vực quỷ vực hình thành nhanh chậm lớn nhỏ cùng k h ố n người ở số nhiều ít đều cùng lệ quỷ phẩm giai có quan hệ định a n lâu cũng không phải cái địa phương nhỏ nhưng phạm tất tử ba người một tướng nắp quan tài mở ra bên trong đại h u n g chi vật khí tức một tiết cơ hồ có thể nói trong nháy mắt h ắ c khí liền phô thiên cái địa hiện lên đem chân trời cuối cùng một tia dư h u ngăn trở lệ quỷ còn chưa có xuất hiện nhưng tử quỷ vật xuất hiện trước n h i ế áp cảm nhìn triệu thị vợ chồng khôi phục về sau đã rất hung hai quỷ phân biệt đạt tới sát cấp chỉ là triệu phúc sinh sơ bộ phán đoán hai quỷ hợp nhất đạt thành lực sát thương c h ỉ ít đạt đến hòa cấp quỷ vực hình thành về sau nếu như ngươi không sợ chết tự nhiên có thể tán loạn trịnh hà mặt tâm trầm triệu phúc sinh quát tháo còn không mau đem người b ầ y ổn định còn đang xưng s ở cái gì là trịnh hà theo bản năng lên tiếng tiếp lấy hắn đem cố này ngọn lửa không tên phát tiết đến lâm vào khủng hoảng trạng thái lệnh s ứ cùng sai dịch cấp trên hắn nằm chắc quả đấm bước nhanh đến phía trước bang băng hai quyền đánh ở một cái thụ dân chúng cảm giác sợ hãi nhiễm đi theo chạy loạn lệnh xứ phía sau lưng n g quỷ người quái lực kính người hai quyền đánh kia cao tráng lệnh s ứ thân thể như rượu bị đứt dây bay lên không bay ra cách xa m ấ y mét bình thanh ngã xuống tới đất lớn miệng phun ra màu tươi cái này một đột nhiên xuất hiện biến hóa lập tức đem đám người hỗn loạn c h ấ n trụ các ngươi chạy cái gì t r i n h hà rộng mở y phục nhanh chân hướng đám người hướng h ã n tại triệu phúc sinh trước mặt nén giận nhưng ở những n à y dân chúng bình thường cùng lệnh s ứ nhóm trước mặt lại như xông vào bảy cựu mánh h ồ như sôi đằng trào dầu bị trong nháy mắt làm lạnh chính hà cho đến đám người dồn dập né tránh ngã ngồi trên mặt đất bị dấm đạp sau lớn tiếng kêu rên người cũng ngừng lại kêu thảm tỷ phủ sai dịch đem người nhấm người đứng ở triệu đại nhân sau lưng hắn lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp lại tràn diện đám người gặp một lần trịnh hà phát huy cùng nhìn thấy trước ngực hắn đáng sợ người chết đầu lúc này mới ý thức được triệu phúc sinh tuy nói vô cùng có khả năng gọi đến lệ quỷ nhưng lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người trịnh hà bản thân liền là một cái quỷ vật lúc này có thể nhanh chóng chấn áp sợ hãi chính là càng lớn sợ hãi lúc trước còn bối rối thất thố người lúc này miễn cưỡng gắng gượng sợ hãi từng cái dựa theo trịnh hà phân phó làm không có người để ý tới thổ huyết ngã xuống đất lệch sứ mọi người tại sai dịch đan bày xuống xếp thành đội ngũ đứng ở triệu phúc sinh sau l triệu phúc sinh nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra đối với trịnh hà bản lĩnh lại vài phần kính trọng xử lý xong những ngày việc vật ánh không có nỗi lo về sau nàng đem tâm tư toàn bộ đặt ở kia không ngừng xuất ra hắc khí trong quan tài lúc này phạm tất tử cũng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nắp quan tài bị cậy mở về sau như là bị để lộ chó bên trong hắc khí quần quận mà ra trong lúc nhất thời không người dám tiến lên tới gần quan tài một bước triệu phúc sinh bản tính toán một cái mình còn có bốn trăm ba mươi ba điểm công đ ứ c tại đủ để ứng phó sau đó là c ụ nàng bước nhanh đến phía trước nữ lấy cổ kiến sinh y phục đem lời ra đi ra phạm thị h u y n đệ không dùng nàng quất tháo đã bước chân một bên nhường ra vị trí làm cho nàng đứng ở quan tài đằng trước triệu phúc sinh hít sâu một hơi xong r ộ i tay ra đưa tay thăm dò vào c u ộ n c u ộ n trong hát vụ t nơi xa lệnh xứ sai dịch kịp thời đến làm con tin đám người gặp một lần cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh chính h á nghe được tiếng vang nhìn lại vừa hay nhìn thấy triệu phúc sinh xoay người đưa tay vươn vào trong quan tài một màn này cũng không khỏi giật một cái khỏe miệng trên thực tế ngự quỷ người nhìn như hưng mãnh nhưng chính là bởi vì cùng quỷ liên hệ biết lệ quỷ đáng sợ lá gan thực tế so với người bình thường còn phải nhỏ hơn nhiều triệu phúc sinh quả thực có thể nói là hắn gặp qua trong đám người nhất ca lớn tuy nói nàng cho rằng trong quan tài không có quỷ nhưng bên trong sát khí bốc lên có thể thấy được cũng không có vật gì tốt tại nàng làm sao dám trực tiếp đưa tay dây vào bây giờ tất cả mọi người bị vây ở quỷ vực này bên trong muốn đi đi không nổi trừ lẫn nhau hợp tác không còn cái khác đường đi chính hà lúc này cũng không dám lại trộm gian dùng m ạ n h lưới thấy tình cảnh này liền vội vàng xoay người quay trở lại hỏi triệu phúc sinh đây là cái gì triệu phúc sinh không để ý tới hắn bàn tay của nàng lọt vào quỷ vụ trước mắt liền dường như bị hàn băng báo khỏa trong quan tài rõ ràng cũng không sâu có thể bàn tay mỏ xuống đi dưới đáy dường như vượt sâu không đáy sờ không tới cuối cùng tại h e o nàng n g cụ ư một tháng trước kia nàng ngự sử chức cho sau lấy lệ quỷ còn có thể đem khôi phục hai quỷ chấn áp mà ngắn ngủi thời gian một tháng chỉ dựa vào cùng hai quỷ cộng sinh đại hùng trí vật liền có thể đem nửa trạng thái ngủ say lệ quỷ trấn trụ hy vọng tối nay nàng dự đoán thuận lợi nếu không tấn giai về sau s ó n g quỷ một khi thu hồi đại hùng c h i vật đem lệ quỷ c h ắ p và hoàn chỉnh lúc này định an lâu tất cả mọi người sẽ chết tại bàn tay lệ quỷ nàng lấy lại bình tĩnh mạnh ngăn chặn thẩm n g h ị chui ra đầu sợ hãi một khi e ngại chi tình nhận k h ô n g chế nàng rất nhanh liền ý thức được mình lúc trước đối với quan tài dường như vượt sâu không đáy cảm giác chỉ là một loại sai lầm nhận biết nàng rũ xuống tay rất nhanh sờ đến hai phiến cũng trồng cánh cửa lúc này cánh cửa kia âm lãnh phi thường như là hai khối hàn băng nàng song trưởng ôm lấy cánh cửa dùng sức đem từ trong quan tài vớt ra đây là giữa đi tới trịnh hà gặp một lần nàng từ trong quan tài vớt ra đồ vật không khỏi đụng lên đến đây nhìn nhưng mà cánh cửa lúc này hắc khí cuồn cuộn hắn một thời nhận sát khí q u á i nhiễu nhìn không rõ ràng lắm nhưng bằng m ư ợ n cảm giác hắn đã nhận ra vật này đại hung chi vật trịnh hà trong lòng ý niệm đầu tiên là ngươi muốn dùng cái này đại hung chi vật chế ư ớ c lệ quỷ cái này đại hung chi vật khí tức rất hung có lẽ là cái nào đại quỷ còn xuất lại không nghĩ tới triệu p h ú c sinh quan mới tiền nhiệm không lâu trong tay lại sẽ có dạng này hung vật khó trách nàng đối với đặt mua lần này quỷ án tự tin như vậy trịnh hà nghĩ đến đây trong lòng vui mừng nhưng theo triệu phúc sinh đem hai khối cánh cửa dựng đứng lên lại thêm trên ván cửa sát khí không hề bị quan t à i phong trở về sau dần dần t à n mắt ra lộ ra cánh cửa lúc đầu hình thể chính hà chậm rãi cũng có thể thấy rõ cánh cửa hình thức ban đầu nụ cười của hắn một chút liền cứng nở tay cũng bắt đầu run run ớ c xong y cái dày cái này, trình Hà lắp ba triệu phúc sinh hào tâm giải thích trong tay nàng v i ệ n cánh cửa tại trải qua một tháng trôn giấu sau đó phát sinh d ị biến cùng ngày đó triệu thị vợ chồng lệ quỷ khôi phục lúc hoàn toàn khác biệt chỉ thấy lúc này cánh cửa toàn thân đen nhánh mỗi mặt trên ván cửa thì đều có một đạo quỷ dị đỏ thám là cấn dấu ấn kia phá lệ t à môn phía trên quanh quần lấy huyết quang dường như có hai cái lệ quỷ xuyên thấu qua cái này huyết hồng quang ảnh cùng người hai mắt nhìn nhau giống như cùng kia q á i ảnh thấy lâu liền sẽ mục trướng đau đầu trước mắt dường như âm phong thảm, thảm bên hai có thể nghe được quỷ khóc xói gạo giống như có thể xuyên thấu qua cái này hồng ảnh nhìn thấy có ác quỷ nếu là ý chí hơi yếu người liếc thấy quỷ ảnh nà liền sẽ bị s i n h s i n h hủ chết t r i n h hà g ặ p một lần cánh cửa kia ánh mắt rơi xuống quỷ ảnh phía trên toàn bộ tầm mắt của người giống như là bông c h ố c bị cái kia quỷ ảnh hút lại trong mắt của hắn hào quang ảm đạm xuống cả người bàng lại lần nữa heo ứa màu nâu xám bần tăng nhiều khuôn mặt của hắn giống như là bị vắt khô nước của gừng t r i n h hà r u c ụ p lấy khuôn mặt lê bước chân nặng nề hướng cánh cửa kia đi đến cả người hắn giống như là mất hôn khách trước ngực l õ lộ ra quỷ đầu mỹ mắt bắt đầu kịch liệt n h lên Quỷ kia đục ngầu tròng trắng mắt l i ề u mạng lan lộn giống như là cực lực muốn mở to mắt đang nhận được đại h u n g chi vật khắc chế không cách nào thức tỉnh nhìn qua kinh khủng cực kỳ t r í n h hà bụng t r ố n g t r ố n g đỡ ra nắm đấm lớn điểm một đôi tay vô hình tại bên trong hắn màng hạ xe rách lệ quỷ muốn t h o á t khốn nếu như là thanh tỉnh thời kỳ trịnh hà nhìn thấy tình cảnh như vậy chắc chắn dọa điên có thể hắn lúc này đã đã mất đi ý thức cơ hội là như cái sắc không hồn đi tới triệu phúc sinh cầm cánh cửa một bên hắn xoay người qua đi lấy con đi dựa vào cánh cửa kia chuyện quỵ dị lại một lần nữa phát sinh trên ván cửa đỏ thám quỷ lạc ấn huyết hồng cái bóng giường như từ trên ván cửa hướng phía trước giảm một bước quỷ ảnh tay nâng lên muốn đem trịnh hà phía sau lưng chế trụ thời khắc mấu chốt triệu phúc sinh tướng môn tấm hướng mình đầu vai khẽ nghiêng tại cánh cửa đụng phải b ả vai nàng trước mắt một cô đáng sợ hấp lực từ trên ván cửa xuất hiện dường như có một s o n g vô hình quỷ thủ bắt rắt b ở vai của nàng đưa nàng hướng bên trong cửa thế giới kéo tức khắc ở giữa định ăn lâu bên trong cửa thế giới k h o đều, đều bịt kín một tầm máu ánh sáng màu đỏ nhân loại trước khi chết đều thảm hóa thành sắt lạnh the thé gai âm đâm vào lỗ thai của nàng âm phong thẳm k một, một khi bị quỷ môn tấm phụ thân ngươi sẽ trở thành quỷ môn tấm khối lỗi đà phục lấy bọn nó tìm tìm chúng nó chân chính tốt chủ hay không sử dụng năm mươi điểm điệp công đức gáp chế quỷ môn tấm đối ngươi phụ thân triệu phúc sinh hơi suy nghĩ là năm mươi điểm điệp công đức bị khấu trừ quỷ trên ván cửa màu đỏ tươi quỷ ảnh tại nô ra cánh tay ôm dính vào triệu phúc sinh đầu vai trước mắt lập tức nhận phong thần bảng chấn áp màu đỏ tươi quỷ ảnh bị một cố lực lượng cưỡng ép sẽ rách ra không cam l ò n g lùi về vào cửa tấm bên trong mà lúc này một bên khác t r ị n hà h không hề hay biết ở giữa đã đưa lưng về phía cánh cửa còn xuống hạ eo sắp bị quỷ ảnh vây quanh quỷ môn tấm khuynh hướng hắn phía sau lưng nhanh muốn cùng hắn hợp hai là một triệu phúc sinh một tay nắm lấy cánh cửa tiếp lấy sách chân dùng sức đá hướng trịnh hà phía sau lưng chỗ bình trong tiếng t r ị n hà h bị đá đến lào đảo chạy về phía trước mấy bước tại đại lực phía dưới té ngã trên đất cú đá này một ném chị hà thụ quỷ ảnh mê hoặc sinh ra liên hệ tạm thời cắt ra hắn ngây thơ đứng dậy lại theo bản năng đi về phía trước mấy bước đại hắn khẽ rửa gần, ủy môn tấm cùng triệu thị vợ chồng một thể kích hoạt điều kiện hẳn là tìm kiếm một nam một nữ tốt chủ cho nên mình lúc trước đụng cánh cửa lúc không có phản ứng mà trịnh hà không biết sống chết dựa đi tới nhìn vừa lúc biến tướng làm cánh cửa bị kích hoạt nàng v ĩ ngăn chặn cánh cửa phụ thân h a o tốn năm mươi điểm công đức lúc này gặp trịnh hà còn dám tiến lên nàng đưa tay một bạt thai hướng hắn đánh qua ba thanh giòn vang bên trong trịnh hà bị đánh cho mặt t r ù n g điệp đi chết một bên một trường này triệt để đem trịnh hà đánh thức bàn tay mang đến đau đớn ngược lại là thứ yếu có thể bị người đánh mặt mang đến cảm giác n ụ c nhã lệnh trịnh hà n hắn ì n chính sinh thấy triệu phúc h là、so、với so còn muốn sắc sắc, chưa. Chính tức cho nước chút muốn bén thần ngươi thanh tỉnh chính đầy ngập lửa giận lập tức như bị người buồn lạnh, một chút tiến một tắt. bị Ta. hà Hắn đầy rội lửa lập về n ộ qua thần lại nửa chút không có ký ức mình l à như thế nào đi tới gần nhưng hắn lại nhớ phải tự mình thất thần t r ư ớ c đang theo dõi quỷ môn t ấ m nhìn lấy hắn kinh nghiệm hắn lúc này biết mình hẳn là bị mê tâm hồn kể từ đó triệu phúc sinh đánh hắn hẳn là cứu được hắn một mạng hắn lựa dẫn biến mất thay vào đó là nghĩ mà sợ triệu đại nhân triệu phúc sinh lời nhắc cùng hắn nói nhầm nhiều nàng bắt lấy cánh cửa quay đầu hô một tiếng phạm đại ca nhị ca bị nàng đại i ể m đến tên p h m một thị huynh nhau đều cùng đệ c lắp á ca ổ kiến sinh bị nàng bị đẩy r trước mắt, đã phạm á giác t thời cơ trốn vào người phía sau bầy bên trong, rất sợ bị triệu không người sinh điểm danh. Phúc sinh, được cơ phúc Phúc sợ phía danh. h ổn, bên sớm sau xem vào p bầy bị vô cứu sắc m ặ trước t ắ n g b đó a n muốn n g i không n g ư biết quỷ môn tấm chối lợi hại Có t h ể là n g à y đến ó t r i vừa mới tận mắt nhìn thấy trịnh hà nhìn thấy quỷ môn tấm lúc suýt nữa xảy ra chuyện nếu như không phải triệu phúc sinh kịp thời xuất thủ t r í n h hà chỉ sợ đợi không được lệ quỷ khôi phục lập tức sẽ chết tại quỷ môn tấm phía dưới liền ngự quỷ người đều lại nhận quỷ môn tấm ảnh hưởng hai minh đệ nào dám tới gần đâu ta không dám phúc sinh không nên ép ta chúng ta không muốn chết phạm tất tử lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn triệu phúc sinh nói cánh cửa này bị ta áp chế các ngươi sẽ không xảy ra chuyện phạm vô cứu không tin tưởng lắm nàng triệu phúc sinh thúc giục mau mau nói chuyện công phu ở giữa sắc trời lại càng tối Quỷ vực đã triệt để bao phủ định ăn lâu đem hết thể mọi người toàn bộ vây quanh bốn phía một mảnh đen kịp tất cả mọi người câm như hến dưới bóng đêm triệu phúc sinh khiêng hai khối cánh cửa ánh mắt thú lánh nhìn chằm chằm hai người nhìn phạm tất tử áp lực tăng gấp đội trong lòng thiên nhân giao chiến tin hay không nàng gánh không gánh kia hai khối cánh cửa hắn có nắm chắc hay không mang theo đệ đệ chạy g a định ăn l c hắn h chạy ra ị nhớ ăn l tới ư n g l triệu phúc sinh khởi tử hoàn sinh ngự quỷ sau khi thành công đủ loại biểu hiện nhớ tới nàng từng nói qua hứa hẹn nhớ tới nàng xử lý quỷ án chạy ra xe ngự quỷ đủ loại thủ đoạn nhớ tới đêm qua mình hỏi nàng có nắm chắc hay không xử lý cái này vụ án lúc câu trả lời của nàng chương một trăm mười một xong quỷ tới hai hắn cắn răng phúc sinh ngươi có hay không gạt ta sẽ không triệu phúc sinh bình tĩnh đáp đại ca phạm vô cứu nghe ra đại ca lời nói bên trong ý tứ không dám tin hô to một tiếng vừa mới chỉnh phó lệnh đều hơi kém trên lưng cánh cửa không muốn phí lời vô cứu đem cánh cửa đỡ lấy phạm tất tử làm người cẩn thận đ n g tản nhưng hắn cũng so phạm vô cứu tính cách muốn quả cảm cương nghĩ rất nhiều một khi quyết định hắn cho dù thấp thỏm trong lòng lại không do dự nữa bước nhanh đến phía trước đứng ở triệu phúc sinh bên cạnh thân đại ca phạm vô cứu kinh hô một tiếng nhưng phạm tất tử cũng đã không còn cho mình do dự cơ hội cắn răng nhẫn tâm vươn tay bắt lại một khối cánh cửa hỏi triệu phúc sinh phúc sinh muốn làm thế nào hắn đụng phải cánh cửa trong nháy mắt quỷ trên ván cửa âm sát khí trong nháy mắt dù tẩu quanh người hắn trên ván cửa quỷ ảnh lấp lóe nhưng hắn cũng không có bị cánh cửa bên trong quỷ ảnh mê hoặc triệu phúc sinh ánh mắt lấp lóe nhìn hắn một cái thầm nghĩ trong lòng phạm thị h u y n đệ quả nhiên quái dị nhưng lúc này không phải nàng lấy lại bình tĩnh nói ra ngươi ôm cánh cửa đứng đến nơi đây nàng chỉ chỉ bên người mình một cái p h ư ơ n g vị đối diện định ăn lâu vào miệng đại môn Tốt. phạm tất tử ôm một cái ở cánh cửa trừ vào tay âm h à n bên ngoài cũng không nhận được mê hoặc tâm hắn tiếp theo lòng cảm thấy triệu phúc sinh quả nhiên không có lửa g ạ t mình đối với lòng tin nàng tăng nhiều mà một bên khác phạm vô cứu lúc đầu sợ chết nhưng hắn một thấy đại ca ôm lấy cánh cửa lập tức cũng theo bản năng hướng triệu phúc sinh đi đến còn chưa lên tiếng triệu phúc sinh đem một cái khác khối cánh cửa cũng đẩy vào trong ngực của hắn phạm nhị ca đứng bên này cùng đại ca ngươi đặt song song mà đứng lúc này quỷ môn tấm đại ôm lấy hai người lại không lựa chọn phạm vô cứu dứt khoát nhịn xuống sợ hãi dựa theo lại nói của nàng chính hà lúc này quả thực muốn chửi h ầm lên hắn dùng sức đem chính mình bị triệu phúc sinh đá gãy xương cốt trở lại vị trí cũ túi đầu xem xét trước ngực mình lệ quỷ dường như lại tránh thoát ra một đoạn mơ hồ có thể nhìn thấy xé rách lồng ngực chỗ chui ra một cái quỷ ngón tay nếu như là dĩ vãng tình cảnh như vậy sớm làm hắn khủng hoảng nhưng lúc này càng làm hắn hơn sợ hãi vẫn là trước mặt chính chuyện phát sinh triệu đại nhân hắn cắn răng nghiến lợi hô một tiếng đây là đây là đây là đại hùng trì vật ta ta biết tri nói ra trước ngươi liền đã nói qua cái này đại h u n g chi vật là là ngươi cha mẹ ngày đó sen lẫn đại h u n g chi vật ta chính hà không tin nàng không nghe ra mình nói bóng gió gặp đến lúc này nàng vẫn còn giả bỗng ốc chính hà lập tức ấp ngươi cũng đã nói song quỷ bản thân phân biệt đã đạt đến sát cấp có khả năng không chỉ sát cấp triệu phúc sinh tỉnh táo trả lời một câu chính hà sắc mặt càng thêm khó coi tức g i ậ n đến toàn thân thẳng run hai cái sát cấp trở lên quỷ bản thân hợp hai là một liền không thua gì hóa cấp chính ngươi cũng đã nói bọn nó thiếu thốn sen lẫn đại hùng chi vật cho nên cũng không hoàn chỉnh hắn càng nghĩ càng giận người hôm nay đặc biệt để cái này hai con non đem đại h u n g chi vật đào ra là muốn đem quỷ chấp vá hoàn chỉnh sao họa cấp quỷ một khi chấp vá hoàn chỉnh trong nháy mắt phẩm dai tăng vọt đ ừ n g bảo là huyện bảo chi bên trong không ai có thể xử lý cái này có cục diện rồi dám liền ngay cả cả cái vương triều đại hắn đều không có mấy người có thể xử lý cái này có quỷ h o ạ chính há lúc này thật sâu hoài nghi mình có phải là từng đắc tội qua triệu phúc sinh nàng cái này trên danh nghĩa tới thay tự mình xử lý quỷ h o ạ thực tế là muốn đem chính mình hại chết không không phải hại chết hắn song q u một tấn dai cái này một cọc quỷ án trí ít đạt tới hoa cấp thậm chí hai cấp phía trên không chỉ là định a n lâu người muốn chết toàn bộ huyện bảo chi đều là không cách nào tránh khỏi sớm biết như thế không như trên báo triều đình hắn không nghĩ tới triệu phúc sinh như thế điên khủng bố như vậy ngươi đến cùng muốn làm cái gì trịnh hà đờ đã lấy khuôn mặt trong bình tĩnh để lộ ra vẻ tuyệt vọng thu tay lại đi triệu đại nhân huyện bảo chi đủ có mấy vạn người a đ ừ n g phát điên triệu phúc sinh ánh mắt nhìn chằm chằm định ăn lâu lâm viên đại môn phương hướng gặp trịnh hà cản ở trước mặt mình c ầ khẩn nàng nhữ mày ôm đổm lấy trịnh hà đẩy hướng ở bên ta làm việc tự nhiên có ta nguyên do n g hai người ánh mắt chém giết trịnh hà đang muốn nói chuyện nhưng đột nhiên tiếng gió ngừng cuồn cuộn hắc khí trệ ở một cỗ quỷ dị uy áp chống rông xuất hiện nguyên bản đang bị các sai dịch an bài đứng thành dãy xô dân chúng cũng cảm ứng được nguy hiểm bản năng ngừng nói định ăn lâu bên trên được an bài vào phòng bên trong người xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài quan sát con mắt theo bản năng nhắm lại cao tuổi từ nhã thần tại thời khắc này cảm giác được tử vong sắp tới d ọ a đến hắn gắt gao đem lửa gạt trụ ngang qua tại lồng ngực của mình t r i n h hà trước ngực quỷ đầu lại cũng bắt đầu đ ộ n g cái kia vốn là vỡ ra lồng ngực một con quỷ thủ y m ắ n g rụt trở về thậm chí nô ra đến quỷ đầu đều l i ề u mạng nghĩ một lần nữa hướng t r ỉ n h hà ở bụng bên trong co lại t r i n h hà bụng nô thật cao ngực trước xuất hiện không chảy máu nữa lô đen trong lòng của hắn thẳng chìm xuống dưới triệu thị vợ chồng biến thành lệ quỷ có thể để quỷ đều sợ hãi có thể thấy được xong toàn xong bớt nói nhảm cùng ủ rũ cúi đầu trịnh hà khách quan triệu phúc sinh lúc này tiếng lòng càng cứng đến cực hạn nàng tuy nói không đánh một chút không có n ắ m chắc cầm nhưng chân chính nước đã đến chân sinh t ử một đường ở giữa trái tim của nàng vẫn bắt đầu điên cuồng nhảy lên n g ư ờ i đem bách tính bảo vệ tốt là được rồi nói xong nàng quay đầu lại hướng đám người phân phó lệ quỷ tức sẽ xuất hiện không cần loạn hô không cần loạn đi gây nên lệ quỷ mất k h ô n g chế các ngươi sau khi chết bị tiêu ký người trong nhà một cái đều chạy không thoát ngoan cho ta canh giữ ở chỗ cũ nàng vừa mới nói xong bốn phía hắc khí càng dày đặc việc đã đến nước này trịnh hà khuyên nàng không được đành phải nhận mệnh quỷ vực đã thành hình không tại bên trong quỷ vực người một cái đều chạy không thoát nhưng hắn nhìn triệu phúc sinh tuy nói giữa lông mày cũng mang theo vẻ khẩn trương có thể nàng còn không có bối rối thất thố giống như đối với kế tiếp khu quỷ có t r ô năm chắc trịnh hà lắc đầu thầm nghĩ trong lòng đúng là điên hoa cấp thậm chí thai cấp trở lên quỷ hoa một cái mới ngự xử sát cấp lệ quỷ không lâu lệnh t i lấy cái gì đi đấu hắn lần này tham sống sợ chết bởi vậy làm việc sợ đầu sợ đôi đến mức cho nàng thừa dịp cơ hội trịnh hà lúc này hối hận lại đã trộm nhưng mà kế xét hiện thời trịnh hà không có lựa chọn nào khác đành phải bị ép nghe theo nàng phân phó cùng với nàng một con đường đi đến đen t r ờ i đã tối rồi cây bước đem đ i ể m lên trịnh hà lớn tiếng gào to tất cả lệnh s ứ sai dịch nghe được hắn có thể đám người lúc này sớm bị sợ vỡ mật căn bản không kịp phản ứng có lớn mật cơ linh muốn móc cây châm lửa hết lần này tới lần khác tay run đến không tưởng nổi trịnh hà đi đến một cái lệnh s ứ bên người đoạt lấy trong tay hắn bó đuốc xuất ra cây châm lửa đem đ i ể m lên nhét vào trong tay người này nam chắc trịnh đại nhân người kia hai chân mềm lún bịnh một tiếng quỷ dạp xuống đất trịnh hà không để y tới hắn bắt trước làm theo lại đi xuống một cái lệnh xứ cho y không bao lâu ánh lửa từng điểm một sáng lên thủ quỷ vực ảnh hưởng mất đi quang minh đ ấ y đám người lúc này cũng miễn cưỡng có thể nhìn thấy định a n lâu trong vườn tình cảnh chỉ thấy nơi x a lâm viên đại môn đóng chặt cách chính đại cửa hẹn ba trăm trượng địa phương phạm thị huynh đệ riêng phần mình ôm một khối quỷ m u ô n tấm tả hữu mà đứng trong lòng sách thở ra một hơi triệu phúc sinh gặp trịnh hà lúc này rốt cuộc tỉnh táo lại bắt đầu làm việc không khỏi đại thạch rơi xuống đất nàng lúc này sợ nhất không phải lệ của sai hiện mà là sợ hai phía dưới người bình thường không nghe sai k i ế n bây giờ có trịnh hà tọa chấn hậu phương nàng liền lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì ánh lửa từng cái nhóm lửa xa lánh thành liệt đám người đang sợ hai phía dưới chăm chú chen bế thành đoàn đám người nín hơi ngưng thần bó tay bó chân không dám phát ra nửa chút tiếng vang ông quỷ môn t ấ m phạm thị huynh đệ cảm ứng được gáp lực tồn tại liền hô hấp đều có chút thận trọng Dưới tình huống như vậy, thời gian trôi tình huống phá lệ chậm chạp. qua vậy, lệ không biết qua bao lâu phạm vô cứu cảm thấy cánh tay lạnh cứng thấy đau cổ hễ ẩm sương khó nhịn hắn xoay chuyển một chút con mắt đang luôn hô lớn s u t triệu phúc sinh một chút đem thanh â m của hắn đánh gậy tiếp lấy nhỏ giọng mà nói quỷ tới một câu nói tia tựa như một cái tín hiệu phạm tất tử hai chân lắc một cái trong tay quỷ môn tấm suýt nữa không coi ô m lấy làm cánh cửa rời khỏi tay hắn kịp thời tỉnh ngộ vội vàng dùng lệnh cứng đau bút nhức ngón tay chăm chú tướng môn tấm móc ở không biết có phải hay không hắn cực độ khẩn trương sợ hai phía dưới xuất hiện ảo giác hắn cảm thấy trong tay cánh cửa dường như một kiện l ệ n h như băng vật sống bắt đầu điên cùng run run phạm tất tử nuốt nước miếng một cái cứng ngắc quay đầu hướng đệ, đệ phương hướng nhìn lại đã thấy phạm vô cứu trong tay cánh cửa là thật sự đang run giống như là phạm vô cứu bởi vì sợ mà run cũng giống là cánh cửa bản thân run dậy đã dẫn phát phạm vô cứu run run. Cùng lúc đó, triệu phúc sinh vừa mới nói xong trước mắt tất cả định a n lâu bên trong vườn người đều nghe được hai đạo tiếng bước chân nặng nề đông đủng đùng đông phản phất có hai người kéo lấy nặng nề mà cứng nhắc bộ pháp chính hướng đám người vị trí di động tiếng bước chân này bên trong truyền lại r a dị thường âm châm áp lực để cho người ta không rét mà run tất cả mọi người trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý niệm trong đầu xong quỷ đến rồi n một trăm mười một chương một trăm mười hai mở ra phong thần tất cả mọi người áp lực trong nháy mắt tăng gọn phạm tất tử dù trước khi nói biểu hiện quả cảm nhưng hắn dù sao tuổi nhỏ lúc này trực diện lệ quỷ sợ hai trong lòng từ không cần nhiều lời hai tay của hắn bởi vì dùng sức đã lâu mà có chút c o rút đang có chút chống đỡ không nổi thời khắc triệu phúc sinh một bước tiến lên đứng ở hắn bên cạnh thân r ộ i ra một cái tay đem cánh tay của hắn bắt lấy triệu phúc sinh là ngự quỳ người nàng thụ lệ q u ỷ ảnh hưởng bản thân nhiệt độ cơ thể sẽ so với bình thường người muốn thấp rất nhiều nhưng lúc này phạm tất tử hoảng sợ đan sen đại cổ đại cổ mồ hôi lạnh thấm ra đem hắn nhiệt độ cơ thể mang đi hai người đụng chạm trong nháy mắt hắn lại lộ ra so triệu phúc sinh còn muốn dâm mát rất nhiều phạm tất tử cảm ứng được ấm áp hậu chi hậu rác quay đầu phúc sinh hắn theo bản năng hô một câu. nàng không bay đầu lại đi xem phạm tất tử mà là gắt gao tập trung vào nơi xa đại môn nhìn g ò má của nàng hình dáng rõ ràng mùi thẳng tắp khóe môi n h ế t hiện ra nàng lúc này khẩn trương trong lòng khả năng cũng không thua gì phạm tất tử tướng h môn tấm đỡ tốt nàng trao hỏi một tiếng chẳng biết tại sao nàng cũng không có chấn an phạm tất tử có thể vẹn vẹn cái này nhấc tay vừa đỡ đ i ể m nhiên như không có việc gì chào hỏi trong nháy mắt đem phạm tất tử sợ h ã i trong lòng cảm giác x u a tán đi tam thành lệ quỷ dù chưa hiện thân nhưng sát khi đã chiếc bao phủ định ăn lâu khiến cho người từ trong lòng sinh ra sâu nhất sợ hãi có thể triệu phúc sinh cường thế đến đây lúc chấn định khác nào vì phạm thị huynh đệ đánh một tể cường tâm trâm được hắn trả lời một tiếng phí sức mà vụng về điều cả động tác của mình đem k i a một đôi cánh cửa một mực ôm vào trong ngực đông đông đông đông đông đông đông đông tiếng bước chân lúc trước nghe dường như còn có chút khoảng cách nhưng thoáng qua ở giữa tựa như là càng ngày càng gần áp lực vô hình hóa thành đại sơn đ ỗ n g nhiên đặt ở mỗi người trên đỉnh đầu lúc đầu nhìn như bình tĩnh trịnh hà là trước hết nhất nội điên hắn đột nhiên xoay người lại đem lồng ngực ướn một cái tới đi ta cùng bọn nó liều mạng đứng phát điên triệu phúc sinh cũng không quay đầu lại quát tháo hai người nói chuyện trong nháy mắt ra ngoài lệ quỷ tiếng bước chân giường như một chút biến mất đông đông thanh không gặp lúc trước còn làm ra muốn liều mạng thái độ trịnh hà một cái giật mình lại thanh tỉnh lại sợ hai chiếm cứ thượng p h ò n g hắn lặng yên không tiếng động đem y phục kéo lên lui về người phía sau bầy bên trong ta thay đại nhân thủ ở phía sau hắn nói triệu phúc sinh không đếm x ỉ a tới hắn ánh mắt của nàng một mực chăm chú vào định a n lâu lớn vườn lối vào hai phiến đi ngược chiều trên cửa tiếng bước chân tuy nói biến mất nhưng là lệ quỷ cũng không hề rời đi t r u n g quanh quỷ vụ càng ngày càng đậm tất cả sai dịch trong tay dơ bó đ u ố c nhận lấy quỷ vừa cắt bách ánh lửa một thu nhỏ hơn nữa tia sáng trong nháy mắt ngầm rất nhiều sau một lúc lâu két két két kết, nhập vườn đại môn đột nhiên c h ố n g giống kịch liệt lung lay hai lần tiếng vang kia tại tĩnh mịch trong vườn lộ ra quái dị mà kinh dị mọi người cùng đủ run một cái lập tức run run đại môn lại đình chỉ l ắ p vang lúc đầu hoảng sợ đan sen đám người gặp hết thệ khôi phục lại bình tĩnh trong lòng không khỏi buông l ò n g liền ngay cả phạm vô cứu đều dài dáng dấp thở hát ra phạm tất tử cũng chính may mắn thời điểm k h ỏ mắt l i ế c qua lại gặp được triệu phúc dường như rõ ràng cái gì ánh mắt phút c h ố c hướng đại môn phương hướng nhìn lại chỉ nghe kết kết hai tiếng giòn vang đại môn cùng khung cửa móc xích tướng đinh địa phương giống như bị hai cỗ quái lực cưỡng ép x é đước cánh cửa thoát ly khung cửa trói buộc nhưng kỳ quái chuyện phát sinh đã mất đi khung cửa trèo trống đại môn cũng không có ẩm vang đổ xuống mà là hiện lên cổ quái nghiên độ t r ố n g r i n g lập tại trong giữa không trung phạm tất tử nuốt nước miếng một cái phạm vô cứu trực tiếp bị doa khóc ca ca ta sợ đường sợ phạm tất tử cũng không biết mình làm sao phát ra thành hắn cơ h ồ là máy móc đáp lại đệ đệ một câu ngay sau đó đám người liền gặp kia hai cánh cửa bắt đầu cứng giống như là có người đà phục lấy bọn nó nguyên dạo qua một vòng bởi vì động tác này nội môn bên trên buộc then cửa ứng thanh đứt gãy cánh cửa từ giữa chuyển hướng bên ngoài phá vỡ chỗ lỗ hổng bên ngoài là đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh quỷ vụ chỉ thấy đại môn chỗ một đôi người mặc màu xanh áo liệm nam nữ đứng ở nơi đó hai quỷ thân cao gầy sắc mặt hiền thanh nhìn không rõ lắm khuôn mặt xuyên thấu qua sám đen x ư ơ n g mù dày đặc có thể nhìn thấy hai quỷ mặc vào một thân rộng lượng màu xanh áo liệm hai tay quỷ dị đối với tham dọ tại tay áo trong miệm đặt ngang ở nơi bụng sau lưng chúng hai khối màu đỏ tháo chùa á i này a i cánh của không vân tôn phủ cùng nửa tháng này đến nay tất cả từng phát sinh qua quỷ họa hiện trường hiện lên ở đã từng làm qua án này lệ h xứ các sai dịch trong lòng những người này trước hết nhất tâm tính sụp đổ thế nhưng là đang sợ sau khi triệu phúc sinh lúc trước cảnh cáo lại hiện lên ở trong lòng mọi người không cho phép thét lên k h ó c giống không cho phép đi lại người ở chỗ này đều bị lệ quỷ tiêu ký qua quỷ vừa xuất hiện tất cả mọi người sẽ chết tại định ăn lâu bên trong vô số người trong đầu hiện ra trải qua mấy ngày nay quỷ án hiện trường sợ h ạ i ở trong vườn im ắng truyền lại lẹ xẹt lẹ xẹt hai quỷ bắt đầu chậm chạp con cánh cửa đi lên phía trước người nơi này đều là từng bị bọn nó giết người pháp tắc tiêu kỳ qua nhưng lúc này lệ quỷ cũng không có vội vã đại khai sát giới hai khối cùng chúng nó sen lẫn m à hiện đại h u n g chi vật quỷ môn tấm gần trong găng tấc tìm về đại h u n g chi vật đem quỷ chấp v à hoàn chỉnh chiếm cứ thượng p h ò n g hai quỷ đạp trên cứng ngắc bước chân hướng phạm thị huynh đệ đi tới phạm vô cứu nhát gắn chút gặp một lần lệ quỷ đi tới theo bản năng liền muốn lùi ra phía sau triệu phúc sinh đã sớ chống đỡ ở hai huynh đệ phía sau đừng n ú p đ í c h nàng tự cho là mình tâm tính bình thản có thể kỳ thật nàng như cũng mười phần thật trường lúc nói chuyện trong cổ dường như bị sự sợ hãi vô hình cảm giác dính dính chặt thanh âm của nàng rất nhẹ cơ hồ bị tiếng tim đập của nàng đè ép qua hai huynh đệ ngẩn người đúng lúc này hai quỷ con cánh cửa chậm rãi đi lên phía trước bọn chúng bước chân d i m đến cũng không lớn tới được tốc độ cũng không nhanh có thể cho đám người mang đến áp lực tâm lý lại là to lớn trong mọi người tâm đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy có thể sợ hãi lại như mũi tên đem mỗi một cái ý đổ chạy trốn người đóng đinh tại c h ố cũ lẹ、xẹt. len x ẹ t tiếng bước chân càng ngày càng gần triệu phúc sinh hai phạm cơ hồ có thể nhìn thấy hai quỷ cho tại khẩn trương cực độ trạng thái giới triệu phúc sinh tâm tư lại có một lát giật m ì n h thần trong đầu của nàng nổi lên ngày xưa nguyên chủ hồi ức triệu thị vợ chồng cho xuất hiện tại trong n óc nàng mà lúc này triệu thị vợ chồng trên mặt k h ô c gắt trong lòng đất trôn nửa tháng sau bọn nó bày biện ra một loại đáng sợ thấy khô cảm giác trên da giường như phủ một tầng trắng m ạ n h màng hạ phương thanh sắc mạch máu giống như là răng khắp nơi ô lưới hai người trên mặt trên cổ xuất hiện đại lượng ti ban lộ ra một loại âm trầm quỷ lệ cảm giác bọn nó không còn là triệu phúc sinh trong hồi ức bộ d mà là âm lãnh cứng ngắc cùng chết lặng nàng sinh lòng ra một tia như ẩn giống như không thở dài nhưng chính là tỉnh tự này một lát chuyển đổi hai quỷ con cánh cửa chạy tới phụ cận một cỗ bùn đất tanh mục nát vị sen lẫn trên thân người chết hàn ý chuyển đến còn có mùi máu tanh nồng đầm nói triệu phúc sinh trong mắt cảm thán hối hả rút đi ánh mắt trở nên sập bén phạm thị huynh đệ cực độ kinh sợ đã mất đi năng lực phản ứng người đứng phía sau bầy mắt lộ tuyệt vọng chính hà sắc mặt như cho tàn định ăn lâu các bên trên tất cả mọi người không dám nhìn nữa hai quỷ càng đi càng gần triệu phúc sinh trong thất hải phong thần bảng nhắc nhở họa cấp lệ quỷ tiếp c Chú thích, một khi lệ quỷ thu hồi quỷ m ô n tấm lệ quỷ sắp c h ắ p và hoàn chỉnh lập tức tấn l g d a i triệu phúc sinh tâm thần căng cứng đến cực h ạ n nàng đem toàn bộ lực chú ý bỏ vào lệ quỷ trên thân vô cùng mạnh ý c h í lực ngăn cản lấy mình lui lại cũng may nàng cũng không phải lần đầu tiên cùng quỷ vật cận thân tương đối tuy nói cái này một đôi lệ quỷ thân phận đặc thù đối nàng có nhất định x u n g kích nhưng nàng vẫn đứng tại chỗ quỷ đi tới gần nguyên bản một mực bị bọn nó bám vào cửa phía sau tấm bang ken rơi xuống đất đại môn rơi xuống đất trước mắt trọng hưởng lan truyền ra bốn phía chuyển đến từng cơn hồi âm hai quỷ đờ đã đứng vững Khi、hai cặp con có cũng có con tối tăng mở mịn, con mắt trong tấp từ thủ giết đi người. đại người, người. Hai mịn không nhìn gần trong gang tức ba người. Bọn nó từ bỏ nguyên bản định an lâu sau đại môn, cũng không có động mở mà là con xoay ba sau bỏ lâu là quỷ đồng thời quay đầu phía sau lưng dương cung bị phạm thị huynh đệm ộ t mực ôm vào trong ngực quỷ môn tấm cảm ứng được hai quỷ động tác bắt đầu kịch liệt run run giữa hai bên giống như, như là thiên tính hút nhau nam châm phạm tất tử cảm giác được hấp lực trước mắt lập tức bung ô tay một cái quỷ môn tấm tử trong tay hắn bay thoát vinh một tiếng dính đến triệu phổ biến thành lệ quỷ trên lưng quỷ môn tấm cùng quỷ một đem kết hợp đất bằng đứng lên âm phong triệu phụ biến thành quỷ sát khí trong nháy mắt t ă n g vọt triệu phúc sinh trong thất hải phong thần bảng nhắc nhở lấy lệ quỷ thu hoạch được quỷ môn tấm chấp v à hoàn chỉnh mà một bên khác phạm vô cứu không biết có phải hay không bị sợ choáng váng lại gắt gao ôm quỷ môn tấm không chịu vung tay quỷ cung cánh cửa ở giữa hấp lực cường đại kéo động lên hắn xông về phía trước một màn này đem còn không có rỡ xuống trong lòng đại t h ạ c h phạm tất tử dọa đến n ổ i điên vô cứu yêu đệ sốt ruột hắn vượt trên trong lòng sợ hãi đang muốn hướng phía trước thời điểm triệu phúc sinh tay mắt lãnh lẹ bắt lấy hắn cổ á o về sau sâu nàng tiến lên một bước tại quỷ m nhanh chóng đem phạm vô cứu bắt được lệ quát to một tiếng b u ô n g tay nàng tại phạm thị thị huynh đệ trong lòng đã trải qua sơ bộ lập xuống uy tín triệu phúc sinh một cái khẩu lệnh phạm vô cứu một động tác hắn buông hai cánh tay ra quỷ môn tấm bình thanh r i á n lại đến triệu thị biến thành lệ quỷ trên thân phong thần bảng nhắc nhở hai cái họa cấp lệ quỷ đã chấp vá hoàn chỉnh lệ quỷ tấn giai hóa thành thai cấp quỷ vật hai quỷ một khi chấp vá hoàn thành chính là đại khai sát giới thời điểm lệ quỷ sau khi chết mất đi ý thức cùng ký ức hết thể chỉ dựa vào bạn có thể hành động triệu phúc sinh liền tại trước mặt chúng có thể hai quỷ đã cùng ban đầu ở sinh thời hoàn toàn khác biệt hai quỷ hai tay thăm dò tay áo quỷ trên ván cửa quỷ ảnh trung điệp dẫn đầu hướng triệu phúc sinh đánh tới song nơi xa dấu trong đám người trịnh hà nhìn thấy một màn này lúc t h ầ m thở dài một tiếng triệu phúc sinh chết chắc lệ quỷ chắc vá hoàn chỉnh về sau k h í tức cùng lúc trước khác nhau rất lớn đừng bảo là ngự quỷ người có thể cảm nhận được kia trùng thiên âm sát chi khí chính là người bình thường cũng hẳn là cảm giác được tử kỳ sắp tới triệu phúc sinh còn gần trong găng t ứ c lớn như vậy s á t khí dù là nàng lại có đại hùng chi vật cũng không có khả năng cùng hai cấp trở lên lệ quỷ chống lại càng đừng đề cập quỷ này còn có hai cái chết chết hôm nay là chết、chắc. trong đám người trịnh hà mắt thấy một màn này suýt nữa phát r i a đình thai nhức góc tiếng tét trói thai hắn tuy nói là ngự quỷ người có thể là gan cũng không lớn lúc này chỉ là mướn gọi nhưng nước đã đến chân lúc lại phát hiện mình lừa gạt sợ đến liền âm thanh đều không thể phát ra trịnh hà trong đầu lõe lên tôn phủ những cái kia chết ở trên ván cửa thi thể lệ quỷ tàn sát sau thảm án hình tượng đèn kéo quân giống như trong lòng hắn xuyên qua phản kích phản kích thoát đi thoát đi dạng này hai cái suy nghĩ tại trịnh hà trong lòng không ngừng mà vừa đi vừa về chất động hắn lúc này so với ai khác đều hy vọng triệu phúc sinh còn có hậu thủ mang theo chạy thoát chỉ là trịnh hà trong dự đoán c h à n g cảnh cũng không có phát sinh nữ quỷ bóp ôm lấy triệu phúc sinh eo sức mạnh lớn đến dường như muốn đem nàng xé ra vì hay chết đi mẫu thân không còn là còn sống lúc bộ dáng triệu phúc sinh không phải lần đầu tiên cùng quỷ liên hệ nhưng lúc này đây phá lệ t h ậ n người trong trí nhớ nguyên chủ mặt mũi quen thuộc lúc này sám xanh g i a o thoa mất đi nước sau làn da nông rộng lộ ra mặt của nó càng hẹp lộ ra một loại âm trầm cảm giác quỷ con mắt phủ một lớp bụi lượm à n g trên mặt có thể thấy được đại lượng ti ban ngực của nó băng lánh mang theo bùn đất cùng dày đặc hết u y tinh đối với đã từng con gái đánh mất tình cảm cùng ký ức vẹn vẹn thụ giết chóc bản năng thúc đẩy lệ quỷ không gặp nửa phần nương tay nắm lấy triệu phúc sinh thân thể đưa nàng vùng về sau cõng n g quỷ người có được sức sống mãnh liệt triệu phúc sinh bị cái này kéo một cái, một ném. cả người xương cốt đại lượng đứt gãy đâm rách lỏng của nàng phổi nàng còn chưa có chết huyết dịch từ trong vết thương chảy ra thấm vào cánh cửa bên trong bị quỷ môn tấm hối h ạ hấp thu Quỷ trên ván cửa đỏ tươi quỷ ảnh hút no bụng huyết dịch như là sống lại một mực đưa nàng ôm chặt trọng thương mang đến đau đớn kịch liệt mà đau đớn vừa lúc làm triệu phúc sinh giữ vững một tia ý thức thanh minh sinh từ một đường thời khắc ý thức của nàng chìm vào phong thần bảng bên trong từ khởi động phong thần bảng đến nay nàng lợi dụng qua phong thần bảng điểm công đức mở ra địa n g ụ nhưng đến nay phong thần bảng bản thân thần vị còn chưa mở ra qua triệu phúc sinh ý thức rơi xuống ô thứ nhất thần vị phía trên phong thần bảng nhắc nhở lập tức vang lên hay không tiêu hao một trăm điểm công đức mở ra thần vị triệu phúc sinh vốn là muốn giữ lại lần thứ nhất phong thần cơ hội tương lai đem trên người mình cái này sắp khôi phục lệ quỷ đưa tiễn có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa đang nghe huyện bảo chi xong bị khôi phục tạo thành kinh khủng quỷ án về sau nàng liền định đem cái này một phong thần cơ sẽ dùng đang làm lý cái này có ọ quỷ trên b à n đầu phong thần bảng ô thứ nhất thần vị là bí mật của nàng cũng là nàng muốn làm án này lực lượng nhưng mà hết thể chỉ là kế hoạch của nàng tình huống cụ thể nàng còn không có thực tế thao tắc qua thanh bại ở đây nhất cử phong thần bảng lại lần nữa nhắc nhở s á t phong đại quỷ vì thần đưa bách quỷ vào luân hồi hay không tiêu hao một trăm điểm công đ ứ c mở ra thần vị triệu phúc sinh hít sâu một hơi cảm ứng được quỷ mẫu trên ván cửa quỷ ảnh đem chính mình càng ôm càng chặt nr một trăm m ư ơ i hai chương một trăm m ư ơ i ba xá phong môn u thần r á p rác, rác gãy xương thanh không dứt bên hai triệu phúc sinh nội tạm nhận mánh nước đẻ ép huyết dịch sen lẫn thị nát từ gãy xương đâm xuyên chỗ tân u ra cả người giống như là muốn bị quỷ ảnh triển làm một chương giấy mỏng thân thể của nàng tại lệ quỷ lực lượng cường hãn hạ biến thành đồ chơi nửa chút sức hoàn thủ đều không có hai cấp lệ quỷ lực sát thương không phải bình thường trực tiếp đem trên người nàng sát cấp lệ quỷ nghẹt i ép cánh tay quỷ càng là t i n h mịch khác nào một đoạn tử vật sinh tử trong nháy mắt triệu phúc sinh cố nén kịch liệt đau nhức n g h e được phong thần bảng nhắc nhở trước mắt lập tức làm ra lựa chọn là thiêu hao một trăm điểm công đức mở ra t h ầ n vị trong thức hải vết máu kêu pha tạp phong thần bảng trong nháy mắt hắc vụ lan l ộ t âm phong nhấp đ ô quỷ khóc bén nhọn văng lên liên tiếp triệu thị vợ chồng quỷ ảnh dường như cảm ứng được phong thần bảng di động động tắc giảng co một lát mà vào lúc này theo điểm công đức bị khấu trừ Âu đi, đi lúc này triệu phúc sinh bên thai nghe được thanh thúy răng rắc tiếng vang nàng thắt lưng mẹ gãy nửa người trên thẳng đứng trượt con mắt của nàng cơ hồ muốn bị gạt ra hốc mắt đầu sát quỷ môn tấm bên cạnh hướng một bên rủ xuống lúc nàng nhìn thấy quỷ cha cùng phạm thị huynh đệ chính diện tương đối hai người trên mặt hoảng sợ đan sen thân sắc tối tăm mờ mị thế giới bên trong một đám người bình thường huyết khí trần đầy ngự quỷ trịnh hà trên thân có do một cái hình dạng như giống như trẻ nít lệ quỷ sen lẫn tại huyết hồng một mảnh bên trong hiện lên sám đen tri sắc đây chính là tức sẽ thành lệ quỷ lúc tầm mắt triệu phúc sinh nửa người dưới bị hút vào l ạ n h bút quỷ môn tấm bên trong trong thân thể tôn u ra huyết dịch cùng quỷ ảnh dung hợp huyết dịch như là thượng hạng chất keo dính làm thân thể của nàng cùng quỷ môn tấm hòa làm một thể cùng quỷ mẫu phía sau lưng k ề nhau hợp vô biên giết chóc hóa thành bóng tối của cái chết đưa nàng bao phủ nàng tạo ý thức thanh minh một khắc cuối cùng xác nhận phong thần trong n h y mắt quỷ ảnh giết chóc động tác cứng nở qu phong thần bảng lực lượng tức khắc xoắn đức nàng cùng quỷ môn tấm ở giữa liên hệ kéo hứa hai chân từ cánh cửa bên trong chậm rãi thoát ra c h ỉ đội ý thức một lần nữa khôi phục nàng hồi phục tinh thần lại liền là khắc như ngồi thang trượt từ quỷ mẫu phía sau lưng trên ván cửa trượt xuống quỷ trên ván cửa vết máu pha t ạ m triệu phúc sinh vừa thoát ly từ cảnh lập tức hai tay chống đ ị a liều mạng hướng phía trước bỏ lên hai bước trong thức h ả i phong thần bảng nhắc nhở nàng xin đem quỷ thần mời vào thần vị triệu phúc sinh trở về từ coi chết chính là mạo hiểm thời điểm triệu thị vợ chồng biến thành lệ quỷ kích thứ nhất giết trịnh hà bọn người tận mắt nhìn thấy triệu phúc sinh bị với lên quỷ một tấm đám người cho là nàng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm nàng lại không biết dùng cái gì phương pháp có thể từ quỷ trên b á n cửa chạy ra nhưng nàng trượt đi lạc hậu hai quỷ dĩ nhiên từ bỏ đi bắt hai phạm động tác cùng nhau hướng nàng quay người lần nữa đi tới lần này là thật sự chết chắc trịnh hà thở dài một cái chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được triệu phúc sinh lần thứ nhất đào thoát lệ quỷ trói g i ế t đã bỏ ra trả giá nặng nề liền xem như ngự quỷ người sinh mệnh l ư c xa so với người bình thường cường đại mà dù sao cũng là người lúc này hai quỷ xuất thủ lần nữa triệu phúc sinh nơi nào còn có sinh cơ đúng h lúc này trịnh n hà dường như là bởi vì khẩn trương sợ h a i quá độ giống như nhìn thấy triệu phúc sinh đôi thủ trưởng tâm khép lại thư không hướng lên thổi phồng nàng dường như nâng thứ gì tại trong lòng bàn tay trong bóng tối trịnh hà thấy được rõ ràng nàng hai tay trống trơn cũng không có vật phẩm không phải là sống chết trước mắt triệu phúc sinh dọa đến thần trí mơ hồ làm ra bản năng phản ứng chính hà chính trong lòng thầm nghĩ lúc triệu phúc sinh mở ra ô thứ nhất thần vị theo phong thần bảng làm cho nàng mời quỷ nhập thần vị nhắc nhở một văng lên một cái băng lanh chi vật liền rơi xuống lòng bàn tay của nàng kia là một khối hẹn dài ba tấc cũng ba ngón r ộ n g quỷ dị lệnh bài màu đen đã không phải vàng cũng không phải ngọc chế thành toàn thân lạnh b ướt mang theo không rõ chi khí nhưng lúc này không phải triệu phúc sinh mảnh cứu thời điểm tay nàng nắm màu đen thần bài dựa theo phong thần bảng nhắc nhở đối lúc này một chiếc một sao đứng tại thân thể nàng hai đầu cơ hồ muốn đem nàng nhấc lên sẽ vì hai đoạn lệ quỷ hô phong thần bảng mở ra, triệu phúc sinh cái này xá phong ngữ điện một thành hai quỷ trên thân thể hắc khí trùng điệp chấn động sách kéo động tác dừng lại này nháy mắt dừng lại cho triệu phúc sinh mang đến cơ hội thở dốc lệnh bài màu đen bên trên u quang lấp lóe tiếp lấy lộ ra một tiêu huyết khí ở phía trên du tẩu phản phất tại là c ơ n lấy cái gì c á i bóng triệu phúc sinh thở dốc một hơi lại hô phong thần một thành mời hai thần lập tức trở về vị trí cũ nàng mạng sống như treo trên sợi tóc rất s ợ phong thần gây ra rủi ro một câu tức thành lần nữa gấp hô mời hai thần lập tức trở về vị trí cũ không được ngừng thần vị vừa mở mời phong n i thành hai quỷ đứng thẳng bất động nguyên địa. Ô、oh、hô,、oh, phong âm theo ừ n trận. g t triệu phúc sinh vừa mới nói xong lệnh bài màu đen bên trên đột nhiên tuân ra đại lượng âm sát chi khí s á t khí trong chốc lát đem hai quỷ vây quanh hai quỷ giết người pháp tắc bị trong nháy mắt chấn áp quỷ mẫu bông ra ôm gãy nàng đầu tay quỷ cha s o n g nhẹ bông tay triệu phúc sinh mềm như sợi mì thân thể bịch rơi xuống đất hai quỷ bị bao k h ỏ a nhập âm sát khí bên trong gánh vác lấy quỷ môn tâm cái bóng dần dần cùng cái này nồng đậm bóng ma hòa làm một thể triệu phúc sinh trong lòng bàn tay cầm nắm lấy lệnh bài màu đen càng phát ra băng lãnh quỷ dị theo hai quỷ thân ảnh bị xương mù dày đ ặ c c ẩ n tảng kia nguyên n bản bóng loáng vương vức lệnh bài mặt ngoài đột nhiên nhận lấy quỷ dị lực lượng đ i ề u khắc huyết quang lưu động bên trong phía trên có quỷ ảnh d â y rủa lấy muốn thoát ly c h ó i buộc lại cuối cùng bị lệnh bài trô áp chế dây lắc cơ phu quỷ bài phía trên bị huyết quang miêu tả ra một đôi khiêng cánh cửa lệ quỷ hình thức ban đầu huyết quang bên trong bao k h ỏ a mini quỷ ảnh đình chỉ d â y rủa hai quỷ ảnh giống dần dần rõ ràng một chút ở giữa hóa thành phù điêu giống như hình ảnh bị lạc ấn đến màu đen thần bài phía trên quỷ vật bị phong ấn về sau phong th triệu phúc sinh chăm chú đem cái k i ê u màu đen quỷ bài bắt trong lòng bàn tay cảnh giác hoảng sợ ngước nhìn sau lưng chân trước hai đoàn bị bóng đen bao khỏa lệ quỷ quỷ vật im ắng đứng đấy chờ đợi nàng triệt để hoàn thành sau cùng bàn tên nàng tốn sức thở dốc cố nén kịch liệt đau nhức giật giật bờ môi môn thần phong thần bản g thanh â m nhắc nhở vang lên phong thần hoàn thành hai cấp đại quỷ được thành công sắp phong phong làm môn thần túc chủ thủ lần thành công phong quỷ vì thần ban thưởng điểm công đức ba thu hoạch được phong thần lệnh một viên thích, phong thần lệnh có thể triệu hoán thần minh nhưng nếu như điểm công đức không đủ để chấn áp triệu hoán đi ra thần mình có thể sẽ muốn Chú thích, p h o n g thần l ệ n h có thể làm túc chủ thu hoạch được sử dụng môn thần một bộ phận năng lực cần tiêu hao điểm công đức Chú thích, mời cẩn thận sử dụng này lệ nếu h n như cung cấp nuôi dưỡng điểm công đức không đủ thần minh cũng có khả năng phản vệ thu hoạch được môn thần quỷ môn t ấ m phục chế lực lượng Chú thích, túc h h í c t chủ có thể t ạ i trên ván cửa v é quỷ ảnh ngắn ngủi mượn dùng lệ quỷ lực lượng ngăn cản lệ quỷ thành công giải quyết huyện bảo chi lệ quỷ tìm cánh cửa m ư ợ án ngăn trở đại quỷ đô thành cứu vớt toàn thành sinh linh thu hoạch được điểm công đức hai lấy bách tính làm ngồi nhử huyện bảo chi dân tâm hạ xuống khấu trừ điểm công đức một mạnh trinh định ăn lâu làm dân tâm hạ xuống khấu trừ điểm công đức hai trăm địa ngục chống giống ác quỷ ở nhân gian cảm ứng được tốc chủ có tử vong q u y n h hướng tiêu hao năm trăm điểm công đức khôi phục địa ngục nhận phong thần bảng ảnh hưởng tiêu hao hai trăm điểm công đức định an nhắc nhở tốc chủ mời nhanh chóng mở ra địa ngục cùng phong thần bảng thần vị tướng cân bằng liên tiếp nhắc nhở tại triệu phúc sinh trong đầu sôi chào nàng không kịp đi cẩn thận tính toán đành phải đem phong thần bảng tất cả nhắc nhở cưỡng ép nhớ hướng trong đầu theo điểm công đức thu nhập khấu trừ nàng kinh khủng thương thế từng cái khôi phục đức gây xương cốt trở lại vị trí cũ lại nối tiếp, tiếp tổn hại làn da ngạo nghệ một lần nữa phục hồi như cũ theo phong thần thành công lệnh bài biến mất về sau kia bị bao phủ tại hai đoàn trong bóng tối hai quỷ cũng cùng nhau bị phong nhập quỷ b ạ i bên trong triệu phúc sinh từ dưới đất bỏ dậy thân lúc đến còn lòng vẫn còn sợ hai chuyển bông nhúc nhích cổ giáp giáp vang trong tiếng nàng đứt gây xương cốt đã nối lại huyết nhục lại lần nữa lấy đạn nhìn không ra lúc trước suýt nữa bị quỷ mẫu bẹ g â y vận động đáng sợ b ộ dáng trở về từ coi chết phạm thị huynh đệ hoảng sợ đan s e n nhìn xem bị hai quỷ v ậ n ngã nửa ngày triệu phúc sinh nguyên địa đầy mỏ phúc sinh quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình hai huynh đệ coi là lần này thập tử vô sinh dù sao trong mọi người người mạnh nhất triệu phúc sinh đều rơi xuống hai quỷ c h i thủ như là quỷ thủ bên trong một cái đồ chơi hai người không phải ngự quỷ người đối mặt lệ quỷ là một chút phần thắng cũng không có nào biết triệu phúc sinh không biết dùng cái gì phương pháp hai quỷ tại sắp giết chết nàng thời khắc trong thân thể lại chống g ô n g tuân r a đại lượng bị vụ đem hai quỷ vây quanh thời gian n g á y mắt hai quỷ dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi triệu phúc sinh vậy mà tại sống chết trước mắt lại lần nữa phong ấn lệ quỷ nàng đến cùng là làm sao làm được nàng rõ ràng ngự sử chỉ là một cái s á t cấp quỷ vật ta liền xem như có cái cánh tay quỷ tại cần phải cơn quỷ phẩm dai cũng bất quá s á t cấp hai cái s á t cấp lệ quỷ làm sao có thể làm được qua đã tấn giai đến không thể diễn tả tình trạng triệu thị vợ chồng vô số nghi vấn tại phạm tất tử trong đầu hiện lên hắn biết triệu phúc sinh làm qua mấy cọc quỷ án xin cơm ngõ hẻm là nàng một mình trước đi công việc cầu đầu thôn quỷ án nàng mang theo trương truyền thế hai người cũng còn sống trở về nàng có thể từ t hai cấp quỷ họa xe quỷ bên trên chạy trốn mà đủ loại này cũng không sánh bằng tận mắt nhìn thấy nàng đem hai quỷ xua tan lúc dùng động sâu phạm thị huynh đệ là khoảng cách gần cùng quỷ tiếp xúc qua cảm ứng được triệu thị vợ chồng hung hãn t r i n h độ tuyệt không phải bình thường lệ quỷ có thể so sánh khí tức xa so với ngày đó chấn ma ti lệ quỷ càng thêm hưng lệ thế nhưng là triệu phúc sinh tại dạng này hẳn phải chết dưới cục diện lại cũng có thể n ị c h cảnh cầu sinh tuy nói lần này huyện bảo chi chuyến đi triệu phúc sinh nói qua nàng có nhất định thủ đoạn có thể bằng bệnh hai phạm cũng là nương tựa theo nàng trước đó thành công xử lý quỷ án lực lượng một mực khổ chống đợi đến nay nhưng s o n g quỷ hiện thân về sau không có ai cho là mình có thể sống được xuống tới có thể triệu phúc sinh lại kỳ tích giống như lần nữa thắng nàng không có chết cái này phạm tất tử h á to miệng nhìn triệu phúc sinh quay đầu chuyển e o đa chân như là không có chuyện người bình thường hoạt động gân cốt sau một hồi khá lâu hắn dường như rốt cuộc tìm về thanh âm của mình thận trọng hô một tiếng phúc phúc phúc sinh ân chính một lần nữa thích đứng lấy khôi phục sau thân thể triệu phúc sinh nghe được phạm tất tử vừa quay đầu Phạm triệu phúc sinh sờ lên cổ của mình gặp hai người nói không ra lời dáng vẻ cái này mới nói quỷ án đã kết thúc hai cái lệ quỷ đã bị ta thu phục tuy nói lệ quỷ biến mất trong nháy mắt đó hai minh đệ đã đoán được là kết quả như vậy nhưng khi bọn họ thật sự từ triệu phúc sinh trong miệng nghe được câu này lúc trong lời nói phân lượng như là thái sơn áp đỉnh chúng điệp đụng vào bọn họ trong thai khiến cho bọn họ đầu nặng chân nhẹ suy nghĩ ngắn ngủi cắt đứt quan hệ trong đầu tới tới lui lui chỉ thoáng hiện kia hai câu nói quỷ án đã kết thúc hai cái lệ quỷ đã bị ta thu phục Quỷ án kết thúc lệ quỷ thu phục quỷ án kết thúc sau một lúc lâu phạm tất tử thần hồn h o à n g h o à n g du du trở về vị trí cũ hắn cảm giác được mình cước đạm thực địa g i ố ngồi n g trên mặt đất vượng vượng hồ hồ nói quỷ án kết thúc hắn hô xong lời này triệt để thanh tình kết thúc phạm tất tử trong lòng hiện ra cũng hỉ sống sót sau hai nạn mừng rỡ phun lên trong lòng của hắn hắn vui sướng viễn thắng tại triệu phúc sinh dù sao đang làm cái này hai cọp quỷ trước án hai bên trở mong cũng không ngăn nhau triệu phúc sinh lực lượng bắt nguồn từ phong t h ầ n bảng đối với cái này cọp quỷ án vốn là có n ắ m chắc nhất định mà hắn lực lượng thì lại đến từ tại triệu phúc sinh có thể này đến khí cũng không nhiều dù sao hai bên trước đây có thủ triệu thị vợ chồng thân phận đặc thù là triệu phúc sinh cha mẹ cũng gián tiếp bởi vì hai người mà chết bởi vì những n à y nguyên do phạm tất tử hai huynh đệ một mực lo lắng bất an ông cựu tử nhất sinh suy nghĩ theo triệu phúc sinh đi vào huyện bảo chi tuy nói nàng hứa hẹn lát nữa mang theo hai người trở về có thể hai người không dám hoàn toàn tin tưởng t hắn đến l quay hết thể đầu đi xem đệ đệ đã thấy đệ đệ sắc mặt xanh trắng toàn thân thẳng dun dường như vẫn đắm chìm trong lệ quỷ uy hiếp bên trong phạm tất tử nắm chặt hắn cổ áo dùng sức lay động vô cứu quỷ án kết thúc cá nơi xa sai dịch lệnh sứ cùng bị ép trở thành mồi nhử máy tính định ăn lâu lưu dung cùng trong lầu từ nhã thần chờ đồng loạt nghe được phạm tất tử gọi hàng Quỷ án Trinh n kết thúc.、Chính、Hà g về sau phạm thị hai người huynh đệ cùng nàng đối thoại phạm tất tử hô to quỷ án kết thúc đây hết thể phát triển lệnh trịnh hạ như rơi trong mây mù nửa chút không có an tâm cảm giác sự tính đến cùng là chuyện gì xảy ra tấn giai đến hai cấp trở lên lệ quỷ làm sao lại hư không tiêu thất là rời đi sao triệu phúc sinh đến cùng thi triển thủ đoạn gì có thể tìm đường sống trong chỗ chết huyện bảo chi quỷ án đã qua một đoạn thời gian mình còn sống trịnh hà còn có chút không dám tin tưởng thế nhưng là lệ quỷ âm sát khí theo quỷ vật rời đi tại dần dần biến mất nhận lấy quỷ vật áp chế bó đuốc tại hai quỷ sau khi biến mất hỏa diễm chầm rãi khỏe mạnh b i ế n lớn bốn phía khôi phục quang minh bao phủ tại định an lâu lớn gần bốn phía quỷ vụ tại tàn g a ngưng kết quỷ vực giải trừ nơi xa bên trên da Gia giang cùng mặt sông đỗ hòa phượng thuyền tại trong sương mù từng cái hiện hình đây hết thệ đều mang ý nghĩa phạm tất tử không có nói láo đ ố i rối huyện bảo chi s o n g ủy án đến triệu phúc sinh trong tay chính thức chấm dứt n G. một trăm mười ba c h ư ơ n một trăm mười bốn kiểm kê được mất Quỷ vực tàn ra trốn trong đám người cổ kiến sinh thì thảo hô một câu hắn lúc đầu lúc nói chuyện còn có chút không dám tin tiếp lấy nhìn thấy bốn phía thế lửa đại c h ấ n người chung quanh bảng trong ngọn lửa có thể thấy rõ ràng người người mang trên mặt hai ếch sau kinh sợ hai chi sắc một bộ sống x u t sau h a i nạn còn không có triệt để thanh tỉnh mở mị bộ dáng lệ quỷ sau khi biến mất làm trong lòng người sinh ra run dậy cảm giác cũng đi theo biến mất cổ kiến sinh sở lên cánh tay phía trên nổi da gà còn chưa tiêu bình hắn hậu chi hậu giáp ý thức được quỷ vực tàn ra ý vị này lệ quỷ đã rời đi nói cách khác cái này một cọc s o n g quỷ án đã phá giải phạm tất tử lúc trước tiếng gọi lúc này rốt cuộc truyền vào trong đầu hắn hắn bởi vì sợ hãi mà dán thành một đoàn đại nao dần dần rõ ràng trên khoẻ môi của hắn dương biểu lộ bắt đầu phân chấn khống chế không nổi bắt lấy người bên cạnh hỏi quỷ vực tàn ra quỷ vực tàn ra quỷ vực tàn ra quỷ án phá giải chúng ta còn sống đến trầm tiếng hoan hô tại bên trong định an lâu vang lên so sánh với dưới lầu người trong vườn hậu chi hậu giác được an bài trốn định an lâu bên trong từ nhã thần bọn người trước hết nhất kịp phản ứng tuy nói cổ lâu không có thể ngăn cản lệ quỷ nhưng cùng bị ép buộc lưu ở trong vườn người so sánh bọn họ không thể nghi ngờ may mắn rất nhiều tâm tính cũng muốn tốt rất nhiều nhưng tất cả mọi người nghe được quỷ án song xuôi một khắc này đều phát ra như sấm may mắn tiếng la triệu đại, nhân công đức vô lượng. triệu đại nhân nương theo lấy hô tiếng vang lên là đạp đạp xuống lầu tật chạy thanh viên m ạ i người cũng rất nhanh kịp phản ứng đám người ôm đầu má khóc hét to phát tiết sợ hãi trong lòng phạm vô cứu mới bị huynh t r ư ở n g lây tỉnh tiếp lấy liền nghe đến bốn phía bộc u phát ra kêu khóc mọi người may mắn lúc này chuyển vì ngôn ngữ vang vọng định ăn lâu trong ngoài phúc sinh phạm tất tử vị đệ đệ vừa mới mở miệng liền gặp triệu phúc sinh khoát tay áo nàng khỏe mắt liếc qua nhìn thấy trịnh hà bước nhanh đi tới vị này huyện bảo chi lệnh thi trong lòng tràn đầy nghi vấn nàng không đợi trịnh hà mở miệng phân p h ó hắn đem huyện bảo chi lệnh sứ cùng nha môn sai dịch tập hợp tối nay định ăn lâu nhiều người để tránh sinh sai lầm trước phân luận đem người phái đưa về nhà bên trong trịnh hà lúc này đối nàng đội phục sát đất hắn cũng không dám lại có nghịch ý của nàng can tâm tình nguyện vì nàng buôn tẩu xử lý giải quyết tốt hậu quả đại nhân yên tâm ta lập tức sẽ làm đem lúc trước từng nói qua muốn quên tiền những người kia lưu lại ký tên đồng ý sau mới để bọn hắn rời đi triệu phúc sinh lại căn dặn t r i n h hà một bộ đương nhiên t h ầ n sắc gật đầu ta đều nhớ nói xong lại nói có mấy cái điều dân lúc ấy muốn nhân cơ hội đục nước béo cỏ muốn hay không cho bọn hắn một chút xử phạt triệu phúc sinh nhớ tới phong thần sau khi hoàn thành phong thần bảng nhắc nhở dân tâm nàng miễn tướng nói cảnh cáo vài câu là được nói chuyện công phu ở giữa định ăn lâu bên trong có đại lượng người hiện lên cầm đầu thông cùng chống qua ả i t ngắn ngủi ở chung hắn phát hiện triệu phúc sinh cùng hắn chỗ nhận biết ngự quỷ người cũng không giống nhau nàng t i n h tình cũng không có thụ lệ quỷ ảnh hưởng chưa từng xuất hiện mất khống chế xu thế cái này cũng quyết định triệu phúc sinh cũng không phải là một cái hỷ nộ vô thường người thậm chí dứt bỏ nàng ngự quỷ người thân phận đối người nhiếp ép cảm giác chính hà phát hiện nàng còn rất tốt ở chung việc quan hệ quỷ án nàng thậm chí nguyện ý chia sẻ kinh nghiệm cùng chứng kiến hết thảy lần này triệu thị vợ chồng xong quỷ án chính hà cảm thấy nàng lẽ ra có thể giải trừ mình phần lớn nghi vấn nhưng những này không nhất thời vội vã chính hà hướng nơi xa chạy tới lựu dung lấy gọi cái này béo quản sự quét qua lúc chiếc sầu mi khổ kiểm cả người cười đến gặp nhà không gặp mắt hàn tịnh không có để ý mà ủy án một kết về sau triệu phúc sinh căng thẳng hai ngày dây cung rốt cuộc đông lòng tránh hồi lâu cổ kiến sinh không biết từ chỗ nào trôi ra đem mọi người xa lánh mở đứng ở triệu phúc sinh bên cạnh thân có đám người này hỗ trợ chặn đường muốn vây tới cảm tạ triệu phúc sinh người bị xa lánh tại bên ngoài để tránh quay dày nàng lên lầu b ư t c chân đám người đưa mắt nhìn nàng lên lầu chính hà đem trên mặt cứng rắn gạt ra nụ cười vừa thu lại quắt mọi người không muốn ồn n ào để tránh quay r à y đại nhân thanh tĩnh cổ kiên sinh tống thản hắn một điểm liên tiếp mấy cái danh tự để cho người ta sơ tán trong vườn máy tính đem triệu phúc sinh a n bài sự tình giao phó tốt về sau chính hà quay đầu hướng trong vườn nhìn lại lúc này quỷ vụ t à n g ra trên bầu trời mây đen hóa giải lộ ra d ấ u ở trong trời đêm minh nguyệt lịch sự tao nhã lâm viên một mảnh hốt lộn có thể lâm viên phía dưới bên trên da giang sóng nước lấp đ o n g mơ hồ có thể thấy được trên mặt sông thuyền lúc này giống như thời gian còn không muộn chính hà vừa ra âm than một bên thì có người nói tiếp vừa mới giờ rộng mạn mười chín giờ tả hữu t r í n h hà d i vãng nói chuyện không ai có thể dám tiếp miệng hắn biểu lộ bất thiện quay đầu lập tức nhìn thấy hai phạm chính đứng tại sau lưng hắn hai người này là triệu phúc sinh người t r í n h hà rất nhanh thu liễm trên mặt vẻ giận dữ thậm chí gạt ra một tia cứng ngắc ý cười chúng ta khi trở về nhìn qua canh giờ phát qua giờ rộ bên trong phạm vô cứu sắc mặt có chút tái nhuận nói một câu huynh đệ bọn họ nguyên bản đối với trịnh phó lệnh đại danh lại như sấm bên hai trước sớm từng nghĩ tới muốn tìm nơi nương tự hắn đối với hắn là m mươi phần kính sợ lại không ngờ tới bởi vì huyện bảo chi chuyến này hành trình khiến cho hai người tâm tính chuyển biến lại nhìn vị này đã từng kính như thần minh trịnh phó lệnh lúc cũng cảm thấy không gì hơn cái này chứ ngự sử quỷ vật bên ngoài hắn tại đối mặt lệ quỷ lúc cùng mọi người cũng kém không nhiều đều sẽ tâm sinh e ngại tương phản phía dưới triệu phúc sinh có dung có mưu liền triệu thị vợ chồng chấp vá hoàn chỉnh lệ quỷ cũng giảm trực diện nên địch c h i t để thu phục huynh đệ hai người tâm chính hà không biết cái này hai huynh đệ trong lòng cái nhìn chuyển biến hắn nghe được phạm vô cứu bắt lấy trọng điểm nói cách khác từ lại nhân dụ làm lệ quỷ đến đây lại đến lệ quỷ chấp vá hoàn chỉnh cùng khu xử lý quỷ án chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian phạm tất tử khó nén kiêu ngạo gật đầu nói là nàng là làm sao làm được trịnh hà có một lát thất thần chấp vá hoàn chỉnh lệ quỷ vốn nên là càng thêm h u n g hãn nàng là thế nào đem quỷ đổi u đi đây không chỉ là trịnh hà nghi vấn đồng thời cũng là hai phạm nghi vấn trong lòng trừ triệu phúc sinh bên ngoài không ai có thể trả lời bọn họ vấn đề này mà lúc này đang đứng ở đám người nghị luận trung tâm triệu phúc sinh thì về tới trong phòng một người một mình thời điểm nàng rốt cuộc có cơ hội kiểm kê mình lần này được mất điểm công đức nàng nguyên bản có bốn trăm ba mươi ba điểm nhưng bởi vì trấn áp quỷ môn tấm tìm kiếm tự mình vì thế thân lúc khấu trừ năm mươi điểm về sau mở ra phong thần bản g thần vị lại tiêu xài một trăm điểm cứ như vậy nàng nguyên bản điểm công đức liền chỉ còn lại hai trăm tám mươi ba điểm tại ngự quỷ quá trình bên trong bởi vì nàng cưỡng ép chưng dụng định ăn lâu dẫn phát lưu dung bất mãn lại lấy người làm mồi dù bắt lệ quỷ khiến cho mạo hiểm giả sinh lòng không vui tiếp theo dân tâm hạ xuống lại bị khấu trừ một hai trăm điểm chữa thương bảo mệnh lắng lại địa ngục ba động hết thể lại lại lần nữa tốn hao bảy trăm linh điểm công đức không tính hôm qua đến huyện bảo chi sau cùng trịnh hà đánh nhau chỉ là cái này xử lý quỷ án một lát cách giờ triệu phúc sinh dĩ nhiên hết thể hao tốn hai năm mươi điểm công đức trước đó sống còn nàng không có công phu đi tính số sách lúc này tính toán mảnh số sách ý thức được mình đ i ể m công đức đại lượng tiêu hao về sau triệu phúc sinh đau lòng đến không thể thở nổi cũng may nàng còn có lần đầu phong thần ban thưởng cùng thành công hoàn thành thái cấp quỷ án sau thu được hai đ i ể m công đức hết thệ thu nhập năm đ i ể m công đức trừ b ỏ bị khấu trừ đ i ể m công đức bên ngoài nàng cuối cùng vẫn còn dư lại ba ba trăm tám mươi ba đ i ể m công đức đồng thời triệu phúc sinh cũng ý thức được theo nàng thành công lần thứ nhất sử dụng phong thần bảng phong thần bảng quy tắc dường như phát sinh thay đổi dĩ nhiên xuất hiện điệm công đức ngã út hành vi theo nàng trùng sinh thời gian càng dài nàng tích lũy v ố liếng dần, dần tăng nhiều. khiến nàng thu hoạch được điểm công đ ứ c tỷ lệ gia tăng đồng thời cũng gặp phải tổn thất lần này quỷ án bên trong nếu như không phải lần đầu phong thần bán thưởng nàng không có nhập trướng khả năng sẽ còn lấy lại cái này cũng khiến cho triệu phúc sinh tại cảm thụ được phong thần thành công mang đến vui sướng đồng thời sinh lòng cảnh giác hoài nghi đây là phong thần bảng đối nàng chế ước hạn chế nàng không muốn quá tùy ý làm b ậ y xem nhẹ dân ý nàng hơi trầm n g â m một lát tiếp lấy lại đem ý thức chìm vào trong thức hải lúc này trong thức hải phong thần bảng vẫn là âm phong tường trận thần vị đại lượng bị phong ấn phía trên vết máu pha tạp hủy ảnh chủ nghiệp nhưng thủ cách thần vị đã mở ra phía trên xuất hiện hai cái đặt song song đỏ sậm quỷ ảnh nàng ý niệm đụng một cái sở một khối đen nhánh quỷ bài hiện hiện lập tức xuất hiện tại nàng lòng bàn tay môn thần nàng thì thảo niệm một tiếng tiếp lấy xuyên thấu qua quỷ bài có thể nhìn đến bên trong huyết quang bao phủ một đôi con quan tài nam nữ tính tính đứng sừng sững ở huyết quang bên trong không nhúc đ í c h phong thần bảng nhắc nhở lấy môn thần túc chủ người thân có thể t r i ệ u hoán cần điểm công đ ứ c còn dưỡng Chú thích, thần minh cũng có thể tấn dai chỉ cần bọn nó thu hoạch điểm công n ư c đủ nhiều thực lực sẽ càng thêm cường đại Chú thích, xin cẩn thận sử dụng thần bài cần biết thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó không có điểm công đức c u n g phụng thần minh có thể sẽ rời bỏ ngươi Chú thích, bởi ọ n nó nguyện là túc thủ chủ cha mẹ, nguyện ý thủ ở bên cạnh n g ư ơ Chú thích, bởi vì vì chúng nó đối ngươi đặc thù chiều cố nguyện ý đi theo ở bên cạnh ngươi phong thần bảng nhắc nhở nhưng loại này đi theo không cách nào mượn dùng năng lực của bọn nó lại vô cùng có khả năng đi theo về sau không cách nào khu ra môn thần tâm nguyện đem con gái có o lên Chú thích, cẩn h thích, ú c thận không muốn bị môn thần cóc lên để tránh chủ thứ điên đảo triệu phúc sinh cảm ứ n g đến liên tiếp nhắc nhở nhìn xem thần bài ánh mắt lộ ra hứng thú từ phong thần bảng nhắc nhở nhìn nàng lúc ban đầu suy đoán là thật sự Triệu thị giết người pháp tắc theo trước khi chết trạng thái mà đến, trước tìm về cánh cửa ghép lại lệ quỷ, tiếp theo tìm sát người khi lại kiếm con gái, cuối cùng lại là đại khai sát giới. lệ quỷ, chồng pháp cánh ghép vợ về cửa con đến, cùng y mà là bây giờ triệu thị vợ chồng phong thần về sau y theo khi còn sống nguyện vọng bọn nó cho dù đã mất đi ký ức thậm chí chỉ có bản năng cử động nhưng chúng nó vẫn nguyện ý đi theo bên cạnh mình nhưng phong thần bảng đã cố ý nhắc nhở mình cẩn thận mang ý nghĩa loại này đi theo phúc họa làm bạn chỗ tốt là bởi vì hai quỷ cùng mình ở giữa người thân liên hệ có thể sẽ tăng lên mình ngự sử quỷ thần năng lực nhưng chỗ xấu là một khi ngự sử về sau có thể sẽ làm triệu thị vợ chồng mất khống chế tiếp theo càng muốn giết hơn chết mình đem trên lưng mình cánh cửa một nhà cùng nhau chỉnh một chút nhưng mà mình có được phong thần bảng tại chỉ cần điểm công đức sung túc tình hồ giới hạn tạm thời sẽ không phát sinh dạng này nguy cơ nàng lại đem ý niệm tập trung đến quỷ thần pháp tắc bên trên phong thần bảng từng đề cập qua phong thần sau khi thành công nàng chưa có thể dùng điểm công đức ngự sử quỷ thần bên ngoài còn thu được một bộ phận quỷ thần năng lực phục chế quỷ mua tấm triệu phúc sinh vừa nghĩ đến đây ánh mắt lập tức rơi xuống gian phòng của mình trên cửa phong thần bảng nhắc nhở lập tức vang lên hay không tiêu hao năm trăm điểm công đức là gần quỷ ảnh một khi q u ỷ ảnh lạc ấn hoàn thành có thể ngăn cản lệ quỷ Chú thích, nhưng mời đối với q u ỷ môn tấm bảo trì kinh ý như đối với nó bất kính có thể sẽ lọt vào q u ỷ môn tấm p h ả n vệ hay không tiêu hao năm trăm điểm công đức lạc ấn q u ỷ ảnh không triệu phúc sinh bỏ đi ý nghĩ này không nói trước nơi này là huyện bảo chi địa bàn cũng không phải là nàng chỗ cư trú lạc ấn q u ỷ ảnh sau sẽ chỉ vô duyên vô cớ tiện nghi sở vương cùng quản lý định an lâu quản sự lưu dung cái tên mập mạp này mặt ngoài cười hì hì sau lưng đối với mình đoán niệm cực sâu làm phải tự mình vô duyên vô cớ bị khấu trừ hai trăm điểm công đức lạc ứ n quỹ môn tấm về sau căn phòng này liền tương đương với nhiều một tầng phòng hộ lệ quỷ c h i lực nếu như quỷ muốn đẩy cửa vào tại môn thần lực lượng ra chỉ dưới liền biến thành không thể nào sự tình triệu phúc sinh trong nháy mắt nghĩ đến gõ cửa quỷ nàng hạ quyết tâm trở về huyện vạn an về sau phải nghĩ biện pháp lạc ấn một gian quỷ một tấm để gõ cửa quỷ thử một chút nhưng mà đây đều là nói sau nàng không nguyện ý vào lúc này thi triển năng lực này trừ trở lên nguyên do bên ngoài nguyên nhân lớn nhất chính là thi triển cái này lực lượng chỗ hao tồn không ít trọn vẹn năm trăm điểm công đức nàng bây giờ chỉ có ba ba trăm tám mươi ba điểm công đức nhìn như thân gia tương đối khá kỳ thực theo nàng lực lượng tăng lên đối với điểm công đức tiêu hao cũng tại đại lượng gia tăng còn có không định giờ khấu trừ một khi điểm công đức t h a n h h ô n g nàng liền lâm vào cảnh hiểm nguy tướng môn thần các hạng nhắc nhở xem hết đối lại sau như thế nào ngự sử quỷ thần có hiểu biết về sau triệu phúc sinh lúc này mới đem tâm tư chuyển rời đến phong thần bảng thứ hai cách thần vị bên trên nàng lần thứ nhất phong thần thành công an thủy biết vị thậm chí sinh ra muốn gặp lại đại quỷ án lại lần nữa phong thần suy nghĩ nhưng ý thức của nàng nhất chuyển đục chạm lấy phong thần bảng thứ hai cách thần vị lúc phong thần bảng nhắc nhở hay không tiêu hao mười nghìn điểm công đức mở ra thần、vị. tại n tỉnh c thần sau khi thành công phong thần bảng từng nhắc nhở qua nàng địa ngục cùng phong thần bảng ở giữa cân bằng bị đánh vỡ triệu phúc sinh trong đầu cắt địa một phen lần này quỷ án trước sau trải qua thấu chương xong nr một trăm mười bốn Chương 115. triệu ư phúc sinh từng thử qua nghĩ đem chính mình ngự sử lệ quỷ phong thần nhưng sát cấp lệ quỷ không đủ thành phong thần tư cách bởi vậy khi biết huyện bảo chi náo loạn quỷ họa lại quỷ họa có thể là triệu thị vợ chồng về sau trong lòng nàng liền bắt đầu sinh ra muốn đem hai quỷ phong thần suy nghĩ từ cổ kiến sinh trong miệng nàng biết được lệ quỷ tại huyện bảo chi tứ ngược nửa tháng lâu vô số người táng thân tại lệ quỷ trong tay vẹn vẹn là huyện bảo chi nhà giàu tôn ra một môn thì có hơn tám mươi nhân khẩu biết được chết nhiều người như vậy về sau triệu phúc sinh lúc này trong lòng sinh ra suy nghĩ là lệ quỷ sẽ giết người tân gia loại tình huống này đối với tất cả ngự quỷ người tới nói đều là sẽ cho người vạn phần đau đầu nhưng hết lần này tới lần khác đối với triệu phúc sinh tới nói vừa lúc chuyện tốt quỷ vật phẩm dai quá thấp ngược lại không cách nào thành công phong thần bởi vậy nàng về sau phân phó hai phạm đảo về cánh cửa khiến cho triệu thị vợ chồng chấp vá thành hoàn chỉnh lệ quỷ chính là vì phong thần làm chuẩn bị về sau cũng đúng như nàng sở liệu phong thần tiến triển thuận lợi khiến cho cái này có quỷ á n kết nhưng cùng lúc hai quỷ trưởng thành quá nhanh phong thần thành công lúc đã tấn giai đến thai cấp lệ quỷ phong thần bảng cùng địa ngục đồng thời đều là mở ra tầm thứ nhất địa ngục bây giờ lực lượng rất yếu vẹn vẹn miễn cưỡng không chế một cái thời không quỷ linh còn cần điểm công đức phụ trợ chấn áp mà phong thần bảng thì lần đầu phong thần liền nên đón thai cấp lệ quỷ vẫn là hai cái quỷ một chút liền phá vỡ cân bằng cuối cùng khấu trừ hai trăm điểm công đức nàng có dự cảm cái này là lần đầu tiên cần muốn trả ra đại giới về sau theo nàng sử dụng sức mạnh của quỷ thần cân bằng sẽ còn bị đánh vỡ việc cấp bách là phải nhanh một chút tăng lên địa ngục đối với phong thần bảng sử dụng càng nhiều triệu phúc sinh cũng đối với nó hiểu rõ càng sâu rõ ràng điểm này về sau nàng lập tức liền chuẩn bị đem tầng thứ hai địa ngục mở ra phong thần bảng nhắc nhờ hay không tiêu hao một nghìn điểm công đức mở ra tầng thứ hai địa ngục đây là triệu phúc sinh sớm liền định tốt sự tình nàng không có do dự chốc lát lập tức sẽ đồng ý là nàng tâm niệm vừa động một nghìn điểm công đức lập tức bị khấu trừ tầng thứ hai địa ngục im ắng mở ra lần này mở ra địa ngục vẫn như c ũ lặng yên không một tiếng động định ăn lâu bên trong những người khác cũng không nhận được ảnh hưởng trải qua xong quỷ án, án lấy gần như truyền kỳ tính chuyển hướng hoàn tất trừ một bộ phận bị sai dịch cưỡng ép áp giải rời đi bên ngoài lấy từ nhã thần cầm đầu thân hảo nông thôn chờ cũng không miễn ý rời đi b ọ nhưng vào lúc này duy chỉ có ngự quỷ người trịnh hà phát hiện trước nhất dị dạng hắn cảm nhận được một loại lớn la uy hiếp loại này uy hiếp cùng lệ quỷ phẩm giai áp chế khác biệt giống như c h ư ộ t tế mèo bầy k cựu gạc hổ như có lệ quỷ thiên địch gián lâm như là thần uy trên trời rơi xuống khiến cho tâm hắn sinh rung động kỵ rõ ràng nhất chính là trịnh hà trước ngực lúc đầu đã q u ộ n mình quỷ đầu lúc này lại lại lần nữa hướng hắn ổ bụng bên trong chui hắn ổ bụng đã không có tim phổi còn sót lại nội tạng bị lệ quỷ đưa đầy phát ra để ép thanh trịnh hà dùng mình một cái ngựa đầu hướng trên lầu chót phương nhìn lại cùng lúc đó đang bị đắm người như như là chúng tinh cùng nguyện bao vây vào giữa hai phạm cũng dường như cảm ứng được cái gì bọn họ cùng trịnh hà đồng dạng không hẹn mà cùng ngần đầu hai huynh đệ không có ngự a quỷ không cách nào giống như trịnh hà cảm ứng được rõ ràng nhưng bọn hắn cũng có loại không khỏi r u n động cảm giác loại này n h i p ép đến từ phía trên mà định an lâu trừ một tầng ngoài phóng khách cả tầng cao úc đã bị thanh、không. trên lầu vẹn vẹn lưu lại một vị quý khách triệu phúc sinh ba người ý thức được lẫn nhau động tác ánh mắt tại giữa không c h u n g giao hội chinh hà nhìn c h ầ m c h ầ m hai người một chút lại nhìn một chút ổ bụng bên trong lệ quỷ trong lòng hoảng sợ thấp thỏm nghĩ triệu phúc sinh làm cái gì dĩ nhiên để quỷ đều cảm nhận được e ngại hắn bây giờ ngự quỷ thời gian rất dài cơ hồ bị quỷ cùng dị trừ bề ngoài là người còn có ký ức suy nghĩ cơ hồ cùng quỷ không khác hắn cảm thấy sợ hãi liền mang ý nghĩa quỷ cảm nhận được sợ hãi triệu phúc sinh tồn tại vậy mà lại lệnh quỷ đều sợ hãi đủ thấy người này quỷ dị bất quá hắn ngự quỷ mang theo phát giác được l hai phạm làm sao cũng đồng thời ngầm đầu lên ý nghĩ này tại trịnh hà trong lòng t r ợ t lõi lên nhưng hắn run lập tập cũng không có đi suy nghĩ sâu xa bây giờ xem ra huyện b ạ n an quả thực tà môn chuyện chỗ này về sau hắn có cần phải hướng triều đình viết một lá thư để triều đình mình đi đau đầu loại này quái dị cảm giác sợ hãi vẹn vẹn là kéo dài thời gian qua một lát định a n lâu một tầng trong đại sảnh chứ hai phạm cùng trịnh hà bên ngoài những người còn lại căn bản không có phát giác được ba người này có một lát trầm mặc còn tại nhỏ giọng đàm luận hôm nay chuyện phát sinh mà trên lầu triệu phúc sinh gian phòng bên trong tại nàng mở ra tầng thứ hai địa ngục t r ư ớ mắt hắc ám im ắng g á n l Suy. trong phòng nhóm lửa ánh đến bị địa ngục bóng ma dập tắt bóng đen lưu vọt tới phòng mỗi một cái góc nếu không phải triệu phúc sinh phản ứng kịp thời đem địa ngục khống chế lại bóng đen trong nháy mắt liền có thể phá vỡ cửa phòng đem t ầ n g này định a n lâu nạp xuống địa ngục trong bóng tối đinh linh linh bị áp chế ở trong địa ngục kim linh phát ra vang động nhưng tiếng c h u n g lại bị phong ấn ở trong địa ngục triệu phúc sinh đưa thân vào trong phòng bên hai nghe được kim linh tiếng vang đúng lúc này nàng cảm ứng được một cô âm lãnh nhìn trộn nàng phút chốc quay đầu bên hai trừ có quỷ tiếng trung g e o a i còn kèm theo cạch cạch tiếng vó ngựa vang triệu phúc sinh Tiếp theo một cái trước mắt, chỉ thấy cái chỉ o nơi g phòng lớn n cửa sổ đột này không phải người sống có thể ngốc địa phương nàng vừa tiến vào lập tức liền cảm giác có loại ngạt thở cảm giác có thể tối nay nàng kinh nghiệm không đủ địa ngục tăng lên một khắc này kim linh khí tức trật lộ đem dừng lại tại bốn mươi năm trước lưu ra đại trạch cửa ra vào xe quỷ hấp dẫn mà tới xe quỷ xuất hiện trong phòng trong phòng khí tức giảm đột ngột bưng lấy danh sách lệ quỷ đờ đất ngầm đầu gương mặt của nó lóng gầy một đôi mắt hiện lên màu xanh lam sớm mất đi t r ò n g trắng mắt cùng ánh mắt phân biệt lệ quỷ không biết nó tại vào trong nháy mắt đó cùng triệu phúc sinh triệt để ngăn cách triệu phúc sinh tim đập như chống chầu nện nàng tối nay xong xuôi hai quỷ án không ngờ tới lâm b n g lòng lúc sẽ xuất hiện dạng này một cái chỗ sơ xuất may mắn nàng phản ứng kịp thời đã trốn vào trong địa ngục nếu không sẽ bị xe ngờ quỷ đụng vội vặn lúc này địa ngục vừa mới mở ra tầng hai không cách nào đem lúc này còn chưa hoàn chỉnh xe ngừa quỷ thu nhập trong đó triệu phúc sinh thận trọng đem địa ngục thu nạp tận lực tránh cho bị lệ quỷ cảm giác được mình cùng địa ngục tồn tại nàng không ngờ tới xe quỷ vậy mà như thế nhạy cảm kim linh khí tức tiết lộ trước mắt liền có thể nghe âm chạy đến cũng may nàng kịp thời đem khí tức thu liễm xe quỷ đã mất đi mục tiêu lại lần nữa lâm vào ngừng lệ quỷ ngồi trên xe tay nắm lấy danh sách lâm vào tĩnh mịch bên trong gặp quỷ vật bất động triệu phúc sinh trong lòng run như cầy xấy tạm thời bị đẻ xuống kích động tìm đường chết suy nghĩ lại lần nữa hiện ra xử lý quỷ án không cách nào cầu hồn từ đầu đến cuối đều sẽ mạo hiểm trên xe ngựa quỷ có danh hạ của nàng đơn cái này hai họa sớm m u ộ n nàng đều phải giải quyết lúc này vừa vặn nàng thân ở địa ngục lệ quỷ không cách nào cảm giác được sự tồn tại của nàng nhưng nàng lại có thể mượn cơ hội ngàn năm một thừa này khỏe mạnh quan sát cái này xe ngựa quỷ nghĩ tới đây triệu phúc sinh dũng khí một tráng nhanh chân hướng về phía trước nàng xích lại gần đến quỷ mã bên cạnh thân k i a con ngựa dị thường cao lớn toàn thân n h n nhánh mang theo một cỗ tà tính cảm giác khoảng cách gần quan sát về sau có thể nhìn thấy quỷ này ngựa thân thể đã sớm heo hứa nhưng nó trong thân thể nguyên, nguyên không dứt tuân ra những hắc khí này theo âm phong d ư ơ n g nhẹ như là lông bờ may múa khiến cho ngựa này lộ ra thần tuấn bất phàm trong mắt của nó hiện lên màu đen nhưng nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện đó cũng không phải màu đen mà là cực hạn đỏ tươi giống như một đại bông ngưng cố huyết dịch trải qua liên tục cáp xúc tinh luyện cuối cùng hình thành một loại đỏ đến biến thành màu đen cực hạn tà dị sắc chỉ là hướng quỷ này thân ngựa bên cạnh một trạm liền có thể cảm ứng được tử vong áp bách mà không chế quỷ mã lệ quỷ thì đồng dạng thân hình cao lớn gương mặt của nó hiện lên một loại thanh đồng giống như màu sắc không biết là trên người nó y phục chiếu rọi vẫn là nó sau khi chết hình thành triệu phúc sinh đứng ở nó bên người nó trong tay nâng bản lật ra sổ Quỷ kia sách hẹn rộng chừng một ngón tay triệu phúc sinh vươn tay muốn đi cầm sách sổ vào tay lạnh b ư ớ c nàng đụng phải trong n g y mắt quỷ sách bên trên hàn khí liền theo địa ngục chui vào thân thể của nàng cùng nàng ngón tay tướng dính liền nàng vội vàng nghĩ sách lên bàn tay của mình phần ngoại lệ sách lại bắt đầu là o ạ run Quỷ sách một mặt dính dán lệ quỷ lòng bàn tay mà một bên khác thì cùng tay của nàng một mực đụng vào nhau phong thần bảng nhắc nhở bị quỷ sách dính trụ hay không tiêu hao mười điểm, điểm công đức thoát khỏi là triệu phúc sinh hơi suy nghĩ điểm công đức lập t nàng cung quỷ sách ở giữa liên hệ bị chém đ ứ c triệu phúc sinh một mặt thịt đau cảm ứng được mình đ i ể m công đức chỉ còn lại 2.373 đ i ể m công đức nàng lắc lắc bị dính trụ tay chỉ thấy nàng sờ loạn ngón tay khô quắt đã mất đi huyết nục còn sót lại một t ầ n g trắng b ệ n h da chết lỏng lỏng lẻo lẻo bao vây lấy xương cốt đây là chạm đến đại h u n g chi vật hậu quả Đúng điểm đức đầu lúc Phúc này, phong thần bảng nhắc nhở, công thương Sinh nhìn thấy đầu ngón tay của mình Lập phục tức của chô thấy tay huy hào khôi thế. tiêu Triệu 30 nhưng một lát tới gần đã đủ để làm lệ quỷ cảm giác được trong địa ngục kim linh quỷ vật bản năng giật dây cương một cái khiến cho con ngựa thay đổi phương hướng quỷ mã vừa quay đầu c h ầ m c h ầ m lấy nàng triệu phúc sinh bị quỷ mã xem xét đầu tiên là giật mình sau đó lại hoàn toàn yên tâm nàng bây giờ là đào thoát xe quỷ pháp tắc người có thế thân quỷ tồn tại lại thêm nàng thân ở địa ngục nàng phát động không được xe quỷ pháp tắc chỉ cần nàng không tìm đường chết lại để cho lái xe quỷ có phát hiện kim linh cơ hội nàng liền bình yên vô sự nghĩ tới đây triệu phúc sinh thận trọng thử thăm dò giật giật cánh tay nàng không dám cầm mình tay đi, đi đầu mạo hiểm mà là đem dấu ở ống tay áo bên trong cánh tay quỷ run lên ra triệu phúc sinh cầm trong tay cánh tay quỷ gõ hai lần xe quỷ vách quan t à i loảng xoảng hai tiếng giọt vang xe quỷ cũng không có di động cánh tay quỷ theo bản năng triển khai nhưng cảm ứng được càng lớn lệ quỷ khí thức đó mới vừa mở ra quỷ thủ thậm chí không cần điểm công đ ứ c chấn áp lại lần nữa của mình thứ không có tiền đồ triệu phúc sinh thầm mắng một câu cánh tay quỷ không cách nào thăm dò ra cái gì nàng lại do dự đem chân nô ra hy vọng phong thần bảng có thể chữa trị chân của ta nàng tự lẩm bẩm nói chuyện đồng thời nàng dội ra chân trái mũi chân nếu như lệ quỷ độc thủ nàng quyết định đứt chân bảo mệnh lại dùng phong thần bảng chữa trị thương thế thực sự không được nàng còn có một chương bảo mệnh t â n bài thời khắc mấu chốt có thể kêu lên triệu thị vợ chồng hai bên lệ quỷ đều là mang trang bị tương tự t h ă n g d à i đến hai cấp nàng không tin mình sẽ rơi vào hạ phong vừa nghĩ như thế triệu phúc sinh tâm niệm vừa động lớn mật đem chân phóng ra trong phòng gió hêm sóng lặng lệ quỷ cũng không có như nàng nghĩ như bình thường b ả o động có thế thân quỷ tồn tại xe quỷ sớm đưa nàng bài trừ tại xe quỷ bên ngoài lái xe lệ quỷ như vật chết ngồi trên xe triệu phúc sinh dừng lại một lát tiếp lấy lại lần nữa đem chân phóng ra một b ư c dài Về sau nửa người, bởi ì bình bình n h kịch ệ t t nhịp i vậy, vậy nàng coi như đứng tại trước mặt xe quỷ xe quỷ giết người pháp tắc đối nàng cũng đã mất đi chế ước nàng một nghĩ rõ ràng điểm này trong lòng lập tức đại hỷ liên tục không ngừng đem địa ngục vừa thu lại đứng ở lệ quỷ bên người nàng cùng lệ quỷ sóng vai mà đứng ánh mắt cũng hướng hắn danh sách bên trên nhìn lại đã không thể đem sổ cho ta ta xem một chút tổng lực rồi nói xong nàng ánh mắt dừng lại ở quỷ sách phía trên quỷ này sách chỗ lợi hại nàng có thể nếm thử qua nhẹ nhàng đụng một cái liền bị khấu trừ bốn không điểm công đức xem ra chỉ có n g h ĩ biện pháp khác nghĩ tới đây triệu phúc sinh túi đầu thổi quỷ t i ê n sách quỷ sách không nhúc nhích tí nào phía trên trịnh hà hai chữ phá lệ bắt mắt xem ra quỷ sách này chỉ có quỷ tài có thể lật qua lật lại không cách nào thổi ra l ậ giấy triệu phúc sinh thầm nghĩ không biết có phải hay không quỷ sách lật đến cái nào một tờ hiện, hiện tên a y xe quỷ liền sẽ tìm ai nếu như tất cả chết bởi xe quỷ người đều ghi chép tại quỷ sách phía trên như vậy ta nếu là lật đến trang trước xuất hiện chính là những người khác danh tự không biết xe quỷ sẽ sẽ không xuất hiện con đứa trẻ tìm đứa trẻ đứng máy trạng thái đâu xe quỷ một khi mất khống chế làm không tốt trịnh hà sẽ tạm thời thoát khỏi xe quỷ tiêu ký nàng suy nghĩ cùng một chỗ liền rốt cuộc khống chế không nổi đưa tay mỏ tới mình cánh tay quỷ chỉ là cánh tay quỷ lần trước cầm qua kim linh sau bị thương mười phần nghiêm trọng quỷ trưởng cơ hồ bị linh đang bóng nát triệu phúc sinh dự đoán cánh tay quỷ là hàng g i i nhưng mà lúc này tình huống đặc thù nàng yêu thương sờ lên quỷ thủ hồng nó nói triệu phúc sinh gặp một lần cánh tay quỷ không tỉnh lại liền dứt khoát cầm cánh tay quỷ đi lật quỷ k i a sách quả nhiên như nàng sở liệu quỷ sách chỉ có cánh tay quỷ mới có thể kích thích nr một trăm m ư ơ i năm c h ư ơ n một trăm m ư ơ i sáu chấn nhiếp đám người sách bị cánh tay quỷ một sử lật về phía trước một tờ quả nhiên xuất hiện một cái tên triệu phúc sinh triệu phúc sinh nhãn tình sáng lên nhưng trong chốc lát triệu phúc sinh ba chữ cấp tốc giảm đi một lần nữa hóa thành trịnh hà hai chữ nàng cũng chưa từ bỏ ý định lấy thêm cánh tay quỷ lại phát cảnh... cánh tay quỷ đốt ngón tay chuyển đến đứt gãy tiếng vang sách lật về phía trước một chồng lần nữa ngẫu nhiên xuất hiện một cái tên liêu hồng, hồng. nhưng không bao lâu liêu hồng hồng ba chữ lần nữa biến mất trịnh hà đại danh lại xuất hiện tại quỷ sách phía trên được rồi triệu phúc sinh có chút thịt đau đem cánh tay quỷ nhấc lên gặp quỷ cánh tay nguyên bản nắm chắc quả đấm đều có chút bóp không được toàn bộ cánh tay hiện lên màu cho tàn ngay cả phía trên sát khí đều n h ạ t rất nhiều ẩn ẩn lộ ra một cỗ mùi hôi cảm giác xem ra trịnh hà trúng đích có này một kiếp nàng cứu không được trịnh hà quỷ sách danh sách nguyên thì không cách nào sửa đổi chuẩn xác mà nói là nàng thực lực hôm nay không cách nào cưỡng ép sửa đổi xe quỷ quy tắc chỉ có giữ lại tương lai lại nghĩ biện pháp nhưng là triệu phúc sinh cũng nghiệm chứng xe quỷ bây giờ đối nàng đã mất đi tổn thương một người một quỷ cùng ở một phòng khống chế xe quỷ lệ quỷ nửa chút phản ứng cũng không có. triệu phúc sinh vây quanh xe quỷ chuyển đem lệ quỷ đặc thù nhớ cho kỹ bên trong nàng nhìn nửa ngày không khỏi ý tưởng đ ộ t phát nếu như không cân nhắc tự do nhận hạ cố cũng không cân nhắc chung quanh những người khác cảm thụ trong thiên hạ này khả năng lúc này định a n lâu đối với nàng mà nói chính là theo một ý nghĩa nào đó tuyệt đối an toàn chỗ một cố đối nàng đã đã mất đi chế ước lực lại đạt đến t hai cấp uy hiếp xe quỷ coi như nàng lúc này không chút kiên kỵ cưỡng ép ngự sử trên thân lệ quỷ kia trước cho sau lấy sát cấp lệ quỷ cũng không dám tại xe quỷ trước mặt khôi phục thật sự là đáng tiếc triệu phúc sinh hít một tiếng lúc này nàng không có cách nào đem xe quỷ mang đi bây giờ nàng địa ngục còn chỉ có hai tầng khốn không ố n k h được thai cấp lệ quỷ một khi xe quỷ được thu vào địa ngục thời không quỷ linh cùng xe quỷ đem kết hợp chắc chắn xông phá địa ngục phong trở đến lúc đó dưới lầu trịnh hà trước hết chết chắc nhưng mà xe quỷ đến cũng là một chuyện tốt lưu thị từ đường tạm thời an gối vô ê u chắc hẳn lưu nghĩa chân nếu như nghe được dạng này một tin tức tốt biết mình vì hắn giải quyết cái phiền phái này hắn còn không phải cho mình đập cái đầu triệu phúc sinh tiếc nuối lắc đầu đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến đốt đốt tiếng đập cửa vang ai triệu phúc sinh thu hồi trong lòng tạp n i ệ m thân xác khôi phục cảnh giác khẽ quát một tiếng ra ngoài người dường như bị khí thế của nàng c h ấ n trụ sau một lúc lâu mới có người sợ h ã i lên tiếng vừa mới trên lầu có văn động trịnh đại nhân cùng lưu quản sự lo lắng đại nhân xảy ra chuyện hắn nói còn chưa dứt lời trịnh hà thanh â m vang lên triệu đại nhân hắn vừa nói kia lúc trước lúc đầu lâm vào t ĩ n h mịch trạng thái lái xe quỷ giật giật ngón tay nó nắm trong tay quỷ sách bên trên trịnh hà hai chữ bắt đầu chảy ra máu tươi ý vị này lệ quỷ cảm giác được mục tiêu tại phụ cận có thể mất đi kim linh chỉ đường nó chỉ có thể cảm ứng được trịnh hà tồn tại lại không thể hoàn toàn xác nhận phương vị của hắn quỷ mã bất an đá hạ chân đủ vó rơi vào trên sàn nhà bằng gỗ phát ra loảng xoảng tiếng vang t r í n h hà cút xa một chút triệu phúc sinh gặp một lần không ổn lớn tiếng q u á t trói t h a i lập tức lăn xuống lâu v â n v â n v â n lập tức đi t r í n h hà nghe nàng nổi giận một thời không hề nghĩ nhiều tiếp lấy số xin bồi dối đông đông tiếng bước chân đi xa lúc trước có khôi phục tư thế lệ quỷ lập tức một lần nữa lâm vào trong an tĩnh mà còn thừa định ăn lâu tạp dịch nghe triệu phúc sinh nổi giận d o a đến thẳng run đại đại nhân t r n h đại nhân để đưa tới nước nóng thả cửa ra vào ngươi rời đi trước chính hà vừa đi nguy cơ một trừ triệu phúc sinh giọng điệu khôi phục bình tĩnh nàng sau khi phân phó xong ra ngoài người trả lời một tiếng rón rén lui ra lâu rất nhanh t ầ n g lầu bên trên khôi phục c á n tĩnh qua nửa ngày triệu phúc sinh móc ra cây châm lửa một lần nữa đem trong phòng ánh đèn nhóm lửa có lẽ là trong phòng ẩn giấu một cỗ xe ngựa quỷ trong phòng k i a sáng nhận lấy ảnh hưởng nguyên nhân ánh đèn có chút lờ mờ nàng mở cửa ra quả nhiên gặp đi ra bên ngoài thả số thùng nước nóng chứ nước nóng bên ngoài còn có hoàn toàn mới đổ rửa mặt cùng một bộ đ ổ i tắm giặt quần áo triệu phúc sinh đem đổ vật sách vào nhà bên trong rửa mặt xong lúc lại xuyên tấu qua sau phòng bị xe quỷ xông mở cửa hang nhìn thấy nơi xa thượng ra giang mặt họa phượng đã đốt lên đèn đ hôm nay quỷ án vừa vỡ giải về sau bao phủ phía trên huyện bảo chi vẻ lo lắng bị quét dọn h a phương một lần nữa lại mở lúc sao chúc nhạc khí thanh â m bên trong lại nghe không được như ẩn giống như không khóc nỉ non hôm nay rầm rộ không còn sen lẫn sợ hãi cùng bị thương triệu phúc sinh mỉm cười nàng ra ngoài phòng cẩn thận đem khóa cửa tốt xuống lầu xuống lầu lúc đến t r h n hà h bọn người vẫn còn ở đó t r h n hà h cái tia trương khô héo trên mặt lộ ra thấp t h ò n g chi sắc hắn lúc trước cảm ứng được một loại tim đập nhanh cảm giác giống như thiên địch xuất hiện khiến cho hắn rất cảm thấy bất an nhưng cái loại cảm giác này rất nhanh biến mất đang lúc trịnh hà coi là loại cảm giác này là ảo giác của mình lúc tiếp lấy lại có một cố làm hắn càng cảm giác sợ hãi khí tức đột nhiên xuất hiện loại này cảm giác sợ hãi thẳng tới linh hồn của hắn tựa như có thể trong nháy mắt muốn tính mạng hắn lại để hắn so lúc trước nhìn thấy triệu thị vợ chồng song quỷ hiện thân lúc còn phải sợ đang lúc hắn lo lắng bất an thời khắc trên lầu đột nhiên truyền đến trọng hưởng tiếp lấy đầu gỗ vỡ vụn chi tiếng văng lên cả tòa định ăn lâu đều lung lay hai lần trong đại sành lúc đầu chính nói chuyện tất cả mọi người ngừng miệng sau đó chỉ thấy đại lượng vật liệu gỗ mảnh vụn lo trịnh hà liền biết đây cũng không phải là mình ảo giác hẳn là xảy ra biến cố gì mà định an lâu bên trên lúc này đã t h a n h h ô n g chỉ có triệu phúc sinh một người tại hắn đã hiếu kỳ trên lầu đã xảy ra chuyện gì lại đuối trên lầu vang động cảm thấy bất an hắn dự cảm có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh lại chuyện này quan hệ đến tính mạng của mình bởi vậy liền mượn quan tâm triệu phúc sinh d à n h nghĩa muốn lên lâu điều tra nào biết còn không có vào nhà liền bị người chạy ra lúc ấy triệu phúc sinh giọng điệu nghiêm trọng trịnh hà còn lo lắng nàng thu được về tính sổ sách lúc này gặp nàng xuống lầu thần thái bình tĩnh nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống phạm tất t ử gặp một lần triệu phúc sinh xuất hiện cũng không có vội vã h ỏ i trước trên lầu đ ộ n tĩnh mà là cười nói đại nhân huyện bảo chi quỷ án c h ấ m dứt, vừa mới t r ị n h đại nhân bọn họ trải qua thương nghị muốn vì ngươi xử lý một trận tiệc ăn mừng phạm vô cứu cũng nói tiếp lưu quản sự đã thông chi một chút đi thượng gia giang hỏa phường đã bắt đầu chuyển động tối nay hỏa phường cũng không phải bị thúc ép triệu phúc sinh giải quyết huyện bảo chi quỷ án tin tức một chuyên gia chỉ sợ toàn bộ huyện bảo chi thân hào nông thôn giàu giả tất cả đều sẽ nghe theo gió mà đến những người này nóng lòng nghĩ lấy lòng nàng tối nay tiệc ăn mừng tất nhiên náo nhiệt chính hà gạt ra một tia cứng ngắc đục ư ờ i thời gian v không kịp nhiều làm chuẩn bị, bằng không nhiều chuẩn bằng bị, làm triệu h chân hải vị, chỉ muốn đại nhân ì sơn muốn cứ đại gọi vị, a ta được chúng tên, l ề n nghĩ có thể b i n người pháp h vì c ẩ n không bằng đại nhân tại huyện Bảo Chi lưu thêm mấy ngày, không bị Bảo tốt, tại thêm Triệu Chi đại được. lưu mấy phúc sinh l ắ t đầu nàng không có cự tuyệt những người này vì nàng xử lý tiệc ăn mừng h ả o ý nhưng lại cự tuyệt trịnh hà lưu nàng ở chỗ này ý đồ tối nay nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn lên đường về huyện vạn an nàng vừa nói như vậy trịnh hà cũng không biết trong lòng làn nên thở phào vẫn còn có chút tiết mới triệu phúc sinh thực lực quá mạnh sự tồn tại của nàng đối với trịnh hà tới nói đã là trợ lực cũng tương tự là uy hiếp tận mắt nhìn thấy nàng đem triệu thị vợ chồng xua đổi u về sau c h n hà h một chút cũng không dám khinh thường nàng trước đó hắn nghĩ tới triệu phúc sinh nếu là coi trọng huyện bảo chi hắn có thể muốn k h á c hướng t r i ệ u đình tỉnh cầu điều nhiệm chỉ là hắn tại huyện bảo chi đã ngốc quen thuộc sớm đem nơi đây xem như mình dưỡng lao địa bàn lúc này ít nhiều có chút không nỡ nhưng không ngờ hết thể chỉ là hắn suy nghĩ nhiều triệu phúc sinh căn bản không có muốn lưu tại huyện bảo chi ý tứ ngay sau nàng muốn đi chị hà trong lòng cây kia căng cứng dây cung cứng lỏng tiếp lấy lại bắt đầu lo lắng lên lần tiếp theo nếu như lại xuất hiện q u án nên làm cái gì đại nhân cần gì vội v ã như vậy đâu hắn v Quỷ án này vừa xong làm sao không ở chỗ này đất nhiều tính dưỡng hai ba tháng huyện vạn an bây giờ quỷ vụ bao phủ hai họa nhiều lần sinh triệu phúc sinh không biết dùng phương pháp gì thoát khỏi trói buộc lúc này trịnh hà suy đoán nàng không có bên trên giả nghi hồn m ệ n h sách làm sao có thể sẽ còn trở về khối kia đất lưu này đâu huyện vạn an cũng không thái bình a trịnh hà thở dài triệu phúc sinh l ắ t đầu huyện vạn an là địa bàn của ta chính là bởi vì huyện vạn an không yên ổn quỷ vụ xuất hiện dẫn đến lệ quỷ án tăng nhiều triệu phúc sinh mới càng lo lắng mình nếu là thời gian dài rời đi sẽ dẫn đến huyện vạn an xảy ra chuyện ta phải trở về phá án còn muốn p h a án t r í n h hà nghe xong lời này giật này mình hắn đem qua bộ qua hai phạm biết triệu phúc sinh tại đến huyện bảo trí lúc làm số vụ án sự t ì n h cũng không phải là làm bộ một cái ngự quỷ lệ n h ti sao có thể liền xử lý nhiều như vậy đại án lại nghe phạm tất tử ý tứ nàng xử lý bản án lệ quỷ phần lớn đều đã có thành tựu không phải bình thường l é lút nàng chẳng lẽ không sợ lệ quỷ khôi phục mà chết vẫn là suýt nữa chết qua một lần người là gan phá lệ lớn không biết sợ hai cái chết đâu chúng ta thân là triệu đình lệ ti đương nhiên là có án muốn làm triệu phúc sinh q á i dị nhìn hắn một cái chính hà gặp nàng khăng khăng muốn đi không phải đang nói đùa với mình không khỏi xoa xoa đôi bàn tay có thể là đại nhân đêm nay cái này có quỷ án hắn vừa nhắc tới quỷ án nguyên bản ngồi ở phía xa từ nhát h ầ n lưu dung bọn người đều con ngươi co rụt lại lỗ thai run dày hai lần không hẹn mà cùng nín thở theo bản năng dùng khỏe mắt liếc qua nhìn chằm chằm nhìn bên này liên quan đến huyện bảo chi an n u y đám người tự nhiên lo lắng đêm nay cái này có quỷ án thế nào triệu phúc sinh nhìn ra ý đồ của hắn lại cố ý giả ngu nàng đi đến cái ghế một bên có người thay nàng đem trà rút đầy bừng đến bên tay nàng đại nhân cũng biết lệ quỷ giết người phát tắc chúng ta huyện bảo chi có không ít người bị quỷ tiêu ký chính hà đứng ở nàng bên cạnh c ư ờ i theo quỷ vật tối nay là rời đi có thể giết nhân pháp thì không thay đổi một khi trở về hậu quả khó mà lường được hắn nói còn chưa dứt lời triệu phúc sinh liền bưng chén trà tiểu tiểu hướng một ngụm tiếp lấy thật dài nổ một ngụm hơi nóng vấn đề này không dùng lo lắng nàng thân sắc chấn định nói quỷ sẽ không trở lại nữa cái cái gì ý tứ chính hà không rõ nội tình phạm tất tử thông minh cớ kính hắn gặp một lần triệu phúc sinh thần thái bình tĩnh lại liên tưởng đến nàng trước đó phân giải phong ấn lệ quỷ một cái lớn mật mà không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ hiện lên ở đầu góc hắn hắn nghẹn ngào hô hẳn là đại nhân đã đem xong quỷ phong ấn cái gì không đợi triệu phúc sinh đáp lại t r ì n h hà liền đoạt mở m i ệ n g trước phong ấn không thể nào hắn theo bản n ă n g hô họa cấp lệ quỷ làm sao có thể tùy tiện phong ấn được trên thực tế đã đạt đến hai cấp triệu phúc sinh nhắc nhở hắn tất cả có tư cách tiến vào định an lâu đại sảnh người nghe được thai cấp hai chữ không khỏi t r ù n g điệp r u lên chống phải t r ư ợ n từ nhã thần trong cặp mắt giàn mua kia b ộ c phát ra hào quang săn chói hắn gương mặt cơ bắt c h n g điệp khẽ cắn dường như làm xảy ra điều gì quyết định đem phải trượng hướng mặt đất điểm một cái đông tiếng b a n g bên trong từ nhã thần chính mình cũng bị giật nảy mình nhưng cũng may bất kể là trịnh hà vẫn là huyện bảo chi trúng lệnh s ứ cùng lưu dung trờ lực chú ý đều tại triệu phúc sinh trên thân không có có ý thức đến hắn giờ k h ắ c này t h ấ thố trên thực tế người người nghe được hai cấp quỷ họa thời điểm trong lòng đều hiện lên ra nghĩ mà sợ cảm giác hai cấp trịnh hà mặt mũi tràn đầy kinh hãi một thời t ắ t tiếng triệu phúc sinh gật đầu lệ quỷ trải qua khoảng thời gian này đổ sát đã phân biệt tiến giai đến họa cấp tình trạng lấy về cánh cửa về sau đem lực lượng chắp vá hoàn trình s á t thực đã đạt đến thai cấp tiêu chuẩn phong thần bảng nhận định quy tắc nghiêm ngặt chính hà tuy nói cũng coi là trong mắt thế nhân xử lý quỷ án kinh nghiệm phong phú già lệ ti nhưng hắn ngự xử chỉ là sát cấp lệ quỷ lại thêm hắn lại vũ cư huyện bảo chi cái này hạn chế kiến thức của hắn tầm mắt để hắn đối mặt cao hơn sát cấp lệ quỷ lúc chỉ có thể cảm giác nguy hiểm lại không cách nào chuẩn xác phân biệt ra được cả hai phẩm giai nếu là thay cái triệu đình tướng cấp nhân vật đến đây chỉ sợ đã sớm nhìn ra triệu thị vợ chồng quỷ họa thuộc về thai cấp trở lên đại án vậy làm sao bây giờ chính hà tuy nói đoán được lần này xong quỷ song hành bản án p i phạm nhưng thật nghe được thai cấp quỷ họa vẫn cảm giác đến hãi hùng kết v ĩ a Quỷ án tạm thời xong xôi vui vẻ một l ư t đi mới ưu sầu dâng lên trong lòng đến ta được báo triều đình mời người lại phái người tới đón huyện bảo chi hắn không thể lại ở đây lưu đi xuống một khi lệ quỷ đi mà quay lại cả huyện thành đều sẽ xảy ra chuyện kia cũng không cần triệu phúc sinh cười một tiếng v ư ơ n g chen trà nói một câu vì sao chính hà tuy là t r a hỏi nhưng trong lòng của hắn cũng đã hiện ra đáp án hắn quay đầu hướng phạm tất tử nhìn lại đã thấy phạm tất tử cố nén vui mừng nhìn về phía triệu phúc sinh phạm đại ca đã nói qua lần này lệ quỷ đã bị ta phong ấ n chỉ cần ta không chết quỷ liền sẽ không lại xuất hiện triệu phúc sinh thản nhiên nói nàng vừa mới nói xong toàn bộ định an lâu đại s ả n h lâm và o yên tĩnh như chết đám người lúc này đã quên nói chuyện thậm chí tất cả đều nín thở trong lúc nhất thời người người đều giống như trong cổ bị nạnh ở đứng chết chân tại chỗ phong ấn cổ kiến sinh một kịp phản ứng con mắt bắt đầu tỏa sáng kỳ thật cũng không phải phong ấn triệu phúc sinh lời này lệnh chỉnh hà trong lòng có chút bung lỏng hắn chính là nói mà hai cái lệ quỷ tạo thành h a i cấp quỷ hoa như tùy tiện bị một cái mới quan mới tiền nhiệm không đến một tháng lại không ra lệnh ti chỉ điểm người mới tùy tiện phong ấn triều đình đại tướng nghe đều phải chấn kinh đến đầy đất tán loạn thiên tử cũng không có khả năng đem nhân tài như vậy lưu tại huyện vạn an tất nhiên sẽ triệu hồi đế kinh bồi hộ tại thiên tử bên người tấu chương s o n g n g một trăm mười sáu chương một trăm mười bảy năm năm một vòng chuẩn xác mà nói hai cái này quỷ tạm thời bị ta thu phục ngự sử triệu phúc sinh thốt ra lời này xong chính hà còn chưa triệt để thư giãn khẩu khí kia lập tức ngăn ở trong cổ hắn nghẹn họng nhìn chân chối một bộ gặp quỷ thần sắc nhìn c h ầ m chằm triệu phúc sinh nhìn thế nào ngươi không tin triệu phúc sinh hỏi hắn trong lòng của hắn là không tin trong mắt lộ ra hoài nghi nhưng là thân thể lại rất thành thật nhẹ gật đầu ta tin có muốn hay không ta phóng xuất ngươi xem một chút triệu phúc sinh c ư ờ i hỏi không muốn không đợi trịnh hà mở miệng từ nhát h ầ n lưu dung bọn người liền lớn tiếng cự tuyệt mấy người nhớ tới lúc trước lệ quỷ xuất hiện lúc cảm giác các bách liền sinh lòng kinh dị lúc này dư quý chưa tiêu nào dám lại nhìn lệ quỷ trịnh hà ánh mắt lấp lóe cũng lắc đầu không dám nhìn ta tự nhiên tin tưởng đại nhân triệu phúc sinh thấy mọi người mặt hiện vẻ sợ hãi đành phải tiếc nối thở dài một cái tốt ta vậy lần sau có cơ hội lại nhìn trịnh hà cũng không muốn có cơ hội như vậy sau đó từ nhã thần n ệ n b ứ ớ c thoái bộ tiến lên đại nhân thật sự là thiên thần bất phẩm là ta huyện bảo chi cứu tinh cứu ta từ ra một trăm ba mươi dư m i ệ n a hắn thốt ra lời này xong triệu phúc sinh tâm niệm vừa động phải biết năm đó huyện vạn an đã từng nhà giàu lưu hóa thành một nhà liên quan nô bục ở bên trong cũng bất quá hơn một trăm dư nhân khẩu lưu hóa thành thế nhưng là phú khả đế ị quốc mà từ nhã thần trong nhà lại cũng có hơn một trăm n h â n khẩu có thể thấy được cái này họ từ lao đầu giàu có hắn xuất thủ còn hào phóng từ hôm qua triệu phúc sinh đi vào huyện bảo chi về sau hắn trước sau đã góp một vạn năm ngàn l ư ợ vàng số tiền kia đối với nghèo khó huyện vạn an thế nhưng là mưa đúng lúc nếu như t ử g i a có thể di chuyển tương lai đối với huyện vạn an có thể có không ít chỗ tốt nàng sinh lòng tham lam thả chén trà liền nói ta xác thực đối với t ử g i a ngươi có đại ân hiện tại có cái báo ân cơ hội liền bày tại trước mặt ngươi triệu phúc sinh nói ra ta huyện vạn an bây giờ hoang vắng chính là đang cần dùng người thời điểm t ử g i a ngươi con cháu không ít sản nghiệp cũng nhiều có suy nghĩ hay không qua đem t ử g i a di chuyển đến huyện vạn an đây không phải triệu phúc sinh lần thứ nhất nói nhưng tử nhã thần nhưng có thể nghe ra nàng lần này lại chuyện xưa nhắc lại lúc giọng điệu cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc cùng uy hiếp trịnh hà ở một bên trầm mặc đứng vững đối mặt triệu phúc sinh đào hắn góc tưởng hắn nửa chút khác thường đều không có huyện bảo chi nhà giàu không ít đi rồi một cái từ nhã thần vẫn có vô số thân sĩ giàu giả cung cấp nuôi dưỡng nổi hắn húng chi đến hắn tình huống này lệ quỷ lúc nào cũng có thể sẽ khôi phục so với tiền tài hắn càng để ý tính mạng của mình tại huyện bảo chi những thời giờ này bên trong hắn sớm tích lũy được rồi kim sơn đối với tiền tài đã không coi trọng như vậy từ nhã thần muốn đi thì đi hắn căn bản sẽ không giữ lại ta có thể cảnh cáo trước nói trước triệu phúc sinh bưng chén trả một tay nắm vút nắp trả chén đ ó n cùng chén thân va nhau sớ lúc phát ra tiếng vang lanh bây giờ huyện vạn an thiếu người ta mới tự mình mời một khi qua cái thôn này đến lúc đó nhưng không có cái tiệm này nàng thản nhiên nói đêm nay xử lý quỷ án tình huống các ngươi có thể chính mắt thấy huyện vạn an có ta toà c h ấ n chỉ cần ta một ngày không chết ta không dám nói cam đoan các ngươi trường thọ nhưng là chí ít sẽ không thụ quỷ h ỏ a n nỗi khổ c h u y ể n ra ngoài ý định bên ngoài từ nhã thần cũng không có xoắn suýt thật lâu hắn dường như đã sớm quyết định chủ ý gật đầu chỉ là nhà ta sản nghiệp không ít nếu muốn di chuyển không phải một ngày chi công cần phải xử lý mong rằng đại nhân tha thứ triệu phúc sinh nhìn chằm chằm lao đầu nhi này một chút hắn người già t h à n h tinh cũng không nguyện đắc tội mình đối với huyện vạn an bây giờ tình huống hẳn là còn đang ước định từ ra s á c thực nhân khẩu không ít hắn không muốn đem chỗ có phong h i ể m toàn c ự c tại mình nơi này cũng là hợp tình lý nhưng mà nàng cũng không có làm cho quá gấp từ nhã thần một khi tỏ thái độ cái khác mấy cái thân sĩ tộc nhân tiến lên nói chuyện với triệu phúc sinh người trong phòng đều hứa hẹn quyết tiền trải qua cái này một c ọ c quỷ án về sau chính hà độ nóng hy vọng nhận triệu phúc sinh toàn diện nghiền ép triệu phúc sinh đang thúc giục bức từ nhã thần tỏ thái độ lúc trong đó mấy người ngược lại là thật sự bắt đầu suy nghĩ muốn chuyển nhập huyện vạn tuy nói huyện vạn an bây giờ là triều đình đất lưu đày nhưng trước mắt triệu phúc sinh thế nhưng là vừa giải quyết một cọc thai cấp quỷ họa cờ giả trong triều đình có thể làm thai cấp quỷ họa cũng không có mấy người lại có thể làm lớn như vậy án không có chỗ nào mà không phải là ưu tiên bảo hộ t h i ê n tử nếu như triệu phúc sinh thật có thể dài lâu ở tại huyện vạn an có nàng tọa chấn địa phương nói không chừng thật có thể tạm thời an toàn nghĩ đến những thứ này mấy người nhất thời ngồi không yên liền hội vàng hỏi đại nhân thế nhưng là không có ghi vào hồn mệnh sách bên trong nếu như đại nhân không ở hồn mệnh sách tương lai có thể tại huyện vạn an ngốc bao lâu thời、gian. chúng ta ra đại nghiệp đại một khi di chuyển cũng là thương cân độ cốt nếu như đại nhân nếu là không lâu rời đi chúng ta đến lúc đó huyện vạn an bây giờ quỷ án liên tiếp phát sinh trong huyện phủ nha có thể phá án lệnh ti lại chỉ có đại nhân một người đại nhân tuy nói cường hãn mà dù sao không phải ba đầu sáu tay những n à y người nói chuyện tuy nói đưa ra không ít vấn đề nhưng triệu phúc sinh lại nhìn ra được so sánh với từ nhã thần mấy người này mới đối với đề nghị của mình chân chính tâm động nói một cách khác những người này cũng có thể tương lai là con dân của nàng nàng nhìn phạm tất tử một chút phạm tất tử lập tức cười tiến lên đem mấy người y mắng dẫn ra cùng bọn hắn bắt chuyện để triệu phúc sinh có thể bến thai thanh tĩnh đại nhân gặp triệu phúc sinh nhất a n y ê n lặng một bên lưu dung liên tục không ngừng tiến lên hắn lúc đầu cực lực phản đối triệu phúc sinh chưng dụng định a n lâu phá án nguyên bản lo l ắ n g đám người chết ở trong lầu khiến cho nhà này cổ lâu nhồi u máu lại không ngờ tới cuối cùng lại không có người nào tại cái này cọp đại án bên trong tử vong triệu phúc sinh không chỉ phong ấn bị vật còn bảo đảm đám người an toàn định a n lâu cũng không có bị tổn hại lần này quỷ án trừ trịnh hà nhẹ nhàng thở ra bên ngoài cao hứng nhất chính là hắn hắn vừa ra âm thanh triệu phúc sinh liền thả chém trả trên mặt lộ ra vẽ nghiêm túc người đến rất đúng lúc ta vừa lúc có việc muốn phân phó ngươi nghe xong triệu phúc sinh lời này lưu dung sắc mặt run lên đại nhân mời nói trên lầu ta ở qua gian phòng triệu phúc sinh lúc đầu muốn để lưu dung đem một gian nhà phong tỏa sau đó ngẫm lại lại không ổn sửa lời nói ta ở qua tầng kia cả tầng t o à n phòng không muốn để người tiến vào việc quan hệ lệ quỷ giết người sắc mặt nàng phá lệ nghiêm túc một cái đều không chính xác nhất là chính hà lúc đầu nghe nàng phân phó lưu dung còn làm nàng có chuyện quan trọng gì kết quả triệu phúc sinh chỉ là không chính xác người tiến nàng phong g ố thôi n g quỷ người phần lớn đều có dở hơi nàng ở qua địa phương không cho phép người khác lại nhúng tràm đây cũng là có thể nói tới thông chỉ là một cọc việc nhỏ t r ị n h hà không có để ở trong lòng đại nhân yên tâm ngươi dùng qua đồ vật ở qua phòng ta tuyệt đối không đập vào không phải nguyên nhân này triệu phúc sinh l ắ t đầu nhìn chằm chằm trịnh hà một chút ngươi nếu là nghĩ b ả o g bệnh liền đem tầng kia lâu phong tốt cái cái gì t r ị n h hà nghe xong liên quan đến tính mệnh nụ cười trên mặt vừa thu lại lập tức ấp đang muốn hỏi lại triệu phúc sinh đã trải qua rỗi lưng một cái các ngươi đêm nay làm cho ta tiệc ăn mừng thiết ở đâu định ăn lâu ra ngoài bởi vì dụ bắt lệ quỷ nguyên nhân đã bị hủy đi hơn phân nửa nhìn rồi bởi Lâm t hắn ờ i kéo q u lấy lòng nói h phía trên đồ vật đầy đủ mọi thứ tại đại nhân xong xuôi quỷ án rửa mặt thời điểm trịnh đại nhân liền đã phân phó để cho người ta đi mời hồng ư tuyển gánh hát người quá khứ chuẩn bị trên thuyền hiện bắt giang cá đến lúc đó đại hòa quái luộc tươi non hàm hương là năm đó tiên đến đến qua cũng q u o y tốt hắn nói đến tối nay ăn bài cả người quét qua lúc trước gặp quỷ lúc sợ hãi triệu phúc sinh nhẹ gật đầu đại nhân mời tới bên này lâm viên phía sau có đường m ọ n có thể thẳng tới mặt sông đại nhân trước tiên có thể lên thuyền n g h e một chút tiểu khúc rất nhanh liền có thể ăn cá triệu phúc sinh lên tiếng quay đầu nhìn lại chính hạ chỉ thấy lúc này vị này huyện bảo chi l ệ n h sứ không quan tâm thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn một bộ như nghĩ tới cái gì hắn từ triệu phúc sinh cảnh cáo bên trong đã nhận ra dự cảm bất tường lúc trước trong lòng sinh ra cảnh giác khiến cho hắn ý thức được trên lầu khả năng xảy ra chuyện gì c h u y ệ n đáng sợ rất có thể sẽ gây bất lợi cho chính mình lập tức hắn nghĩ tới mình nghe được vang động trước mắt lên lầu gõ cửa lúc triệu phúc sinh lúc ấy nghiêm nghị quát tháo lúc ấy hắn coi là triệu phúc sinh nổi giận lúc này nghĩ đến vị này huyện b ạ n an lệnh tin nói không chừng là nghĩ cứu mình mệnh cứu cứu ta t r ị n h hà tự lẩm bẩm một tiếng trong mắt lộ ra vẻ m ở m i ệ n g triệu phúc sinh không tiếp tục quan tâm kỹ càng hắn qua nét mặt của trịnh hà xem ra việc quan hệ tính mệnh hắn đã đem cảnh cáo của mình n g vào trong thai nàng theo lưu dung một đường hướng bờ sông đi quả nhiên xa xa liền gặp được mặt sông ngừng một chiếc hòa phường bức tranh này phường hẳn là liền tại phụ cận đi một chút chủ phải để ý nhàn tình n h ạ trí bởi vậy từ vẻ ngoài tới nói lộng lây hẳn là lớn hơn thực dụng thân thuyền điêu khắc tinh mỹ phía trên đã treo đầy đèn lồng đỏ mơ hồ có thể nghe được trong phường truyền đến điều chỉnh thử sáo trúc quản dây cung thanh âm còn kèm theo mọi người tới về chạy lên thuyền s a u tấm đã bị đ ệ xuống triệu phúc sinh lên thuyền lọt vào trong tầm mắt tầm mắt cùng lúc trước lại không giống nhau mặt sông k i n h phong phật tới không có lệ quý áp bách trên thuyền thổi gió đêm nhìn xem giống nàng tạm thời bung ô xuống đối với sinh tồn căng cứng đối với lệ quỷ cảnh giác trên thuyền người hầu rất xa lách qua nàng không phải không được mình muốn dọc đường bong tàu lúc đều nhỏ giọng thu l i ế m tay chân không biết qua bao lâu nàng đột nhiên nghe được có một đạo dài nhỏ ôn nhu điệu tiếng vang lên thanh âm kia nhẹ nhàng l êm hay như là không sơn thúy điệu trường minh chui vào trong thai nàng khiến cho nàng theo bản năng quay đầu là liêu hoàng ngọc trịnh hà thanh âm vang lên triệu phúc sinh đầy người hài lòng nhàn nhã dần dần thu hồi đồng tử của nàng bên trong hiện ra quen thuộc ý cười cả người nhìn vẫn là bông lòng bộ dáng nhưng quay đầu nhìn về phía trịnh hà lúc vẫn như cũ để trịnh hà cảm thấy nàng giống như tùy thời đẩy người phòng bị giống như liêu hoàng ngọc triệu phúc sinh có chút hăng hái hỏi một tiếng liền la trước kia đề cập tới hồng tuyền gánh hát bên trong tái bất linh không phải tái bất linh t r í n h hà lắc đầu là bất linh hắn vừa nói xong ý thức được mình phản bác triệu phúc sinh rất sợ nàng sinh lòng không vui bởi vậy vội và ngủ nhưng mà đại nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi hồng tuyền gánh hát cái này ba đ ờ i đ ư ờ n g ra hòa đán đều là người xưng bất linh triệu phúc sinh nghiêng đầu nhìn hắn ra hiệu hắn tiếp tục nói chính hà không biết nàng vì sao lại đối với những tình huống này cảm thấy hứng thú nhưng thấy nàng không có bởi vì chính mình mạo phạm mà tức giận còn dường như rất có hào hứng dáng vẻ đành phải nói ra hồng tuyền gánh hát trước sớm không gọi danh tự này bọn họ lúc ban đầu chỉ là cái không có danh tiếng gì gánh hát thôi gọi liêu xuân xã bọn họ chủ gánh liền gọi liêu xuân tuyển cái này liêu xuân tuyển có cái con gái dáng dấp không tệ tư thái cũng tốt cuốn họng càng là nhất tuyệt lên đài hát hy khúc về sau một chút liền đem thanh danh vân g dội chính hà hai năm này nhân sinh chạy tới cuối cùng xa vào hưởng lạc đối với gánh hát lai lịch nói đến đạo lý rõ ràng cái này liêu xuân tuyển con gái từ lên đài liền lấy cái nghệ danh tái bách linh lúc ấy tại đế kinh đưa tới rất nhiều người truy phủng về sau làm sao liêu xuân xã liền đổi tên gọi hồng tuyển xã rồi triệu phúc sinh hỏi chính hà liền nói tái bách linh vừa vào nghề rất nhanh danh dương đế kinh một lúc sau người ta chỉ nhớ rõ tái bách linh ai nhớ k ỹ một cái gánh hát láo giả hắn nói xong gặp triệu phúc sinh nhữ mày lại rất nhanh liền ý thức được mình không nói đến chính đề liên tục không ngừng bổ sung sở dĩ về sau đổi tên gọi hồng tuyển gánh hát là bởi vì tái bách linh bản danh mang màu đỏ nguyên nhân hắn nói đến đây triệu phúc sinh chẳng biết tại sao nhau mắt hơi suy ngh n g ẹ n ngào thất t ra liêu hồng hồng trịnh hà cứng ngắc ra co lại đại nhân cũng biết nói xong vội vàng vuốt m ô n g ngựa đại nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi dĩ nhiên thật sự là liêu hồng hồng triệu phúc sinh cố nén nội tâm kinh ngạc tự lẩm bẩm một tiếng thật sự là t r ù n g hợp nàng nhớ tới gian phòng của mình bên trong xe n g ư a quỷ hôm nay nàng lấy cánh tay quỷ lật k i a lệ quỷ trong tay số lúc tùy ý lật đến một g i ờ hiện ra liễu hồng hồng danh tự không ngờ tới vậy mà tại không lâu sau đó lại từ trịnh hà trong miệng nghe được liên quan tới vị này xe quỷ người bị hại tin tức chỉ tiếc nàng chỉ nổi danh nửa năm không lâu sau đó rất nhanh liền tiêu thành n g ạ tích chính hà nhắc lên vị này tái bách linh rất là tiếc nuối l á t đầu đây là mười năm trước chuyện nàng sau khi mất tích hồng tuyển xã yên lặng thời gian rất lâu liều xuân tuyển về sau lại mua một cái có thiên phú nha đầu tự mình dạy bảo thật vất vả lên đài diễn xuất cũng là một lần là nổi tiếng người xưng bách linh nhưng đáng tiếc nói đến đây hắn lại bắt đầu vung đầu thật vui trong tàn triệu phúc sinh giật mình nói tiếp lại mất tích đại nhân đoán được rồi chính hà cũng là không thừa nước đục thả câu lên tiếng c v i này h nhỏ Tuyền hát bách linh a i cũng không t lúc tái bách linh mất tích đồng dạng xuống dốc vị này nhỏ bách linh cũng không thua bách linh tiếp nhận sư phụ nàng đánh bây giờ tại đế kinh rất là bị người truy phủng hồng t u y ề n xã mới có được hôm nay danh vọng đâu chính hà nói lên gánh hát lai lịch thao thao bất tuyệt triệu phúc sinh cũng mặc kệ cái này hồng t u y ể n gánh hát danh khí nàng trải qua chính hà tâm tư lại chuyển đến một chuyện khác đầu mười năm trước tái bách linh mất tích năm năm trước bách linh mất tích nàng như có điều suy nghĩ năm năm một vòng mất tích á n tính b toán ra bây giờ cái này có thể lại là mới năm năm a gấp đôi nguyện phiếu a cầu nguyện phiếu t ấ u c h ư ơ n g xong n giờ một trăm mười bảy chương một trăm mười tám có chút q u a n mặt cầu nguyện phiếu chính hà nghe được triệu phúc sinh nói thầm không khỏi cười hỏi đại nhân đang nói cái gì mười năm năm năm hắn dường như không có nghe rõ có thể triệu phúc sinh ánh mắt rơi xuống trên người hắn đã thấy bốn phía lớn đèn lồng đỏ chiếu sáng phía dưới trên mặt hắn quỷ ban hiện hiện đến càng nhiều h o à n h để ở trước ngực tay đều rút gân giống như run triệu phúc sinh n i ế t môi lộ ra nụ cười ngươi trang cái gì t r í n h hà nụ cười trên mặt dần dần biến mất sắc mặt trở nên nghiêm túc đại nhân y tứ hồng t u y ể n gánh hát đương gia chủ có tử không phải là bị người đào g ấ p tưởng là ai nói bị đào g ấ p tưởng triệu phúc sinh hiếu kỳ hỏi trinh hà liền nói là liêu xuân tuyển nói hắn răng cắn phải có điểm gấp liêu xuân tuyển nói mười năm trước hắn tận mắt thấy có người đổi đến một chiếc xe ngựa đem nữ nhi của hắ khá lắm triệu phúc sinh giật này mình ghé mắt nhìn trịnh hà một chút trong lòng nghĩ ta bắt đầu còn tưởng rằng là ta n h ấ c lên trịnh hà danh tự khiến cho hắn bị xe quỷ ghi chép bây giờ xem ra ta chính là không đề cập tới trịnh hà nghe nói xe ngựa quỷ tồn tại đã bị xe ngựa tiêu ký sớm muộn sẽ bị xe ngựa q u ỷ mang đi đại nhân dạng này nhìn ta làm gì trịnh hà có chút không đại tự tại lau mặt có cái gì không đúng tình sao triệu phúc sinh hỏi hắn ngươi sợ chết không vậy ai còn không sợ chết rồi trịnh hà nhữ mày triệu phúc sinh thở dài kiệt không sao nàng sợ nói ra hù chết trịnh hà trịnh hà gặp nàng lời nói nói phân nửa lại không nói trong lòng bắt tâm c ả o phổi giống như khó chịu nhưng lại không dám hướng nàng nổi giận triệu phúc sinh mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào nàng đem l ự c chú ý lại lần nữa tập trung đến hồng tuyển gánh hát bên trên cái này gánh hát đến cùng có vấn đề gì liên tiếp hai lần xảy ra vấn đề nàng từ quỷ sách bên trên nhìn qua liễu hồng hồng danh tự trịnh hà trong miệng nói lời cũng nghiệm chứng năm đó tái bách linh chính là bị xe quỷ mang đi mười năm trước xe quỷ mang đi liễu hồng hồng năm năm trước bách linh lại chuyện gì xảy ra đâu cái này gánh hát năm năm mất tích một cái trụ cộn từ sự tình đến tột cùng là như nàng suy đoán đồng dạng sẽ định thời gian phát sinh không biết tại sao nàng lúc trước hỏi mình sợ chết không về sau chính hà lại để lên hồng tuyển xã tương quan sự tình luôn cảm thấy phía sau lưng run run dậy giống như từ nơi sâu xa có đồ vật gì đang uy hiếp lấy mình khiến cho hắn thấp thỏm đúng hắn không muốn trả lời nhưng triệu phúc sinh ánh mắt như điện làm cho thân thể của hắn vi phạm cá nhân ý chí thẳng gật đầu về sau liễu xuân tuyển tìm đến thay thế liễu hồng hồng bách linh kêu cái gì triệu phúc sinh hỏi lại nguyên danh không nhớ rõ nhưng tiến vào gánh hát bình thường đều t ù y tùng chủ họ sửa họ liễu bách linh cứ gọi liễu hồng như trịnh hà quả nhiên không hổ là thích xem kịch liền năm năm trước chuyện xưa cũng biết ân triệu phúc sinh trả lời một câu nghĩ nghĩ đã đợi thứ nhất bách linh gọi liễu hồng hồng đợi thứ hai bách linh gọi liễu hồng như đợi thứ ba nhỏ bách linh gọi thế nào liễu hoàng ngọc đâu chính hà nói ra liễu xuân tuyển liên tiếp không có hai cái trụ cột ngại đỏ chữ điểm xấu liền đổi thành thất bại chiếu thuyết pháp này kia chẳng lẽ không phải gánh hát cũng triệu phúc sinh vừa cười vừa nói hồng tuyền gánh hát hoàng tuyền gánh hát nàng vừa mới nói xong cả người sửng sốt một cái t r í n h hà lúc đầu cũng đi theo cờ ư i bồi nhưng nghe xong hoàng tuyền gánh hát không biết tại sao toàn thân phát lạnh một chút đứng thẳng bất động nguyên địa, không dám nói tiếp hai người đều trầm mặc nửa n g à y t r í n h hà chủ động đánh vỡ trầm mặc ta đoán gánh hát sân khấu kịch đã tại xây dựng đại nhân có hay không muốn đi qua nhìn xem trải qua tối nay nói chuyện trong lòng của h ắ n đã mơ hồ cảm thấy cái này gánh hát suối khỏe vốn là muốn lưu cái này đang hồng á n h hát tại huyện bảo chi bồi mình độ qua nhân sinh cuối cùng một chuyến đường đi nhưng bị triệu phúc sinh nói chuyện về sau. trịnh hà cảm thấy mình làm không tốt còn không có lệ quỷ khôi phục liền có khả năng sẽ bị cái này gánh hát quấn vào chuyện phiền thoái bên trong đến tìm thời cơ đem bọn hắn nhanh chóng đưa tiễn đi xem một chút cũng tốt triệu phúc sinh trả lời một câu hai người tiến vào vùng nhỏ trên tàu gánh hát quả nhiên tại khua chiêng gõ c h ố n g chuẩn bị bên trong nhìn thấy trịnh hà lúc đi vào có người vội vàng trương hoàng hô chủ gánh không bao lâu một người tuổi trừng ngũ tuần nam nhân bước nhanh đi tới hắn xuyên một thân màu xanh bảo phục bàn chân đạp một đôi màu đen dày vải màu trắng bít tất đem ống quần bao lấy lộ ra có chút lưu loát trịnh đ hắn vừa xuất hiện nhìn thấy trịnh hà liền chắp tay trước ngực hô một tiếng trịnh hà đem đầu hướng triệu phúc sinh phương hướng lệnh một chút nhỏ giọng nói đây là hồng tuyển gánh hát chủ gánh liêu xuân tuyển nói xong lại tiếp một câu lúc trước tái bách linh bị người mang đi sự t ì n h chính là hắn nói với ta hắn lại để lên tái bách linh mất tích mơ hồ cảm thấy không đại tự tại triệu phúc sinh gật đầu ánh mắt rơi xuống liêu xuân tuyển trên thân t r ị n h hà tiếp l ấ y phân phó vị này chính là huyện vạn an triệu đại nhân nàng muốn gặp một lần nhỏ bách linh ngươi đi đem người gọi tới vâng vân vân. liêu xuân tuyền gặp trịnh hà dường như mọi chuyện lấy triệu phúc sinh làm chủ ẩn ẩn nhìn sắc mặt nàng lại liên tưởng đến đêm qua mình chào hỏi tới từ huyện vạn an một đôi quý khách biết được huyện vạn an tới vị đại nhân vật liền đại danh đỉnh đ ỉ n h trịnh phó lệnh cũng phải làm cho nàng b á phần lúc này liền đoán được triệu phúc sinh hẳn là trong miệng mọi người đại nhân vật vừa nghĩ đến đây hắn nào dám lãnh đạo vội vàng theo tay khẽ với tay ai cái kia ai tối nay đám người vì triệu phúc sinh k h á n h công đều đang bận rộn bên trong bối rối chuẩn bị y phục đồ trang sức gánh hát lâm thời chạy đến khoang thuyền nội bộ hậu trường b ầ y đầy hồng tuyền gánh hát ra sản có vẻ hơi trong lớp thành viên xuyên đồ hóa trang vội vàng đi có thể nhìn ra được cái này gánh hát tuy nói n ổ i danh nhưng phấn công cũng không rõ triệu phúc sinh đối d i ệ n ban giác cũng không hiểu rõ có thể nhìn ra được những người này trừ hát hí khúc bên ngoài còn k i ề m tạp lấy một chút làm việc và sự tình liêu xuân t u y ể n vây tay một cái một cái qua đường người bị hắn bắt được người này tuổi chừng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi dáng dấp trắng nón đeo một đỉnh màu xanh nón nhỏ có lẽ là lâm thời bị l i ê u xuân t u y ể n kéo lại hắn quay người lúc mũ sai l ệ c h một chút hắn đưa tay đi đỡ ổn trong khoang thuyền treo đèn lồng soi sáng ra mở nhạt vầng sáng không biết tại sao triệu phúc sinh mơ hồ cảm thấy một màn này có chút quen mắt nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua người, nàng g ư ơ i n t r ù n g sinh thời gian không dài trong lúc đó trừ xử lý quỷ án bên ngoài rất ít rời đi huyện vạn an trấn ma thi theo lý tới nói hồng tuyền gánh hát danh tự cũng đã tới huyện bảo chi sau mới lần đầu tiên nghe trịnh hà đề cập chớ đừng nói chi là gặp gánh hát người triệu phúc sinh trong lòng rất là xác định mình chưa từng gặp qua thiếu niên ở trước mắt nhưng nàng cẩn thận cẩn thận như là đã có cảm giác quen thuộc nàng liền dứt khoát mở miệng hỏi chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua t h o t ra lời này xong trịnh hà phút chốc quay đầu có chút đại nhân thiếu ú n h s một lúc lâu ra lời niên sát. kia h giữ c h theo t i ế bản năng hô một tiếng triệu phúc sinh nhìn hắn chằm chằm lại trong đầu cân nhắc lại tắt mình ra ngoài gặp người lúc tình cảnh không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết xin cơm quỷ cầu đầu thôn xe ngựa quỷ thậm chí tới huyện bảo chi sau thấy nghe thấy ta cảm thấy ngươi có chút quái mắt triệu phúc sinh nói ra màu xanh nó nhỏ cái này y phục nói xong nàng lại trên g i ớ i d ò xét thiếu niên này dáng người liều xuân tuyền nhìn người ánh mắt không sai thiếu niên này dáng người thon dài tuy nói bởi vì niên kỷ còn nhỏ vai eo hơi có vẻ tinh tế nhưng thân hình hắn ra hắn ra không giống rất nhiều dinh dưỡng không đầy đủ nam tử hắn mặc vào một thân màu xanh đòn đả hạ thân phối thâm lam quần dài ống quần vào màu trắng vỡ bên trong mặc chính là màu đen dày vải mặc đồ này giống như là một cái gã sai vặt người cái này y phục là sau đó kịch bên trong ra sân muốn mặc y phục tiểu tử này liêu xuân tuyền gặp triệu phúc sinh để ý thiếu niên này vội vàng đổi giọng hắn muốn diễn một cái báo tin gia đình gia đình triệu phúc sinh nhẹ gật đầu cũng rõ ràng cảm giác quen thuộc lý do thiếu niên này tác giả đình trang phục nhất định là tại một cái nháy mắt làm cho nàng nhớ tới một cái đặc biệt trang cảnh bẩm đại nhân ta nghĩ là nghĩ là không có gặp qua đại nhân hắn có chút lo lắng bất an triệu phúc sinh nghĩ rõ ràng chính mình gặp hắn cảm giác quen thuộc khả năng cùng trang phục có quan hệ về sau liền nhẹ gật đầu không tiếp tục làm khó hắn mà là hỏi người tên là gì trịnh hà thân thể chấn động trong mắt lóe lên nhưng chi sắc ta gọi liễu trường sinh thiếu niên kính c ẩ n nghe theo đáp trịnh hà vội và nói g n đại nhân ta nhìn cái này nhỏ liễu trường sinh cùng ngươi hữu duyên a danh tự cũng lên được tốt đại nhân phúc sinh mà hắn trường sinh tốt đừng nói những thứ này triệu phúc sinh khoát tay áo l i ê u xuân tuyển ánh mắt vụn trộm tại nàng cùng trịnh hà trên thân đảo qua tiếp lấy quay đầu phân phó liễu trường sinh trường sinh ngươi đem hoàng ngọc gọi tới nói là đại nhân muốn gặp nàng là hắn chắp tay lại trộm nhìn lén triệu phúc sinh một chút đã thấy vị đại nhân này nhữ lại trầm tư giống như đang suy nghĩ gì sự tỉnh cũng không có đang nhìn hắn hắn lấy lại bình tĩnh vội vàng rời khỏi buồng nhỏ trên tàu treo lên một góc rèm tiến vào sau phòng không bao lâu một cái đã dán lên tóc giả trang hóa một nửa thiếu nữ liền bước nhỏ ra h ồ n g tuyên xã vẫn còn có chút thực lực thiếu nữ trên đầu điểm đầy châu ngọc triệu phúc sinh chính là không hiểu đồ hóa trang cũng nhìn ra được trên người nàng trang phục có giá trị không nhỏ nàng tự nhiên hào phóng hướng đám người túi chào một lễ hô chính đại nhân triệu đại nhân cha dọn cô gái thanh thúy em hai hâu người lúc mang theo huyện truyện thanh âm sinh một bộ tốt cũng học liêu xuân tuyền trên mặt lộ ra tốt sắc nhưng hắn tại trịnh hà trước mặt có thể không dám k i n h thường rất nhanh thu l i ễ m t h ầ n sắc lại hướng triệu phúc sinh cung kính nói đại nhân đây chính là nữ nhi của ta liêu hoàng ngọc ân triệu phúc sinh nhìn chằm chằm liêu hoàng ngọc một chút nàng chính là người bình thường trên thân không có âm sát chi khí mặt của cô gái trước nữa thật dày sân phấn cũng nhìn không ra tức giận sắc như thế nào nhưng ánh mắt của nàng hắc bạch phân minh không giống như là bởi vì bị lệ quỷ tiêu ký sau、so、vẻ mặt hốt hoảng thấp p h ỏ n dáng vẻ hồng tuyền gánh hát năm năm một vòng hoa đán ly ký mất tích hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi triệu phúc sinh ánh mắt nhìn đến liêu hoàng ngọc có chút bất an nàng liên tiếp hướng liêu xuân tuyển nhìn lại lại tại dạng này trường hợp hạ không dám tùy tiện xem vào triệu phúc sinh nhìn ra được nàng lúc này có phần vì sợ hãi nhân tiện nói quả thật không tệ ngươi đi trước bận điệu ta có lời hỏi một chút cha ngươi là thiếu nữ không hiểu thấu bị gọi tới lộ cái mặt lại bị người gọi trở về nhưng mà nàng những năm này theo gánh hát vào nam gia b ắ t hát h í khúc cũng được chứng kiến một chút cổ quái kỳ lạ khác n h â n các loại dở hơi đều gặp bởi vậy g ậ đầu lại lui về nội thất hỏi ta l i u xuân tuyển trên mặt lộ ra một t i ê mờ mịt nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình lộ ra ý cười đại nhân xin hỏi triệu phúc sinh nhìn thoáng qua trong khoang thuyền người không liên quan không ít người người cầm đồ vật vội vàng vẫn lai、like, nhưng đi ngang qua lúc đều khó tránh khỏi dùng khỏe mắt liếc qua vụ n trộm đang nhìn nơi này nàng muốn hỏi l i ê u xuân tuyền liên quan tới xe ngựa quỷ sự tình mà nghe được hoặc đàm l u ậ n án này người có thể sẽ bị cuốn vào xe quỷ án bên trong bị lệ quỷ tiêu ký nghĩ tới đây nàng vẫy vây tay nhiều người ở đây nhã tạm không tiện nói ngươi theo ta ra liêu xuân tuyền nghe nói như thế có chút bất an theo bản năng ngẩng đầu đi xem trịnh hà trịnh hà lúc này nội tâm còi báo động đại tác Kỳ thật hắn không chỉ là xử lý q u ỷ án kinh nghiệm phong phú thực tế bởi vì sợ chết thuộc tính đối với nguy hiểm cảm giác càng thêm kinh người nghe được triệu phúc sinh muốn cùng liễu xuân tuyền nói chuyện hắn đầu góc cấp tốc rời đi chỗ khác hắn nghĩ tới rồi triệu phúc sinh lai lịch từ phạm thị huynh đệ trong miệng nói ra triệu phúc sinh trước đây xác thực chỉ là huyện vạn an chỉ kế tiếp thâm sơn cùng cốc sinh trưởng ở địa phương tiểu n h a đầu bởi vì duyên phận nên sẽ tiến vào huyện vạn an chấn ma thi cuối cùng ngự quỷ thành công trở thành lệ ti nàng dạng này g ã lộ xuất thân lệ ti thậm chí đều không phải trải qua triều đỉnh cắt cử vốn không nên tại quỷ án bên trong sống được xuống tới nào biết nàng cuối cùng lại ngoài dự liệu bên ngoài làm quỷ án cấp tốc nắm trong tay chấn ma thi thậm chí phạm thị huynh đệ nói bóng gió bây giờ huyện vạn an trừ vẫn có quỷ vụ bao phủ bên ngoài trong huyện bình an trình độ không thua huyện bảo chi trịnh hà lúc ấy coi là hai cái tiểu lệnh làm không biết trời cao đất rộng k h á t lác nhưng đêm nay tận mắt nhìn thấy triệu phúc sinh ra chú định nàng tầm mắt không rộng kiến thức có hạn có thể trịnh hà hai ngày này thông qua cùng nàng ở chung lại cảm thấy vị này triệu đại nhân cùng người bình thường rất không giống nàng ăn nói ôn hòa tiến thối có độ nói chuyện làm việc rất có c h ư n g pháp đêm nay xử lý q u ỷ án quá trình mạo hiểm và phần cùng quỷ liên hệ một cái không chú ý liền sẽ chết oan chết tuồng nhưng trịnh hà hoài nghi nàng sớm có ứng đối phạm thị huynh đệ đào cánh cửa đến hai quỷ đến đây lệ quỷ đoạt về cánh cửa c h ấ p vá hoàn chỉnh giống như từng bước đều tại nàng n ắ m trong kế hoạch tuy nói trịnh hà không có hiểu rõ nàng là thế nào đem quỷ án xong xuôi nhưng kết quả cuối cùng lại như nàng suy đoán có thể thấy được vị này triệu đại nhân sâu không lường được trọng yếu nhất lấy nàng xuất thân lai lịch nàng lúc đầu không h ẳ n phải biết hồng tuyển cánh hát thậm chí tối hôm qua trịnh hà nhấc lên hồng tuyển cánh hát lúc nàng rõ ràng biểu hiện lạ có thể tối nay tại hai người thảo luận lên hồng tuyển gánh hát nhắc qua h ư ớ n g lúc nàng lại gọi ra mười năm trước hồng tuyển gánh hát đột nhiên mất tích trụ của tử đã gấp đôi nguyệt phiếu nha năm hai nghìn hai mươi ba hai ngày cuối cùng a mọi người trong tay nguyệt phiếu không ném muốn quá thời hạn rồi bốn a ngày hôm nay đổi mới sơ a v ă n cầu nguyệt phiếu bốn nz một trăm mười tám